Trường 02. 001, China Hậu Vệ, Giang n Hậu địch. Vô một trận thông thường thi đối đấu. Lúc này đối chiến chính là Hùng Tâm bên ừ Bừng, n sinh Thân Giạn, Gôn Đẩn g có học sinh tiểu học Cú Cở Phật Hồ Sếp tiểu Di, Đội Di Tử Tổ ốt. Một Đủ Lệ Vy là đoạt giải quán quân cương đội một bên là ngay cả quý sau thi đấu tư cách đều không có ngày xưa h à môn không có người cảm thấy tại sân khách tác chiến đội lạ cờ có thể thắng tranh tài thắng lợi cho dù là đội lạ cờ tự mình trong đội ngũ cầu thủ so sánh thi đấu đều đã mất đi hứng thú nhưng là không có cách vẫn là phải đánh đội lạc ờ huấn luyện viên chính luke tần mặt không biểu tình cầm chiến thuật tấm liền cho tức sẽ xuất tràng đám cầu thủ bố trí một chút chiến thuật dù sẹo cũng thương đẩy cho nên dẫn đội là tuổi trẻ in rèm cùng c ơ l ạ sần trận đấu này các ngươi liền hảo hảo đánh đi xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất đi ra luke tân dạng này cùng đội ngũ cầu thủ nói ra lãnh tụ là một cái bảng nhãn tác dụng hắn bất kỳ tâm tình gì động tác đều sẽ ảnh hưởng đến người phía dưới một cái có kích tình huấn luyện viên như vậy hắn thường thường mang theo cầu thủ kích tình mà một cái không có đấu trí huấn luyện viên mang cho cầu thủ lại thường thường n u n h ư ợ ngay cả huấn luyện viên chính đều đã mất đi lòng tin. càng không cần khác. lúc cờ cách nước này không những người bên trên khoảng cách máy đun nước gần nhất trên ghế đội máy Bất bị quả, lạ ở dự về ị trí một thủ kia, lại có một cái vàng cầu thủ ở nơi i da l có cầu đó hâm mộ mà nhìn xem vàng nhìn bọn hắn, hắn ở n Giang Vô Địch, một vị không được tú, đang chọn đến China Giang muốn năm không là lạ là đội Địch, được đó Địch đi được một cờ trước Cuba cầu Vô vị Vô thủ. tuyệt tú, tú từ tuyệt tú. Về sau thông qua một chút nguyên nhân hắn liền tiến vào đội lạ cờ bên trong thành v ị trước mắt tại nở bờ a bên trong dưới hai hai cái china cầu thủ thứ nhất một cái khác cũng là tại năm ngoái bốn mươi ba thuận vị bị đội dọc kẹt chọn trúng chu kỳ đương nhiên giang vô địch cùng chu kỳ hai người đều thành vì chi na tất cả f a n bóng đá chú ý trọng điểm không ít người đều xem trọng bọn hắn nhất là xem trọng chu kỳ xưng chu kỳ là á châu đủ dạn đại ma vương cái gì chỉ là hiện tại được quan tâm nhất vẫn là giang vô địch không hắn bởi vì lúc này chu kỳ còn tại chi na bên kia đánh cờ ba ờ cần mùa giải tiếp theo mới có thể ghi tên n ở ba ờ nói cách khác ý nghĩa thực tế bên trên lúc này n ở ba ờ cũng chỉ có giang vô địch một cái chi na cầu thủ mà thôi vốn là chuyện tốt bởi vì là chỉ có một cái nhận chú ý độ khẳng định là càng ngày càng cao chi tiết giang vô địch chú ý độ vẫn tại đội bóng đ á i nộ lại là hoàn toàn tương phản tại đội lạc ờ hắn ngoại trừ trận đấu mùa giải sơ đánh qua mùa hạ thi đấu vòng tròn đánh qua một trận quý trước thi đấu bên ngoài hắn liền không có thu hoạch được ra sân cơ hội thông thường thi đấu một lần đều không có bất quá đây cũng là giang vô địch tìm đường chết lúc đầu đội lạc ờ thông qua một chút thao tác đem giang vô địch ký nhập đội lạ cờ về sau vẫn là có ý định bồi dưỡng một cái vạn nhất giang vô địch thật là tuyển tú di châu đâu có phải hay không nếu quả như thật là nói như vậy, vậy liền thật là lửa l ậ ra chi tiết giang vô địch lại không thể đủ khống chế tính tình của mình. hắn không phải tham gia xong một trận quý trước thi đấu nha trận kia quý trước thi đấu bọn hắn thua rất thảm thua cầu ai đều không thích kết quả vào lúc đó đội bóng bên trong có cái lao nhân liền chỉ huy giang vô địch đánh x o n g tranh tài toàn thân mọi mệnh cho hắn đi mua hamburger tại n ơ bờ a một mực có lao nhân khi dễ người mới tình huống mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen chỉ là lúc kia tâm tình không tốt giang vô địch liền không để ý tới hắn làm lấy làm lấy không hiểu thấu liền biến thành phòng thay quần áo đánh nhau về sau dĩ nhiên chính là đến từ đội bóng xử phạt rồi giang vô địch cũng liền bị vụ trộm đặt ở máy đu nước cầu thủ vị trí coi như làm là dùng tiền mua cái bình hoa tốt. dù sao đội lạ cờ là hà môn không thiếu điểm này tiền đây đối với giang vô địch tới nói đây tuyệt đối là thai bay v ạ gió nhưng là không có cách nào mọi người đều nói luke tấn là một vị tốt huấn luyện viên có thể dẫn đầu đội lạ cờ đi hướng phục hưng ở trong mắt giang vô địch luke tấn lại bình thường tối thiểu hắn tại biết người phương diện này rất t ạ m được dù là hắn cố gắng như vậy huấn luyện so đội lạ cờ những người khác đều phải cố gắng dù là t ấ n biết giang vô địch cố gắng thế nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn không nhìn lựa chọn không tin lựa chọn cùng tầng quản lý cách nhìn nếu như hắn nguyện ý giúp t r ợ giang vô địch nói chuyện cái kia giang vô địch thật không đến mức một trận đấu đều không có đăng chẳng qua có phải hay không không có muốn nói giang vô địch không có oán nghiệm lời nói đây tuyệt đối là không thể nào lúc ấy ký chính là hai năm hợp đồng vừa nghĩ tới tự mình kế tiếp còn muốn tại đội lạc cờ đợi một năm giang vô địch đã cảm thấy có chút tối t ă m không mặt trời khó chịu muốn khóc tranh tài bắt đầu đội lạc cờ bên này xuất ra đầu tiên đội hình là cỡ lạ sần nhỏ nẻng dẻm dán đản dê mắc cồm cả đủ tha thứ ta cô lậu quả văn dạ dạ vạ cụ lì ạ dìm cũng không có ra sân nói cách khác lúc này ổ di ột là tam cự đầu hình thức m rất cường thế đương nhiên đội lạ cờ bên này cũng có thể lừa mình dối người bọn hắn xuất ra đầu tiên c ợ gờ r ụ xẹo cũng không có ra sân ngươi để cho ta một cái dìm ta liền để ngươi một cái r ụ xẹo bất kể như thế nào khí thế phương diện này không thể thua có phải hay không ngôi tại ghế dự bị bên trên r ă n g vô địch liền mở ra tiểu xoa thần du sớm biết lúc trước liền thành thành thật thật ở trong nước đánh cuba đến lúc đó tốt nghiệp đại học còn có rất lớn cơ hội có thể tiến vào cờ bờ adi đánh cầu không dùng để nơi này mất mặt xấu hổ đúng vậy liền cùng trong nước đại bộ phận điểm phan bóng đá trào phúng giang vô địch như thế giang vô địch cũng cảm thấy lúc này tự mình có chút mất mặt xấu hổ Vô gì ý ốt thủ tiết liền cho thấy liên minh dê đầu đàn thực lực để mọi người biết dù là tây bộ cường giả rất nhiều nhưng bọn hắn đội ổ gì ý ốt vẫn như cũng là độc nhất ngăn tồn tại một hiệp tranh tài đội ổ gì ý t liền chặt hạ bốn mươi bảy điểm đơn tiết bốn mươi bảy điểm cái này nếu là bày vào thời điểm khác cái khác đội bóng vậy cũng là nửa c h à n g mới có thể chặt đi xuống số liệu a thế nhưng là đây chỉ là một hiệp tranh tài mà thôi ngay cả giải thích đều nhìn không được liền nói đùa đ i ệ nói n nói thật đội lạ cờ thật là nát tới cực điểm ta hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn phòng thủ ở nơi nào ai đội lạ cờ năm nay lại tiếp tục bày nát hy vọng sang năm có thể tiếp tục tái chiến a mùa giải tiếp theo đội lạ cờ có không thiếu ưu tú tuyển t tu ú ký trong đó còn có tấm gương ký nếu như không có ngoài ý m u ố n mùa giải tiếp theo đội lạ cờ hẳn là có thể đủ cuộc khởi a h à về phần tại sao đội lạ cờ biết bọn hắn sẽ có bảng nhắc ký ha <cười> một ít chuyện khám phá không nói toạc hiệp một hiệp hai đều đánh không lại liền lại càng không cần phải nói hiệp ba hiệp bốn đội ổ dì i o t có hiệp ba dũng xưng hảo ý tứ đại khái là bọn hắn chỉ đánh hiệp ba tranh tài chủ lực đội liền đi xuống nghỉ ngơi tại thứ ba tiết bọn hắn liền sẽ hóa thân thành là kinh khủng tồn tại sau đó hiệp ba liền trở thành rác rưởi thời gian trận đấu này cũng giống vậy to lớn so điểm để nhánh cuối thành luyện binh thời gian ổ dì i o t không tiếp tục để hạch tâm cầu thủ tiếp tục ra sân cuối cùng sân nhà tác chiến ổ dì ý ý t một trăm linh chín chín mươi b ố thắng lợi dễ dàng là cờ thông thường thi đấu song mỹ thu quan dù là hiệp bốn là rác thế nhưng là giang vô địch vẫn không có thu hoạch được một phút đồng hồ thời gian lên sàn sau đó giang vô địch liền theo đội chủ nhà về tới lo sang dơ l i ế t thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghỉ n g a y nghỉ thời gian hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi cái kia chính là huấn luyện đúng vậy cố gắng huấn luyện tối thiểu đừng cho thực lực của mình xuất hiện giảm xuống xu thế bất quá một chút xã giao cái gì vẫn là không thiếu được tỷ như đội lạc ờ khi nhà lão đại dù xẹo mời giang vô địch liền biểu thị tự mình cự không dứt được dù x ẹ là đội lạc ờ đương ra lão đại cái này không thể chê từ tán gâu trong tay nhận lấy đội l ạ cờ quyền chỉ huy một khắc kia trở đi đội lạ cờ liền đem rủ sẽ khi thành đội bóng hoạch tâm đến bồi dưỡng cũng thực tình địa hy vọng rủ sẽ có thể đánh ra đến dẫn đầu đội lạ cờ lại một lần nữa đi hướng phục hưng c h ỉ t i ế c đội lạ cờ dùng kinh nghiệm của mình đã chứng minh mình quả thật sẽ không bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ mặc kệ ngươi là thiên tài vẫn là xuân tài cũng hoặc là ở cấp ba thời kỳ hoặc là đại học thời kỳ liền đã thành là toàn mỹ nghe tiếng tồn tại không có ý tứ đến nơi này ngươi đều sẽ biến l ã o dù xeo liền là một người như vậy tại đội lạ cờ trong hai năm hắn làm qua nhiều nhất sự tình liền là mời đội lạ cờ cầu thủ hoặc là bằng hữu của hắn đi biệt thự của hắn bên trong khai phản đối liên lạc quan hệ nha có thể lý giải nhưng là trước đó có một lần nít dương liền được mời đi đến biệt thự của hắn bên trong khai phải đúng sau đó ngươi hiểu một cái vượt quá giới hạn môn cứ như vậy xuất hiện làm đến cuối cùng dù sẽ cùng nít dương hai cái thanh danh của người đều trở nên thật không tốt trong sân bên ngoài sân dù sẽ cái kêu hỏng bét biểu hiện đều đang thay đổi hướng địa khiêu chiến đội lạc ờ tầng quản lý nội tâm cuối cùng không thể nhịn được nữa đội lạc ờ quyết định giao dịch dù xẻo chương ba hai giao dịch cầu tờ cầu sg giao dịch về giao dịch nhưng có phải thế không cái gì a m i u a cầu đều có thể đến cùng bọn hắn giao dịch nếu như không có xuất ra một chút đồ vật đoan chừng đội lạc ờ cũng sẽ không giao dịch nhưng mà đội lạc ờ bên này không suy nghĩ gì a m i u a cầu đều đến cùng bọn hắn giao dịch thế nhưng nở mở a bên trong cái khác đội bóng cũng không muốn cùng đội lạc ờ giao dịch nhất là những cái kia trong tay có được dở dạp lọt tờ gì đội bóng một cái rủ sẹo đổi một cái dở dạp lọt tờ gì cái này tại hai năm trước đó hai năm về sau được chứng minh là có thể được hơn nữa còn có thể kiếm lời lớn cái chủng loại kia nhưng mà tại cái này thuộc về dù sẽ thung lũng thời、gian. tất cả mọi người đối rủ xèo duy nhất cảm giác liền là h à n g l ợ m rắc rưởi một cái ưa thích gây c h u y ệ n thị phi người làm sao có thể dùng dợ dập lọt tờ gì đi đổi đâu có phải hay không trạng nguyên bảng nhãn tất có một nước dù xèo một lần kia trạng nguyên là ai d ạ o nes e m d ạ o nes không tính nước như vậy dựa theo định luật nước người liền nhất định là rủ xèo d o à i không tiếp thụ phản bác bởi vì là định luật là sẽ không gặp người làm đến cuối cùng đội lạ cơ muốn giao dịch rủ sẽ phong thanh đều trở nên toàn thế giới đều biết lo sáng dơ l i t là một tòa dạng gì thành thị dạng này không cần chúng ta đi nói nhiều như vậy ở chỗ này người vĩnh viễn không thể thiếu chú ý độ trong lúc nhất thời các đại tin tức truyền thông đầu đề đều n h a u n h a u đem đầu để cho đến đội l ạ cờ nếu như tiêu đề bên trong không có đội l ạ cờ dù s ẹ o những chữ này đoán chừng đều rất khó hấp dẫn mọi người chú ý làm đến cuối cùng l ạ cờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem dù s ạ o cùng mọi g i â gỗ cùng thêm đầu g i a n g vô địch đóng gói đưa đến rổ lưới không chỉ có đưa tiến dù sẹo trả hết nợ lý mọi g i â gỗ hợp đồng là l ạ cờ tương lai đưa ra lương đồng không gian đắc ý về phần rang vô địch tác d ụ thêm đầu mà biết được mình bị giao dịch bên trong dù xéo bên này thì là tức hồn hển dù là hắn đi đội n ẹ t chỗ thành thị gọi liệu rót thậm chí hồ dù sẽ còn tại tự mình tôi đặt phía trên phát biểu một chút bởi vì mà sống khí mà phát biểu tôi đặt điểm này còn lại hai vị mọt gỗ cùng giang vô địch liền lộ ra bình thường rất nhiều mọt gỗ thân cao 2 1 6 cm tia trước c năm 2010 t h á n g 7 ngày 14 lấy người tự do thân phận ký kết nít trước mắt tại n bờ a hiệu lực 7 cái trận đấu mùa giải năm 2016 t h á n g 7 ngày 8 mặc g o cùng lạc ờ ký kết một phần tháng bốn ă m 6 4 triệu đô la toàn ngạch bảo hộ hợp đồng phần này hợp đồng một m ự c tiếp tục đến 2019-20 t r ậ n đấu mùa giải hiện tại đã 30 tuổi dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem tuổi tác này mặc g o hẳn là thuộc về đỉnh phong thời kỳ cuối hẳn là còn có thể đánh 2-3 năm thời đỉnh cao cái này từ đội lạc cờ nguyện ý cho hắn một phần lớn dưỡng lao hợp đồng liền có thể nhìn ra được hắn có lẽ vẫn là rất không tệ kết quả hiện thực hung hăng địa cho đội lạc cờ một cái tắc mạnh hai n g h t r ậ n đấu mùa giải mặc gộ trận đồng đều đạt được b ả điểm bốn chín t r là lương cao năng lực kém biểu hiện a mọi dạng gộ dùng hai nghìn một mươi sáu một mươi bảy trận đấu mùa giải biểu hiện chứng minh hắn không thích hợp luke tận chạy banh chiến thuật thể trọng tốc độ cái gì đều là một cái hạn chế lại hợp cùng lúc quá dài chiếm đi quá nhiều lương đồng không gian dù sao có giá tâm lạ cờ là dự định tại cái này mùa hè mùa hè sang năm mời trào siêu cấp c ự tinh tiếp bóng đội nếu là không có lương đồng không gian đó là không nói được mặc gỗ cùng l ù ổn gen hợp đồng bị cho rằng là dìm bạt lưu cho lạc ờ hai cái rác rời hợp đồng ở chỗ này cảm tạ một chút dìm bạt bất quá dù xèo rất có thể sẽ hận mặc gỗ dù sao đội lạc ờ chỉ là muốn giao dịch hắn mà thôi nếu như không có đội bóng nguyện ý tiếp tay vậy lưu tại đội bóng bên trong cũng là có thể dù sao dù s ẽ còn ở vào tân tú hợp đồng bên trong chiếm dụng lương đồng không gian cũng không nhiều vì sao lại hận mặc gỗ đâu bởi vì là lạc ờ vì thoát khỏi mặc gỗ hợp đồng cho nên cùng d ổ lưới giao dịch bên trong liền không thể không d ự n vào dù xèo bỏ ra nhiều như vậy như vậy đội l ạ cờ đạt được cái gì đâu Rổ lưới ôn sự tạch thủ thuận tuyển tú thật cê dọc cùng như bờ Lopez là lợi O.M.G. coi năm vòng quyền. Giống 2017 27 vị đây kiếm A. s chính Chỉ là. là thật r ư ớ c mắt là. Lopez ơ n nữa còn vòng có thủ t h 27 u n chính vị, đây chính là h thật ủ vòng I. M. Sự thật chứng minh giao dịch này vẫn là có thể nhất là lopez chỉ tiếc ga cuối cùng đội l ạ cờ vẫn là g à bay t r ứ n g vỡ công dã tràng giang vô địch một người ngồi ở trên ghế salon hai mắt vô thần cũng không biết suy nghĩ cái gì h ắ n người đại diện sớm tại trận đấu mùa giải tiến hành đến một nửa thời điểm liền vứt bỏ hắn độc thân một người ở nước ngoài lúc này hắn thật là cảm nhận được cái gì gọi là cô độc hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ tại nba bên trong đợi qua một cái trận đấu mùa giải nba cự tinh hệ thống kích hoạt bên trong ba hai một hệ thống kích hoạt thành công đang tìm chủ nhân tìm kiếm chủ nhân giang vô địch thành công đang tại khóa lại lúc này để giang vô địch trận mắt ốc mồm sự tình lại tiếp lấy xuất hiện tại trước mặt của hắn xuất hiện một cái màn hình giả lập theo sát trong óc của hắn còn chuyển đến cái tia điện tử hợp thành thanh âm nba cự tinh hệ thống cái q u ỷ gì rất nhanh hệ thống liền khóa lại thành công chỉ gặp giang vô địch trong đầu lại một lần nữa hiện ra điện tử hợp thành thanh âm ngươi tốt chủ nhân thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt giang vô địch hòa hoãn một cái tâm tình lo lắng tâm thần bất định lo lắng mà hỏi thăm ngươi tốt xin hỏi đi qua một phen giải về sau giang vô địch mới biết được tự mình kim thủ chỉ rốt cuộc xuất hiện lao thiên gia của ta cái này đơn giản khiến người ta không thể tin được nợ bờ a cự tinh hệ thống nghĩa vụ rất đơn giản cái tiêu chính là trợ giúp khóa lại chủ nhân thành là nợ bờ a siêu cấp tự tinh về phần công năm nha còn chờ phát hiện cùng sử dụng tại chỉ có giang vô địch một nhân tài thấy được màn hình giả lập bên trong giang vô địch nhìn thấy nhân vật của mình thuộc tính biểu chủ nhân giang vô địch t i trước hậu vệ su tính gà tuổi tác 19 thân cao 191 c n ă n g lực cấp bậc lẹ vẹo 40, m ắ t cấp 100, t ố chất thân thể tốc độ lẹ vẹo 40 lực lượng lẹ vẹo 30 bật lên lẹ vẹo 45 n ă n g lực dưới rổ tiến công bóng rổ nghiệp dư viên dưới rổ tiến công thể lẹ vẹo 30, khoảng cách thăng cấp còn kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là lẹ vẹo b ả vị trí thấp tiến công máy đun nước cầu thủ vị trí thấp tiến công thể lẹ vẹo b ố khoảng cách thăng cấp còn kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là l ẹ v e o 70, tầm trung ném rổ máy đun nước cầu thủ tầm trung ném rổ thẻ l ẹ v e o 50, khoảng cách thăng cấp c ò n kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là l ẹ v e o 70, y ba điểm bóng d ổ nghiệp dư viên ba điểm thẻ l ẹ v e o 20, khoảng cách thăng cấp c ò n kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là l ẹ v e o 70, p h ạ t bóng máy đun nước cầu thủ p h ạ t bóng thẻ l ẹ v e o 50, khoảng cách thăng cấp c ò n kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là l ẹ v e o 70, c ắ t bóng bóng d ổ nghiệp dư viên cắt bóng thẻ lẻ véo m ộ khoảng cách thăng cấp có kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là lẻ véo b ả bờ lộc sọt nghiệp dư bờ lộc sọt thẻ l ẹ vèo 10, khoảng cách thăng cấp còn kém kinh nghiệm hạn mức cao nhất là l ẹ vèo 70. nhưng phân phối kinh nghiệm không huấn luyện thường ngày bên trong mỗi ném bên trong một cái cầu có thể đạt được một năm điểm kinh nghiệm trong trận đấu mỗi ném bên trong một cái cầu có thể đạt được một trăm năm trăm điểm kinh nghiệm kỹ năng không ba lô t â n thủ gói qua ít một mười l ẹ vèo hai mươi bóng dầu nghiệp dư viên hai mươi l ẹ vèo năm mươi máy đun nước cầu thủ năm mươi l ẹ vèo sáu mươi băng ghế cầu thủ sáu mươi lẻ vèo bảy mươi dự bị cầu thủ bảy mươi lẻo tám mươi xuất g a đầu tiên cầu thủ tám mươi lẻo chín mươi Ôn sở tạc cầu thủ, 90 và 95, tinh. cầu 90 95, lẹ và cự vèo đơn phương nhìn thuộc tính này giang vô địch đại khái liền là thuộc về loại kia công cường thủ yếu với lại cái này công cường vẫn chỉ là tương đối mà nói tại nba n g ư ơ i một cái ném rổ chỉ có lẹ véo năm mươi n g ư ơ i phản phất là đang đ ù a ta giống d ê m t á n gấu cụ gì những người này tầm trung ném rổ đẳng cấp đều có thể bên trên chín mươi giang vô địch n g ư ơ i xác định ta có thể cùng những người này so sánh nếu như giang vô địch có năng lực của bọn hắn cái kia làm gì hệ so sánh thi đấu đều không đánh được phải chăng mở ra tân thủ gọi quà mở ra a mở ra thành công thu hoạch được cổ bệ tầm trung ném rổ thẻ lẹ b ẹ o chín mươi năm cổ bệ thể lực thẻ lẹ b ẹ o chín mươi acid tấm thẻ hơn nữa còn là tán gẫu hai cái thẻ sáu trăm sáu mươi sáu âu hoàng c h u y ề n thế cổ bệ tầm trung ném rổ thẻ lẹ b ẹ o chín mươi năm kèm theo thuộc tính tầm trung ném rổ tỷ lệ chính xác sáu mươi bổ sung b l ú t xoay người nhảy ném n ử a ra sau nhảy ném kỹ năng cổ bệ thể lực thẻ lẹ vẹo chín mươi Vì tạ ơn h nếu như không có những tấm thẻ này đơn thuần địa khổ luyện nhân vật kia thuộc tính trong ngoài cũng có nói hạn mức cao nhất là lẻ vẹo bảy mươi vô luận hãn luyện thế nào cuối cùng hạn mức cao nhất đều là lẻ vẹo bảy mươi cùng như thế thu thập những ngày ngôi sao cầu thủ tấm thẻ tăng lên đẳng cấp cũng liền trở thành chuyện tất yếu chỉ là khi hắn đem tán gấu cái này hai tấm ngôi sao cầu thủ thẻ thay thế đi mình nguyên lai、like、là cái tiề nghiệp dư máy đun nước cấp bậc cầu thủ thuộc tính thẻ về sau lại phát hiện lắp đặt lên đi về sau cũng không phải lập tức liền biến thành đại lao cấp bậc cầu thủ mà là cổ bệ tầm trung ném rổ thẻ lẹ vẹo chín mươi lăm trước mắt đẳng cấp là lẹ vẹo năm mươi khoảng cách cấp tiếp theo còn cần năm nghìn điểm kinh nghiệm cổ bệ thể lực thẻ lẹ vẹo chín mươi trước mắt đẳng cấp là lẹ vẹo ba mươi khoảng cách cấp tiếp theo còn cần ba nghìn điểm kinh nghiệm ra ngô địch người phảng phất là đang đùa ta a thế mà còn cần dùng điểm kinh nghiệm đi tăng lên sáu trăm sáu mươi sáu xe chơi cũng may giang vô địch là một cái rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật người cho nên rất nhanh liền thản nhiên mà đối diện nói nhảm đều một cái trận đấu mùa giải người liền xem như o n ả y hải tử tính tình đoán chừng cũng có thể bị tôi luyện lấy trở thành một cái bình chân như vại bệnh tâm thần sau tháng số hai mươi mốt giang vô địch liền theo rủ sẽ cùng mọt g i gỗ ba người cùng một chỗ bước lên t i ế n về l ư u rót máy bay ở trên máy bay biểu tình của tất cả mọi người đều rất bình tĩnh tựa hồ nhìn không ra cái gì nếu như nói giang vô địch cùng dụ sẽ hai người có muốn đem đội lạ cờ hung hăng đánh mặt như vậy mọt gỗ hẳn là trong này thoải mái nhất dù sao đại hợp đồng đã tới tay đi nơi nào đều là giống nhau về phần có thể hay không bị cắt cắt l i ề n cắt cho không tiền đồ đần mới không cần đâu ngươi lấy làm người người đều là ZZ s r m i t a hơn mười triệu nói không cần là không cần lúc này đội nẹt bên trong cũng có một vị chi na phan bóng đá rất quen thuộc cầu thủ cái kia chính là giờ dị mỹ linh đã từng l ỉ n h xạ n g ỉ ti không thể không nói đội nẹt thật là tài đại khí thô có tiền tùy hứng cũng không biết đội bóng lao bản tiền là từ lâu tới cái gì hợp đồng đều có t ỷ như giờ dị mỹ l i n liên cầm tới hắn tiến vào nở bờ a liên minh mới thôi từng chiếm được lớn nhất hợp đồng bên trận đấu mùa giải hắn lương đồng liền đi tới mười hai triệu đô la sắp xếp trong đội net thứ tư cao hai cái da vàng cầu thủ t r ạ m mặt cùng tiếp xuống tại cùng một con trong đội ngũ cộng đồng phân chiến tin tức này chuyển đến trong nước trong n g á y mắt những cái kia nguyên bản rất phẫn nộ đội lạ cờ đem giang vô địch giao dịch rơi sông mê nhóm cũng không có cảm thấy cái gì dù sao giờ dị Mỹ lin h tại đội net là xuất gia đầu tiên b g hắn không lấy cầu nói thế nào cũng sẽ chuyền bóng cho giang vô địch cái này đồng dạng màu ra đồng đội có phải hay không nghĩ là nghĩ rất đẹp hai mươi mốt ngày ngày đó muốn đi đội bóng tiến hành kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe qua mới có thể gia nhập cầu thủ rất hiển nhiên ba người bọn họ đều h ợ p cách bất quá bởi vì là năm hai nghìn không trăm mười bảy tuyển tú đại hội là tại tháng sáu ngày hai mươi ba một ngày này cho nên ở sau đó đội nẹt tầng quản lý đều đã chạy tới bờ rút linh cho nên giang vô địch bọn hắn muốn gặp mặt đội nẹt cao tầng thời gian cũng liền đẩy về sau một ít thời gian dù s è o mấy người bọn hắn vẫn là tìm một quán rượu tại khách sạn trong phòng nhìn lên năm hai nghìn không trăm mười bảy tuyển tú đại hội các ngươi nói bảy mươi sau hết sẽ chọn ai giang vô địch hiếu kỳ mà họ tham lúc đầu trạng nguyên ký là bị đội sẽ t i c h quất chúng nhưng năm nay tuyển tú lôi cuốn ba vị trí đầu tân tú bên trong có phụng cùng bạn hai cái này bị g gạ. đội sẽ t i c h có lục địa mạnh nhất một trăm bảy mươi lăm bị xạ thomas cùng rộ gì ở h i ệ n nhiên sẽ không lại tiếp tục đang chọn tú trên đại hội tuyển một tên tờ g tiếp bóng trong đội bộ mạnh cho nên bọn hắn dứt khoát liền đem cái này trạng nguyên ký giao cho bảy mươi sáu hết đạt được bảy mươi sáu hết mười bảy năm thờ là ở ký mười tám năm qua từ l ạ cờ thụ bảo vệ tuyển tú quyền nếu như sang năm đội là cờ tuyển tú quyền tại hai năm thuận vị bên trên bộ tờ đội sẽ tích đem thu hoạch được này tuyển tú quyền nếu như là cờ tuyển tú quyền cuối cùng được bảo hộ xuống tới như vậy bảy mươi sáu hệ còn đem tiếp tục đưa ra mười chín năm qua từ kình thủ vòng tuyển t ú quyền hoặc tự mình thủ vòng tuyển t ú quyền cứ như vậy trong tương lai trong vòng ba năm đội xe tít sẽ có chín cái thủ vòng tuyển thú ký ta nghĩ các ngươi đại khái sẽ không biết cái này ý vị như thế nào a một chút truyền thông dự đoán khả năng tại cái này mùa hè bọn hắn sẽ truy đuổi một chút cá lớn đến gia nhập liên minh đội xe tít để có thể cầm xuống tổng quán quân thường quốc. đội xe tít đầu tiên mục tiêu là mày dậm ca nhưng là mày dậm ca hợp đồng muốn tới năm hai nghìn không trăm hai mươi hiện tại là năm hai nghìn đội vẽ l ì c ẳ n cũng không thể lại từ bỏ bọn hắn nền tảng có phải hay không dù xèo nghĩ nghĩ liền nói ta cảm thấy hẳn là phun di dù sao phun năng lực ở nơi đó tại trong đại học hắn cũng là khiêng đem từ tồn tại nếu như ngươi có nhìn qua phun đại học thời kỳ đặc sắc ống kính lời nói trong lòng ngươi tuyệt đối sẽ không muốn bỏ lỡ dạng này một cái nền tảng hình cầu thủ nhìn phun g i khuôn mẫu liền biết dù xèo l à m gì đây đều là bạo lực hình p h n h g à a mọt gộ thì là hiếu kỳ điện nói chẳng lẽ bọn hắn không sẽ chọn c a giang vô địch cùng dù sẽ cùng nhau địa nhìn hắn một cái sau đó không nói gì thêm đùa dỡn a bảy mươi sáu hết lại không thiếu c còn có đại đế đâu quả nhiên cuối cùng bảy mươi sáu hệ vẫn là lựa chọn phút g i tiếu hoa cái kia chán ghét đầu chọc tiếp tục công bố lấy bảng nhãn nhân tuyển bảng nhãn ký là lá cờ bởi vì là giang vô địch cùng dù xéo bọn hắn trước đó đều là đến từ lá cờ x ư ơ n g chi là lá cờ vứt bỏ tướng cho nên trong tiềm thức bọn hắn đều lên tinh thần đến muốn nhìn một chút lá cờ đến cùng sẽ chọn a i l ọ ạ t xăng r ơ i lết lá cờ lựa chọn là lòn rồ bạn một vị ưu tú bị gà khi tên lòn rồ bạn vừa xuất hiện hiện trường lập tức liền vang lên một trận tiếng vô tay bất quá tại giang vô địch trong phòng của bọn hắn lại xuất hiện một trận tr không có có ngoại ý muốn đội lạc ở sở dĩ sẽ đem rủ s ẽ cho giao dịch rơi đại khái liền là bởi vì là l ò n rổ bạn a không thể không nói có cái tốt cha thật là tốt liền là bởi vì là cầu cha không ngừng đ i ệ u bờ bờ bờ làm toàn bộ nờ bờ a đều một trận tinh phong huyết vũ đủ loại kỳ hoa ngôn luận liền nói thiên hoa luận truy giống như ngươi không chọn con trai ngươi lời nói ngươi đều không có ý tứ tại nờ bờ a lan lộn các loại càng về sau jem đi đội lạc ở thời điểm cầu cha cũng b i bi liền nói cái gì jem muốn đi phụ tá con của hắn bạn chiêm hoàng đi phụ tá con của ngươi đoán chừng cái này chỉ có ngươi chính mình mới nghĩ ra được gas tít lựa chọn giả sờn tạ tùng một cái thật không tệ sờ muốn p h ẫ thuật chương năm bốn vô di iốt bốn một đánh bại cả v a ly hệ tuyển tú đại hội kết thúc về sau đội nẹt tầng quản lý cũng bay về rồi lúc này giang vô địch trong nội tâm là rất thất vọng bởi vì hắn cũng không biết tầng quản lý đến tột cùng có thể hay không lưu hắn tại đội bóng bên trong phải biết cái này trận đấu mùa giải cứ việc đội nẹt giảm quân số rất nghiêm trọng rất nhiều chủ lực đều rời khỏi đơn vị có lẽ tại nó vị trí của hắn đội nẹt rất thiếu người nhưng duy chỉ có ở phía sau vệ trên vị trí này bọn hắn không thiếu có giờ jimmy lin hiện tại giao dịch tới dù sẹo x y d n h y hệ vẹo lạ đi lụy đi ai đi một bước nhìn một bước d à i sự thật chứng minh giang vô địch giác quan thứ sáu vẫn là rất chính xác tại về sau đội nẹ s á t thực không có muốn lưu giang vô địch tại trong đội ý tứ rất quả quyết đem giang vô địch cho xe rớt giang vô địch dẫn tới hợp đồng bên trong năm trăm ngàn đô la về sau liền từ đó không còn là cùng đội nẹ tương quan cầu thủ tin tức này một khi cho hấp thụ ánh sáng lập tức liền ở trên trời hướng đưa tới rất nhiều dư luận xem đi ta liền biết giang vô địch cái này tên h ề tại nba đợi bất quá một năm liền sẽ bị gấp trở về trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ hận cũng sẽ không có vô duyên vô cớ yêu nếu như giang vô địch thật thích hợp nba có đánh nba thực lực như vậy vì cái gì ta hồ sẽ một trận thông thường thi đấu đều không cho giang vô địch bên trên đâu có phải hay không đội n à có ngày hướng la bản khẳng định sẽ xem ở chi na người trên mặt mũi để giang vô địch lưu đội thế nhưng là vẫn không có đã nói lên giang vô địch là một cái hàng lợm vô địch trở về đi cờ b a cũng rất không tệ ha ha chỉ sợ hắn ngay cả cờ b a đều không đánh được a Bị xe cuối cùng giang vô địch vẫn là quyết định đi xem một chút nở bờ a tây quyết đông quyết năm nay còn tính là rất đặc sắc tây quyết hai chi đội bóng là đội hồ di ý ốt đội sở tơ đông quyết thì là đội cả va luyện cùng đội xẻo tít đội hồ di ý ốt bên kia còn dễ nói một điểm dù sao bọn hắn chỉ làm ấy năm gần đây mới có thời tại tây bộ mặc dù nói cũng thuộc về độc nhất ngăn tồn tại nhưng là bởi vì là tây bộ thực lực nhân tố đội bộ gì yêu tại tây bộ còn không đạt được hoàn hoàn chỉnh chỉnh thống trị chỉ. mà đông bộ bên này liền không đồng dạng d ê m là từ năm 2003 b ắ t đầu đánh banh từ hắn trưởng thành về sau chỉ cần là hắn chỗ đội bóng vậy cũng là quý sau thi đấu đội bóng thậm chí còn là đông quyết đội bóng đông bộ đội bóng cho tới nay đều muốn đột phá rơi d ê m phong tỏa nhưng mà mỗi năm cuối cùng đều là thất bại không biết nhiều ít chi đội bóng bị g i m ngạnh sinh địa đánh tan cho nên cuối cùng giang vô địch vẫn là lựa chọn đi c ờ lệ v ề lẹn nhìn xem đội c ả vạ l ì h ẹ n đ ô n g quyết xem hết cái này trận đấu mùa giải đ ô n g quyết chung kết trận đấu về sau giang vô địch quyết định tự mình hào hào rèn luyện một phen để cao một cái đẳng cấp của mình cái gì không phải nhìn xem một đống lớn bóng dầu nghiệp dư viên đẳng cấp máy đun nước cầu thủ đẳng cấp thuộc tính giang vô địch cũng là rất xấu hổ a nói thật hắn có như vậy nghiệp dư a quá khoa trương Thái hư gi đông quyết s á c thực nhìn rất đặc sắc nếu như ngươi là g e m f a n hâm mộ đoán chừng ngươi sẽ bị chiêm hoàng khô kia có thống trị lực thực lực cho rung động đến loại kia một người liền dẫn đầu cả c h i cầu rất cá nhân thực lực Áo cái một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đoán xéo trong hoài ẩn. cùng, bốn, chiến thắng Nhìn vần chừng, này vần lòng cũng tại im lặng đi, cũng đang hoài nghi, tranh tài có phải thật vậy hay không chiến thuật vô thượng? Nếu quả như Lấp. li lấy rất bất tiếp. phút Cuối cả tích đắc có quả quyết thuật quả đội đội kia giờ tại im đi, tài phải địa một một bộ va vậy vô hay hệt thật thật tí mặt tí xem sờ sờ dĩ đội cả v ạ l u y ệ t bên kia chỉ dựa vào mấy cái kia cự tinh liền có thể dễ dàng địa đánh bại bọn hắn đâu tì dốn l ũ bởi vì chúng ta cũng coi chiến thuật chiến thuật của chúng ta liền là đưa bóng dao cho jem đội cả v ạ l u y ệ t năm ngoái cầm tới nở bờ a vinh dự cao nhất tổng quán quân thường quốc mà năm nay bọn hắn tự nhiên cũng là ô m cực lớn lòng tin lần nữa đánh bại đội hồ di ý ốt cầm tới tổng quán quân kết quả đội cả v ạ l u y ệ t là thế nào chế tài đội xẻo t í n đội hồ i ý t liền là thế nào chế tài đội cả v ạ luyện đội cả v ạ luyện trực tiếp bị cường đại đội golden s t t e hồ i ý t đánh một cái bốn một cái bốn một đội nhìn thấy cuối cùng tại trên khán đài giang vô địch liền một trận t h ố n thức so sánh một chút hai chi đội bóng kỳ thật đội cạ v ạ l ì h ệ t cũng không phải không có lực đánh một trận nhưng là liền là trong số mệnh của bọn họ xuất kém một chút như vậy với lại cũng chỉ có rêm đứng ra đội bộ gì ý ốt bên kia thì là bốn cự đầu cùng một chỗ phát lực đánh như thế nào hắt giắc c h u y ể n bóng tốc độ có thể nhanh một chút tại một cái tư nhân phong bế cầu trong quán giang vô địch đối một người da đen huỳnh đệ nói ra giắc gật gật đầu dựa theo giang vô địch phân phó đem chuyền bóng tốc độ trò chuyền nhanh giang vô địch thì là không ngừng địa tại trên sân bóng chạy trước tiếp vào bóng rổ về sau không chút do dự địa đầu đi ra trong đó có nhiều hơn một nửa ném rổ đều là trúng đích dạng này đêm ngày ném rổ huấn luyện đã trải qua một tuần lễ bất quá cho giang vô địch chuyền bóng rắc cũng rất không hiểu vì cái gì giang vô địch sẽ làm huấn luyện như thế hắn thân là bóng rổ thầy huấn luyện tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy dạng này huấn luyện có làm được cái gì một tuần lễ trước đó rắc đối với chuyện này là rất không hiểu thế nhưng một tuần lễ về sau hắn liền dần dần lý giải hắn tự gặp giang vô địch tiếp nhận liền ném nhanh t r o n g ném rổ tỷ lệ chính xác chỉ có mười phần trăm để cao cho tới bây giờ năm mươi với lại ném rổ tốc độ càng lúc càng nhanh n g ư ờ i coi như lại không có thể hiểu được cũng sẽ trở nên lý giải có lẽ huấn luyện như thế phương pháp thật có không đồng dạng địa phương a cái này hiển nhiên cùng giang vô địch lấy được hệ thống có quan hệ bằng không đổi lại là những người khác đ o á n chừng liền không thông dù sao nếu như vẹn vẹn chỉ là thông qua dạng này không đối kháng huấn luyện tăng lên cao như vậy lời nói đó là không thể thực hiện được dù sao tại tranh tài bên trên còn có đối kháng còn có phòng thủ đâu keng rất nhanh g i một. Cái. Một, cái một, một tuần lễ giang vô địch cũng mệnh mọi kế thu được hơn một vạn điểm kinh nghiệm bất quá những kinh nghiệm này giá trị hắn còn không nghĩ tới phải dùng đến đề thăng đẳng cấp gì cho nên vẫn tồn tại lấy một tuần lễ mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày về sau giang vô địch có thể thu hoạch được ba tấm tăng lên thẻ bảy ngày x ba hai mươi m ộ t tấm hai mươi mốt tấm tăng lên thẻ giang vô địch dùng trong đó hai mươi tấm đến thăng cấp cổ bệ bên trong khoảng cách đẳng cấp phía trên hiện tại hắn bên trong khoảng cách cấp bậc là lẻ vẹo bảy mươi đến lẻ vẹo bảy mươi về sau sơ cấp tăng lên thẻ liền không thể sử dụng t r ư n g 06, 005, xuất chiến mùa hạ thi đấu vòng tròn lệ vẹo bảy m ư là một cái đường ranh giới bởi vì là thuộc tính đẳng cấp 60 lệ vẹo bảy m ư là thuộc về dự bị cầu thủ cấp bậc năng lực nhưng là lệ vẹo bảy m ư trở lên đã nói lên ngươi có được một chi nợ bờ a đội bóng xuất ra đầu tiên năng lực m a tầm trung ném rộ nếu như là toàn phương diện cái kia còn có chút không đủ còn nữa nợ bờ a đội bóng những cái kia xuất ra đầu tiên cầu thủ cũng có mạnh yếu chi điểm ở chỗ này liền không đồng nhất một mảnh điểm ngươi có nhiệm vụ mới trở lại mình tại tay cầm ước trụ sở tạm thời bên trong giang vô địch liền thu vào hệ thống nhắc nhở s ư ớ n g sở cuối cùng t r a i nhìn lên nhiệm vụ này đến cái này một tuần lễ đến hắn đại đa số cũng chỉ là tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hàng ngày mà thôi cái hệ thống này còn không có chủ động tuyên bố qua những cái nhiệm vụ khác đâu cho nên hắn mới có thể kinh nghiệm nhiệm vụ gia nhập một c n b a đội bóng nhiệm vụ độ khó ba nhiệm vụ giới thiệu vantắt lấy chủ nhân thực lực của ngươi mới có thể không hẳn là bị mai một n g i tại trong vòng hai tháng gia nhập một n b a đội bóng cũng theo đội xuất chiến mùa hạ thi đấu vòng tròn thắng được một trận đấu thắng lợi nhiệm vụ ban thường sơ cấp tăng lên thẻ ít năm nhiệm vụ trừng phạt tuân thủ giai đoạn không trừng phạt không có xử phạt xem ra nhiệm vụ này vẫn là rất không tệ làm người không có mộng tưởng cái kia cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào đâu có phải hay không hiện tại hệ thống liền cho giang vô địch thiết lập một cái mơ ước hắn nhất định phải lấy hệ thống nhiệm vụ làm là mục tiêu của mình tiếp tục đi tới sau đó giang vô địch liền bắt đầu đi thử h ấ n cái khác đội bóng chỉ tiếc hắn cũng không có người đại diện từ khi người đại diện chạy về sau cũng không có cái khác người đại diện đến người liên hệ một thân một mình vẫn là rất im lặng cũng may hiện tại là internet thời đại cái gì đều có thể từ lưới bên trên hiệu g i đến tỷ như giang vô địch liền từ đội c ả vã l u h ệ t trên ngọn phỉ c ả n web sai nhìn thấy đội c ả vã l u h ệ t đang tại chiêu mộ tham gia mùa hạ thi đấu vòng tròn cầu thủ giang vô địch liền đưa ra một cái xin không chỉ có đội c ả vã l u h ệ t còn có đội r o k e t đội mạ vợ zit đội n i t những này giang vô địch đều đưa ra thân thỉnh bất quá cuối cùng có lý không hỏi giang vô địch vẫn là đội c ả vã l u h ệ t cuối cùng giang vô địch liền gia nhập vào đội c ả vã luyện đem đại biểu đội cạ vã luyện tham gia mùa hạ thi đấu vòng tròn nếu như biểu hiện còn nếu có thể đại khái có thể cùng đại khái tháng bảy ngày tám mùa hạ thi đấu vòng tròn liền chính thức đ i ệ u đánh tại bắc mỹ mùa hạ thi đấu vòng tròn có ba cái theo thứ tự là u tạ mùa hạ thi đấu vòng tròn orlando mùa hạ thi đấu vòng tròn cùng las vegas mùa hạ thi đấu vòng tròn thế nhưng nếu bàn về cái nào tương đối chính quy cái kia không thể nghi ngờ là las vegas mùa hạ thi đấu vòng tròn còn lại hai cái mùa hạ thi đấu vòng tròn quy mô đều bình thường có chút thậm chí ngay cả người xem đều không phá được hai mươi cái mà las vegas mùa hạ thi đấu vòng tròn liền quy mô lớn một chút một trận đấu thiếu lời nói có năm sáu trăm nhiều một hai n g h n đều có càng quan trọng hơn ngay cả đội đội j o c k p e t đội cả v ạ l ì h ệ t mạnh như vậy đội đều ộ i đ tới thăm ra liền có thể nhìn ra được đội cả v ạ l ì h ệ t đối chiến chính là đội bụt đội bụt hai năm này hèn mọn phát dục chính sách cũng không thể lắm nhất là the h ả n p h a b ẹ t trưởng thành trước sớm tiến vào liên minh gậy cây gậy trúc đến bây giờ loáng thoáng có muốn manh n a m phương hướng chuyển biến tư thế đối diện nói ra được tên chính là cầu thủ đại khái liền là bệ tổng hai thế đi không giống với phụ thân hắn bao tay x ư n g hào v ậ tổng hai thế tại nở bờ a tao nộ có thể nói là khó thụ tới cực điểm tham gia tuyển tú còn không được tuyển cái này nói ra ngươi có thể tin tưởng đương nhiên, cái này rất bình thường mặc dù nói hổ phụ không k h u y ế n tử nhưng là cũng không phải trăm phần trăm khẳng định đội cả vã lì hết bên này đại bộ phận điểm đều là ngọn nguồn chân liệu cầu thủ cũng liền một cái hoàn tợ tạ vã dẹt nổi danh một điểm cùng đội cả vã lì hết bên kia ký hợp đồng cái khác đều là vợ kệ jones thì là đội bóng huấn luyện viên bản thân hắn ngược lại là đối giang vô địch không có cái gì kỳ thị dù sao trận đấu này liền là đến quan sát nhìn có cái gì người kế tục không có cho nên hoàn tợ tạ vã z cùng giang vô địch hai người đều thu được ra sân cơ hội theo trọng tài trạm canh các hướng tranh tài chính thức bắt đầu hoàn tợ tạ dẹt cùng đối diện xê mạ cơ ném bóng cuối cùng vẫn là đội bụt bên kia thắng thu được cầm bóng quyền cái này ngược lại cũng không thể quái tạ m vạ dẹt không được chủ yếu là cái kia mạ cờ liền làm ộ t cái bờ u g tồn tại tay dài chân dài thể trọng lại nhẹ bật lên cái gì khẳng định là khác hẳn với thường nhân cho nên thua cũng là bình thường giang vô địch liền chăm chú theo sát tổng hai thế không để cho có nhẹ n h ó m tới gần bỏ bánh vào dầu cơ hội đội bụt bên kia tờ g tại ba điểm cung đỉnh vị trí không ngừng địa làm lấy rất over cảm giác được cũng không tốt lắm rơi phòng thủ người về sau liền hướng phía mạ cờ đánh một thủ thế hắc mạ cờ qua đến cho ta làm một chút đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. m ạ n cờ tự nhiên là từ trong tuyến bên trong xuất hiện cho tờ g làm tỉ t h ẹ n dơ lần sau đó tạ và t liền bị đ ổ i vị đi phòng thủ đội bùn tờ g năm nay đội hồ di ý ốt lại cầm quán quân cho nên liên minh đối với ba điểm coi trọng trình độ lại bất chi bất giác đ ề cao rất nhiều thậm chí hồ còn muốn cầu tờ g đi thêm ném ba điểm có lẽ là xem ở tạ và t dễ khi dễ đi cho nên đội bùn tờ g trực tiếp liền ngay trước mặt tạ và t làm nổ ba điểm đoán chừng hắn hẳn là nghe lương tĩnh như tỉ tỉ ca khúc giũ khí đi bằng không không nghĩ ra cả người cao một m chín rắm ngay ở cả người cao hai m mốt hơn mười c đối diện ném ba điểm giang vô địch tại trong đội cùng tạ vạ d ẹ t đấu bỏ qua biết ra hỏa này cứ việc tại một ít kỹ thuật phía trên rất thô giáp thế nhưng lại là một cái linh hoạt xê, thuộc về có thể có thể chịu đánh cũng có thể nhảy ra hỏa thân cao thêm cánh tay ưu thế trực tiếp liền đem đội b ụ t g đ ợ g cái kia xuất thủ ba điểm bóng cho bước lên số dưới sau đó tạ vạ d ẹ t lần lưỡi nhảy lên cướp được quả cầu này mà lúc này đây hắn liền thấy nhanh chóng hướng phía trước trận phi tốc mà đi giang vô địch thuận tay liền đem cầu chuyển tới giang vô địch vừa chạy vừa quay đầu nhìn khi thấy bóng rổ hướng phía tự mình ném đến từ về sau đưa tay vừa tiếp xúc với làm sơ điều chỉnh không nhìn với tổng hai thế phòng thủ trực tiếp liền ở bên trái bên trong khoảng cách vị trí bên trên nhảy dựng lên ném rổ bá lẹ vẹo bảy mươi bên trong khoảng cách vững vàng đem cầu đưa vào v ò n g rổ khi thấy giang vô địch xuất thủ một khắc này tại đội c ạ vạ l ì hết ghế dự bị bên trên một bóng người đột nhiên liền ngồi đứng thẳng lên nhìn xem giang vô địch bên kia không biết suy nghĩ cái gì trở về thủ thời điểm giang vô địch liền chỉ chỉ tạ vạ dẹt phương hướng biểu thị quả cầu này có tạ vạ dẹt công lao đội b ù n tờ g ờ lúc này cũng không dám lãng mở đầu liền bị người đối diện đại đóng đoán chừng hắn đều muốn tìm cục gạch đi đục chết đội b ộ t tờ g đưa bóng chuyển cho tổng hai thế cứ việc giang vô địch phòng thủ rất lờ ho vé đút nhưng là hắn biết đội c ả vạn l ì hệ huấn luyện viên chính t ỷ dun g lù liền ở tại phía dưới sân bóng ngồi xem so tài đâu nhất định phải biểu hiện ra tích cực thái độ đi ra cho nên hắn vẫn gần sát tổng hai thế thân thể không để cho có tới gần bỏ b á n h vào dầu không gian t ậ y tổng hai thế phụ thân tên tuổi s á t thực rất lớn nhưng là ai tại nguyên điệu ngừng cầu năm sáu giây về sau t ậ y tổng hai thế lại lần nữa đưa bóng về chuyển cho tờ g trong tay mà lúc này tiến công thời gian cũng chỉ có ba bốn giây chương bảy không không sáu tì dun lù xem trọng Cuối cùng cưỡng ép ném liền ném ép rổ đội ầ u m t c á bà bộ bất không dính. TG Đội đ một mặt ắ c dĩ, anh em, đang đùa ta ngươi tổng 2 thế cũng biết đây là chính mình chơi thế em, biết đâu. đây Tây là v ấ n đề, kết quả luyện à à, liền lầm là sai nổi. động nhận mình, anh rất thừa tốt ta chủ của Cầm địa đây bóng em, q công. Đội cả Đội vạ lỳ hệ t g p h i ể u yên lặng mang theo cầu hơn phân nửa trận giang vô địch thì là tại bên trái của hắn tùy thời chuẩn bị tiếp ứng khi p h i ể u bị hạn chế ở thời điểm giang vô địch liền chạy tới tay nắm tay tiếp qua hắn cầu vẫn một bước tiến vào ba điểm tuyến bên trong đối mặt người phòng thủ trực tiếp liền ngửa ra sau nhảy lên lúc đạt tới điểm cao nhất thời điểm lại ra tay cứ việc với tổng hai thế đã đem đưa tay thẳng tắp nhưng đối với giang vô địch tới nói lại không có cái gì hạn chế hiệu quả hai giây về sau vòng rổ bên kia liền chuyển đến bám ộ t tiếng cái này liền là đối giang vô địch c ủ a vũ xuất thủ của hắn lại một lần nữa là đội cả v ạ l ì h ệ t thắng được hai điểm hiện tại ai nấy đều thấy được đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia xuất hiện một cái gai đầu tại chỗ ngồi ngồi dậy tới thì dù đưa bóng đội lúc này huấn luyện viên j o n s gọi vào bên cạnh mình n g ư ơ i có biết hay không trên sân cái tia số 66 cầu thủ là ai l i ê n là cái tia châu á tjun l ù rất sợ jones không biết tự mình chỉ là ai liền lại nói một câu huấn luyện viên jones liền nói có ta cho ngươi một phần tư liệu của hắn a tjun l ù gật gật đầu liền nhìn lên jones cho tư liệu của hắn phía trên v i ế t đến r i n g vô địch ở trong nước đánh cuba tại đội lạc ờ kinh lịch năm ngoái mùa hạ thi đấu vòng tròn phía trên hắn hết t h ể ra sân bốn lần trận đồng đều đến điểm mười điểm hai trợ công một dp quý trước thi đấu ra sân một lần đến điểm tám điểm một trợ công số liệu bình thường bất quá thông thường thi đấu một trận đấu đều không có ra sân qua cái này t i d u n l ù lại cảm thấy có chút khó tin thiếu kỳ hỏi một cái hắn trước kia có phải hay không tại đội lạ cờ đắc tội qua người a dù bị t i d u n l ù không hiểu thấu vấn đề cái hỏi sửng sốt lắc đầu thật có lỗi ta đối với hắn hiểu rõ kỳ thật cũng chưa được mấy ngày thời gian chúng ta tại trên oak phỉ c ả n w e p sẽ tuyên bố chiêu mộ tham gia mùa hạ thi đấu vòng tròn cầu thủ thông cao thời điểm hắn liền báo danh t i d u n l ù ngắm d ư ớ i trên sân tình huống lúc này giang vô địch là càng đánh càng điên cái chủng loại kia tại tizun lu nhìn hắn tư liệu đoạn thời gian kia hắn lại một lần nữa trúng đích hai cái tầm hiện tại trên sân so điểm là mười hai bốn đội cả và lì hệ bên này mười hai điểm trong đó có tám điểm là giang vô địch cầm tới thấy cảnh này tý dun l ũ trong nội tâm viên kia t â m khiêu động liền lợi hại hơn nhất là nhìn thấy giang vô địch ném rổ tư thế cùng đã từng cái nào đó số hai mươi b ố cầu thủ rất giống nhau thời điểm hắn thì càng kích động cho hắn một chút cơ hội xuất thủ ta muốn nhìn thực lực của hắn thế nào rốt dạng này ngay xong l i ề n biết đại khái tý dun l ũ có thể là coi trọng giang vô địch đối với tình huống như vậy hắn cũng vui vẻ tại gặp thành cho nên cũng không có điều gì dị nghị đội một bên kia rốt cục nhịn không được trước tiên liền kêu một cái tạm dừng bằng không làm không tốt một hiệp tranh tài thời gian liền có khả năng để tranh tài xa vào đến rác rưởi thời gian bọn hắn là đến thi đấu không phải đến bị nhục nhã đội một huấn luyện viên nhìn thấy cầu thủ đi đến bên cạnh bọn họ thời điểm liền bắt đầu phun ta nói các n g ư ơ i đánh đều là cái quỷ gì à. các n g ư ơ i biết vừa mới đánh nổ các ngươi cái tia châu á cầu thủ là ai à, một cái bị đội lạc ờ một cái trận đấu mùa giải đặt ở ghế dự bị bên trên một trận đấu đều lên không được bị giao dịch đến đội nẹt liền bị xé rớt ra hỏa các ngươi nói cho ta biết các ngươi thế mà đánh không lại hắn nếu như các ngươi thật là nếu như vậy vậy các ngươi cũng đừng đánh nờ bờ a về nhà làm ruộng đi thôi đội một cầu thủ cũng rất im lặng a mẹ nó loại này cấp bậc cầu thủ thế mà tại nờ bờ a một trận thông thường thi đấu đều không đánh được muốn hay không khoa trương như vậy a mụ mụ chúng ta muốn về nhà mà trái lại đội cả v ạ l ì h ệ n bên kia đám cầu thủ từng cái đều rất nhẹ nhàng đừng nhìn giang vô địch ở phía trên biểu hiện đột xuất thế nhưng biểu hiện của bọn hắn cũng không kèm a hoặc là cắt bóng hoặc là liền là bờ l ọ n g xót ngay cả c h u y ể n bóng cho giang vô địch thời điểm đều có thể lăn lộn trợ công thậm chí hồ khi đối diện bao bọc giang vô địch thời điểm người còn lại liền có phòng chống đi ra lại đ ề cao cơ hội xuất thủ giảm bớt áp lực người nói bọn hắn có thể không thoải mái a rất thư thái huấn luyện viên jones liền cổ vũ nói bọn tiểu nhị các người đánh rất không tệ tiếp tục cố gắng tiếp đó ta bố trí một cái chiến thuật kết quả là xuất r a đầu tiên mấy tên liền vây đang huấn luyện viên bên cạnh nhìn jones bố trí chiến thuật bố trí đến bố trí đi em giang vô địch làm sao cảm giác giống như chiến thuật liền là đưa bóng dao cho trong tay của hắn a giang vô địch tạm dừng kết thúc đội một tiến công giang vô địch vẫn như cố gắt gao cùng tại tổng hai thế bên cạnh anh em trận đấu này ta nghĩ n à y lại là ngươi ác ngộng t â y tổng hai thế đã sớm rất khó chịu giang vô địch mẹ nó liền là hắn phòng thủ giang vô địch lấy phụ thân hắn nội tổng năm đó bao tay s ư n g h à o có thể cùng d ố p đan cạnh tranh tốt nhất phòng thủ cầu thủ tồn tại hắn phòng thủ không thể nghi ngờ sẽ để cho lúc này chính ở tại phía dưới sân bóng nhìn hắn tranh tài phụ thân rất mất mặt kết quả là hắn liền nói ngươi bất quá là một cái bị từ bỏ hàng l ợ m mà thôi ngay cả hợp đồng đều không có đi ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta giang vô địch cũng không quan trọng ngươi làm một cái ngay cả hàng l ợ m cũng không bằng gia hỏa tôn bóc vỏ tim heo đ â y tổng hai thế cảm giác tự mình liền bị năm trăm tấn tổn thương không cùng cái này mười ba nói chuyện khó chịu muốn khóc đây tổng hai thế lại một lần nữa nhận được đồng đội chuyền bóng lúc này hắn nhớ tới vừa rồi phụ thân ở bên cạnh hắn nói lời tiểu tử kia gầy yếu như vậy ngươi sợ cái gì cùng hắn đánh thân thể đối kháng kết quả là hắn liền phát hiện tự mình trước đó thật là ngốc ít tới cực điểm rõ ràng có biện pháp tốt hơn thế mà còn hết lần này tới lần khác không sử dụng đi ra ngươi nói ngươi đến cũng đang suy nghĩ gì giang vô địch bị tổng hai thế một đỉnh trực tiếp liền đẩy ra một cô cự lực đ á n h tới giang vô địch cũng cảm giác mình bị một chiếc xe gắn máy đụng trong lòng thẩm nghĩ không tốt quả nhiên vậy tổng hai thế đem giang vô địch đẩy ra về sau có ném rổ không gian không chút do dự địa vùn nút sụt lên hắn ném rổ nội tình đi qua phụ thân hắn huấn luyện tự nhiên là rất không tệ trực tiếp liền trúng đích một cái tầm trung ném đúng rổ giang vô địch trên mặt thật t h í c lặng ai cũng nhìn không ra thứ gì bất quá cũng là đối kháng không đủ đúng là giang vô địch khuyết điểm ngươi lấy làm người, người đều là jem a một tố chất thân thể có tố chất thân thể muốn ném rổ có ném rổ không tồn tại phần lớn người vẫn là thuộc về sở tí phần cũ gì công cường thủ yếu về phần bị tổng hai thế đẩy ra không đối kháng được sẽ sẽ không ảnh hưởng tỉ dùng l ư đối giang vô địch cách nhìn cái này liền mặc kệ giang vô địch sự tình dù sao hắn đến bây giờ còn không biết tỉ dùng l ư đối cái nhìn của hắn là cái dặn gì g chương tám không không bảy thực lực tăng lên phiếu mang banh qua nửa tràng về sau vẫn như c ũ chuyển cho tại ba điểm tuyến bên trong phạt bóng tuyến bên trái giang vô địch đây tổng hai thế cười lạnh nói với giang vô địch ha ha ta đã biết quyết điểm của ngươi ngươi bây giờ cũng đã không thể dựa dẫm vào ta đạt được một điểm rất nhanh ngươi liền sẽ bị ta đánh nổ bị huấn luyện viên từ bỏ lại một lần nữa từ n ở bờ a biến mất a giang vô địch ngay cả mí mắt nháy đều không nháy mắt một cái trực tiếp trở về một chữ cái này khiến la đấy dài dòng nói một chàng tổng hai thế cảm thấy im lặng giang vô địch nguyên địa làm lấy rất over tựa hồ muốn nhìn một chút có không có cơ hội gì rất hiển nhiên đội bụng tạm dừng về sau khẳng định là đối giang vô địch làm một chút phương diện phòng thủ điều chỉnh trực tiếp liền cắt đức hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ hiện tại chỉ có thể dựa vào một mình hắn không quan trọng giang vô địch cảm giác liền là không quan trọng trực tiếp liền đỉnh lấy tổng hai thế ngựa ra sau nhảy phát ra tay xuất hiện cùng loại với cổ bệ ngựa ra sau nhảy ném lần này xuất thủ có thể trúng đích như vậy cái này châu á cầu thủ có thể sáng tạo kỳ tích ca hiện trường vô số f a n bóng đá đang mong đợi tại người ta đại học cầu trong quán tranh tài tự nhiên không có cái gì sân nhà sân khách khác nhau người xem đều là cỏ đầu tường người đánh thật hay người ta liền ủng hộ người người đánh không xong không có ý tứ người xem liền sẽ suy ngươi bất quá giang vô địch ra sân đến bây giờ tựa hồ còn không có bị người xem s u y qua một lần đây cũng là khó được bảy ự c t i ế p l bảy mươi lên, n bảy mươi t thế hung bảy mươi đóng k h ô bảy m ư g i a n g vô bảy mươi n bảy mươi n bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi t b t y m ư t i bảy n g ơ i bảy mươi bảy mươi u ả y mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy giang vô địch bất đắc dĩ địa khoát tay náo nhìn về phía với tổng hai thế bên này mặc dù hắn không nói gì bất quá tin tưởng với tổng hai thế còn có thể từ giang vô địch trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm chào phúng chi vị đây tổng hai thế nắm chặt n ắ m đấm lại không có bất kỳ động tác gì dù sao trọng tài ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu nếu như với tổng hai thế còn đánh người đoan chừng hắn sẽ trực tiếp bị phán ra sân lại nói mùa hạ thi đấu vòng tròn có hay không kỹ thuật phạm quy quy tắc có hay không cấm thi đấu về sau nội dung cốt truyện tin tưởng mọi người cũng biết không sai bị lắm giang vô địch không phòng được đánh thân thể với tổng hai thế nhưng là hắn tầm trung ném rổ cái gì vậy tổng hai thế cũng vẫn như cũ không phòng được nhưng là hai chi đội bóng trên lệnh điểm lại là đang điên cuồng địa kéo ra bên trong đến cuối cùng song phương so điểm là năm mươi một tám mươi chín đội cạ vạ l ì hệ tám mươi chín điểm trên lệnh điểm trực tiếp kéo ra đến ba mươi tám điểm trở lên trong đó giang vô địch hết thể đạt được ba mươi một điểm bà trợ công hai dẹp tạ vạ d ẹ t mươi bốn điểm sáu trợ công m ộ ư ơ i hai dẹp ba bờ lộc xót đội một bên kia số liệu không rõ dù sao đều là người qua đường giáp hiểu rõ nhiều như vậy làm gì đâu có phải hay không giang vô địch cầm tới ba mươi mốt điểm đó là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình tí dún lủ cảng là tại tranh tài kết thúc về sau liền lôi kéo giang vô địch cánh tay nói với hắn tiểu nhị ta nghĩ ta đã thích xem ngươi đánh cầu mùa giải tiếp theo có hứng thú hay không đến đội cả vạ lì hệ ẹ chơi bóng a đối với cái này giang vô địch biểu thị nguyện ý xác thực nguyện ý nhiệm vụ gia nhập một chi nở bờ a đội bóng hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng sơ cấp tăng lên thẻ ít năm tăng thêm trước đó còn thừa lại bốn mươi tấm tăng lên thẻ huấn luyện hai mươi ngày mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có thể đạt được ba tấm hiện tại giang vô địch đã có được bốn mươi một tấm sơ cấp tăng lên thẻ rất dễ chịu một đợt mập cuối cùng giang vô địch vẫn là quyết định đem cái này sau tấm toàn bộ sử dụng tại tự mình không cầu vị trí chạy phía trên nhưng là trước lúc này trước hết đề cao một cái không cầu vị trí chạy đẳng cấp trước dùng điểm kinh nghiệm tăng lên hắn không cầu vị trí chạy đẳng cấp chỉ có lệ vẹo hai mươi sách hai mươi lệ vẹo ba mươi thăng cấp cấp một đại khái cần hai nghìn điểm kinh nghiệm đây đối với giang vô địch tới nói cũng không phải là cái gì không thể sự tỉnh đi qua những ngày này tu luyện kinh nghiệm của hắn giá trị tính gộp lại có hơn bảy vạn a hơn bảy vạn thế nhưng là một bút rất to lớn con số thăng cấp thăng cấp thăng cấp trực tiếp liền thăng cấp đến lẹ vẹo 45, n m i tay sử dụng 25 tấm tăng lên thẻ đại khái liền là lẹ vẹo 70. lẹ vẹo 70 không cầu vị trí chạy ân rất dễ chịu china sư nào trần kinh l a t về gắt mùa hạ thi đấu vòng tròn china cầu thủ giang vô địch bạo chặt 31 điểm dẫn đầu đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi một đầu đưa đỉnh tin tức trực tiếp liền xuất hiện tại vô số gz trong tầm mắt gz đầu năm nay tin tức thật là càng ngày càng không đáng tin cậy ngay cả chặt ba điểm đều có thể nói thành là bạo chặt giang vô địch chu á i đội kêu bị đội nẻ xé rớt ra ỏ a Giang v kỳ năm nay vừa mới đổ bộ nba hắn mùa hạ thi đấu vòng tròn thủ tú cũng bất quá là chặt một mươi bảy điểm hẳn là một mươi tám điểm mà thôi, mà như thế tại sư nào cũng đã trở thành vô số gz mừng rỡ sự t ì n h hiện tại giang vô địch trực tiếp đem cái này đến điểm tăng lên gấp đôi t a đi chẳng lẽ lại giang vô địch muốn có thời sư nào tin tức ngầm vẫn là rất nhiều thậm chí hồ tại hắn lời đồn đại khu vực trong nháy mắt liền bạo phát vô số lời đồn đại t ỷ như bên trong liền có dạng này một đầu tin tức là mùa hạ thi đấu vòng tròn về sau phóng viên tìm được tiến đến xem tranh t à i t ỷ d ù n lù đặt câu hỏi tì dùm lù mấy vấn đề tình huống đại khái là như vậy phóng viên lù chỉ đạo xin hỏi hôm nay các ngươi đội cả vạ l ù hệt lấy được thi đấu điểm thắng lợi n g ư ơ i đối trận đấu này là cái gì cái nhìn đâu tijun lù đám cầu thủ đánh rất không tệ ta thấy được phối hợp của bọn hắn cùng thực lực của bọn hắn phóng viên trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ t bên trong có cái châu á cầu thủ cái kia đều a ba mươi mốt điểm ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây chúng ta giải được hắn đến bây giờ còn không có có một phần hợp đồng đội cả v ạ l ì h ệ t sẽ hay không ký hắn đâu tijun lù ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm nếu như hắn có thể tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống ta sẽ đề nghị đội bóng cho hắn một phần tân tú hợp đồng bị giang vô địch đánh nổ đội bột bên kia cũng giống như nhau tình huống tựa hồ cũng coi trọng giang vô địch muốn ký giang nhưng là giang vô địch cũng không có người đại diện giờ phút này có thể liên hệ hắn cũng chỉ có đội cả vạ luy hệt mà thôi cho nên bọn hắn cũng không thể tránh được không biết tự mình trở nên chạm tay có thể bỏng giang vô địch vẫn như cũ ngâm mình ở cầu trong quán tiếp tục hoang độ thời gian khổ tu mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày vẫn là muốn xong thành công dù sao có cố định ba tấm sơ cấp tăng lên thẻ mã Trưng Thật tình biết. trời Thượng tiên tiểu người chiến không Ông đền cần cũng những cần gì 09, 008, đối đội người cần chiếu cái kia dọc cho cụ. cô c ép. bù sẽ đối với giang vô địch cái kia tích cực huấn luyện thái độ ngẫu nhiên phát hiện t ỷ dùn lu ư biểu thị rất vui mừng cứ như vậy trong lòng đối với xúc tiến đội cạ vạ l u hệt cùng giang vô địch ký kết suy nghĩ liền càng thêm mãnh liệt ký đi dù sao đội cạ vạ l u hệt cũng cần một cái hậu vệ cùng giêm hợp tác lâu như vậy t ỷ dùn lu ư rất rõ ràng tại giêm bên người muốn an bài dạng gì đội hình không phải sẽ không chế bóng mà là những cái kia không cầu vị trí chạy có thể tiếp vào cầu liền msg mà nhìn giang vô địch một trận mùa hạ thi đấu vòng tròn về sau hắn đã cảm thấy giang vô địch h ẳ n là liền rất thích hợp loại thân phận này bảy tháng số chín ngày đó tranh tài liền có ý tứ. đội dọc kẹt đánh đội cả vạ lì hết vì cái gì nói có ý tứ chứ bởi vì là đội cả vạ lì hết bên này có đến từ chi na cầu thủ giang vô địch mà đội dọc kẹt bên kia lại có vừa mới đổ bộ nở bờ a chu kỳ đối với hai cái chi na cầu thủ cùng đài thi đấu trong nước ban một f a n bóng đá đám f a n hâm mộ đó là từng cái kích động không thôi à sư nào h các loại đại diễn đàn cũng sớm đã luân hãm vì thế dây leo tin tức video còn cố ý an bài một trận trực tiếp trực tiếp vừa phát sóng mà thôi nhân số cấp tốc địa đã tăng tới hơn một triệu dầm dạp mưa đạn trực tiếp liền chặn lại cả cái mặt ảnh có ít người chọn che đậy lại những ngày mưa đạn Có ít n g đội thì dọc kẹt bên kia xuất ra đầu tiên đội hình không có gì đặc biệt chu kỳ vẫn tại xuất ra đầu tiên vị trí bên trên nguyên lai、like、ta thực sự không biết bọn hắn xuất ra đầu tiên kêu cái gì có chỗ duy liam matt jones johnson đội cả v ạ lì hệ t bên này nhà giang vô địch tạ và t phiêu ném bóng giai đoạn chu kỳ cùng tạ và t ném bóng tạ và t ném bóng thắng đội cả v ạ lì hệ t cầm bóng quyền đoán chừng hai chi đội bóng đều không khác mấy lúc trước đều chiếm được q u a huấn luyện viên chính phân phó đưa bóng quyền cho giang vô địch cùng chu kỳ hai người bọn họ cho nên phiêu đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền đem cầu chuyển cho ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch giang vô địch đối mặt y liam phòng thủ trực tiếp liền vận hai lần từ phía bên phải đột phá vào ba điểm tuyến bên trong w i l l i am đoán chừng lúc trước thời điểm có đi nghiên cứu một chút giang vô địch cho nên hắn cao dơ hai tay tại giang vô địch đột phá lúc tiến vào một mực dùng thân thể đi cản giang vô địch cái này cũng không biết muốn làm sao nói dù sao đ ố i kháng tính rất đủ cuối cùng giang vô địch bị buộc ngừng cầu đưa lưng về phía w i l l i am cầm cầu đ ị n h một lúc sau liền xoay người một cái ngựa ra sau nhảy sau khi thức dậy liền đem trong tay bóng rổ cho đầu ra ngoài bá vẫn như c ũ duy trì bên trên một trận đấu xúc cảm ném rổ vững vàng trúng đích sau khi rơi xuống đất giang vô địch liền cười nói với w i liam l ủng hộ ngươi kém một chút liền bảo vệ tốt ta w i liam l nhìn giang vô địch không nói gì đội dọc kẹt tiến công khi w i liam l dẫn banh đột phá vào đi hấp dẫn hai người phòng thủ về sau chu kỳ ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài bị chạy không w i liam l tự nhiên cũng nhìn thấy cứ việc trong nội tâm rất muốn đánh giang vô địch một cái cầu nhưng nghĩ tới huấn luyện viên chính phân phó hắn cũng không có rất độc địa đảm nhiệm nhiều việc trực tiếp một cái xoay chuyển trời đất c ả dụ hì r ổ đưa bóng chuyển đến chu kỳ trên tay đội cạ lì hệ tạ và dê h n là đánh ở phó tuất đội cạ lì hệ là một cái tóc dài ra hỏa giống như gọi liền mau tới tiến đến bộ phòng chu kỳ vốn là có thể ném ba điểm nhưng là không biết vì cái gì lại đột nhiên muốn dẫn banh đột phá kết quả là đụng phải đội cả vạ lì hệ cầu thủ trên thân trọng tài liền không lưu tình chút nào mà vang lên c h ạ m canh gác trực tiếp liền thổi chu kỳ một cái tiến công phạc uy lúc này màn ảnh cũng cho đến đội dọc kẹt ghế dự bị bên trên làm khán giả nhìn thấy xuất hiện tại trên màn hình lớn cái kia hai hàng về sau trực tiếp liền kích động địa kêu lên t a đ i h ạ đần t a o bọn hắn cũng tới xem so t à i a lát vê gắt thật là càng ngày càng có mặt mũi có thể có thể chu kỳ ủng hộ a dọc kẹt ghế dự bị bên trên hà đ ẩ n cái kia số 66 cầu thủ chơi bóng rất quen thuộc ga đau xác thực rất giống cổ bệ Hạ đẩn, đúng ẩ n đ không sai ta cũng có loại cảm giác này đau cảm giác hắn ném rổ tỷ lệ chính xác rất cao hà đ ẩ n ân không sai hai người bọn họ hoàn toàn không có đem tâm tư đặt ở tranh tài bên trên mà là đem l ự c chú ý trọng điểm đặt ở giang vô địch trên thân có lẽ bọn hắn cũng muốn nhìn một chút giang vô địch thực lực ga cầm bóng quyền chuyển đổi phiếu tiếp tục tìm đến giang vô địch cái giờ này bất quá giang vô địch cũng cảm giác không tốt làm tiến công liền nhanh chóng địa về chuyển cho p h i u p h i u điều chỉnh một chút về sau liền nhanh chóng mang theo cầu tiến vào sơn khu bên trong cẩn thận giang vô địch thấy được tại dưới rổ bộ phòng chu kỳ về sau liền đối phịu i hô phịu i không rõ ràng cho lắm cũng không rõ lắm giang vô địch k ê u là cái gì thói quen địa xuất thủ ba chu kỳ rất vô tình địa cho phịu i một cái c h e trời mũ lớn phịu i lang khi sau khi rơi xuống đất đứng không vững trực tiếp liền ngồi trên mặt đất giang vô địch đi qua đem hắn cho kéo lên cũng may trận banh này là bị chu kỳ cho mũ đi ra cho nên cầm bóng quyền như trước vẫn là thuộc về đội cạ vạ lì h t tạ vạ dẹt ra ngoài bên ngoài mở cầu giang vô địch đầu tiên là giúp p h i u làm một cái không cầu đi ẩn đồn theo sát tự mình liền chạy bắt đầu chuyển động tất cả mọi người đều cảm thấy tạ vạ dẹp hẳn là muốn chuyền bóng cho p h i u nhưng là cuối cùng cầu vẫn là chuyển đến giang vô địch trên tay giang vô địch phía trước không người phòng thủ trực tiếp ở giữa khoảng cách xuất thủ lại một lần nữa trung đích bốn không đội dọc kẹt rơi ở phía sau áp lực cái gì tự nhiên cũng liền tới chu kỳ tại ba điểm tuyến bên ngoài tiếp tục đứng đấy d i ệ u cũng không có dán chặt hắn trực tiếp liền thả hắn hai ba bước khoảng cách chuẩn bị tùy thời hiệp phòng đội dọc kẹt bên kia đột phá vào tới hậu vệ nhất là uy làm là đội dọc k ẹ t mùa hạ thi đấu vòng tròn đội ngũ số một ngôi sao cầu thủ w i li l am thực lực là không thể nghi ngờ hiện tại không có bao bọc chỉ là bởi vì là w i li l am giảm t h i ế u mình tiến công mà thôi w i li l am tự mình cầm cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài du tẩu tựa hồ đang quan sát cái gì bộ dáng giang vô địch đứng tại trước mặt của hắn anh em ném ba điểm không w i li l am lờ đi giang vô địch liên tục làm mấy cái giật ẩu vở về sau một bước liền bỏ rơi giang vô địch đột phá vào đến đội cả v ạ l ì y hệ t u y ế n trong dịu kịp thời bộ phòng mà lúc này đây chu kỳ lại tại ba điểm tuyến bên ngoài bị chạy không giang vô địch liền chuẩn bị sẵn s à n g bở hắn cảm thấy w i l l i am rất có thể sẽ cho chu kỳ c h u y ể n bóng quả nhiên ở bên trong tuyến bị ngăn trở về sau w i l l i am trực tiếp liền đem cầu về c h u y ể n ra mà c h u y ể n bóng phương hướng chính là chu kỳ ở một bên cảnh giác thật lâu giang vô địch trực tiếp liền nhảy dựng lên c ắ t bóng sau đó tự mình dẫn banh nhanh chóng hơn phân nửa trận chu kỳ ở phía sau hắn đuổi theo thật sát lấy lúc này giang vô địch đang do dự đến cùng muốn hay không sờ lem đủ lên r ổ làm không tốt sẽ bị chu kỳ bở l ọ c rơi nói nhảm b ỡ l ọ c x o t đại ma vương xương hào cũng không phải đùa dỡn nhưng là sờ lem đủ hắn lại không có bao nhiêu năm chắc làm không tốt lại là một cái sở t i vợ cụ dị thức liên minh sạp tìm a phùn đi ra chương mười chín danh khí dần dần thành lúc này giang vô địch liền thấy theo sát tới chu kỳ đằng sau tựa hồ còn có một thân ảnh sự tình trong nháy mắt trong óc của hắn liền nghĩ kỹ muốn làm sao thu cầu về sau giang vô địch liền đem cầu ném về d è m bên trên xuôi theo bộ điểm chu kỳ lúc đầu lấy là giang vô địch là muốn lên rộ không nghĩ tới giang vô địch thế mà đưa bóng ném tới d è m phía trên cái này trận banh này căn bản cũng không có thể tiến tốt ta không kịp hắn nghĩ nhiều như vậy đột nhiên sau lưng của hắn cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới cái tia từ dẹp bên trên bắn ngược bóng rổ bị chu kỳ sau lưng vươn ra tay nắm lấy sau đó phanh một tiếng hung hăng địa chụp tiến vào vòng rổ bên trong tạ vạ dẹt cách chụp chu kỳ chu kỳ trực tiếp liền trực tiếp địa đụng bay ra ngoài tạ vạ dẹt sau khi rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy kích động trực tiếp liền chạy tới giang vô địch bên người cùng giang vô địch đánh một cái trưởng anh em ngươi cái này c h u y ể n bóng trình độ không tệ à. giang vô địch liền nói cũng là ngư phản ứng rất nhanh ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến mặt tôi không nghĩ tới ngươi thật sự có thể phối hợp ta có thể hai người cứ như vậy không kiêng nghề gì cả địa thương nghiệp lẫn nhau thổi một cái lúc đầu giang vô địch làm u ố n kéo nằm dưới đất chu kỳ bất quá đội dọc kẹt đội viên rõ ràng nhanh hơn hắn rất nhiều cho nên hắn cũng không có đi kéo hiện trường cũng đem vừa rồi màn ảnh lại một lần nữa chiếu lại dưới khi giang vô địch quay đầu nhìn thấy chu kỳ thân ả n h về sau ngắn ngủi địa ngừng một chút sau đó đưa bóng công bằng địa ném về dẹp bên trên xuôi theo mà lúc này đây chu kỳ đã là nhảy lên còn kém như vậy từng k i a khoảng cách mà thôi quả cầu này liền có rất lớn khả năng bị che xuống cuối cùng tạ vạ dẹt từ chu kỳ sau lưng nhảy lên bắt lấy bóng rổ về sau hung x o n g thành một cái c á c h trụ thấy cảnh này lúc này ở dây leo tin tức video nhìn trực tiếp f a n bóng đá khán giả cũng không biết muốn làm sao nói nhất là hai vị kia giải thích phải biết bọn hắn lúc trước một mực thổi p h ồ n g chu kỳ đủ loại thổi dù là chu kỳ tiến công phạm uy cũng thổi cái gì chu kỳ chỉ là tại nếm thử tự chủ tiến công một lần ngoài ý muốn mà thôi bây giờ bị c á c h trụ giải nói lập tức liền không có lời gì để nói bất quá đi qua ngắn ngủi thất t h ầ n về sau dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong mưa đạn lại một lần nữa nhiều hơn vô số p a n bóng đá người xem bắt đầu đem tự mình mong muốn biểu đạt lời nói biểu đạt đi ra tranh tài mới tiến hành bao lâu a chu kỳ liền bị cắt chụp chực chực chực giang vô địch cùng tạ vạ dẹp phối hợp để ta thấy được ngày xưa d ê mãm họa cồn neson k i n h bạo a thế mà giúp ngoại nhân khi dễ người một nhà từ đó đôi giang vô địch phân biến thành đen trên lầu im lặng trên sân bóng chỉ có đồng đội cùng địch nhân trên sân địch nhân dưới trận bằng hữu ở đây bên trên không cần giảng người một nhà không bằng người liền là không bằng người giang vô địch biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm xác thực lát vê gắt mùa hạ thi đấu vòng tròn cũng là có hiệu suất giá trị bài danh lúc này giang vô địch hiệu suất giá trị đạt đến hai mươi tám số này giá trị là toàn trường cao nhất đội dọc kẹt vẫn không có lựa chọn gọi tạm dừng cũng không biết bọn hắn huấn luyện viên đến cùng là nghĩ như thế nào khả năng hắn cảm thấy các đệ tử của mình có thể tự mình hoàn thành điều chỉnh a mà m cái này một chậm trễ xuống tới liền là trí mạng đội dọc kẹt bên kia tựa hồ tìm không thấy tiết ấu mũi tiến công hoặc là bị cướp đoạn hoặc là mệt mũ đủ loại bị phá cuối cùng dù là gọi tạm dừng tinh thần của bọn hắn cũng không về được hiệp một tranh tài kết thúc song phương so điểm là tám ba mươi mốt cái này đoán chừng là sáng tạo ra mùa hạ thi đấu vòng tròn đến nay hiệp một t r a n lệch điểm lớn nhất so tài đi đội cả và luy hệ đơn tiết thắng đội dọc kẹt giang vô địch một người liền cầm tới trong đó mười tám điểm nhiều khi hắn đều là thuộc về bị bao bọc tình huống một khi nhận bao bọc hắn liền lôi kéo bao bọc hắn hai tên ra hỏa đến ba điểm tuyến bên ngoài kéo ra tuyến trong không gian để đội cạ vã lì hệt những người khác đi tiến công cũng không phải nói đội dậu k ẹ t bao bọc liền bởi vậy hạn chế lại giang vô địch không phải chỉ cần giang vô địch muốn vào công cái kết lẹ véo bảy mươi không cầu vị trí chạy liền đầy đủ hắn chạy ra không bị nhận banh ném rổ sở dĩ không có là bởi vì là cảm thấy không đáng không quan trọng cho nên mới từ bỏ mà bên kia chu kỳ thì là lợi dụng phạt bóng cơ hội hai phạt toàn ở bên trong lấy được hai điểm liền không còn có hiệp một liền bộ dáng này chớ đừng nói chi là thứ hai thứ ba thứ tư đội dọc kẹt cùng đội cạ v ạ l ì h ệ n trên lệch điểm liền không có rút ngắn qua đợi đến tranh tài lúc kết thúc giữa song phương so điểm là năm mươi lăm chín mươi mốt trên lệch điểm to lớn a hai trận mùa hạ thi đấu vòng tròn đội cạ v ạ l ì h ệ n đều dùng đại trên lệch điểm hung hăng địa đánh bại đối thủ tình huống như vậy để không thiếu chú ý las vegas mùa hạ thi đấu vòng tròn các truyền thông đều cảm thấy rất hứng thú một cảm thấy hứng thú tự nhiên là sẽ điều tra trong này nguyên nhân kết quả xem xét được đội c ạ vạ l ủ hệ sở dĩ có thể xuất hiện dễ dàng đánh bại đối thủ tình huống nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ một cái xù t ỉ n h gạ giang vô địch giang vô địch là ai là cờ v ứ t bỏ tướng bị giao dịch đến đội nẹt về sau trực tiếp liền bị xe rớt không nghĩ tới hắn thế mà còn không hề rời đi nba ở ờ thế mà tại nba ở ờ bên trong lan lộn thật sự chính là người không thể xem b ề ngoài a sau trận đấu giang vô địch cũng rất may mắn địa đạt được một đám truyền thông phỏng vấn Phóng Địch, viên, Giang trận Vô đ Ta đ dần dần không không phóng, là, là có. Có phóng viên giang i á c k vô địch đem so sánh với đội cả vạn lì hệt bên này hai trận đấu đều là đại thắng thế cục đội lạ cờ bên kia liền rất tồi tệ đầu tiên là chín mươi sáu chín mươi mốt bại bởi cùng thành từ địch đội c ờ l i ệ p tờ sau lại tám mươi sáu tám mươi mốt bại bởi đồng bộ hào cường đội x e o tít cứ việc năm nay bọn hắn chọn chúng l ò n rộ bạn nhưng là người sáng suốt một chút cảm giác bạn là một cái thiên hướng về năng lực tổ chức tờ g mà muốn nói như thế nào đây có tốt có sâu a dù s a tại đội nẹt bên kia phát huy miễn cưỡng không có trở ngại thế nhưng giang vô địch tại mùa hạ thi đấu vòng t r ó n phát huy vậy coi như là sâu tạc thiên tồn tại a hai trận đấu đều là ba mươi biểu hiện trên sân hiệu suất giá trị cao nhất dạng n à y người thế mà bị đội lạ cờ coi như thêm đầu giao dịch càng im lặng là trước trận đấu mùa giải giang vô địch tại đội lạc ờ một trận thông thường thi đấu đều không có đánh không nên rất nhiều người đều cảm thấy không nên cho nên khi đội lạc ờ lại một lần nữa bại bởi đội xếp t ị t về sau những cái kia ký i a k giả truyền thông liền cùng mèo ngửi thấy mùi cá thanh v ừ a lên t r ư ơ n g mười một không một không nhìn ai mới là thiên phú cầu thủ vẫn bị hỏi rất bất đắc dĩ dứt khoát liền trả lời một câu h n tại chúng ta lạc ờ thời điểm liền là đồ ăn đội bóng bên trong tùy tiện một người đều có thể đánh bại hắn tại thời điểm tranh tài không chiếm được ra sân cơ hội cũng là có thể lý giải hiện tại hắn đánh tới cũng là chúc phúc hắn đây là thay giang vô địch t u y ế t cắt đầu hay là tại tổn hại giang vô địch r a đội lạ cờ bên trong tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh giang vô địch ha <cười> ha giang vô địch biểu thị rất không tin coi như hắn không có đạt được hệ thống trước kia hắn tại đội lạ cờ cũng là đánh thắng được một số người dù cho đánh không lại hoành ca dù xẻo cỡ la s ầ n nhưng là một chút tiểu lâu la vẫn là không có vấn đề vẫn nói một cái đều đánh không lại tới ngươi k e n ngươi có nhiệm vụ mới xin chú ý xem xét nhiệm vụ chứng minh tự mình nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt lấy chủ nhân thực lực của ngươi không nên bị dạng này trở tới hạ trận đấu đội cả v ạ luy hệ đem cùng đội lạ cờ đối chiến mời chặt xuống bốn mươi điểm để đội lạc cờ tất cả mọi người biết từ bỏ ngươi hậu quả nhiệm vụ ban thường kỹ năng đ ị c h cảnh thời khắc nhiệm vụ trừng phạt tuân thủ giai đoạn không trừng phạt nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại hệ thống biểu thị sẽ khinh bị chủ nhân kỹ năng giống như tại năng lực cá nhân thuộc tính trong ngoài còn có kỹ năng cái này một hàng ok bất quá đội cả vạn l ì h ệ n hạ trận đấu không phải là đánh đội bổ gì bị ô sao đợi đến giang vô địch đi website game kiểm tra một hồi được hệ thống ba ba vô địch trực tiếp liền sửa đổi đội cả vạn l u y ệ đánh đội lạc cờ cái này nó như thế nào đây theo lý thuyết Đội cả vạ lì h ệ、so so、trận thứ ba mùa hạ thi đấu vòng tròn bắt đầu trận đấu này quyết định là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt hiện trường cũng tới không ít danh nhân tỷ như đội cạo vạn luyện hạch tâm ngôi sao cầu thủ jem hạp ẩn lớp đội lạc cờ bên kia mạt xì ẩn johnson còn có phụ thân của lọn rỗ bạn cầu cha cái gì lát về g á t mùa hạ thi đấu vòng tròn theo lý thuyết là không có sân nhà nói chuyện nhưng là khi giang vô địch liếc nhìn lại lúc này cầu q u á n đã ngồi đầy người trong đó có gần bảy thành người xem trên thân đều mặc lấy là cờ đội bóng kịp không ngừng địa suỵt lấy đội cả v ạ l ì h ệ t cầu thủ đối với cái này giang vô địch chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu tại sân nhà đi dưới sung sướng âm thanh bên trong hai tri đội bóng đám cầu thủ chậm rãi địa đi lên đấu trường bên trên đội cả v ạ l ì h ệ t bên này giang vô địch cùng tạ vạ dẹt là thuộc về đếm ngược sau hai vị ra sân mà đội lạc cờ bên kia thì là dù bạn thứ, thứ ba cục mạ thứ hai lọn rộ bạn cuối cùng ra sân. Cái nào chi chăn cái này cũng đội thiên nói. Giang nào bóng này không cần chúng phú đấy, ta vì ô địch h n n bên xem mấy đội kia cái lạ cờ bên kia mấy cái cầu t hôm ủ một mặt cười lạnh, h k n nhẹ g có ý tứ, vì nhẹ kia, hôm nay cũng chỉ có tranh h khuất hôm ể đủ đội vị mất một mặt. t cái cờ lạ Vì nay tài hắn nhưng là làm chuẩn bị kỹ lưỡng trực tiếp liền đem hắn vậy còn dư lại mười sáu chương thẻ thăng cấp dùng tại bật lên phía trên hiện tại hắn bật lên đẳng cấp đã không thể ngày xưa mà nói lẽ và sáu mươi mốt bật lên tăng thêm c ổ bệ ngửa ra sau nhảy ném muốn mở lóc hắn khả năng liền càng thêm không thể nào ném bóng p h ư ơ diện tạ vạ dẹp tự nhiên thăng sản nhà lưu dù bạ phiêu k h ô n g chế cầu chậm rãi địa hơn phân nửa trận l ò n r ổ bạn trực tiếp liền tiến lên cản trở phiêu xem xét liền trực tiếp đưa bóng c h u y ể n cho đồng dạng tại một bên khác chờ giang vô địch đối với tự mình cùng l ò n r ổ bạn khác biệt phiêu nhận biết vẫn là rất rõ ràng tại l ò n r ổ bạn trước mặt tìm đường chết d i n bóng làm không tốt rất có thể sẽ trở thành là cá nhân hắn biểu diễn bối cảnh cho nên phiêu cũng không có sóng thế nhưng hắn dạng này ổn định biểu hiện lại làm cho hiện trường một số người thất vọng giang vô địch nhưng không có nghĩ nhiều như vậy hôm nay cầu trong quán có nhiều người như vậy đang nhìn hắn đương nhiên sẽ không để tự mình mất mặt tạ vạ dẹt ra tới giút ta bị thẹn rồi một cái tạ và dẹp rất nghe lời địa từ trong tuyến bên trong đi ra trợ giúp giang vô địch ngăn trở tốp giang vô địch lập tức liền dẫn banh từ một bên khác đi vào tại dù bạ cùng tốp trong hai người ở giữa xuyên qua êm theo lý thuyết h ắ n kỹ thuật điều khiển banh không cho phép hắn làm ra như thế có tiết tấu qua người dân bóng nhưng kích tình mênh mông giang vô địch đúng là làm được dù bạ tốc độ chậm một chút xíu giang vô địch phía trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản đệm dưới chân trực tiếp liền xuất thủ bên trong khoảng cách. Rất chính xuất thủ tư thế hướng phía đội l ạ cờ ghế dự bị phía trên l à m bộ bắn một phát súng dáng vẻ hãn dạng này khiêu khích tự nhiên đưa tới hiện trường không ít người phun giận một chút kích động không thôi đội l ạ cờ phan bóng đá càng là bởi vậy phun lên giang vô địch h a gà ngươi cái hàng lợm đắc chí cái gì bạn sẽ thay chúng ta thu thập ngươi ngươi làm cái gì c h à o phúng thủ thế a ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta đánh rơi xuống hàng lợm có lẽ hiện tại đội l ạ cờ phan bóng đá duy nhất có thể phá kích đại khái liền là trào phúng giang vô địch là hàng lợm a chỉ là đoán chừng lúc này trong lòng bọn hắn đều cảm thấy giang vô địch cũng không tính là hàng lợm a nhưng là hào môn bọn hắn nhưng không nguyện ý thừa nhận tự mình bỏ lỡ một cái thiên phú hình cầu thủ càng không nguyện ý tin tưởng trước trận đấu mùa giải bọn hắn thế mà đem quả cầu này viên đặt ở máy đun nước vị trí bên trên l ò n r ổ bạn không chê cầu hơn phân nửa trận nếu như muốn hỏi đội lạ cờ cầu thủ ưa thích cùng rủ s ẽ c h ơ i bóng vẫn là cùng l ò n r ổ bạn chơi bóng có lẽ đại đa số người chọn cùng l ò n r ổ bạn á ã rủ s ẽ c h ơ i bóng rất độc tương đối tôn trọng năng lực cá nhân mà l ò n r ổ bạn thì là ưa c h u y ê n bóng tại bên cạnh hắn ngươi sẽ phát hiện hắn đồng đội đều có thể có được cơ hội xuất thủ đại khái liền là ngươi chạy ra không bị cái kia bóng rổ cũng sẽ vào thời khắc ấy chuyển đến trên tay của ngươi a kuzma lắc mở người phòng thủ về sau liền từ trong tuyến bên trong chạy ra lọn r ổ bạn trước tiên liền đem cầu chuyển tới một chút cũng không có muốn tự mình tiến công ý nghĩ kuzma nhìn phòng thủ mình người chậm một bước trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ ngán quả nhiên giang vô địch suy đoán là đúng quả cầu này chỉ là đụng phải vòng r ổ tuyến đầu bộ điểm mà thôi trực tiếp liền về bắn lên là một cái dài dẹp giang vô địch mắt k h o á thủ nhanh địa chạy tới nhảy dựng lên k u m a cũng làm ra động tác bất quá giang g vô địch b ậ tốc lên l năng cường độ chậm một điểm lọn rỗ bản cụt mạ đều tiến vào ba điểm tuyến về sau giang vô địch mới chậm rãi địa đến ba điểm tuyến bên ngoài phiệu cũng không có tự mình lên rỗ hoặc là sờ lem đủ cái gì mà là đưa bóng trở về chuyền chuyến cho tại ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch giang vô địch do dự một chút cuối cùng vẫn là rất quả quyết địa xuất thủ、Bá. Điểm xuất thủ đích. Bên chắc hẳn nhìn thấy hai chữ này thời điểm ngươi đại khái liền có thể biết hắn ba điểm năng lực g á quả cầu này có thể tiến thực lực là một bộ điểm nhưng càng nhiều hơn chính là vật lý dẫn bóng cho phép cái này rất bình thường không cần thiết kinh ngạc chỉ là đội lạc cờ bên kia từ giang vô địch ném chung cái này ba điểm về sau l i ê n cải biến bọn hắn phòng thủ sách lược trước đó đội lạc ờ phòng thủ sách lược là như vậy co vào bên ngoài tuyến không cho giang vô địch tiến vào bên trong khoảng cách dễ dàng ném rổ cái gì thế nhưng giang vô địch đã đầu một cái ba điểm trời mới biết hắn ba điểm năng lực đến cùng thế nào à vạn nhất hắn ba điểm năng lực cùng hắn tổng khoảng cách ném rổ cái kia n a m không lúc này trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh đối với giang vô địch hư t h à n h cũng không tự giác đ i ệ u ít đi rất nhiều đội lạc ờ bên kia thực lực tự nhiên là có dù sao có lọn rổ bạn cụt mạ dù bạ thiên phú như vậy tân tú rất nhanh dù bạ ngay tại tuyến trong đá vào một quả năm hai phiêu tiếp tục k h ô n g chế cầu l ò n rổ bạn thì là tiến lên dự định cắt bóng hắn giang vô địch thấy cảnh này về sau vội vàng đi qua t i ế p ứng phiêu thuận thế liền đem cầu chuyển cho giang vô địch giang vô địch tiếp vào cầu về sau không chút do dự mang theo cầu tiến vào ba điểm tuyến bên trong trực tiếp liền đầu một cái dài hai điểm cầu ba hôm nay trận đấu này đoán chừng giang vô địch thật là muốn dương danh l ậ p vạn mở đầu ba n é m toàn bộ đều ném chúng bảy hai đội lạc cờ bên kia vội vàng kêu một cái tạm dừng bọn hắn huấn luyện viên cũng không dám đi hung lọn rổ bạn bọn hắn dù sao một bên là trợ giáo một bọn tương lai h ạ tâm nếu là đắc tội l ò n rỗ bạn bọn hắn đoán chừng bọn hắn về sau tại đội bóng bên trong không dễ l a n lộn cho nên đội lạc ờ huấn luyện viên thái độ rất hữu hảo nhưng cũng mang theo cảnh cáo n g a khí c h ư vị ta nghĩ các ngươi biết đến đội cả v ạ l ì hệ số sáu mươi sáu thế nhưng là bị chúng ta đội lạc ờ từ bỏ rơi các ngươi nhìn một chút hôm nay sân nhà có nhiều như vậy đội lạc ờ f a n bóng đá đến đây ủng hộ các ngươi các ngươi cũng đừng làm cho đội lạc ờ f a n bóng đá thất vọng như thế một cảnh cáo l ò n rỗ bạn cụt mạ bọn hắn lập tức liền dò xét đi tinh thần huấn luyện viên chúng ta muốn thế nào lọn rỗ bạn xuất họ trước làm là, đội là hắn có lời nói này quyền đội l ạ cờ huấn luyện viên tha thứ ta không biết hắn gọi cái gì liền nói rất đơn giản xuất ra các ngươi thực lực của mình đi ra đối diện thực lực mạnh cũng liền một cái g i a n g vô địch mà thôi mà các ngươi có rất nhiều ỉng rèm ngươi cũng tới trận a ở bên cạnh nghe ỉng rèm không nghĩ tới huấn luyện viên thế mà để tự mình lên sân khấu thế là liền nhẹ gật đầu ok đội cả va l i y ệ t bên này huấn luyện viên johnson liền đối với những khác người nói các ngươi nhiều gia tăng xuất thủ của mình cơ hội ta cảm thấy đội l ạ cờ rất có thể sẽ đối với giang vô địch tiến hành bao bọc các ngươi muốn tại giang vô địch bị bao bọc thời điểm đứng ra tạm dừng trở về l ò n rỗ b ả n không chế cầu hơn phân nửa trận về sau liền giao cho hình rèm hình rèm đối mặt người phòng thủ trực tiếp liền khai thác không nhìn thái độ vị này đại lão cùng l ò n rỗ bạn đều là cao trung đại học thời kỳ liền dương danh lập vạn nhân vật tại đại học đều lẫn vào như cá gập nước lại càng không cần phải nói tại loại này cấp bậc mùa hạ thi đấu vòng t r ọ n vẫn một cái hình rèm thân thể gầy yếu kia trực tiếp liền đẩy ra người phòng thủ cái này nói cho chúng ta biết không cần chỉ nhìn bề ngoài một số thời khác bề ngoài là sẽ khi phụ người ba bước dưới rổ tay hãm chúng đích mà đội cạ vã lùy hệ bên này tiến công cũng xa vào đến thiên p h ư c lọn rổ bạn thế mà không còn đi để phòng t h i u trực tiếp liền đứng ở giang vô địch phía trước hắc ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng liền hoàn thành đến điểm nắm lấy cầu giang vô địch đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài m ặ t không biểu tình thử chống đỡ một hồi lọn rổ bạn rất xấu hổ đỉnh bất động đồng thời cũng bại lộ thân thể của hắn đối kháng trình độ không đủ lọn rổ bạn nhãn tình sáng lên trực tiếp liền bắt đầu dùng thân thể đi cùng giang vô địch đối kháng luống cúng tay chân phía dưới giang vô địch trực tiếp liền tự loạn chợ cước bị lọn rổ bàn tay mắt lanh lẹ đ i ệ cắt đứt bóng rổ cũng may phản ứng của hắn tốc độ nhanh một điểm tại l ò n r ổ bạn cướp được cầu trước đó lại một lần nữa cầm lại bóng rổ ngay sau đó liền chuyển cho phịu giang vô địch bị l ò n r ổ bạn khóa lại một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy trong nội tâm có đối với giang vô địch khinh thường cũng có đối với l ò n r ổ bạn cảnh giác tiến công thắng được tranh tài phòng thủ thắng được tổng quán quân cái này đã nói lên một cái sẽ phòng thủ hậu vệ đối với một cái đội bóng là cỡ nào hữu dụng l ò n r ổ bạn đ ủng hộ đánh nổ cái kia châu á tiểu tử để bọn hắn biết rõ chúng ta là cơ lợi hại xử lý hắn châu á tiểu tử mau cút về nhà a phịu ba điểm nã pháo cũng là tiết tấu không đúng không có trúng đích theo sát đội lạc ờ liền phát khởi một cái công nhanh lọn rổ bạn chuyển cho dù bà dù bà mới chuyển cho đã s e n những k ẽ đến rổ dưới đáy ỉ n rèm ỉ n rèm rất dễ dàng lợi dụng thân thể của mình thiên p h u tại dưới rổ hoàn thành một cái sờ lem đủ dễ chịu bị đội lạc ờ liên tục đánh hai cái hiệp đội cạ vạ lì hệ bên này tự nhiên tại khí thế phương diện này có chút lượt thua cũng may so điểm vẫn là đội cạ vạ lì hệ dẫn trước bảy sáu đội cạ vạ lì hệ dẫn trước một điểm p h i ế người phòng thủ là vừa vặn cùng in rèm cùng một chỗ thay thế đi lên hát giang vô địch bị lọn rổ bạn chăm chú theo sát cuối cùng giang vô địch liền im l ta nói không phải liền làm ù a hạ thi đấu vòng tròn mà thôi nhà ngươi cần phải nghiêm túc như vậy à l ò n rộ bạn cười một tiếng ta còn cho là ngươi là không biết nói chuyện đây này tranh tài liền là tranh tài nào có đồ ù dỡn cái kia nếu như vậy ta liền không k h á c h k h í giang vô địch cảm thấy cũng xuất ra tự mình đón sát thủ đi ra l ò n rộ bạn k h o á t k h o á tay tùy tiện phiếu nhìn giang vô địch không có nhận banh ý nghĩ cũng nhớ tới ra sân trước đó huấn luyện viên phân phó phất phất tay gọi tới tạ vạ z thịt n h dồn tạ vạ z đi ra một cái tạ vạ z lập tức liền từ trong tuyến bên trong ném đi ra mà lúc này đây giang vô địch liền lợi dụng tạ vạ dẹt đi ra ngoài cho phiệu thịt ẩn dồn được ờ n đến trực tiếp liền lách qua l ò n rổ bạn phòng thủ phiệu mặc dù nói thực lực bình thường thế nhưng nhìn thấy giang vô địch thoát khỏi l ò n rổ bạn phong tỏa dĩ nhiên chính là trước tiên đưa bóng cho truyền ra ngoài giang vô địch tiếp vào cầu về sau trực tiếp liền nhảy dựng lên ném rổ l ò n rổ bạn dối thẳng tay hai người t r ê n lệch độ cao không nhiều nhưng l ò n rổ bạn vẫn là bỡ lọc không đến đang xuất thủ trong nháy mắt giang vô địch cũng cảm rất có đây là hắn mùa hè một mực khổ luyện kết quả p h i u truyền cho h ắ n liền cùng hắn khổ lúc luyện những cái kia truyền bóng bá chúng đích quả cầu này chúng đích cuối cùng là phá đội cả v ạ l u y ệ t đến điểm hoang hiện trường chiếu lại ống kính thời điểm giải thích liền thuận thế địa nói một lần giang vô địch cái này và bóng cái này và bóng nói thật cho chúng ta rất lớn k i n h hỉ cũng không phải giang vô địch tầm trung ném rỗ mà là hắn không cầu vị trí chạy nếu như ta không có suy đoán sai phịu i ngay từ đầu cũng không nghĩ tới giang vô địch sẽ chạy đến dựa theo phịu i ý nghĩ của mình hẳn là gọi tạ vạ d ẹ n cho hắn làm thịt đèn d ố n về sau hắn tự mình xông vào nội tâm khởi xướng tiến công mà chuyển biến liên đến giang vô địch lợi dụng tạ vạ dẹt từ trong tuyến bên trong chạy đến trong nháy mắt đó từ giữa bọn hắn xuyên qua l á c h qua lỏn rổ bạn phòng thủ tiếp vào cầu về sau không chút do dự địa xuất thủ đương nhiên phiệu kịp lúc c h u y ể n bóng cũng rất mấu chốt Chưng lọc hoặc được địch cũng cầu chạy Chạy lúc có có lúc thúc hát thông phối hợp đánh Phía thông mình không không hoàn thành nhất thời hiệp phương đánh Người bên này đơn bên giang đến Trong đến giáng đến Song ngang trận bỡ là là đạt tự mình không cầu vị trí một kết một điểm kia, điểm Đợi điểm vô qua qua sau ra đẹp so Em mù vị vị về về vẻ quan g mang thịnh nhất dĩ nhiên chính là giang vô địch một hiệp tranh tài thời gian thế mà liền cầm tới hai mươi mốt điểm chiếm đội cạ vạ l ì h ệ n đến điểm hai phần ba thấy điểm có phải hay không cảm thấy rất thoải mái nhưng mà tại đội cạ vạ l ì h ệ n bên kia tất cả mọi người lại đều không phải như thế ý nghĩ bởi vì là giang vô địch đã m ỏ i mệnh không chịu nổi lá gan đều đau cái chủng loại kia r ố t liền quan tâm mà đối với giang vô địch nói xong không có sao chứ giang vô địch lắc đầu huấn luyện viên ta không sao chỉ là có chút mệt mỏi nợ mờ a sẽ không cầu vị trí chạy cầu thủ rất nhiều thế nhưng vì cái gì bọn hắn nhưng không có nguyên một trận đấu đều sử dụng đâu không cầu vị trí chạy mấu chốt nhất là vị trí chạy mang ý nghĩa ngươi cần tại trên sân bóng chạy tới chạy lui mặc đến mặc đi nhất thời bán hội khả năng cảm thấy không có cái gì nhưng là dần dần ngươi đ o á n chừng liền chạy không nổi rồi hiệp hai jones cũng không có tiếp tục để giang vô địch đi lên liều mạng dù sao cũng là mùa hạ thi đấu vòng tròn mà thôi đối với giang vô địch khảo sát trên cơ bản tính là kết thúc đến cùng muốn hay không ký kết giang vô địch đội cả và l u hệ tầng quản lý đều đã có một thứ đại khái cho nên không cho giang vô địch tại mùa hạ thi đấu vòng tròn thu thương cũng liền trở thành tầy viên tổ ý nghĩ. nhưng là tại ghế dự bị ngồi lấy xem so tài giang vô địch rất nhanh liền im lặng đến mẹ nó hiệp hai mới qua không đến năm phút đồng hồ mà thôi đội c ạ vạ l u y ệ t liền bị đội lạ cờ đánh một cái mười một hai thảm chiến đi ra giang vô địch tình cảm các ngươi đều là đang diễn ta à cảm giác tự mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm giang vô địch xin mời cầu johnson đem tự mình phóng tới trên sân đi rút ngay từ đầu là cự tuyệt đồng thời khuyên nhủ giang vô địch x o n g trận đấu này ngươi không cần thiết liều mạng như thế giang vô địch một mặt nghiêm túc huấn luyện viên ta có không thể không ra sân lý do ta muốn chứng minh ta tự mình rất cũng là nghe nói giang vô địch cùng đội lạc ờ ở giữa ân ân đ oán đ oán nhìn thấy giang vô địch vẻ mặt thành thật bộ dáng liền không có lại kiên trì tốt à, bất quá ngươi cũng không thể ở trong trận đấu t h ụ thương có biết không bằng không ta không bảo đảm đội c ạ vạ lì hệ tầng quản lý vẫn sẽ hay không cùng ngươi ký kết chi na cầu thủ đều có một cái đặc điểm cái kia chính là thân thể pha lê t h u tính đ ộ n g một chút lại t h ụ thương tầng quản lý đáng sợ lãng phí một cái quý giá danh ngạch ký kết hạ giang vô địch về sau giang vô địch đánh một chút ngừng, ngừng vậy liền bó tay rồi giang vô địch biết nếu như tự mình thủ thương ý vị như thế nào yên tâm đi huấn luyện viên ta đã biết giải thích đài bên này khi màn ảnh cho đến đội cả v ạ l ì h ệ t ghế dự bị về sau giải thích sở m i t liền nói chúng ta nhìn thấy đội cả v ạ l ì h ệ t giang vô địch giống như tại cùng bọn hắn huấn luyện viên jones nói gì đó d á n g vẻ chẳng lẽ lại là hướng jones sinh ra sân a một cái khác giải thích liền theo phụ h ò a nói ta cảm thấy có thể là dù sao có giang vô địch cùng không có giang vô địch đội cả v ạ l ì h ệ t cho người cảm giác tựa như là hai c h i đội bóng bị đội lạc ờ đủ loại đánh nổ bọn hắn quá cần giang vô địch sở m i t đúng vậy bất quá cái này cũng đã chứng minh giang vô địch là một tên cỡ nào ưu tú cầu thủ đội lạc ờ không nên giao dịch rơi giang vô địch. bằng không liền có khả năng tạo thành lạ cờ ngũ thiếu lạ cờ bốn thiếu lọn rộ bạn cụt mạ ỉm d è m hát thuyết pháp này ở thời điểm này đã dần dần tại đội lạ cờ f a n bóng đá vòng tròn lưu truyền ra tới một chút giải thích cũng sẽ ngẫu nhiên sách như vậy một đôi lời giang vô địch là thứ ngũ thiếu ở đây bên cạnh xem so tài mạt xỉ ẩn nghe được sờ mít lời nói về sau không tự giác mà xa vào đến trong chấm tư nói thật hắn hiện tại cũng không biết mình là không phải làm sai có lẽ là a có lẽ cũng không phải chỉ có thời gian mới có thể chứng minh khi hiệp hai còn có ba phút thời điểm thừa dịp đội cạ lỉ hệ phạt bóng một cái cơ hội rồi liền đem giang vô địch tạ vạ d ẹ t hai người cho phái đến trên sân đi tạ vạ d ẹ t ủng hộ giang vô địch đối tạ vạ d ẹ t nói ra tạ vạ d ẹ t ân phịu hai phạt đều chúng đội lạ cờ bên kia là hát không chế bóng giang vô địch nghĩ nghĩ liền đứng ở hát phía trên dù sao tại hắn không có ra sân trước đó hát là trên sân nhất sinh động cho nên vì ngăn chặn lại đội lạ cờ đến điểm khóa lại hát liền trở nên rất có cần phải mà giang vô địch chủ động đi phòng thủ hát Em. khả năng đây chính là cái gọi là hạch tâm a bất quá rất lúng túng là hát trực tiếp liền ngay trước mặt giang vô địch song thành một cái đối diện mẹm giang vô địch h á thì t là thở dài một hơi cười nói với giang vô địch ta còn cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới là chứa lao sói vây bờ à. giang vô địch bất đắc dĩ địa khoát tay á o ai không có cách nào không có cách nào đội cả va l y hệ tiến công phiếu đưa bóng c h u y ể n cho đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch giang vô địch gọi tới tạ va ẹ tạ t v dẹt, dẹt cộng đồng ok tạ v dẹt rất nghe lời địa đi ra cho giang vô địch làm một cái rất có khối lượng thịt end z o n sau đó giang vô địch liền mang theo cầu từ một bên khác đột tiến đi đối mặt đội lạ cớ bên kia năm tên c giang vô địch trực tiếp liền báo tố một cái rừng nhảy ném bá không có cách nào không có cách nào giang vô địch nói tiếp dạng này qua loa lời nói đội lạc cờ c thì là một mặt bất đắc dĩ bị người diễn xạ luôn luôn một kiện rất chuyện không tốt nhất là một vị khi đồ công nhân c đối mặt một cái so tự mình thấp cầu thủ thời điểm người muốn nói người ta người nhỏ bé hậu vệ là dùng linh hoạt bước chân cùng kỹ thuật lên rổ hoàn thành đến điểm cái kia còn dễ nói một điểm thế nhưng là giang vô địch đó là ở ngay trước mặt hắn không nhìn phòng thủ rừng nhảy ném ai hạ cái hiệp hát vẫn như cũ thành vì đội lạc ờ chủ yếu k h ô n g chế bóng tay lúc đầu đội c ạ vạ l ì h ệ t bên kia là không muốn giang vô địch đi phòng t h ủ hát bất quá bị giang vô địch cự tuyệt cho nên giang vô địch như trước vẫn là tại phòng t h ủ hát Hát liền một mặt trào phúng địa nói ta nói ngươi còn không có bị ta giáo hơn đủ h á giang vô địch liền nói ngươi một lần nữa thử nhìn một chút dài hát mỉm cười cũng đùa nghịch một lần dừng nhảy ném ba giang vô địch rất sảng khoái địa cho hát một cái đối diện mũ lớn thoải mái giang vô địch chỉ lên trời giống to hát một mặt một bức nghe không được tiếng trung thoải mái là có ý gì bất quá hắn biết bị giang vô địch dạng này đối diện mũ lớn xác thực rất mất mặt phiêu cầm tới cầu cấp tốc địa phát khởi công nhanh cùng tạ vạ dẹt đánh một cái tiến lên ở giữa công tiếp đủ lúc này ở trong nước trực tiếp gian đã một mảnh nghị luận mặc dù nói ta nghe không được giang vô địch nói cái gì nhưng là ta biết khẩu hình của hắn nói là thoải mái chữ hát lập tức liền trợn tròn mắt ta còn lấy là giang vô địch muốn tiếp tục bị hát giáo hơn đâu không nghĩ tới a cái này b ợ lo cũng c không tệ lắm nhìn ra giang vô địch bật lên năng lực xác thực có thể nhìn nhìn màn x ẩn bên kia hắn đều bị bất đắc gì đến chương năm 2017 m ù a hè rất b ắ t k h á i đội lạ cờ bên kia xem xét đội cả v ạ l ì h ệ t bên này tại giang vô địch dẫn dắt phía dưới có muốn khởi thế ráng vẻ lập tức liền đem lọn rồ b ả n cụt mạ bọn hắn trò phái ra sân cứ như vậy đội cả v ạ l ì h ệ t liền thật triệt để đánh không lại đội lạ cờ không có cách nào giang vô địch giai đoạn trước s á t thực đánh cũng không tệ lắm nhưng là hậu kỳ bởi vì là thể lực vấn đề dần dần tỷ lệ chính xác cái gì liền thấp xuống càng quan trọng hơn hắn phòng thủ cũng rất có vấn đề thành vì đội lạ cờ bên kia đột phá lỗ hỏng cuối cùng đánh xong đội lạc ờ lấy một trăm m ư ơ i một một trăm linh một dẫn trước mười điểm ưu thế thắng được tranh tài kết thúc đội cả v ạ l u y hệ thắng liên tiếp mà bọn hắn cũng kết thúc mình liên tiếp b ạ i đội lạc ờ bên kia số liệu tương đối bình quân l ò n r ổ bạn mười chín điểm một ư ơ i một trợ công chín dẹp h ỉng rèm hai mươi hai điểm bốn trợ công m ộ ư ơ i một dẹp cục mạ m ộ mươi năm điểm bốn dẹp năm trợ công mà đội cả v ạ l u y ệ bên này thì là tương đối mà nói có một chút điểm cá nhân chủ nghĩa giang vô địch một cái liền quang vinh địa cầm tới bốn mươi điểm ba dẹp ba trợ công hai bờ l ọ c sọt hai tắt bóng、em. có chút toàn diện song thành nhiệm vụ tuy nhiên lại thua mất tranh tài giang vô địch biểu thị rất không cam tâm nhiệm vụ chứng minh tự mình hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng n ị c h cảnh thời khác kỹ năng n ị c h cảnh thời khác kích hoạt kích động tại trong vòng một phút tất cả thuộc tính đ ể cao năm mươi cái gì là siêu cấp tự tinh siêu cấp tự tinh liền là tại đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi cực kỳ thời khắc quan trọng nhất có thể đánh ra mấu chốt cầu cầu thủ m a nghịch cảnh thời khắc kỹ năng này liền là trợ giúp giang vô địch thành là siêu cấp tự tinh thử nghĩ một hồi tại đội bóng lạc hậu đối diện hai điểm bốn điểm tình huống người đứng ra trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi có phải hay không cảm thấy rất q a n g vinh nghĩ một hồi năm 2 0 1 n sau ẩn cái k i a m ộ t cái mấu chốt tuyệt s á t vì cái gì người ta nói ẩn là siêu cấp tự tình một năm kia cái k i a m ộ t cái tuyệt s á t liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân về sau mùa hạ thi đấu vòng tròn đội cạ vã l ì h ệ t trên cơ bản liền là bị treo lên đánh tồn tại đội lạc cờ gặp được a i đều là chia năm năm mà đội cạ vã l ì h ệ t đâu gặp được a i đều là bị đánh nổ cục diện cái này cũng không biết là tình huống như thế nào bất quá rất nhiều bóng rổ chuyên gia phân tích đội cạ vạ l u h ệ t sở dĩ không có mùa hạ thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu như thế đánh rất trôi chảy rất lớn nguyên nhân ngay tại ở giang vô địch h ứ việc giang vô địch cho đội cạ vạ l u h ệ t mang đến rất nhiều đến máy nội bộ sẽ thế nhưng cũng từ mặt khác giết chết tranh tài bởi vì là cầu một mực đang giang vô địch trong tay từ trước đó một trận đấu chỉ là xuất thủ mười lăm lần đến hai mươi lăm lần lại đến ba mươi lần cái này liền có thể nói rõ giang vô địch hữu á c tính đặc chất đại khái liền là nói giang vô địch hồ a đương nhiên bàn trải cái danh x ư n g này đối với giang vô địch tới nói cũng không phải cái gì hữu danh vô thực sự tỉnh dù sao từ một loại ý nghĩa nào rõ ràng giang vô địch đúng là giống một cái bàn trải một trận đấu x o á t cái bốn mươi điểm đều là chính chính thường thường sự t ì n h dạng này giang vô địch liền trở thành năm hai nghìn một mươi bảy mùa hạ thi đấu vòng tròn đến đ i ể m v ư ơ n g trận đồng đều đến điểm ba mươi bảy điểm cái này ngươi có thể tưởng tượng mùa hạ thi đấu vòng tròn kết thúc một khắc này giang vô địch liền nhận được rất nhiều hệ thống tin tức nhắc nhở chúc mừng chủ nhân hoàn thành mùa hạ thi đấu vòng tròn trận đồng đều hai mươi điểm ba mươi điểm ba mươi năm điểm vinh dự thời khắc lấy được thưởng trung cấp tăng lên thẻ ít một trung cấp tăng lên thẻ ít năm trung cấp tăng lên thẻ ít m ư ơ i xong đi qua chúng ta tầng quản lý tầng sâu cân nhắc về sau quyết đối ị n ngươi phần một năm một triệu đô la hợp đồng, không ngươi nguyện ý hay không đâu. Khi đội cả lỷ hệ tổng h cho hợp hay Khi hệ có cả giám triệu biết đội một một một đâu. đô đ la lỷ ý vã c gắn mạng mặt gặp a n g với ô Địch địa đồng. Đối cho chính khoát hắn mình phần về v liền sau, nói gọn gàng tên năm dứt tứ. Một một ý hợp hợp đồng kim lạch giang vô địch ngược lại là không có để ý nhiều như vậy nhìn thấy đội c ả vã lì hệ cho một năm hợp đồng giang vô địch ngược lại là thở dài một hơi dù sao đạt được hệ thống hắn tương lai sẽ trở thành vì sao tồn tại ai cũng không biết có lẽ một năm về sau hắn đánh tới giá trị bản thân liền không đồng dạng đến lúc đó liền có thể một lần nữa ký một bảng cao một chút lương đ ồ n g hợp đồng cái này cũng là có khả năng tốt ta đồng ý giang vô địch rất sảng khoái địa hồi phục cạn mạn v ề phần đối với đội cạ vạ l ì h ẹ t có khả năng hay không tại trên hợp đồng mặt làm cái gì bấy dập loại hình sự t ì n h đối với cái này giang vô địch cũng là không thế nào lo lắng mình bây giờ chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu cầu viên mà thôi có cái gì đáng giá đội cạ vạ l ì h ẹ t đối với hắn làm bấy dập hợp đồng không tồn tại k e n chúc mừng chủ nhân một lần nữa thu hoạch được một phần hợp đồng thu hoạch được giờ d mỹ linh khống chế bóng thẻ lẽ axit ký kết đội bóng về sau thế mà còn có thể còn có thể lấy được thưởng càng m ẫ u chốt chính là một tấm khống chế bóng thẻ sáu trăm sáu mươi sáu có khống chế bóng thẻ về sau không thể nghi ngờ liền tăng lên g i a n g vô địch năng lực tiến công một cái có thể tự chủ tiến công cầu thủ tính uy hiếp lớn bao nhiêu điểm này là không cần chất vấn khoảng cách mới trận đấu mùa giải bắt đầu còn rất dài thời gian rất dài trong khoảng thời gian này giang vô địch liền hướng tầng quản lý đưa ra có thể hay không tại cầu trong quán huấn luyện đề nghị hạn m ạ n nghe được đề nghị này về sau nghĩ nghĩ đi ngươi tùy thời có thể đến nay đạt được khẳng định hồi phục về sau giang vô địch liền trong lòng dưới Vẫn n h ư cũ m a n g theo tự m ì n h c á i truyền b ó n g g sư, i a n g Vô đ ị c h l ạ i bắt đ cả v ấ n luyện c ủ a m ì n h c o n đ ư ờ n g Mà l ú c này, n g o ạ i giới đ ố i với bình luận c ủ a h ắ n n h ư n g v ẫ n k h ô n g có tròn h thời điểm liền đ g tiên đ o k n đội cả vạn luyện m u k ị c h v i ê n g i a n g vô địch ký kết hợp đồng giang vô địch thành là đội cả v ạ l ì h ệ t cái này mùa hè thứ nhất bút bổ cường hợp đồng Khi kia nhào mình thần cái tin liền cái tức nước tức này trong truyền đến đoàn từ một tự ở ra ra lưu sư lập lộ sau, về ZZS m bí giang vô địch vô địch lấy giang vô địch tại mùa hạ thi đấu vòng tròn biểu hiện đội cả v ạ l ì h ệ sẽ cùng giang vô địch ký kết không có có nghi vấn gì cả v ạ l ì h ệ tổng quán quân đội cả v ạ l ì h ệ mùa hè thứ nhất bút bổ cường ta cưới vô địch chỉ cần là chi na cầu thủ liền ủng hộ vô điều kiện về phần giang vô địch có phải hay không thật sự có thể trợ giúp đội cả v ạ l ì h ệ cái này thật đúng là đến thời gian để chứng minh đương nhiên cầu hết sự tình còn có làm là n ở ba ờ i trong liên minh nhân mạch rộng nhất t ạ t gì ẩn hoạt nạ dạo sở kỳ ngươi chỉ cần chú ý hắn thôi đặc ngươi thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tin tức ngầm càng đáng sợ chính là hắn những n à y tin tức ngầm không chỉ có hấp dẫn người với lại tính chân thực còn đặc biệt chuẩn cầu tỉ như tại đầu tháng tám thời điểm hắn liền phát một đầu thôi đặc gần nhất đội c ạ vạ l ì hết cùng đội xeo tít rất có thể sẽ tiến hành một bút đại giao dịch đội c ạ vạ l ì hết. đội xeo tít hai chi đội bóng tiến hành giao dịch cái này thôi đặc một khi phát ra hấp dẫn ăn dưa còn trúng liền càng nhiều làm là đồng bộ hai chi đội bóng có thể nói là từ đi Tử đ ị c h đội b ó n g còn tiến hành đại giao dịch. Có chút cậy tiến hành không đáng tin bất đại giao à A quá, l m là đ ộ i cả vạ l ì hệt m ộ t t h à n h viên. g i a n g vô đ ị c h ngược lại là n g h e được một chút tin tức tin mươi nghe bốn linh hồn đạo sư giang vô địch chính thức bên trên tuyến giang vô địch đang nghĩ nếu như ẩn đi về sau d e m có phải hay không liền thật sự có thể thành là đội cạ v ạ l ì h ệ t xuất r a đầu tiên v à g g quả nhiên đội cạ v ạ l ì h ệ t cùng đội sẽ thịt thật s o n g thành một bút nặng cân giao dịch trước lúc này chủ động xin gọi tự mình giao dịch rơi ẩn bị đội cả vạ l ì h ệ t giao dịch đến bộ tần đội xẻo t ị t mà đội xẻo t ị t vì đạt được ả o ẩn thì là đưa ra đương ra ngôi sao cầu thủ nhỏ thomas cỡ đầu á án ngày ngày kỳ cùng năm 2018 m ộ t cái không bị hạn chế thủ vòng tuyển thú quyền khoản giao dịch này một khi cho hấp thụ ánh sáng lập tức liền tại toàn mỹ oanh nổ ả o ẩn trốn đi đội cả vạ luyện từ đó tại đông bộ mất đi thống trị lực cái này ai cũng không biết nhưng là mọi người đều rất rõ ràng đội cả vạ l ì h ệ t thực lực nhất định sẽ hạ xuống Tiếp theo, đội sette đương ra ngôi sao cầu thủ nhỏ thomas cũng chính là lục địa mạnh nhất 175 b ị giao dịch đi ra cái này liền có chút khôi hài này quen thuộc nhỏ thomas người đều biết đây là một cái ý chí k i ê n định cố gắng cầu thủ cũng nguyện ý vì đội bóng mà nỗ lực tự mình hết thảy nhớ ngày đó liền là hắn mang theo đội sette một đường đánh tới đ ô n g quyết hiện trong đội sette h o r t f o r d hay v ộ t đều là tại nhỏ thomas nỗ lực dưới ký kết tới làm sao sử dụng hết người ta về sau liền đem người ta cho từ bỏ từ một loại ý nghĩa nào đó giảng đội sette trong khoảng thời gian này thanh danh thật giảm xuống rất nghiêm trọng hào môn đều là không có, có cảm ó c tình đối đãi ngôi sao cầu thủ tựa như là đối đợi sinh ý về phần ảo ẩn cùng nhỏ thomas giữa hai bên cũng có không thể so sánh nói thật hai người chơi bóng phong cách đều không khác mấy đều là thuộc về loại kia am hiểu dựa vào tự mình đến điểm đến hoàn thành tiến công cầu thủ thay lời khác tới nói liền là độc về phần nhỏ thomas đánh cầu có phải thật vậy hay không độc tương lai cũng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh hai người lực công kích không sai bị lắm thế nhưng lục địa mạnh nhất 175, cái này cũng chỉ là một cái xương hào m à thôi trên thiên phú mặt nhỏ thomas liền đã bại bởi ẩn một mạng lớn cái này sẽ khiến cho nhỏ thomas tại phòng thủ bưng phía trên là một cái lỗ thủng ngươi thử nghĩ một hồi liền biết người ta đánh đơn hắn trực tiếp ngay trước mặt của hắn ném rộ mà nhỏ thomas lại chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn xem có phải hay không rất khả năng ngươi sẽ cảm thấy chỉ cần lực công kích của ngươi đủ mạnh cái này liền không có chuyện gì sở tí phần cụ gì không cũng giống vậy mà không không không không thể dạng này so sánh mỗi người một ý ai như vậy liền để cho ta tới thành là đội cạ và lì hệt người cứu vợ ta song thành không sai biệt lắm hai tháng tu hành giang vô địch thấp giọng lầm bầm nói hai tháng này hắn đã thuế biến rất nhiều chủ nhân giang vô địch t i trước hậu vệ s ù t ì n h gà tuổi tác mười chín thân cao một chín mươi mốt năng lực cấp bậc lẹ và sáu mươi lăm mắt cấp một trăm tố chất thân thể tốc độ lẹ và sáu mươi lực lượng lẹ và sáu mươi bật lên lẹ và sáu mươi mốt năng lực khống chế bóng giờ gì bị linh khống chế bóng thẻ lẹ và tám mươi lăm lẹ vẹo bảy mươi dưới rổ tiến công bóng rổ nghiệp dư viên dưới rổ tiến công thẻ lẹ vẹo ba mươi vị trí thấp tiến công máy đu nước n cầu thủ vị trí thấp tiến công thẻ lẹ vẹo bốn mươi tầm trung ném rổ cộ vệ tầm trung ném rổ thẻ lẹo tám mươi không cầu nhưng phân phối kinh nghiệm bảy mươi mỗi ném bên trong một cái cầu có thể đạt được một năm điểm kinh nghiệm trong trận đấu lấy được kinh nghiệm là huấn luyện lúc gấp trăm lần kỹ năng kỹ năng lịch cảnh thời khắc ba lô bốn chương trung cấp tăng lên thẻ một trường sơ cấp tăng lên thẻ chớ nhìn hắn lẹ và sáu mươi năm đẳng cấp không cao lắm nhưng là nếu như quả thực là muốn đánh hắn cũng là có thể miễn cưỡng miễn cưỡng thành là đội cạ vạ l ì hết xuất r a đầu tiên dù sao có giêm đội cạ vạ l ì hết, cần ngươi đại khái liền là có thể nhận banh liền ném bản sự cùng khóa lại người phòng thủ năng lực a mười tháng số một đội cạ vạ l ì hết bên này cũng bắt đầu lục tục no ngoe địa triệu tập tất cả cầu thủ trở về rất nhanh giang vô địch liền gặp được trước mắt nở bờ a liên minh đệ nhất nhân lẹm tợ làng giêm còn có đức vi ân h oạ đ ờ d ẹ ẽ dốc sở lớp các loại đại lão giang vô địch lập tức liền giống như là p a n hâm mộ gặp được thần tượng cầm một cuốn sách nhỏ tiến lên từng bước từng bước địa tìm bọn hắn muốn ký tên gì. đoán chừng đã từ ẩn rời đi trong bóng tối chạy ra có lẽ hắn lúc này trong nội tâm càng muốn hơn chính là chứng minh cho hào ẩn nhìn không có hắn hào ẩn hắn jem vẫn như cũ có thể dẫn đầu đội cạ vạ luy hệt đánh vào chung kết trận đấu a dêm tại giang vô địch v ỡ bên trên soát soát soát địa viết một nhóm tiếng anh ủng hộ tiểu hoa tử nói cho tất cả mọi người ngươi là tuyệt nhất lẹm tợ làng dêm tạ ơn giang vô địch nhìn xem lẹm tợ làng dêm nói một câu dêm vô vô giang vô địch bà vai một số thời khắc lời nói cũng không cần nói quá nhiều cho là ngươi nói nhiều rồi sẽ bị người phiền chán lời nói tại tinh mà không còn nhiều giang vô địch bị dêm giải rác vài câu liền cho h ủng hộ đến không sai hắn liền là muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn hắn cũng không phải là hàng l ợ m đội lạc ờ mới là không có tuệ nhãn biết châu đội bóng m tìm người ký tên hoạt động vẫn còn tiếp tục lớp jer -S, s m i t h đều rất tình nguyện cho giang vô địch ký tên trên thực tế có thể có một cái tự mình đồng sự là fan hâm mộ của mình cái này cũng đúng là một kiện rất chuyện không tồi cuối cùng giang vô địch thấy được một cái nghèo túng thân ả n h một thân một mình ngồi tại trên một cái ghế người kêu thân cao cũng không phải là rất cao mượt mà mượt mà trên đầu cầm một đầu khăn trùng đầu rất hiển nhiên hắn liền là bị giao dịch tới nhỏ thomas theo đồ nhỏ thomas giang vô địch ngồi ở nhỏ thomas bên cạnh đầy là chân thành nói nhỏ thomas nhìn giang vô địch một chút sau đó lại tiếp tục n g à người n giang vô địch cũng không có để ý liền nói ngươi đang làm gì đó hôm nay đoàn người đều tới ngươi làm là thành viên mới không phải là đi cùng lão thành viên c â u thông liên lạc một chút à. nhỏ thomas lắc đầu được rồi ta không có hào hứng giang vô địch liền nói ngươi dạng này sẽ cho người không thích sống chung ngay cả ta cái này lũ lụt hàng đều có thể không thèm để ý ngươi làm là cự tinh cần gì phải để ý đâu ngươi muốn xuất ra thực lực của chính ngươi đi ra chứng minh cho những cái kia từ bỏ ngươi người nhìn bọn hắn giao dịch ngươi là một cái cỡ nào quyết định sai lầm thú hổ tại đội cạ v ã liễt ngươi có rất lớn tỷ lệ đoạt giải quán quân đâu không thể không nói giang vô địch cái kia gà mở thuyết phục nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có một ít đạo lý mặc kệ nhỏ thomas có phải hay không nghe lọt được tối thiểu hắn chịu đứng lên cùng lẹp tợ lặn d e m bọn hắn giao lưu cái này đã nói lên hết thảy nhỏ thomas cảm thấy giang vô địch nói rất đúng hắn tại n b a đã có một đoạn năm tháng năm hai n vòng thứ nhì thứ ba mươi thuận vị được tuyển chọn về sau muốn nói giao dịch g hắn đều nhìn qua không ít xác thực không có cái gì nghị thoáng chính là chương mười sáu không một năm ra sân hoan n ê n xem từ dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian trực tiếp nba hai nghìn mười bảy hai nghìn không trăm mười tám trận đấu mùa giải quý trước thi đấu hôm nay đối chiến chính là hai chi đội bóng là đội c ạ v ạ l ì y ệ n hệ cùng đội h ạ t đầu tiên để cho chúng ta trước đến xem đội c ạ v ạ l ì y ệ n hệ xuất ra đầu tiên bọn hắn theo thứ tự là dốc sở hoa jer sơmid giáp luột lớp đội h ạ t bên kia xuất ra đầu tiên thì là Lenny Skuller, nắm an lâm thủy thỉ phổ nói thật chỉ dựa vào xuất gia đầu tiên đội hình đội hạt hoàn toàn không có có thắng khả năng đội cạ và lì hệ bên kia xuất gia đầu tiên trên cơ bản đều là tại nba nổi danh đại lão nhất là hoa dốc sở lớp chỉ là ba vị này đại lão liền đã có thể chống lên một mảnh bầu trời lại càng không cần phải nói còn có jez sở mít cái này thần kinh đao cùng rất lột mà đội hạt bên đó đây đại khái ngươi quen thuộc chỉ có một cái s c u r a nếu không phải bởi vì là cho là hắn đi đội thân đờ đoán chừng ngươi ngay cả nhận biết đều có thể không biết về phần nhỏ thomas cùng lẹp tợ làn đêm hai người bọn họ thì là bởi vì là thương nguyên nhân của bệnh khả năng quý trước thi đấu cũng sẽ không ra sân giang vô địch a n vị tại máy đun nước vị trí bên trên lẳng lặng mà nhìn xem tranh tài quý trước thi đấu là so mùa hạ thi đấu vòng tròn cao cấp hơn một điểm thi đấu chuyện đối kháng tính cũng so mùa hạ thi đấu vòng tròn cường rất nhiều rất nhiều đội bóng đều sẽ lợi dụng quý trước thi đấu tiến hành một chút điều chỉnh xem ai không thích hợp liền giao dịch rơi hoặc là sẽ rất cái gì k e n ngươi có nhiệm vụ mới xin chú ý kiểm tra và nhận quý trước thi đấu nhiệm vụ hoàn thành lần đầu ra sân nhiệm vụ độ khó nhiệm vụ ban thường sơ cấp tăng lên thẻ ít một nhiệm vụ thất bại t â n thủ bảo hộ giữa kỳ phó tuyến nhiệm vụ hoàn thành đến điểm nhiệm vụ độ khó nhiệm vụ ban thường kích hoạt kỹ năng nghịch cảnh thời khắc nhiệm vụ thất bại kỹ năng kích hoạt thất bại phó tuyến nhiệm vụ đạt được mười điểm nhiệm vụ độ khó ba nhiệm vụ ban thường thu hoạch được z s r s m i t khống chế bóng thẻ lẹ mèo tám mươi có thể dung hợp nhiệm vụ thất bại t â n thủ bảo hộ giữa kỳ ba cái nhiệm vụ nói đúng ra là hai cái bởi vì một cái là thuộc về phó tuyến nhiệm vụ phó tuyến nhiệm vụ một đều là trong trận đấu xuất hiện sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền biến mất mà phó tuyến nhiệm vụ ban thưởng cũng không có cái khác đơn giản liền là kích hoạt kỹ năng gia tăng thuộc tính đẳng cấp cái gì nhìn cái kiêm nhiệm vụ độ khó có lẽ giang vô địch hôm nay còn thật sự có khả năng có ra sân cơ hội mở màn đội cạ vạ lì hết bên này trạng thái cũng rất không tệ z e z sở mít trực tiếp liền cắt bóng một cái cầu tại trước khi t é xuống đất đưa bóng chuyển cho dâu sở dâu sở đang nhanh chóng tiến lên ở giữa trực tiếp liền chuyển cho ba điểm góc đáy vị trí rơi tốt vị lớp lớp dơ tay chém xuống vô thanh vô tức địa lấy xuống trận đấu này trước ba điểm bên kia đội h ạ sắp d ì n sở cũng đáp lại một cái lắc mở rơi lớp về sau trực tiếp liền ném c h ú n g một cái cực xa bên trong khoảng cách cầu sau đó hiệp một nội dung cốt truyện đại khái liền là lớp cung đền mạng bên trong ba điểm jer sở mít dừng ba điểm dẫu sợ đội tiến tuyến trong tạo phạm uy hai phạt nhất c h u n g cái gì trái lại đội hát bên -E, kia cũng không biết bọn hắn huấn luyện viên đến cùng là nghĩ như thế nào cảm giác bọn hắn đuổi rất không c ó c h r n g tiết cũng không biết bọn hắn đến cùng là chủ đánh cái nào điểm sợ cầm cầu tổ chức rõ ràng là không quá có thể được hắn nhiều lần chuyền bóng đều bị họa dẫu sợ bọn hắn cho khám phá không có cách nào hiệp một đánh xong song phương so điểm là hai mươi tám mười lăm không có cách đội cạ vạ l u hệt bên kia quá mạnh vạ g a r o s đó là ta trước kia không dám nghĩ hiện tại rốt c ụ c thực hiện vô địch nếu như là trạng thái đỉnh phong hoa g a r o s đoán chừng nở bờ à thật đúng là không có gì có thể địch nổi giang vô địch đến cùng lúc nào ra sân đội h ạ t đoán chừng năm nay lại phải bẻ nát hiệp hai đội h ạ t bên kia như trước vẫn là chủ lực mà đội cạ vạ l u hệt bên này thì là lục tục no ngoe lên dự bị giống ô tô mạng trích tan tô mừng ư đều ra sân về phần tại sủ tỉ n g ạ trên vị trí này thì dùng lũ nghĩ liền hướng giang vô địch phương hướng phất phất tay sông ra sân suy nghĩ viển vông giang vô địch trực tiếp liền không để mắt đến t ỷ dùm lưu phát tay tiếp tục thần du thẳng đến bên cạnh mặc tây trang nhỏ thomas k hữu tay hắn một cái hắn mới hồi phục tinh thần lại làm gì à thomas thomas chỉ chỉ t ỷ dùm l ũ phương hướng huấn luyện viên đang gọi ngươi đâu giang vô địch tranh thủ thời gian hướng phía t ỷ dùm l ũ phương hướng nhìn lại quả nhiên t ỷ dùm l ũ chính một mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn giang vô địch vội vàng mắt k h ó i thủ nhanh cùng cái cho săn chạy tới t ỷ dùm l ư bên người huấn luyện viên ngươi có dặn dò gì ra sân ok còn có lần sau không muốn đi thần minh bạch tại kỹ thuật đài tiền tr giang vô địch liền cởi bỏ trên người huấn luyện phục tại nhân viên kỹ thuật thông chi phía dưới ra sân đội cạ v ạ l ì hết, thay người số tám mươi tám cầu thủ vô địch giang giang vô địch vô địch giang thôi ta thuyết pháp này giống như rất không tệ ta đúng là vô địch ha ha ha nếu như vậy đội cạ v ạ l ì hết bên này đội hình liền biến thành r ô n hồ lần giang vô địch coper tổ tốt m ạ n k ẻ n d ở d ị tờ kìn dôn hồ lần vẫn là rất tốt nhất cái kêu một đầu phiêu đã không bị trói buộc kiểu tóc bao giờ cũng đều đang phát tán ra một loại s bở khí chất về phần c kẹn giờ dịp bậc kỷn cái này C thật không biết muốn làm sao nói giang vô địch luôn cảm giác hắn có chút đổi phế a là sụt lưng xa xa trông đi qua đã cảm thấy một trận kinh ngạc dù sao tại nở b ậ a vẫn là rất thiếu nhìn thấy sụt lưng cầu thủ h ổ lần mang banh qua nửa tràng về sau giang vô địch nghĩ nghĩ cảm thấy tự mình vừa mới lên trận vẫn là không nên quá khoa trường kết quả là liền không có dựa theo mùa hạ thi đấu vòng tròn đuổi đi đón cầu đương nhiên người ta h ổ lần cũng không có muốn cho giang vô địch cầu dán vẻ hắn ra sân cái thứ nhất cầu liền giao cho tự mình đi đánh đơn đột phá đến phạt bóng tuyến về sau hộ lần liền dừng nhảy phát ra tay bang bóng rổ nện vào sau vòng rổ lúc này tại đội hạt hậu trường sơn khu bên trong không có một cái nào đội cạ vã l ì hệt cầu thủ tất cả mọi người đều cảm thấy cái này dẹp hẳn là có thể đủ vững vàng địa đặt vào đội hạt cầu thủ trong tay mà lúc này đây một cái tay xuất hiện ở rổ dưới đáy nhẹ nhàng địa vẩy một cái hạ xuống cầu lần nữa thủ k h ô n g chế địa bay vào trong vòng rổ đội cạ vã l ì hệt điểm số hai phó tuyến nhiệm vụ hoàn thành kỹ năng n ị c h cảnh thời khắc kích hoạt thành công mặc dù nói là kích hoạt lên vẫn là cần giang vô địch tự chủ đi khởi động dù sao một trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần dưới tình huống như vậy hiện tại liền sử dụng cái tiết thật là lãng phí a giải thích đội c ạ vạ l ì hệ số tám mươi tám cầu thủ lực gáp đông đảo đội hạt cầu thủ hoàn thành b ộ r ổ lúc đầu đội hạt cũng đã là lạc hậu tình huống hiện tại còn bị giang vô địch dạng này như vào chỗ không người c ấ p được tiến công dẹp hoàn thành đến điểm bó tay rồi đội hạt huấn luyện viên chính ở phía dưới khí sắt mặt đỏ lên đoán chừng sau khi trở về những n à y đội hạt cầu thủ đều muốn bị đi hợp h a chạy về nửa tràng về sau hộ lần liền nói châu núi đó là thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh chương mười bảy không chế hai tiết quy củ đều là như vậy nếu như ngươi cường thế đền bù tụt lại phía sau bạn sai lầm trợ giúp đội bóng hoàn thành đến điểm đại khái hạ cái cầu sẽ cho ngươi đánh nếu như ngươi lại tiếp tục đánh vào đi như vậy ngươi rất có thể liền thắng được tờ gờ hảo cảm cầm bóng quyền cái gì tự nhiên là có đại khái chính là như vậy mấu chốt là ngươi cần phải nắm chắc cơ hội không thể nghi ngờ giang vô địch liền là một cái kia có thể nắm chặt cơ hội người lúc này đội hạt trên sân người thật là quá bừa bãi vô danh dù là giang vô địch tố chất thân thể chỉ là bình thường tốc độ lực lượng bật lên đều vừa vặn qua lẹ vào sáu mươi mà thôi vẫn như cũ đôi giang vô địch làm không là cái gì hạn chế giang vô địch biểu thị đánh rất nhẹ nhàng cầm cầu l ư n g đánh xoay người nhảy ném sau đó liền có thể thuận lý thành trương địa nghe được quen thuộc bá một tiếng chúng đích đại khái chính là như vậy tình huống làm bên kia đội hạt huấn luyện viên một mặt một bức cái tia số sáu mươi sáu ra hỏa là ai a ta đi đột nhiên xuất hiện còn như thế dữ dội đây là muốn hủ chết người tiết tấu a bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên liền nói huấn luyện viên đó là bọn họ ký c á c chi na cầu thủ giang vô địch tại mùa hạ thi đấu vòng tròn biểu hiện rất hữu hãn trận cũng có ba mươi tám ba mươi chín điểm nhiều như vậy luật pháp ti ở sở biểu thị tự mình thật là cô lậu quả văn bất quá cũng thế đổi lại là ngươi ngươi cũng không biết tại trận đấu mùa giải sơ liền đối cái này một chi tràn đầy đều là cự tinh cầu thủ đội bóng hiểu rõ nhất thanh nhị sở đúng không giang vô địch biểu hiện rất mắt sáng t ì dun lụ cũng biểu thị rất hài lòng trực tiếp liền phân phó h ồ l ẩ n h ồ l ẩ n cho thêm sông cầm cầu đánh đơn tại mùa hạ thi đấu vòng tròn thời điểm t ì dun lụ liền phát hiện giang vô địch mấy cái khuyết điểm đối kháng tính không mạnh dẫn bóng năng lực ba điểm bóng có thể đi vào dựa vào vật khí thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái nghỉ hè thời gian hắn phát hiện Giang cùng tiến đội tựa hóa, can kia như vô địch tựa như là tiến hóa, có can đảm có hạt là sáu t h hành thân thể đối kháng, ủ tiến đối càng đáng s ợ chính là, giang vô địch chất thân thể những giang là, tại vô tố p h ư ơ n g d i ệ n này thế mà còn không mà thế t h u a bởi đối diện phòng thủ còn ầ u thủ. 666 c có giang vô địch cầm cầu năng lực cái kia hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời lệnh đất ta nhiều lần đều kém chút đem đối diện phòng thủ cầu thủ cho lắp đến cái gì g i ọ t o v ợ à, bãi phật à, xoay tròn qua người người cầu điểm qua dạng này kỹ thuật điều khiển banh giang vô địch đều có thể cho ngươi b u ồ n địch như vậy một hai cái đúng vậy có một loại đang đánh đường phố cầu đổ chân n g bởi vì là đội cạ và lì hệ xuất gia đầu tiên thực lực cũng rất mạnh nhỏ thomas họa cũng không cần nói còn có jezer sở mít dâu sở đâu tijun lù đạt được lẹm tợn lặn giêm trả lời khẳng định về sau trong nội tâm cũng biểu thị rất vui vẻ cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên thấp giọng thương thảo cái gì bộ dáng đoán chừng là muốn cho giang vô địch tại đội hình dự bị bên trong an bài một chút chiến thuật ta làm không tốt giang vô địch có khả năng tại đội cả vạ lì hết đảm nhiệm một cái tốt nhất thứ sáu người vị trí không thể không nói ông trời đền bù cho người cần củ cái từ này vẫn là rất không tệ nhớ kỹ ta sẽ không lại để ngươi tiến một cái cầu bị huấn luyện viên chính l ộ t d y tỉ ở sở kéo qua đi mắng to một trận về sau mạng quân đi lặn nghi một mặt phẫn nộ đem cảm xúc phản hồi cho giang vô địch giang vô địch nơi núi lòng bà bay so mạng quân đi lặn n h i lập tức liền dùng tự mình hành động thực tế đến cho thấy thái độ của mình thân thể của hắn lập tức liền cùng giang vô địch tiếp xúc ở cùng nhau. cả người có một loại dựa vào trên người giang vô địch cảm giác đương nhiên cái này cũng không có p h ạ m quy chỉ là thật đơn giản tiếp xúc mà thôi hoa kháo lão ca ngươi làm gì a giang vô địch im lặng mà nhìn xem hắn mạn quân đi lan nghi nhất miệng không trả lời ta hướng giới tính là bình thường a giang vô địch nhìn thấy mạn quân đi lan nghi cái kiêng ngạo kiểu sắc mặt rất bất đắc dĩ hướng hắn biểu đạt một sự thật phi phi phi ta cũng là hướng giới tính bình thường bị giang vô địch hoài nghi tự mình hướng giới tính mạn quân đi lan nghi biểu thị tự mình có cần phải làm sáng tỏ một cái thế nhưng là ngươi dạng này dựa vào ta ta rất hoảng a giang vô địch phiền muốn nói m ạ n quân đi lan nghi ta chính là muốn khóa kín ngươi n g ư ơ i cái này khóa kín rất sáu giang vô địch nhìn một chút h ồ lần lúc này h ồ lần đang chuẩn bị cho hắn chuyển bóng đâu giang vô địch lập tức liền ra hiệu hắn chuyển cho ra đi tiếp ứng tờ k ì n tờ k ì n lấy được banh về sau giang vô địch vừa vặn lợi dụng tự mình không cầu vị trí chạy trực tiếp liền hất ra rơi mất mạng quân đi lan nghỉ phòng thủ tiếp vào cầu về sau trực tiếp ngay tại ba điểm t u y ế n bên ngoài nạp t h á o ba ba điểm trúng đích hắn ba điểm đẳng cấp đã có lệ veo năm mươi tại tầm thường trong khi huấn luyện hắn đại khái một trăm cái ba điểm bóng bên trong có thể quăng vào hơn tám dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong một vị nổi tiếng giải thích l ắ t đầu im lặng nói mà một vị khác giải thích liền đáp lời nói chương lão sư ngươi không cần quản giang vô địch xuất thủ có phải hay không rất không hợp lý thế lúc đầu khi giang vô địch bị đội nẹt sẽ rất về sau chúng ta đều cảm thấy giang vô địch rất có thể sẽ rời đi nba sau đó trở lại cờ bờ a bên trong đến kết quả chúng ta đều đăng sai hắn vẫn như cũ còn có thể lưu tại nba xem ra còn có cơ hội tại cái này trận đấu mùa giải đ o ạ n giải quán quân cầm tới tổng quán quân chức nhẫn đâu ngày n à y hướng bóng rổ giải thích ra l i ề n l à có như thế một cái mà bệnh lúc đầu êm đẹp giải thích tranh tài kết quả lại không hiểu thấu đ i ệ u đi kể một ít đồ vật loạn thất b ạ t a o cái quỷ gì a đây là cũng may trong màn đạn đậu đen rau muốn bọn hắn cũng không nhiều đại đa số đều dần dần điệu biến thành g i a n g vô địch phan bóng đá g i a n g vô địch thật sự là quá lợi hại hiện tại hắn đến điểm bao nhiêu hiệp hai kết thúc hắn đã được đến vượt qua mười điểm kinh khủng như vậy hiệp hai kết thúc đội cạ vạ l u hệt lấy năm mươi mốt ba mươi bảy tiếp tục dẫn trước đội hạt hiệp một có đội c ả vạ lì h t chủ lực cầu thủ hiệp hai có giang vô địch cái này nhưng làm đội hạt huấn luyện viên chính cho sầu trắng cả tóc chương mười tám không m ư ờ bảy dung hợp k h ô n g chế bóng thẻ dẫn trước nhiều như vậy ti dun l ư dứt khoát liền để tân tú đi lên lịch luyện giống lớp họa giang vô địch bọn hắn trực tiếp rồi nghỉ ngơi cho nên hiệp ba đại khái liền là ô tô mạng có vợ bọn hắn thời gian lên sàn có vợ tân tú t ố t ta chủ yếu là ti dun l ư cảm thấy lấy giang vô địch thực lực nếu như tiếp tục bên trên trảng nhiều hơn thiếu ít có chút khi dễ ý tứ cho nên liền không có để giang vô địch ra sân dù sao là quý trước thi đấu t i dung lũ cũng không quan tâm thắng thua kết quả hiệp hai còn lớn hơn s o điểm dẫn trước đ ầ u một hiệp thời gian liền bị đội hạt cho đội trở về cái này ngươi có thể tưởng tượng tại g h ế dự bị bên trên thành thơi tự tại mà ngồi xuống giang vô địch đều nhìn ngây người a xem hết hiệp ba ngươi sẽ phát hiện đội hạt bên kia vô luận là thế nào ném liền đều là có thể đi vào cái chủng loại kia liền tại ba điểm tuyến bên ngoài đưa lưng về phía vòng rổ một chiêu hai tay ôm cầu sau ném cầu đều có thể trúng đích cái này chỉ có thể nói hậu tích bạc phát lao thiên gia đều không đành lòng đội hạt thua a bên này đội hạt nhiều lần trình diễn thần kỳ đến điểm phương thức bên kia đội cả v ạ l u hệt liền nhiều lần trình diễn dạy n g ư ơ như thế nào bên trên s ạ c t ỉ n a phủn hỗ lần một cái chỗ chống rổ không trúng có vợ không vị ba điểm không trúng trích tan tổ mượn phạt bóng hai phạt không trúng e m giang vô địch hiện tại đều đang hoài nghi có phải hay không đội hạt bên kia có người bên trong trận thời điểm khai đàn làm phép và không. không có cách nào giải thích đội cả v ạ l u hệt tỷ lệ chính xác、a、hiệp hai lúc kết thúc so điểm là năm mươi mốt ba mươi bảy hiệp ba kết thúc về sau so điểm là sáu mươi sáu mươi nói cách khác hiệp ba đội hạ t đánh ra tới một cái hai mươi ba chín truy điểm triệu dân g đi ra đối với cái này giang vô địch chỉ có thể nói sáu trăm sáu mươi sáu nhìn thấy t i z u n l ù một mặt bất đắc dĩ bộ dáng giang vô địch liền một trận b u ồ n c ư ờ i xác thực lúc này đội cạ v ạ l ì h ệ n trên sân đội hình có chút làm cho người ta không nói được lời nào ồ tôm m ạ n n hô lần f u z di, copper chitan t ổ n m s o n hiệp bốn đội cạ v ạ l ì h ệ n liền càng không cần phải nói xúc cảm vẫn như cũ không tốt thế nhưng là dù cho dạng này t i z u n l ù vẫn không có lựa chọn đem giang vô địch lớp bọn hắn phóng tới trên sân đi có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết ta cuối cùng hạ một trăm lẻ chín chín mươi ba chiến thắng c ả v ạ l ì hệ chiến thắng c ả v ạ l ì hệ hơn nữa còn là tại đội c ả v ạ l ì hệ sân nhà nhưng mà cái này lại không phải đang nằm mơ mà là chân chân thật thật phát sinh sự tình rất nhiều đi vào đội c ả v ạ l ì hệ sân nhà v â y nóng trung tâm xem bóng phan bóng đá đều bị khiếp sợ đến ông trời của ta chủ của chúng ta đội thế mà thua cái này đội c ả v ạ l ì h ệ n ử a tràng sau đến cùng đánh cái q u ỷ gì à ta đều nhìn bó tay rồi ta biết ti xuân lụ là muốn lịch luyện một cái đội c ả v ạ l u y ệ đội hình dự bị thế nhưng đội hình như vậy hiển nhiên không đủ a a y hy vọng thông thường thi đấu thời điểm đội cạ vạ l u y ệ t bên này không nên quá hố sau trận đấu truyền thông buổi họp báo sự tình tự nhiên không có giang vô địch cái gì hắn lúc này đang tại trong phòng thay quần áo yên lặng địa tiếp thu đến từ hệ thống nhiệm vụ ban thường đâu ý trước thi đấu nhiệm vụ hoàn thành lần đầu ra sân hoàn thành nhiệm vụ ban thường sơ cấp tăng lên thẻ ít một phó tuyến nhiệm vụ đạt được mười điểm hoàn thành nhiệm vụ ban thường thu hoạch được ZZ r sở mít k h ố n g chế bóng thẻ lẹ vẹo tám mươi có thể dung hợp quản hắn là thắng vẫn thua đâu dù sao nhiệm vụ có thể hoàn thành là được rồi đạt được jer sở mít không chế bóng thẻ về sau giang vô địch không chút do dự địa trực tiếp đưa nó cùng giờ dĩ mỹ linh không chế bóng thẻ cho tan hợp lại cùng nhau cuối cùng sinh thành một cái sách hào sở mít không chế bóng thẻ lẹ vẹo chín mươi một tấm đột phá lẹ vẹo chín mươi không chế bóng thẻ dễ chịu đương nhiên hắn không chế bóng thuộc tính đẳng cấp vẫn không có biến hóa như trước vẫn là lẹ vẹo bảy mươi chỉ là hạn chế đẳng cấp để cao lẹ vẹo năm nếu như về sau hắn kỹ thuật điều khiển banh đạt đến lẹ vẹo chín mươi ha ha lúc kia liền là ba ba đánh nhi t ử tiết ấu đại khái liền là nở bờ a cự tinh tở g một cái kia trình độ bảy ngày đội cả vạ l y hết lại tại sân nhà đối chiến pha sở, bà sở. hạ sở chi này đội bóng tại o l a đỉ bộ đến về sau dân dân địa đã thành hình đi lên lại thêm khắc lý sông đà rèn bộ dàn nặc duy kỳ thạ tất dương m ị ở tốt nở bốn người tại đông bộ cái này trời địa đã bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tờ mạng bạ đối với hạ sở tác dụng là không thể nghi ngờ tranh tài bắt đầu sau o l a đỉ bộ liền rất không nói đạo lý địa chúng đích hai cái tầm trung ném rộ cầm tới bốn điểm bốn không bắt đầu thế nhưng về sau đội cả vạ l ì hệ đám cự đầu cũng bắt đầu phát lực lướt tại ba điểm tuyến bên ngoài mệnh bên trong một cái ba điểm bóng giống như mở ra những người khác xúc cảm rất nhanh liền đánh ra một cái một trăm cao trào đi ra về sau thạ tất dương đã cảm thấy không được nếu như vậy làm không tốt hiệp một liền gg kết quả là hắn liền t ừ ổ l ã đĩ vỗ trong tay tiếp nhận cầm bóng quyền bắt đầu dẫn banh s ô n g vào đội cạ vã lì hệ tuyến trong tạo thành sát thương không thể không nói làm như vậy xác thực rất rất nhiều như là lớp trực tiếp liền bị tạo một cái tiến công phạm quy cũng may tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi thạ tất dương xúc cảm bình thường cuối cùng hai phạt nhất c h u n g mà từ trước đó cùng đội sẽ t i ệ t giao dịch tới cơ lập tại dưới dỗ tuyên bố bá quyền chủ nghĩa không thể nghi ngờ tương lai nở bờ a bờ lộc sọt vương phòng thủ định lấy hắn liền xong thành hai cái sờ lem đủ sờ lem đủ hoàn tất về sau cỡ lâu liền rất hung mạnh điệm nện một cái lồng ngực của mình lớn tiếng mà đối với tụt nợ giống thái điệu hoan nên đi vào nba nghe nói câu nói này rất nhiều nba lao điệu đều đặc biệt ưa thích cùng tân tú nói chỉ là giống như tụt nợ là năm hai nghìn không trăm mười lăm tham gia tuyển tú đi cái này đều đi qua hai năm cũng không tính là thái điệu đi đương nhiên cỡ lâu đương nhiên sẽ không đi quản những này hẳn tại nba đợi lâu như vậy nói tụt nợ là cái thái điệu cũng sẽ không có vấn đề gì đòn khiêng tinh không cần đòn khiêng tụt nợ tại đại học thời kỳ liền là thiên tử kiêu tử bị cỡ lâu như thế vừa hô tâm tính nhiều hơn thiếu thiếu là bị ảnh hưởng đến cho nên tại bà sơ hạ cái hiệp tiến công bên trong hắn ngay tại tuyến trong muốn tốt vị hướng ồ lạ đi bộ m u ố n banh q u trước thi đấu mà thôi ồ lạ đi bộ đương nhiên sẽ không dạng này bắt tụt n ở mặt mũi trực tiếp liền một cái kích địa chuyển bóng chuyển cho tụt n ở nói thật hắn cũng rất tò mò đến cùng tụt n ở có thể hay không đánh đơn cờ l ầ o dù sao hai người thân cao hình thể nhìn qua tựa hồ có một ít khác nhau á độ linh hoạt phía trên cờ tự nhiên là bại bởi tụt n ở tụt n ở cũng rất biết lợi dụng kỹ thuật của mình đặc điểm trực tiếp liền ngay trước mặt cờ lờ xong thành một cái nhỏ ném, ném. bóng rổ vững vàng địa đưa vào vòng rổ bên trong chúng đích về sau t ứ t nơ một mặt dáng vẻ đắc ý nhìn xem cỡ l ẩ u cỡ l ẩ u nghĩ nghĩ không nói gì thêm bất quá t ứ t nơ trúng đích cái này một cái cầu về sau đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia liền càng thêm điên cuồng đầu tiên là do sở góc đ ấ y một phần ba tiễn xuyên tim họa dùng sót trúng đích cả v ạ l ì hệ trực tiếp liền đánh ra một cái mười chín năm tiến công đợt kiểu như c h â u b ò cũng may h ạ s ở bên kia kêu một cái tạm dừng làm một cái lâm thời điều chỉnh điều chỉnh về sau h ạ s ở dần dần địa tìm được một cái tiết tấu tức nơ lại là dùng sót trúng đích trợ giúp v ạ sơ cầm máu t ố lại đi vô cùng thả tật dương lại truy bốn điểm thủ tiết chín thôi cả vạn l trên g t h xì dầu. lạ đi bổ vẫn như c ũ đại biểu cho tế c h i nặng hiệp ngự lạn làm như vậy cũng là có nguyên nhân có lẽ nguyên nhân chủ yếu liền là bồi dưỡng một cái ổ lạ đi bộ xúc cảm a hiệp một ổ lạ đi bộ biểu hiện thật sự là bình thường ý trước thi đấu cũng có thay cầu thủ tìm về trạng thái ý vị ở bên trong hơn nữa đối với kháng tính lại chẳng mạnh mẽ lắm cho nên n ặ n g n i ệ u làn vẫn là rất t i ê n tâm mà làm là đội cả vã l ì h ệ t đội hình dự bị bên trong giang vô địch liền biểu thị rất bất đắc dĩ bởi vì là ti dân lũ an bài cho hắn một cái nhiệm vụ cái kia chính là khóa lại vạ sở bên kia ô la dipo lúc ấy giang vô địch phản ứng là người phản phất là đang đùa ta à ta tự mình phòng thủ là cái dặn gì trong nội tâm của ta có chút số ta muốn thật sự có thể khóa lại ô la dipo vậy ta cũng không trở thành tại ngươi đội cả vã luyện đánh một người dự k u y ế t có phải hay không bất quá đây đều là giang vô địch trong nội tâm nghĩ cũng không có nói ra đến vâng không đoán chừng liền bị tì dần l ù lúc thì trắng mắt hầu hạ phòng thủ ô lạ đĩ bộ liền phòng thủ ô lạ đĩ bộ ai trên mạng đối với ô lạ đĩ bộ đánh giá rất nhiều nói thí dụ như thân thể tố chất của hắn làm là rủ x é o đã từng đồng đội người cảm giác hắn vẫn là rất thụ rủ x é o ra hỏa này ảnh hưởng n g ư ờ i nhìn hắn đánh banh lời nói bên trong nhiều hơn thiếu thiếu có một chút rủ x cái bóng ở bên trong đây là bình thường khi một cái đội bóng bên trong có một cái ném ba điểm tặc lưu ra hỏa xuất hiện về sau thuận tiện lấy liền sẽ ảnh hưởng những người khác ném ba điểm chấm rãi toàn đội liền đ về phần đây là cái nào chi đội bóng cũng không cần nói ô lại đỉ bộ thân thể vẫn như cũ mười điểm cường tráng cũng có rất mạnh lực bộc phát cái này khiến cho hắn đột phá thường xuyên sẽ cho người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác hoặc là lập tức bị bỏ rơi hoặc là liền bị đụng bay đồng thời phối cái trước phạt uy thuộc về cánh tay dương xuất chúng vận động hình xong năng vệ đi có thể tiến lên tiết tấu đương nhiên hắn lúc này cũng có một ít khuyết điểm tỷ như bởi vì là cơ bắp quá kéo căng cứng ngắc nguyên nhân hắn ném rổ xúc cảm thủy chung không thể ổn định lại ổn thời điểm dù là người đà thủ vẫn như cũ cho ngươi tới một cái thần tiên cầu bất ổn、em. cái k i a liền như là hắn xưng hảo tờ m ạ n bạ m ạ n bạ ô lại đi bộ nhìn một chút đứng tại trước mặt hắn giang vô địch thái đ i ể u là các n g ư ơ i huấn luyện viên gọi ngươi qua đây phòng ta vẫn là ngươi tự mình chủ động à. giang vô địch không phục ô lại đi bộ cái k i a một mặt xem thường biểu lộ ta nói lời này của ngươi có ý tứ gì à, là huấn luyện viên cứ gọi ta tới lại như thế nào ta tự mình tới lại như thế nào vừa mới dứt lời ô lại đi bộ liền mang theo cầu bỏ rơi giang vô địch rất dễ dàng địa xong thành một cái lên rộ giang vô địch quay đầu ô lại đi bộ liền cười nói tại trên sân bóng ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi thần tốt chăm chỉ ngươi liền thua có chút ít xấu hổ hiện tại giang vô địch cũng không dám quay đầu nhìn lại t ỷ dùn lù s ắ t mặt bởi vì là hắn biết lúc này t ỷ dùn lù mặt rất đen quả nhiên ở đây bên cạnh t ỷ dùn lù nhìn thấy giang vô địch nhẹ nhàng như vậy địa để ổ lại đi vô bỏ rơi về sau một lần hắn cũng hoài nghi giang vô địch có phải hay không thu đối diện kỳ đi ẩn tiền đánh giả cầu cũng may hắn đối với giang vô địch nghề nghiệp tố dưỡng còn là hiểu rõ một điểm kết quả là hắn liền đối bên cạnh trợ lý huấn luyện vì nói quay đầu thời điểm cho giang vô địch tìm mấy cái phù hợp một điểm thời huấn luyện ta muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên hắn phòng thủ trình độ có biết không Lạ gờ ì g i cái người viên đi. Tại đội cả lì hết, tiến này huấn luyện gật phụ hết, tá gật tâm tốt đầu, lì vã rô địch tự nhiên cũng muốn để cao thức. nhiên mình phòng thủ tự tự muốn gờ sợ ca đơ dần muốn chuyền bóng cho giang vô địch nhưng nhìn thấy ổ lạ đỉ v ộ i tại giang vô địch bên người một mặt cảnh giác dáng vẻ hắn liền không có sau đó liền chuyển cho ổ tô mạn ổ tô mạn ở bên trái bốn mươi lăm độ bên trong khoảng cách vị trí không nhìn phòng thủ xuất thủ trải qua trước một trận tha nạn sau khi biểu diễn lần này ổ tố m ạ n liền không có lại tiếp tục khi diễn viên lập tức liền là đội cả v ạ l ì h ệ n cống hiến hai điểm nhập trướng không thể không nói đội cả v ạ l ì h ệ n đám người này treo lên thuận gió cầu đến đó là một cái so một cái chửa ta đánh mấu chốt cầu thời điểm làm sao ném tại sao không có một khi thi đấu điểm dành trước như vậy đoán chừng đối diện đội bóng liền muốn lành lạnh bởi vì là đội cả v ạ l ì h ệ n một khi đi lên đó là đem mấy cái thương nắm g cho phép bọn họ tuyên bố muốn xử lý bọn hắn cũng là không thể đủ ngăn cản bọn hắn giang vô địch cười nhìn xem ô la đi bộ người coi chừng ta là không có ích lợi gì Các n g ư ơ i vạ s ở đội hình dự bị không được à hiện tại lạc hậu nhưng không phải chúng ta đội c ả vạ l ì hệ ta ô lại đỉ v ộ nhìn một chút tại dệm phía trên kế điểm khí lúc này hai chi đội bóng so điểm là ba mươi lăm hai mươi ba đội c ả vạ l ì y hệ dẫn trước lấy mười hai điểm đâu mà trận đấu này giang vô địch còn chưa mở chương đâu vạ s ở lãng phí ô lại đỉ v ộ như thế một cái tốt hoạch tâm người phòng thủ đến phòng thủ giang vô địch quả thật có chút không nên thế nhưng nặc n h ị u làm nhưng lại do dự dù sao giang vô địch người này đi lên cái kia là thế nào cản đều ngăn không được cái chủng loại kia ai chỉ tiếc hắn đoán chừng muốn đoán sai trận đấu này giang vô địch cũng không có thu được hệ thống hậu trường nhiệm vụ cho nên hắn đánh rất tùy ý, từ từ sẽ đến không đội đợi đến nhiệm vụ phát động lại điên cũng còn không muộn dạng này ô lại đi bộ tiếp tục đến điểm đội cả và lì hệ bên kia cũng lập tức trả lời ô lại đi bộ xuất thủ đều là tầm trung ném rộ mỗi lần chỉ có thể đến hai điểm mà đội cả và lì hệ bên kia ô tô m ạ n dỗ sờ ca đơ dần nhiều hơn thiếu thiếu là biết một điểm ba điểm mà bọn hắn trong khoảng thời gian này đều trúng đích một cái ba điểm bóng dạng này nắp ngữ lan lại ngồi không yên lập tức kêu một cái tạm dừng cho trên sân bóng tọa sở cầu thủ bố trí một cái chiến thuật cùng ăn bài a i đi phòng thủ h a i cái gì dù sao ô lại đĩ bộ là không cần lại cùng giang vô địch đối vị mà đội cả v ạ l ì h ệ n bên này thì dù lù liền một câu các người đánh rất không tệ tiếp tục bảo trì tạm dừng trở về quả nhiên ô lại đĩ bộ liền không có lại tiếp tục đi nhìn chằm chằm giang vô địch phòng thủ giang vô địch người liền biến thành có gì rỗ s e cả người cao góc giang vô địch hậu vệ nó i như thế nào đây người này là một cái thật không tệ hậu vệ người phòng thủ năng lực tiến công đại khái chỉ có thể tính làm bình thường đi dù sao trận đấu mùa giải bình quân đến điểm liền không có nhìn hắn vượt qua mười điểm trở lên k e ngươi có nhiệm vụ mới xin chú ý xem xét nhiệm vụ mời hướng người hiện ra ngươi không cầu vị trí chạy a c h ú giải làm là không cầu vị trí chạy đẳng cấp đạt tới lẹ véo bảy mươi cầu thủ ngươi không cầu vị trí chạy tại n b a đã là thuộc về nhất l ư u trình độ nhưng rất nhiều người vẫn là không rõ ràng ngươi cho nên mời tại bên trận đấu hoàn thành mười lần không cầu vị trí chạy nhận banh ném rổ trúng đích nhiệm vụ tiến độ không m ờ i nhiệm vụ ban thưởng dây a lần không cầu vị trí chạy thẻ lẹ véo chín mươi nhiệm vụ thất bại t â n thủ bảo hộ kỳ không làm bất kỳ xử phạt nào chương hai mươi một m ư ơ chín không thể khâm phục muốn nói nở bờ a bên trong không cầu vị trí chạy a i mạnh nhất khả năng này thật đúng là khó mà nói nhưng là muốn nói cái nào năm cái mạnh nhất cái này liền tương đối dễ dàng lựa chọn cụ di cỡ lệ t ổ n g s ầ n dây a ạ lần dễ kimler dây c h a t ham newton đây đều là không cầu vị trí chạy cao thủ dây a ạ lần không cầu vị trí chạy cái này cũng được dù sao cũng là lẹ vào chín mươi mà ti dân lục cũng không có cho g i a n g vô địch gan b à i cái gì phòng thủ nhiệm vụ để hắn tiếp tục đi theo ô la đi bộ hạn không chế trụ nổi liền hạn không chế trụ nổi chỉ cần hắn tại mũi tiến công có thể làm tốt là được rồi kết quả lệnh t ỷ dôn lụ không có nghĩ tới là trước đó tranh tài thời gian bên trong đều không có cái gì đấu trí giang vô địch tại tạm dừng sau khi trở về thế mà liền trở nên mười điểm dữ dội l á c h qua có gì dồ xẹt về sau dô sợ ca đơ dần liền ngay đầu tiên đưa bóng c h u y ể n đến giang vô địch trên thân đây là hắn cùng giang vô địch tại đội cả v ạ l ì h ẹ n trong đội lúc huấn luyện bồi dưỡng ra được một chút xíu ăn y nói thật chuyển bóng góc độ bình thường nhưng là cũng may giang vô địch tiếp vào cầu về sau ngay cả điều chỉnh đều không có điều chỉnh trực tiếp liền bùn nút sút mà lúc này đây có gì dồ xẹt đã đuổi theo tới xuất thủ về sau giang vô địch cũng không xác định quả cầu này đến cùng phải hay không không cầu vị trí chạy sáng tạo ra liền cơ hội hẳn là cũng được g xem như tính nhưng là giang vô địch rất trăm phần trăm tự tin xuất thủ cái này một cái cầu nhưng không có bên trong cho nên dù là quả cầu này là thông qua không cầu vị trí chạy về sau xuất thủ như trước vẫn là không đạt được nhiệm vụ yêu cầu dù sao nhiệm vụ yêu cầu là muốn nhận banh ném rổ t r ú n g đích ngươi đều không có t r ú n g đích làm sao có thể để ngươi hoàn thành đúng không bất quá giang vô địch cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt như đ ư đám tích cực địa cản sau lưng ô la đi bộ cánh tay rỗi tại trước mặt của hắn ngăn cản ô la đi bộ tiếp xê mở cầu Mà lúc này đây liền là ă n ý v ấ n đ ề phía đỉnh ữ n g n g ư ờ i k h á c đều k h ô n g c ó phát h i ệ n ớ lạ đi vô bị giang vô địch cận thân quánh nhiễu ồ lạ s i v ê b a n dễ phệ t h n t r o n g lúc n h ấ t t h ờ i do dự ở ồ lạ đi vô đương nhiên sẽ không bị giang vô địch cứng như vậy sinh sinh địa hạn chế lại trực tiếp liền đẩy ra giang vô địch thuận tay nhập banh ồ lạ đi vô đẩy phạm nhân quy ồ lạ đi vô cái quỷ gì sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn hình lớn, Tại màn hình lớn bên trong chiếu lại dưới ồ lạ đi vô bị giang vô địch cận thân quấn lấy về sau vì gạt ra không vị nhập banh chỉ là vô ý thức địa đầy giang vô địch một cái ồ l hắn chỉ là rất nhẹ nhàng địa dùng một chút xíu lực mà thôi điểm ấy lực ngay cả một cái mười tuổi tiểu bằng hữu đều đẩy không ngã giang vô địch một người trưởng thành cứ như vậy bị ổ lạ đỉ bộ cho đẩy ngã trên mặt đất còn trượt hơn một mét quá khoa trương đi ổ lạ đỉ bộ lập tức liền không t u n g tha cùng trọng tài câu thông l ấy trọng tài hắn là tại tạo phạm quy ta c ă n bản là vô dụng lực đội cả và l ì h ệ t các đội hữu lập tức liền tới đem giang vô địch cho kéo lên trọng tài căn bản cũng không để ý tới ổ lạ đỉ b giải thích mặc dù nói ổ lạ đỉ b dần dần địa có cự tinh tấm bảng thế nhưng tối thiểu bây giờ tại trọng tài trong mắt ô la đi vô còn không có những cái k i a siêu cấp tự tinh quyền lên tiếng nói ngươi phạm quy liền phạm quy không cần cho ngươi cái gì giải thích và sợ những người khác cũng đem ô la đi vô trò kéo ra được rồi để bọn hắn một cầu tốt được rồi ô la đi vô chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra ngươi là lao cầu thủ ngươi hẳn là phải học được khống chế ngươi tự mình hạ cái hiệp cho cái k i a thái điều một điểm đẹp mắt có đồng đội u có nhủ ô la đi vô cũng dần dần điệu bình tĩnh lại bất quá cái này cũng nói vì cái gì hậu thế hạ đần sẽ như vậy bị người chắn ghét dù là hắn chơi bóng không bận tính cách rất tốt rất hòa bát rất ưa thích quán ăn đêm nhưng lại ưa thích cùng hắn cùng nhau cầu thủ vẫn như c ũ không nhiều vẫn như c ũ rất thiếu có mặt ôn sơ t ạ tạo phạm quy cái gì quá làm cho người ta tức giận thái điều hoan n g h ê n đi vào nba giang vô địch không có chút nào ý vị như thế nào dáng vẻ đối ổ là đỉ v ộ tiếp tục nói ổ là đ i bộ nhất miệng không để ý tới giang vô địch rác rưởi lời nói h ắ n tại nba liên minh đã lâu như vậy cái gì rác rưởi lời nói chưa từng gặp qua đoán chừng hắn chính là không có nghĩ đến một cái mới tiến nba liên minh hai năm trước trận đấu mùa giải càng là một trận thông thường thi đấu không có đánh qua ra h ỏ a lại dám đối với hắn dạng này tiền bối phun rác r ư ỡ i lời nói không thể không nói giang vô địch điểm này liền có một viên trời sinh đại trái tim nói nhảm nếu như không phải như thế lời nói lúc trước làm sao dám trong đội lạ cờ cùng lao cầu thủ đánh nhau a có phải hay không muốn hắn tôn trọng ha ha lấy trước ra có thể làm phục hắn cầu thủ tới đi đội cạo va l y hệ cầm bóng quyền quả cầu này nếu là giang vô địch tranh thủ tới như vậy dô sở ca đơ dần cũng liền thuận thế đưa bóng chuyển cho giang vô địch để giang vô địch tự mình đi đánh có gì dồ xếp tại giang vô địch bên người nhìn chăm chọc hắn giang vô địch không nhìn trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài làm nổ ba điểm b á giang vô địch bên trận đấu lần đầu chúng đích dù sao cũng phải điểm ba điểm chúng đích về sau giang vô địch liền cười nói ngươi sẽ không phải là đắc tội huấn luyện viên đi bằng không hắn để ngươi đến phòng thủ ta đây tuyệt đối là muốn để ngươi làm bối cảnh của ta tưởng có gì joseph mặc dù nói hắn biết hắn tại đội bóng bên trong địa vị bình thường thế nhưng bị giang vô địch tay mơ này nói như vậy trong lòng của hắn nếu là không có một điểm cảm giác đây tuyệt đối là không thể nào thế nhưng là hắn coi như phẫn nộ lại như thế nào cấm bóng quyền là sẽ không cho hắn tranh tài theo thời gian trôi qua ưu thế dần dần địa hướng đội c ạ v ạ l ì h ệ n bên này gần lại giang vô địch mấy lần không cầu vị trí chạy về sau có gì rồi sẽ đấu trí triệt để địa bị giang vô địch phá hủy hắn thậm chí còn đang hoài nghi giang vô địch đến cùng phải hay không quái vật mẹ nó như thế có thể chạy hiệp hai đánh xong đội c ạ v ạ l ì h ệ n liền lấy sáu mươi bốn mươi hai thi đấu điểm dẫn trước hạ sơ trong đó giang vô địch tại hiệp hai hết thạy đạt được mười hai điểm nhìn thấy hắn mở ra lúc này ở trời hướng bên này nhìn trực tiếp fan hâm mộ bóng đá cuối cùng là thư thái số dưới giang vô địch có thể kh tại cái này quý trước thi đấu china fans hâm mộ bóng đá thật là không biết muốn làm sao nói bị bọn hắn ký thác rất lớn hy vọng chu kỳ lần đầu ra sân đối chiến đội thần đờ liền thu được ba điểm hai dẹp hai bờ l ọ c s ó t số liệu trận thứ hai là đánh lên biển đội kết quả số liệu là tám điểm ba dẹp một trợ công một cắt bóng một bờ l ọ c s ó t thấy cảnh này fans hâm mộ bóng đá đều nhức cả trứng trước kia tại cờ bờ a thời điểm đây chính là đại ma vương a n ắ m lấy cái khác đội bóng liền một trận loạt đạ hiện ở bên người có mạnh hơn đồng đội thế mà mới như vậy số liệu người p h ả n phất là đang đùa ta a cho nên đương nhiên china phán bóng đ ã dần dần điệu thích giang vô địch cái này tại nba ở ờ bên trong cái thứ hai china cầu thủ trận đấu mùa giải còn chưa có bắt đầu thời điểm mọi người đều nói giang vô địch là xỉ nhục hiện tại giang vô địch hiện tại là thật vô địch a hắn hiện tại cái này đánh cuối cùng là xứng đáng tên của hắn mọi người đến phân tích phân tích giang vô địch không cầu vị trí chạy thế nào cảm giác giang vô địch rất mạnh thế mà đều có thể thông qua không cầu vị trí chạy lách qua người phòng thủ nhận banh liền ném với lại tỷ lệ chính xác còn siêu cao không thể khâm phục h ư ơ n g hai mươi mốt không hai không thái điệu h o à n nên đi vào nba tỷ d ư ơ n l ũ tiếp tục đại trái tim vẫn như cũ để đội cả v ạ l ì hết đội hình dự bị ra sân xuất ra đầu tiên nhà liền ăn không ngồi chờ mà vạ s ở bên kia thì là toàn bộ lên xuất ra đầu tiên đội hình cho nên hiện tại giữa song phương đội hình là đội cả v ạ l ì hết giang vô địch d ẹ p gorin tổ t ố t m ạ n t r í c h t a n t ổ n g sơn c ô v ở p a s e tổ la dipo t u n e thạ tân dương b ụ c đạn bột đạn nổ vi đ a r ẹ n cố ly hườn tại cái này đội hình bên trong giang vô địch là sung làm tờ g ờ nhân vật từ khi tỷ d ư ơ n l ư gặp qua giang vô địch không chế bóng về sau trong đội tâm liền muốn để giang vô địch đảm nhiệm tờ g vị trí trận đấu này thì dù lu liền đem ý nghĩ này cho thực hiện trong lòng của hắn cũng rất tò mò giang vô địch đến cùng có thể hay không đánh tờ g vị trí này mà giang vô địch đối với tự mình đảm nhiệm tờ g vị trí tập không quen đâu cái này trên cơ bản là không có vấn đề gì dù sao hắn không chế bóng trình độ cũng có l ẽ veo bảy mươi ngược lại là hắn chuyển bóng cùng xem tuyến khả năng có chút vấn đề thử nhìn một chút dài kết quả đối diện xem xét đội cả vạ lì hệ cái này đội hình c ố lì hiện tại giang vô địch hơn phân nửa trận về sau lập tức liền lên tiếng đến mức đoạt giang vô địch không thể không thừa nhận trong khoảnh khắc đó trong lòng của hắn có một chút điểm luôn cuốn nhưng cũng may hắn kịp thời điều chỉnh xong hơn phân nửa trận liền bất đ o ạ n cái phạm vi này hạn chế có chút ít giang vô địch trực tiếp liền một cái thể trước đổi tay biên hướng từ một bên khác đột phá cái gì dù sao cô ly ấn muốn làm hắn là rất không có khả năng dẹp gờ zin cũng không có ngây ngốc mà nhìn xem giang vô địch bị cô ly ấn khi dễ lập tức liền từ bên trong chạy ra cùng giang vô địch phối hợp một cái trực tiếp ngay tại ba điểm đến bên ngoài một bước địa phương xa c h ặ n lại cô ly rồng cô ly ấn lướt ngang tốc độ như thế nào đây nói thật bình thường dù sao khi dẹp gờ zin giúp giang vô địch ngăn trở về sau cô ly ấn động tác chậm một chút xíu không thể kịp thời bộ phỏng mà một cái khác phòng thủ dẹp gờ zin thả tật dương mặc dù nói một mực đi theo dẹp gờ zin thế nhưng trong nháy mắt đó cũng chậm cho nên giang vô địch thu được một cái ngắn ngủi cơ hội ra tay bởi vì là cầu một mực trong tay hắn nắm trong tay cho nên giang vô địch tiết tấu bảo trì cũng không t ệ lắm trực tiếp liền ném ba điểm cầu vẫn là tiến vào không thể không nói hôm nay hắn ba điểm bóng xác thực có một loại thế không thể đỡ cảm giác cả trận đấu đã đầu ba viên ba viên đều trúng cái này ngươi có thể tưởng tượng tại trong đội huấn luyện ba điểm giang vô địch đều không có chuẩn như vậy qua tới gần bỏ banh vào dầu cảm giác đến một lần xác thực rất khủng bố tác giả ta cùng bằng hữu đánh ba với ba từ khi đầu một cái ba điểm về sau tiếp xuống lại tại khác biệt góc độ liên tục trúng đích ba cái ba điểm bóng nói cách khác c h ú n g liền bốn cái ba điểm cái này bình thường lúc huấn luyện hai mươi cái đều chưa chắc có thể quăng vào một cái kết quả c h ú n g liền bốn cái cái này tỷ lệ vận khí này xác thực có thể mua vé số nhìn thấy giang vô địch trúng đích một cái ba điểm bóng về sau c ố l ly ơn liền bó tay rồi cùng thạ thật dương câu thông lấy cái gì mà thạ thật dương sắc mặt cũng thật không tốt thấy cảnh này giang vô địch khoe miệng có chút dâng lên nếu như cái này ba điểm bóng có thể tạo thành vạ sở trong đội mâu thuẫn lời nói đây tuyệt đối là một cái rất chuyện không tồi đắc ý dễ chịu đương nhiên cái này là không thể nào đoán chừng cô lì ơn là đang cùng thạ tập dương câu thông liên quan tới bộ phòng sự tình a đây là bình thường t i t e n z o n cái đồ chơi này là nở bờ a bên trong thường dùng chiến thuật chỉ cần đồng đội ở giữa ăn ý đầy đủ một cái t i t e n z o n liền có thể thu được đến máy nội bộ sẽ muốn phòng thủ t i t e n d ồ n nhiều khi liền muốn vô hạn thay quân cái kia sai chỗ năng lực phòng ngự liền là mấu chốt trong mấu chốt tại ngũ bên trong có mấy tên cầu thủ đều là sai chỗ phòng thủ danh tướng thì như đủ dạn Dình, lệ đúng vậy đội bố gì y ốt vì cái gì khó như vậy phòng bởi vì là nếu như ngươi cùng bọn hắn đánh tịt ẩn rồi <cười> ha ha bọn hắn sẽ cho ngươi biết vô luận ngươi đối đầu ai cũng sẽ không có ưu thế đại khái chính là như vậy tình huống giang vô địch đã cầm tới cá nhân mười lăm điểm xem ra hôm nay nếu như không có ngoài ý mớn giang vô địch rất có thể lại phải hai mươi điểm thêm các loại giang vô địch giống như quên đi cái gì a mẹ nó hắn còn có một cái không cầu vị trí chạy nhiệm vụ ở nơi đó đâu ban thưởng như vậy phong phú nếu là lãng phí nhiệm vụ không hoàn thành vậy liền thật thua thiệt lớn a bạ sở tiến công ô l a đi b ô không chê bóng khi hắn không chê bóng về sau giang vô địch cùng cộc vợ hai người bọn họ liền như có như không địa đứng tại một cái phạm vi bên trong một khi giang vô địch bị ô l a đi bộ một bước bỏ rơi về sau cộc vợ liền sẽ bổ phòng đi lên hình thành một cái giác công không thể không nói ti dân lũ cái này thật là n a o động rất lớn hai cái phòng thủ l ỗ t h ù n g ra h ỏ a lại để cho cậu lại phòng thủ ô l a đi bộ nói ra còn không sợ người khác chê cười đối với cái này giang vô địch tự nhiên là sẽ không sợ bị trò cười nếu là ô lạ đi bộ có thể đột phá giang vô địch lại bỏ rơi cộc vợ hoàn thành đến điểm Đó mới cũng ầ n muốn lo lắng đâu. lo c may Lạ Vổ c ũ n giang nhìn cùng thấy cọc vở g vô địch ở giữa c tự mình không cầu vị trí chạy đã có lẽ vẻo bảy mươi trong đầu có một đống lớn liên quan tới không cầu vị trí chạy tự nhiên cũng biết phòng không cầu vị trí chạy lui lại mấy bước cùng tụt nở cách một cái thân thể khoảng cách nhìn ô la đi bộ là ném rổ vẫn là đột phá đột phá giang vô địch có thể đụng lên đi tới gần bỏ banh vào rổ lời nói cũng có thể đưa tay quá y nhớ một cái nhìn thấy giang vô địch có ý tứ một màn này thì dùng l ư i nhẹ gật đầu trận đấu này giải thích cũng cười ha hạ điệu nói vừa mới chúng ta nhìn thấy giang vô địch lợi dụng cùng dẹp gờ in một cái đơn hủy đi đánh thành một cái ba đ i ể m cầu h i ệ n nhiên đối với t i t ẩn dồn giang vô địch vẫn là rất hiểu mà đã biết đường tịt ẩn dồn một chút khuyết điểm có lẽ hiện tại gặp được khả năng hẳn là ô la đi bộ nhìn ô la đi bộ là ném rổ vẫn là đột phá ô la đi bộ im lặng mà nhìn xem cuối cùng vẫn là lựa chọn đột phá đẩy ra giang vô địch về sau v ọ tới t không có một hai t i ế n trong trực tiếp liền một cái dễ dàng lên rổ giang vô địch tijun lù giải thích mẹ nó vừa mới còn tại thổi phòng giang vô địch cái kia phòng t ị t ăn r ồ n cỡ nào sau đâu kết quả bị ố lại đĩ bộ nhẹ nhàng như vậy địa bỏ rơi n g ư ờ i phảng phất là đang đ ù a ta à mà những cái kia nhìn trực tiếp phan bóng đá người xem cũng đều cười ha h a ha ha ha cười chết ta rồi cái kia giải thích nói khẳng định như vậy ta còn lấy là audi lần này muốn bị phòng chết rồi không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy liền là đội bóng đến điểm sáu cái kia giang vô địch cái kia một mặt mộng bức biểu lộ ta liền gợi phun ra đoán chừng lúc này giang vô địch cũng đang hoài nghi nhân sinh quá kinh khủng cũng chính là trong nháy mắt thời điểm giang vô địch liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi đột phá ố c kỳ bất quá nhìn ra được giang vô địch nhân phẩm vẫn là cũng không t ệ lắm cái này đều không có đưa tay kéo ô l ạ đi bộ giang vô địch bên cạnh c r i s tan tổ mượn vỗ vỗ giang vô địch phía sau lưng không có việc gì từ từ sẽ đến ok giang vô địch lập tức liền điều chỉnh tới hãm chỉ một điểm này cũng không t h lắm tâm tính vững vàng nói nhảm tâm tính k h n g tốt Vừa chương hai mươi hai không hai một khích lệ đối chiến ok ta là thái điệu nhìn thấy giang vô địch dạng này thoải mái điệu thừa nhận tự mình là thái điệu ô lại đĩ bộ có như vậy trong nháy mắt sửng sốt một chút đoán chừng hắn còn là lần đầu tiên gặp có người chủ động thừa nhận tự mình là thái điệu thừa nhận tự mình là thái điệu có vấn đề a không có a cũng sẽ không có tổn thất gì đúng không đội cạ vạ l ì hệ tiến công giang vô địch không lấy cầu thấy được cộc vợ bên kia có một chỗ trống về sau lập tức liền một cái kích địa c h u y ể n bóng chuyển tới cái này tiến công ý đồ bị vạ sơ bên kia khám phá nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có ngăn lại cái này một cái ném rổ sau khi trở về cũng phải tìm thầy huấn luyện đến giúp đỡ giang vô địch huấn luyện c h u y ể n bóng t ỷ dun lũ lại đối trợ lý huấn luyện viên nói ra đoán chừng trận đấu này kết thúc về sau giang vô địch sẽ từ đó vượt qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian khi ti dun lũ mỗi phát hiện giang vô địch một chỗ khuyết điểm về sau liền sẽ đối trợ lý huấn luyện viên nói muốn an bài cho hắ nghe được tỷ dùn lũ lời nói trợ lý huấn luyện viên thì là rất c h â n trượt địa tại vợ bên trên viết lên c h u y ệ n này mà quyền vợ kia cái kia một mặt bên trên đã không sai biệt lắm viết một nửa nội dung đáng sợ cốc vợ tự nhiên là một cái lịch sử cấp bậc ném tay hắn cùng jer sở mít đều không khác mấy rất thích hợp tại jem thủ hạ chơi bóng muốn nói jem đối với đội cả vạ lì hệt những người khác có phế đồng đội tiết ấu nhưng đối với cốc vợ lại sẽ không bởi vì là cốc vợ dẫn bóng đột phá cùng tự chủ tiến công thực lực đều bình thường hắn am hiểu là nhận banh liền é m jem bình thường đột phá về sau trừ phi cảm thấy tự mình có rất lớn cơ hội đánh vào bằng không đại đa số đều sẽ t r u y ề n bóng t r u y ề n đến cọc vợ nơi đó thậm chí cọc vợ ngay cả điều chỉnh đều không cần điều chỉnh trực tiếp liền có thể xuất thủ trúng đích chắc hẳn mọi người đều nghe qua jem nói qua một câu ta cảm thấy hắn cơ hội càng tốt hơn cho nên liền t r u y ề n cho hắn cọc vợ lần này xuất thủ đường cong hơi có chút bình cũng ngắn một điểm trực tiếp liền nện vào trước k h u n g bên trên nhưng mà bắn ngược lại giang vô địch xông vào tuyến trong mặc dù nói hắn độ cao bình thường thế nhưng là chiếm cứ một chút địa lý ưu thế rất có thể cấp được cái này dẹp ngoan ngoãn cái này nhưng rất khó lường bất quá khi giang vô địch đụng được banh về sau sau lưng cổ lì ườn liền kéo giang vô địch một cái trong nháy mắt liền bị trọng tài thổi phạm quy giang vô địch phạt bóng thổi một cái huýt sáo trọng tài một tiếng còi hướng giang vô địch liền tiếp nhận trọng tài chuyển tới cầu điều chỉnh một chút liền muốn xuất thủ kết quả trọng tài liền xông lại tựa hồ là muốn mở lọc rơi giang vô địch phạt bóng giang vô địch giang vô địch liền vội vàng đem cầu cho thu hồi lại tất cả mọi người đều nhìn cái kia trọng tài trọng tài có vấn đề gì à lần nữa tới vừa mới ra một chút vấn đề trọng tài giải thích như vậy nói cái này cũng là hợp tình hợp lý chỉ là cái kia muốn bỡ lọc rơi g i a n g vô địch phạt bóng là cái quỷ gì chẳng lẽ lại muốn hiện ra một cái tự mình bỡ lọc suất phong thái có khả năng rất lớn một lần nữa phạt bóng trọng tài liền không còn từ đó cản trở hậu vệ phạt bóng tỷ lệ chính xác đều là rất cao giống như cụ gì phạt bóng tỷ lệ chính xác liền đạt tới qua chín mươi phần trăm giang vô địch phạt bóng đẳng cấp chỉ có l ẽ vẹo năm mươi nói tóm lại vẫn còn có chút không đáng tin cậy nhưng là hắn tầm trung ném rổ lại rất chuẩn điểm này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi cho nên dứt khoát giang vô địch liền đem ném rổ biến thành một lần tầm trung ném rổ nhảy phát ra tay ngửa ra sau p h ạ t bóng vững vàng trúng đích chỉ là giang vô địch cái này hai lần p h ạ t bóng làm đám người đều là một mặt một b ư ớ c ngươi có muốn hay không như thế đ ủ a a p h ạ t bóng mà thôi ngươi đều phải soát một cái ngươi nhạy ném còn có ngựa ra sau nhạy ném a ngươi dạng này chơi là sẽ không có bằng hữu sáu trăm sáu mươi sáu ta cảm thấy giang vô địch tuyệt đối là được tán gấu chân truyền cái này xuất thủ tư thế thật rất giống tán gấu tán gấu sẽ không phải thật là cùng giang vô địch có cái gì sư đổi loại hình quan hệ a bất quá cũng rất không có khả năng nếu như giang vô địch thật được tán gấu chân truyền kỹ năng vì cái gì đội lạ cờ còn biết giao dịch rơi giang vô địch đâu trong này quả thực của á i không chỉ có f a n bóng đá cảm thấy cổ quái tại phía xa lo sang g i lết tán gấu cũng cảm thấy không còn gì để nói hắn thật không nhớ nổi đến cùng phải hay không có d ạ y qua giang vô địch ngựa ra sau n h ả y ném cùng xoay người n h ả y ném những này kỹ năng đại khái tại giang vô địch lạc ờ kiếp sống bên trong cậu b ẽ liền nhớ kỹ giang vô địch người này rất cố gắng mỗi ngày đều hướng cầu trong quán chạy tại s u ấ t ngũ về sau trong một năm tán gấu cũng thường xuyên đi đội lạc ờ cầu trong quán l a n lộn đại khái là lúc kia giang vô địch vụ trộm học hẳn kỹ năng a nếu như cái suy bắn này đúng cái kia tán gấu tuyệt đối là muốn phun một cái đội lạc cờ Các n g ư ơ i thế mà để hắn t u y ế t tàng một cái trận đấu mùa giải còn bắt hắn cho giao dịch rơi quả thật là ngu xuẩn ô lại đi bộ không lấy cầu chậm rãi hơn phân nửa trận giang vô địch vẫn như c ũ đầu sắt đấu lại tại ô lại đi bộ phía trước lần này ta sẽ không lại để ngươi bỏ rơi nói xong ô lại đi bộ liền làm một cái giật ổ vợ thể trước biến hướng thêm hậu vận lần nữa một bước bỏ rơi giang vô địch sau đó bên trong khoảng cách xuất thủ trúng đích giang vô địch ta nói người ơ i n g ư này sẽ không phải thật là miệng pháo đi nếu không đến bà sơ ta dạy cho ngươi đánh như thế nào cầu ô lại đi bộ thật là bị giang vô địch cho c h ọ cười giang vô địch liền p h ả n kích ngươi dứt khoát đến đội cả vạn l u y ệ t tốt ta dạy cho ngươi làm sao cầm quan chúng ta thế nhưng là tổng đội vô địch hai năm trước sự tình giang vô địch còn không biết xấu hổ nói càng im lặng là hai năm trước giang vô địch còn không có tại đội cả vạn l u y ệ t đâu ngay cả ơ n n ế u đi cái này trận đấu mùa giải đội cả vạn l u y ệ t phải trả thật sự có thể đoạt giải quán quân ô lại đĩ vô cảm thấy tự mình thật có thể tới năm quan đương nhiên đây là đồ i ỡ n bởi vì là hắn không cảm thấy chỉ dựa vào jem một người liền có thể dẫn đội đoạt giải quán quân Lớp. Nhỏ không phải xem thường đội c ạ vạ l u h ệ n những người khác chỉ là đội hổ dì y ốt bên kia đội hình thật là quá kinh khủng làm không tốt năm nay đội hổ dì y ốt lại có thể bảo vệ vương miện cuối cùng thành lập một cái tam liên quan vương triều đi ra đội c ạ vạ l u h ệ n tiến công giang vô địch dẫn banh hơn phân nửa trận về sau trích tan tổ mượn liền đi ra cho giang vô địch làm một h i ể m hộ giang vô địch lập tức liền từ phía bên phải đột phá vào ba điểm tuyến bên trong đột phá chuẩn bị ba bước lên, lên r ổ mà lúc này đây tại cách đó không xa ô tô mặn có cảng cơ hội tốt giang vô địch trước tiên liền đem cầu chuyển tới ô tô mặn tiếp vào cầu về sau cũng không có trước tiên lựa chọ dẹp gờ in lại cho giang vô địch làm một cái không cầu thịt endolon khi giang vô địch thông qua chiến thuật cùng không cầu vị trí chạy chạy sau khi đi ra ổ tổ mạn lại lần nữa đưa bóng về chuyển cho giang vô địch giang vô địch quay người ngựa ra sau nhảy ném cứ việc ố lạ đĩ bộ vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện tại hắn đằng sau muốn mở lọc hắn nhưng như trước vẫn là không có có tác dụng gì vẫn là câu nói kia giang vô địch tầm trung ném rổ liền là hắn am hiểu nhất tiến công phòng thủ mỗi người đều có tự mình đương ra bản lĩnh tỉ như g ê m sáu bước cụ gì ba điểm tử thần bên trong khoảng cách những này đều sẽ rất ít bị hạn chế những người khác đương ra bản lĩnh cũng sẽ không bị hạn chế hắn lại làm sao lại bị hạn chế ở q ấ y n h u được đâu cái này chỉ sợ giang vô địch còn không biết tán gấu rèn sắt kỹ thuật tái c h ư ờ n g hai mươi ba hai mươi hai thông thường thi đấu bắt đầu tứ đại điểm vệ tên tuổi tại nba rất có lời nói tính không thể không nói tứ đại điểm vệ s á t thực thống trị lực một thời đại thế nhưng nếu như ngươi có đi quan sát ngươi sẽ phát hiện bọn hắn rèn sắt kỹ thuật đều rất lợi hại ai ở ở ân liền đã từng trận đồng đều một mươi năm m ư ơ i sáu rèn sắt tán gấu cũng rất giống không sai b i ệ t lắm cũng không biết lấy bọn hắn làm mục tiêu giang vô địch về sau có thể hay không cũng cùng đã từng tứ đại đ i ể m vệ thường d á n h sát bất quá tối thiểu cho đến trước mắt giang vô địch vẫn là nhìn không ra loại kia xu thế hệ thống ngây thơ hiệp ba đánh xong đội c ạ v ạ l ì h ệ n đã dẫn trước hai mươi điểm cứ như vậy hiệp bốn liền là trong truyền thuyết rác rưởi thời gian thì dấn lưu lại không có ý tứ lại tiếp tục để giang vô địch bọn hắn ra sân cho nên giang vô địch số liệu cũng liền ngừng lưu tại mười tám phút đồng hồ hai mươi lăm điểm bốn trợ công một dệm phía trên vẫn được một cái đội bóng thứ sáu người tác dụng liền thể hiện ra ngoài chỉ là về sau giang vô địch mới nhớ tới tự mình còn giống như có một cái không cầu vị trí chạy nhiệm vụ không có hoàn thành a l ặ c cái này vất h ả i tranh thủ thời gian cùng tì dùn g lù tỉnh h cầu dưới tự mình muốn lên đi soát quét một cái cứ như vậy tì dùn g lù một mặt mộng bức đem tì dùn lù cho bỏ vào trên sân mà lúc này đã là rác r ờ i thời gian khoảng cách tranh tài cũng bất quá là hai phút giang vô địch cái này tại đối diện cầu thủ trong mắt liền cùng cái đại bộn u rất nhiều người đều không hiểu rõ vì cái gì giang vô địch còn sẽ xuất tràng giang vô địch nghĩ nghĩ cũng không c h ơ bóng trực tiếp vị trí chạy chạy ra không vị về sau liền cầu liền ném nhiệm vụ kết quả còn lại ba trận quý trước thi đấu bên trong giang vô địch liền ổn định địa dừng lại ở đây đồng đều hai mươi điểm trình độ hai mươi điểm vẫn là đánh rất miễn cưỡng loại kia nhất là giang vô địch trận đồng đều ra sân thời gian đạt đến ba mươi hai phút đồng hồ 32 phút đồng hồ mới đến 20 điểm hiệu suất này nhìn nba hiệu suất giá trị liền biết mặc dù nói hiệu suất này giá trị một số thời khắc xác thực không quá đáng tin cậy nhưng là trên cơ bản vẫn là rất có thể đánh giá một cái cầu thủ giang vô địch ba trận s u ấ t ra đầu tiên quý trước thi đấu trận đồng đều hiệu suất giá trị là âm 15. phụ hiệu suất giá trị vẫn là phụ 15. ngoan ngoãn bất quá hắn hiệu suất giá trị thấp nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn tiến công mà là bởi vì hắn phòng thủ chỉ cần hắn phòng thủ người thực hiện một cái phòng thủ giang vô địch có rất lớn khả năng liền ngăn cản không nổi n ba những cái kia giải thích đều phổ biến không coi trọng giang vô địch tại thông thường thi đấu biểu hiện thậm chí hồ bọn hắn còn đánh giá như thế giang vô địch giang vô địch tiến công tại n ba bên trong thuộc tại nhất bản bản không tốt không xấu cái chủng loại kia nhưng là hắn phòng thủ trình độ lại có chút l ã o nếu như thông thường thi đấu hắn không thể đề cao tự mình phòng thủ trình độ có rất lớn khả năng giang vô địch sẽ bị tỉ dùng l ù đặt ở ghế dự bị vung lên khăn mặt hoặc là trông coi máy đun ư ớ c n ba bên trong công cường thủ yêu quá nhiều người nổi tiếng có bị tư lợi bị tư lợi mạnh không mạnh nói thật làm là đủ d ạ n đã từng h u n h đệ bị tư lợi thực lực là không thể nghi ngờ nhưng là hắn phòng thủ một mực không tốt lắm bây giờ tại nba ờ đã dần dần địa luân lạc tới dự bị địa vị làm không tốt cầu cũng có thể không có đến đánh giang vô địch còn không bằng bị tư lợi cái này mới là hắn cần có nhất lo lắng đương nhiên giang vô địch cũng không phải là không có ưu điểm gì t ỷ như hắn không cần chiếm cầm bằng quyền không cầu vị trí chạy thực lực cũng còn có thể nhận banh liền ném lòng tự tin cũng rất vẹn toàn giang vô địch có một chút cũng so với những người khác tốt đó chính là hắn có thể rõ ràng khuyết điểm của mình đã tất cả mọi người đều cảm thấy khuyết điểm của hắn là tại phòng thủ bưng như vậy hắn liền đem kinh nghiệm của mình giá trị dùng để thăng cấp phòng thủ không được sao những ngày này hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng m ệ t m ỏ i kế hơn hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm cùng hai mươi mấy tấm sơ cấp thẻ thăng cấp những ngày toàn bộ thêm tại cắt bóng phía trên trực tiếp liền để giang vô địch cắt bóng đẳng cấp tăng lên tới lẻ vẹo bảy mươi lẻ vẹo bảy mươi đại khái liền là so lệ ô nạt thứ một cái cấp bậc mà thôi a tại trong đội giang vô địch liền cùng hộ lần dẹp gờ xin bọn hắn đấu bỏ qua thử một cái hắn cắt bóng sát xuất thành công vẫn là rất cao dù là hộ lần còn có dẹp gờ xin bọn hắn đã cảnh giác nhưng như trước vẫn là ngăn cản không nổi giang vô địch cắt bóng đắc ý năm hai nghìn đ không không lúc trước liền có phóng viên đi phỏng vấn ảo ẩn ảo ẩn thông thường thi đấu bắt đầu ngươi lần đầu đối chiến ông chủ cũ xin hỏi trận đấu này ngươi là có hay không sẽ đem hết toàn lực thắng được tranh tài đâu ảo ẩn rất kiên định địa trả lời đúng vậy ta sẽ tận ta toàn lực của mình ta sẽ để cho đội cạ v ạ l ì hệ tầng quản lý biết ta so giêm lợi hại ảo ẩn tại đội cạ v ạ l ì y ệ n hệ hai năm trước ngược lại cũng sẽ không đối giêm có ý kiến gì không thế nhưng khi giêm trở về cạ v ạ l ì hệ về sau hắn liền khó chịu bởi vì là hắn phát hiện đội cạ v ạ l ì hệ tầng quản lý hoàn toàn là hướng về giêm hắn rất không hiểu cũng không cần hiểu hắn chỉ cần phải làm là làm cho tất cả mọi người đều hiểu một việc đó chính là hắn so giêm lợi hại làm đến điểm này như vậy đủ rồi như vậy hắn so giêm lợi hại a ngươi bây giờ ra ngoài bên ngoài nói ẩn so giêm lợi hại đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ đáp lại vậy ngươi cảm thấy m ớ i trận đấu mùa giải sẽ tịt thực lực như thế nào đây phóng viên nói tiếp、em. ta cảm thấy xeo tịt nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh chúng ta đã song thành xây lại không chỉ có ta còn có hệ vuốt dây ồ ẩn bơ răng tạ t ù n dạng này tức chiến lược trợ r i ú p chúng ta đối đoạt giải quán quân rất có lòng tin áo ẩn rất thoải mái địa nói ra mục tiêu của mình cái này hiển nhiên là không gì đáng trách dù sao cầu thủ chơi bóng mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là tổng quán quân ngươi hàng năm mùa hè đều có thể nhìn thấy một chút lao tướng sẽ vì tổng quán quân c h ấ p nhẫn lương tạm gia nhập liên minh nào đó nào đó nào đó đội bóng cái gì so như bây giờ tại đội cả v ạ l ì h ệ t của v ợ nhưng là ả o ẩn ngay trước phóng viên mặt nói như vậy dưới đây phóng viên tại làm bút ký thời điểm cũng sẽ không nói đây là ẩn mục tiêu kết thúc phỏng vấn qua không đến nửa giờ mà thôi trên internet liền xuất hiện đủ loại tiêu đề đi ra ả o ẩn giêm chỗ đội cả v ạ l ì h ệ t liền là cả bã có ta s ẹ o t ị t mạnh nhất giêm không bằng ta à, ẩn, đội bộ gì ủy vương triều sẽ bị ta xuất lĩnh xẻo tít đánh bại năm nay tổng quán quân xẻo tít đã dự định Lúc là chỉ mục đầu tiêu người ẩn nói thôi. ta mà khi ế t truyền t quả, vô lương ô n n g thế mà đều ó ẩn n là đã mù q u á giang tự đ ạ đến định tổng quản dự Khi g quân. i vô địch tại trong đội sau khi huấn luyện kết thúc ngồi trên ghế trận mắt hốc m ồ m mà nhìn xem trên internet những tin tức này về sau jer s m i t h an vị tại bên cạnh hắn cười cười ngươi sẽ không phải là đang khiếp sợ những tin tức này à. giang vô địch gật gật đầu s m i t h ngươi nói cái này ẩn cũng quá cùng đi jer s m i t h lắc đầu ta cùng ẩn làm qua đồng đội ta biết hắn là một cái lòng tự tin rất mạnh rất kiêu ngạo mọi người nhưng là ta biết hắn tuyệt đối không phải là loại kia nói mạnh mọi người có lẽ hẳn là đi xem hắn một chút phỏng vấn nguyên video bằng không ngươi chỉ xem những n à y truyền thông đưa tin quả thật có chút s ố c nổi xem ra về sau đối mặt truyền thông thời điểm nói chuyện phải cẩn thận bằng không làm không tốt những cái kia truyền thông sẽ nói ta giang vô địch đến đội cạ vạ l ì hệt liền làm muốn đem jem đội đi khi đội cạ vạ l ì hệt lao đại giang vô địch sái bảo nói jer sơ mít trực tiếp liền gửi p h u n g ra hai người đều không có đem giang vô địch cái này lo lắng coi là thật chỉ là tại hai năm về sau có lẽ liền nói không chắc chương hai mươi bốn hai mươi ba hay một t r ọ n thương không thể không nói xeo tít đối với tạ tùng vẫn là rất coi trọng chọn chúng hắn về sau thông thường thi đấu khai mạc thi đấu đều trực tiếp a n bài hắn xuất g a đầu tiên cái này thế nhưng là hâm mộ chết không thiếu cái khác tần tú đội cả và lì hệ bên kia là đội hình thì là sợ mùn pháp tuất lẹ vợ làng đêm không có ý tứ ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi đều rõ ràng về sau ta sẽ ghi chú rõ các cái vị trí họ phật cùng c ỡ l à hai người ném bóng cuối cùng vẫn là họ phật cái này có kinh nghiệm c là sẽ tiến thắng được cầm bóng quyền sau đó ả o ẩn rất cấp tốc địa song thành một lần tiến công trực tiếp liền đột phá vào đến tuyến trong song thành một cái ném ném nhìn thấy ẩn vào bóng về sau không thiếu chủ trận đội cạ v ạ l ì h ệ t f a n bóng đá vốn là muốn đứng lên gieo họ nhưng là vừa nghĩ tới áo ẩn đã không còn là bọn hắn đội cạ vã luyện cầu thủ phép hâm mộ bóng đá cũng chỉ có thể kềm chế tuyến trong sao động sau đó dâu sờ ở bên trái góc 45 độ vị trí tiếp vào lớp c h u y ể n bóng về sau cũng đột phá đến dưới r ổ vốn là muốn đánh một cái xoa tấm đi vào chỉ tiếc xeo tì tuyến trong có hợp phật c h ấ n thủ l ấ y đã từng phong thành hoa hồng hiện tại rất chật vật địa bị hợp phật tới một cái mũ lớn đương nhiên ngươi bên này là làm sao khi dễ ta ta bên kia tự nhiên cũng sẽ làm sao khi dễ ngươi áo ẩn đưa bóng c h u y ể n cho ba điểm tuyến bên ngoài phối hợp tác chiến h ợ i h u ộ t b i ể n công công liếc mắt liền thấy được tại đội cạ vạ l ì hệt bên này sơn khu bên trong tạ tùm một cái kích địa chuyền bóng liền chuyển tới tạ t ù n lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy nghe con mới đ ể không sợ cọp trực tiếp liền dám nhảy dựng lên muốn phải hoàn thành một cái sờ lem đủ kết quả ba lao dêm rất thư thư phục phục đ ị a n ó i cho tạ t ù n tay mưa này thái đ i ể u hoan nên đi vào n ở ba ờ thấy cảnh này đội cạ vạ l ì hệ sân nhà phan bóng đá nhao nhao đứng lên lớn tiếng đ ị a r e o họ đủ loại thanh âm chuyển đến trên sân bóng giống nạo ẩn t hệ y h ộ ậ t dạng này cầu thủ đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng đến thế nhưng đối với tạ t ù n dạng này tân tú tới nói liền nhiều hơn thiếu ít có điểm không chịu nổi muốn nói tâm tình của hắn không có bị ảnh hưởng đến đây tuyệt đối là không thể nào thế nhưng là Xeo tiết h bốn luyện viên không bắt đầu bất quá về sau、so、đội cả vạn l u h ệ n liền thông qua một cái phạt bóng cỡ lầu một cái ba điểm liền đem so phân cho săn đều tỷ số hôm nay không chỉ là hần đối mặt đội cả vạn luyện cái này chủ cũ vẫn là cỡ lầu đối mặt xịt cái này chủ cũ đâu cho nên cỡ đầu cũng đánh rất cấp tiến rất kích tỉnh muốn thông qua biểu hiện của mình để chứng minh s ẹ o tít giao dịch tự mình làm một kiện thạch v u i trí đi là mà sau đó dây ô ân bợ dẫn lại trực tiếp một cái ôm banh chạy đưa bóng quyền trả lại cho đội cạo vạn l i ế t dêm tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu c h ầ m rãi mà nhìn xem trên sân tình huống lúc này h ọ đang tại đuối vị trí h ọ c ẩn hắn không chút do dự liền một cái kích địa chuyền bóng chuyển tới họa đối đầu h ọ c ẩn đương nhiệm đối tượng h tiền nhiệm em rất có chủ đề tính h ọ hảo ẩn d ê ba người này cùng một chỗ trên cơ bản liền là mấy bộ tiền nhiệm hệ liệt phim cố sự đại khái vạ làm là tứ đại điểm vệ hậu kỳ người tiếp nhận dù là hiện tại hắn đã không còn là cái tia đội hiện đại đừng ra cái tia siêu cấp tự tinh thế nhưng thực lực của hắn vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu bảo đảm lưu lại không nhìn á o ẩn phòng thủ trực tiếp liền một cái nhảy phát ra tay v ư ơ n g vàng trung đích bốn sáu đội cạ vạ l u h ệ n đánh ra đến một đợt sáu không tiến công đợt đi ra sơ tí vân vẫn như cũ rất bình tĩnh địa không gọi tạm dừng khi màn ảnh nhìn về phía hắn thời điểm hắn lại tại cùng trợ lý huấn luyện viên nói gì đó dám vẻ hoàn toàn không có đem trận đấu này để ở trong mắt ý tứ bất quá nếu như ngươi có nghe được đối thoại của bọn họ như vậy liền sẽ không cảm thấy hắn không quan trọng đáng chết đội cả va l u hệt quá mạnh hôm nay cầu thủ nếu bị thua từng cái đều hợp nhất định phải xử lý đội cả va l u hệt ta tuốt ta trở lên đều là phỏng đoán trên thực tế sơ tý vần chỉ là đang cùng trợ lý huấn luyện viên nói xong hôm nay muốn ăn cái gì bữa ăn khuya mà thôi tranh tài vừa mới bắt đầu đâu đ á m cầu thủ đều còn không có làm nóng người đủ lại nói đội cả va l u hệt bất quá là dẫn trước hai điểm mà thôi cái này hai điểm tính là gì a bình thường chỉ có ba bốn tiết về sau mới xem như một trận đấu bên trong nhất đặc sắc nhất bộ điểm áo ẩn cũng không biết là chuyện gì xảy ra dù sao hắn tự hồ cũng không có cái gì tiến công dục vọng tự mình hoặc là liền là đưa bóng chuyển cho hữu ớt để hữu ớt đi phân phối hoặc là liền là chuyển cho d i ổ a n bơ răng để d i ổ a n bơ răng tự mình đi tiến công tự mình ngoại trừ mở đầu cái k i a một lần thành công ném ném chúng đích bên ngoài liền không có xuất thủ nữa hiển nhiên đó cũng không phải hắn về sau tranh tài đại khái liền là ngươi ném hai điểm ta ném hai điểm điểm số một mực rất gần ai cũng không thể nói lập tức liền đem so phân cho kéo ra tại bảy điểm thời điểm bởi vì là lớp hai pha vào cho nên lớp liền bị thay thế xuống tới thế thao g i sân một cái đồ công nhân m cuối cùng lại cùng đội cả vạ lì hệt ký một phần giá trị tám mươi triệu đại hợp đồng không thể không nói cái này rất khiến người ngoài ý càng khiến người ngoài ý ra hỏa này thế mà còn công phá c ắ t đa x i a phòng tuyến thành công để c ắ t đa x i a mang bầu bi bi c h ậ t c h ậ t chỗ làm việc tình trường hai đắc ý a chỉ là sau đó ngoài ý muốn liền phát sinh hơi v ộ t tại một lần đột phá bên trong nhảy lên góp d ê m trên không trung tướng va và vào một phát sau khi rơi xuống đất chân trần bất hạnh bị trượt nhìn chiếu lại thời điểm mọi người đều có thể rất rõ ràng xem đến hơi vội cặp chân n tia trần cùng mặt đất cái tia kinh người góc độ tự hô không khiến người ta hoài nghi chỉ cần lại nhiều một chút thêm chút sức chân của hắn trần rất có thể liền sẽ gây mất hơi r ộ t trọng thương rút lui cái ngoài ý muốn này trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ dọc kẹt mỏ gạo phải học xiên tính trở lại tất cả mọi người đều không tự chủ được đứng lên hai tay khép lại là hơi r ộ t cầu phúc thương bệnh hạ thấp v ề phần chuyện này là d e m sai vẫn là hơi r ộ t lỗi của mình chúng ta cũng không cần đi nói nhiều như vậy tóm lại ngoài ý muốn phát sinh ai đều có lỗi từ hơi r ộ t sau khi bị thương đội cạ vạ l ì h ề t đối chiến sẽ tít trận đấu này xem nhân số liền dần dần địa, địa giảm ít dù sao xảy ra chuyện như vậy có ít người là liền nhìn cầu tâm tình đều không có xeo thịt bị chân chính trên ý nghĩa kéo ra trên lệnh điểm là tại hiệp một còn có bốn phút thời điểm có lẽ là bởi vì là l i ệ ộ t rời sân nguyên nhân xeo thịt bên kia cầu thủ tâm tính đều bị ảnh hưởng đến ra sân cầu thủ ngoại trừ rộ gì ở đạt được hai phần có bên ngoài những người khác liền không có lần n ữ a điểm Mà cả c vạ lì hệ ũ n g nắm lấy cơ h ộ i kéo rờ a so điểm, mít c h ú n g đích ba điểm ngay sau đó đánh thành hai một trích tan tổ mượn liên tục ném mang phạt cầm xuống bốn điểm h ọ cũng tại cuối cùng một công đánh thành hai một nhiều một chút nở hoa cả v ạ l ì hệ đánh ra một đợt mười bốn hai lấy hai mươi chín mười chín dẫn chức kết thúc thủ tiết chương hai mươi năm cách chụp chuyến không thể hòa tại trở về thủ quá trình bên trong hướng giang vô địch giơ ngón tay cái lên giang vô địch ngu ngơ cười cười ta là nhìn thấy ngươi chạy sau khi đi vào m ớ i c h u y ể n chuyến bóng góc độ không tốt lắm ta còn cho là ngươi sẽ tiếp không đến đâu hòa một mặt đen tuyến nói đùa ta sẽ tiếp không đến ngươi không cần nói xấu ta ta thế nhưng là thẹt phở ra ha ha thua ta lập tức liền kẻ ngắt xuống dưới rộ gì ở mang banh qua nửa c h à n g về sau liền túi cho chạy đến ảo ẩn giang vô địch tự nhiên là gắt g à o theo sát hắn so với nba no cơ thể của hắn hình giang vô địch vẫn là rất ưa thích đi phòng thủ giống ẩn dạng này bờ gờ tại phương diện lực lượng mặc dù nói cũng mạnh hơn với hắn nhưng là cũng không phải là mạnh rất rõ ràng tối thiểu giống ẩn dạng này muốn dùng thân thể đẩy ra hắn là đoán chừng rất không có khả năng bất quá ảo ẩn cũng có tự mình cường hạng cứ việc thân thể của hắn đối kháng cũng không phải là mạnh nhất nhưng là công kích của hắn năng lực lại là liên minh đỉnh tiêm tồn tại vô luận đối mặt dạng gì người phòng thủ hắn đều có thể cường ngạnh địa gác lại đồng thời hoàn thành đến điểm mạnh hơn giang vô địch không biết có nhiều ít cái đâu hắn đều không có để vào mắt lại càng không cần phải nói trước mắt thái điều giang vô địch ảo ẩn quan sát một cái thế cục làm một thủ thế gọi đồng đội đem đội cả vạ l u h ệ tuyến trong cho rút khỏi đến hắn muốn đánh đơn giang vô địch nhìn thấy ẩn thủ thế về sau những người khác lập tức liền bắt đầu ra bên ngoài chạy dựa theo kinh nghiệm của dĩ v ã n g đến xem lúc này bọn hắn người phòng thủ cũng sẽ đi theo đám bọn hắn một cái rời đi tuyến trong nhưng mà lần này t r i s tan tùng sần dẹp gờ zin ô mạn ba người bọn họ vẫn như c ũ đợi ở bên trong tuyến cách bọn họ người phòng thủ cũng không phải là rất xa nhưng cũng không phải rất gần hảo ẩ n là muốn t r u y ề n bóng cho những người khác dù sao đội cạ vạ l u h ệ t cầu thủ không đi theo đi ra bọn hắn có rất lớn không v ị ném bóng cơ hội chỉ là nghĩ đến đây trận đấu bọn hắn ba điểm tỷ lệ chính xác hảo ẩ n liền bỏ tay rồi cho đến bây giờ đội xe t ị t đã đầu mười hai cái ba điểm bóng mà chúng đích chỉ có một cái ha ha lại thả bọn họ tới gần bỏ banh vào r i lời nói đ o á n chừng liền là hảo ẩ n vẫn là quyết định tự mình đánh đơn a ổn định một cái tết i t ấu hảo ẩ n trực tiếp liền một cái giật ẩ vỡ đem răng vô địch cho lắp mở bất quá răng vô địch bị lắc biên độ cũng không phải là rất lớn biết là ẩn là một cái động tác giả về sau lập tức liền phản ứng lại nhanh lên đem tự mình trọng tâm chuyển rời đến một bên khác áo ẩn thấy cảnh này khoe miệng có chút bên trên đấy có một cái biến hướng đưa bóng từ tay trái đổi được tay phải giang vô địch giật mình muốn đem tự mình trọng tâm cho điều chỉnh trở về trong một chớp mắt hắn cũng cảm giác được tự mình nơi hẻo lánh giống như có một c ô cảm giác đau đớn sau đó liền không bị k h ô n g chế địa quản g ngã xuống một ném ngược lại về sau áo ẩn trực tiếp liền một cái rừng n g ả y ném vững vàng địa trung đích giang vô địch tự mình đứng lên đến nhìn xem áo ẩn trên sân xuất hiện rất nhiều hữ thanh áo ẩn thế mà lắc đầu người phòng thủ đây là một cái rất đẹp tiến công ta nghĩ trong lúc à t h nhất thời giang vô địch những cái tia fans hâm mộ bóng đá đều trận tròn mắt cũng không biết muốn làm sao thổi phồng mà những cái tia sông đen nhóm liền cung ăn tết hung hăng địa công an cứ việc ẩn biểu lộ bình bình đạm đạm bất quá giang vô địch biết lúc này ẩn trong nội tâm hẳn là rất hả hê nhiệm vụ đạt được năm điểm b a n thường thu hoạch được kỹ năng n ị c h cảnh thời khác thất bại kỹ năng kích hoạt thất bại kỹ năng n ị c h cảnh thời khác nhiệm vụ xuất hiện sau đó giang vô địch liền không lấy cầu chậm rãi địa hơn phân nửa trận áo ẩn vẫn tại phòng thủ lấy hắn vừa mới tì dần lù cũng không có gọi tạm dừng lúc này tất cả mọi người xem tuyến đều không tự chủ được địa chuyển rời đến giang vô địch trên thân cái này đội c ạ vã lụy hệ số sáu mươi sáu cầu thủ có thể hay không đánh đơn áo ẩn thành công đâu để cho chúng ta dựa mắt mà lợi a giang vô địch gian nan địa gạt ra ẩn tiến vào ba điểm tuyến trong vòng sau đó liền không nhìn nào ẩn phòng thủ trực tiếp liền một cái n g ử a ra sau nhảy ném b á bản trận đấu giang vô địch lần đầu đến điểm dù sao cũng phải điểm hai điểm giải thích vương vĩ xem ra giang vô địch cũng không có bị vừa mới cái kia lắc cũng cho kích thích đến à, vẫn như c ũ ổn định tâm tình của mình đây là siêu cấp cự tinh bước đầu tiên vô luận nhận dạng gì kích thích ổn định tâm tính liền là không có vấn đề gì t r ư ơ n g lão sư cũng đi theo là giang vô địch nói chuyện không sai với lại vừa mới giang vô địch cái kia đánh đơn khối lượng cũng là rất cao hắn ngựa ra sau nhảy ném thật cho ta một loại cảm giác liền là đang nhìn tán gâu chơi bóng ta thật l ạ p h ụ trương lão sư cũng danh xưng ơ trương vợ dị ả n một cái tán gấu giả phan hâm mộ hắn nói giang vô địch chơi bóng giống tán gấu vậy liền thật là giống rất nhanh giang vô địch liền thật đến điểm năm điểm với lại đều là tại ẩn phòng thủ hạ lấy được ngay cả giải thích đối với giang vô địch liên tục hai cái tiến công hiệp đều có thể đánh thành công cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi hắn bên trong khoảng cách cùng hắn ném rổ đều như thế xuất sắc ảo ẩn mặc dù đã phong tỏa hắn tầm mắt n h ư trước vẫn là ngăn cản không được cảm giác của hắn a một cái khác giải thích liền theo phụ hòa nói không sai nếu như ảo ẩn biết khi hắn đem đội cả vạn l chẳng những không có đả kích đến đối diện đội c ạ v ã l ì hệ sĩ khí ngược lại còn để người trẻ tuổi kia càng thêm c ấ p tiến ta nghĩ hắn nhất định sẽ phải hối h ậ n a hảo ẩn sẽ hối h ậ n hay không giang vô địch không biết nhưng là giang vô địch biết tiếp đó tự mình muốn bạo phá nghịch cảnh thời khắc có thể làm cho giang vô địch ở sau đó mấy phút tất cả trạng thái năm mươi ngoan ngoãn cái này thế nhưng là một cái không thể tưởng tượng nổi để cao a ngươi hỏi một chút ân liền biết còn vợ ở mỹ đại ba còn khi giang vô địch kích hoạt kỹ năng về sau hảo ẩn còn lấy là trước mặt cái này giang vô địch cùng trước đó giang vô địch vẫn là ban đầu phòng thủ phương pháp kết quả giang vô địch liền một cái giật ấ vở biến hướng không sai biệt lắm có lẽ vào c h n m ư tốc độ cùng lực lượng trợ giúp giang vô địch một bước bỏ rơi hà ẩn O.M.G. đây là hắn bản trận đấu lần thứ nhất đột phá hà ẩn hắn sẽ sáng tạo kỳ t í c h a để cho chúng ta rửa mắt mà đ ợ i a giang vô địch một bước bỏ rơi ẩn về sau vọt tới t u y í n trong lúc này trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ liền là sợ lem đủ làm là sẽ tít dưới rổ c h ấ n thủ giả bầy nes đối với giang vô địch dạng này không k i ê n nghề gì cả địa muốn ở trước mặt hắn sợ lem đủ ra hỏa hắn tự nhiên sẽ hung hăng địa giáo hấn tay m ư này nói cho hắn biết cái gì là, là n dối thẳng tay muốn b ỡ l ọ c rơi g i a n g vô địch sờ lem đủ i a n g vô địch tự nhiên cũng là sẽ không sợ cái này p h a n h hai cái thân thể trên không trung phát sinh một chút va chạm mà khi mọi người mở to mắt nhìn lại thời điểm lại phát hiện g i a n g vô địch nhảy dựng lên độ cao thế mà so bản ân tư trọn vẹn cao nhất cái nhỏ cánh tay khoảng cách bang tại thân thể thất khống chi trước g i a n g vô địch liền đem cầu sờ lem đủ vòng rổ hắn có vòng rổ làm là giám sóc ngược lại là tốt một chút mà cùng g i a n g vô địch đụng vào nhau bậy nè sờ liền khó chịu hắn trên không trùng cũng không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực chạm vào nhau về sau trực tiếp liền hướng phía đằng sau bay đi cuối cùng đụng phải rổ trên kệ giang vô địch song thành một cái cách t r ụ hơn nữa còn là một cái người nhỏ bé hậu vệ cách t r ụ bản ân tư dạng này to con sau khi rơi xuống đất giang vô địch một mặt hung á c bộ dáng nhìn xem bản ân tư thái điệu hoan n g h ê n đi vào nma ở giống chương hai mươi sáu thiên đạo tốt luân hồi nói thật giang vô địch cái này liền có chút khiêu khích tình huống người cách t r ụ người ta cũng để người ta rất mất mặt còn giống người ta người rõ ràng liền l à muốn để trọng tài cho ngươi một cái kỹ thuật phạm quy a cũng may giang vô địch thấy tốt thì lấy tranh thủ thời gian rụt rụt cổ của mình hẹn bọn phát dục bị giang vô địch cách chụp bậy nes thì là một mặt không thể tin được ngồi dưới đất một mặt một b ư ớ c ta là ai ta ở đâu ta vừa mới đã làm gì sơ tí vân lúc này liền gọi tạm dừng nói nhảm không gọi tạm dừng làm không tốt từ nơi này về sau xeo tít liền bị giang vô địch xuất lĩnh đội cả và lì hệt đánh một đợt bậy nes ngươi làm gì chứ ngươi thế mà bị một cái người nhỏ bé thái điều hậu vệ cách chụp ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm lún sơ tí vân trực tiếp liền chỉ trích bậy nes bất đắc di địa g i lên hai tay của mình lực lượng của hắn rất mạnh ta cùng hắn đối kháng về sau lại có một loại sức mạnh không bằng cảm giác của hắn là như thế này à? sơ tí vân nghi ngờ nói mặc dù là tại hỏi lại nhưng là tại sơ tí vân trong mắt bay n e dạng này liền là đang trôn tránh trách nhiệm chỉ xem hai người hình thể liền biết giang vô địch khẳng định là không sánh bằng bệ n e làm sao có thể lực lượng so một cái c còn mạnh hơn giả a chẳng lẽ lại giang vô địch sẽ tu luyện chi na trong truyền thuyết khí công không tồn tại tạm dừng trở về giang vô địch nịch cảnh thời khắc còn có hơn một phút đồng hồ thời gian nhìn một chút kỹ năng thời gian giang vô địch dự định tự mình trước làm v ác tính r ỗ gì ở không lấy cầu trước tiên liền muốn tìm được ẩn cái điểm kia bất quá giang vô địch gắt gao theo sát âu ảo ẩn khi hắn phát giác được r ỗ gì ở muốn chuyển cho ẩn cầu thời điểm trước tiên liền cho hắn gãy xuống ba bóng rổ trực tiếp liền hướng phía giữa trận bay đi、ảo、ẩn cùng giang vô địch hai người đều trước tiên liền làm ra phản ứng bất quá xem ra giang vô địch tốc độ phản ứng nhanh hơn ảo ẩn một chút như vậy với lại cũng nhanh hơn hắn một bước lần nữa chạm đến bóng rổ cấp tốc mang bênh quan lửa tràn tại ba điểm tuyến bên ngoài rừng xuất thủ ba không hề nghi ngờ quả cầu này cũng vững bảng địa chúng đích chúng đích về sau giang vô địch liền đắc chí địa nói với hảo ẩn xem ra các ngươi hôm nay là thật không thắng được hảo ẩn nhìn một chút liền nói ha ha ta chỉ nhớ rõ một người bị ta l ắ c đổ Cắt, lắc ngược lại liền lắc ngược lại chúng ta chi na có câu nói thiên đạo có luân hồi thương thiên vòng q u ai a đợi chút nữa ngươi sẽ biết giang vô địch trực tiếp liền phản bác quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n lúc này giang vô địch trong nội tâm cũng muốn đem ẩn lắc ngược lại kết quả là hắn liền trong lòng bắt đầu kế hoạch của mình xem ra vừa mới sở tí vần cái kia tạm dừng cũng không có rất tốt địa hạn chế lại đội cạ vạ lì hệt cái kia số 66 cầu thủ xúc c ạ m a chi tiết của hắn bên trên lần nữa tăng lên một cái ba điểm một cái tắt bóng đúng vậy để cho chúng ta nhìn xem hắn hiện tại là cái gì số liệu ba điểm bóng ba ném t a m trung hai điểm cầu bốn ném t a m trung hết thể đã được đến mười lăm điểm bốn trợ công hai dẹp đây là một người mới a quá giỏi người không nói không biết khi giải thích nhóm đem giang vô địch bản trận đấu số liệu cho công bố về sau tất cả mọi người đều thất kinh nếu như không có tính sai trận đấu này giang vô địch hẳn là hai tri đội bóng bên trong đến điểm cao nhất cầu thủ đi càng đáng sợ chính là mệnh của hắn bên trong suất thế mà cao lạc kỳ dạng này cầu thủ vẫn là hàng lầm a lúc này đều là muốn đi một cái cũ đội bóng tỷ như là c cờ, giải thích liền đi đội l ạ c cờ, đội l ạ c cờ lại đánh mất một vị bóng tốt viên hy vọng bọn họ sẽ không hối hận đội nẹt cũng giống như vậy không hiểu rõ vì cái gì không thử một chút trực tiếp liền đem giang vô địch cho xé rớt nữa nhà vô cớ làm lợi bọn hắn tại đông bộ đối thủ cạnh tranh xeo tít tiến công như trước vẫn là không có chít a n tổ mượn đưa bóng mở cho giang vô địch giang vô địch trầm rãi địa không l không thể không nói hiện tại mát cấp k h ô n g chế bóng đẳng cấp thật là có một loại cảm giác không giống nhau giang vô địch trong nội tâm liền có một loại cảm giác cái kia chính là quả cầu này giống như sẽ nghe hắn muốn bay hướng chỗ nào liền bay hướng chỗ nào muốn muốn làm sao vận liền làm sao vận thuận buôn xuôi gió đúng vậy đại khái chính là cái này hình dung tử hào ân một chân phía trước một chân ở phía sau g ắ t gao mà nhìn xem giang vô địch trong tay bóng rộ tựa h ồ là muốn cắt bóng dáng vẻ dẹp gờ zin vốn là muốn muốn đi qua làm ộ t cái tiếp ứng vất quá giang vô địch một tay g i n bóng một cái tay đối dẹp gờ zin là một thủ thế không dùng quá đến gờ zin ta muốn đánh đơn dẹp gờ zin giật mình liền chạy vị giang vô địch muốn đánh đơn ảo ẩn cái này trong n g á y mắt liền để trên sân bóng cầu thủ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi lúc nào thái điệu tân tú trở nên to gan như vậy a ẩ n ngươi là muốn đánh đơn liền có thể đánh đơn sao giang vô địch mới mặc kệ những cái kia đ â u trọng tâm chậm rãi địa giảm xuống dựa vào tốc độ của mình một bước siêu việt tự a hồ lại muốn một bước bỏ rơi ảo ẩn bất quá ẩn cũng sớm đã có phòng bị giang vô địch muốn một bước bỏ rơi ẩn vẫn có chút suy nghĩ nhiều quá dừng đưa bóng sau này phát giang vô địch sau này lui về phía sau một bước một cái nữa sớm biến hướng đưa bóng đổi được tay trái dẫn bóng lại vận một bước hào ân liền điều chỉnh một chút trọng tâm cũng muốn qua bên phải hắn giang vô địch bên trái in and out xoay người một cái cồn vỡ ở mỹ đã ba con giang vô địch từ đổi tay đến bên phải lần nữa vận một bước giả bộ đột phá hào ân bởi vì nóng lòng muốn đem giang vô địch quả cầu này cho phòng bị đến lại đem tự mình trọng tâm lần nữa điều chỉnh cứ như vậy liền có một loại trọng tâm bất ổn cảm giác giang vô địch lập tức liền một cái triệt thoái phía sau bước bên trong khoảng cách vừa muốn xuất thủ liền thấy ẩn vội vàng không kịp chuẩn bị cũng cùng trước đó giang vô địch bị lắc ngược lại chân trần đau xó trực tiếp liền q u ò n g ngã xuống h o ẩn sau khi ngã xuống đất giang vô địch cũng không có xuất thủ mà là lẳng lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt nhục nhã h o ẩn cảm giác đứng lên r ồ i thẳng tay tiếp tục phòng thủ giang vô địch cái này mới ra tay b á giang vô địch chuẩn nhất bên trong khoảng cách xuất thủ chúng đích ta nói qua ta kiểu gì cũng sẽ đổi lại ngươi thật giống như có chút chật vật ta giang vô địch cười ha h à nói lập tức do c k c t mỏ g ạ o p h i hào l i ề n bị một cố nhiệt liệt tiếng hoan hô là tùng tất cả mọi người đều lần nữa đứng lên nhìn xem cái này kỳ tích khó mà tin nổi t u t h o ẩn bị thái điệu lắc đổ a on ông trời ơi ta không phải là đang nằm mơ chứ đội cạ va l ì h ệ t nhặt được bảo a hôm nay ta thấy được hai cái lắc ngược lại đặc sắc màn ảnh có thể thỏa mãn ở đây vừa nhìn đội cạ va l ì h ệ t đám cầu thủ càng thêm một mặt giật mình phải biết áo ẩn thế nhưng là bọn hắn trước trận đấu mùa giải nhị đương ra A, kém chút có thể cùng d ê m đ o ạ t đại đương ra nhân vật thế mà bị giang vô địch dạy dỗ trấn kinh m à tì dần lụt thì là thấy được mặt khác cùng d ê m nhìn nhau một cái lao dêm ngươi xem một chút hắn có phải hay không tiến vào trong truyền thuyết dồn dêm đúng vậy ta cảm giác hắn trạng thái toàn bộ đi ra chương hai mươi bảy không hai đội cả va luyện -E、vẫn như cũng không thiếu hoa dấu sơ dê sơ mít đều có thể xung làm tờ gờ đại khái chính là như vậy tình huống trước đó tại hiệp một thời điểm liền là dấu sơ xung làm h u ỳ n gạ họa sung làm sủ t i n h g ạ khi do sờ đi xuống họa liền sung làm vì g ạ cái này cũng không có cái gì kỳ quái dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian giải thích tại tạm dừng trong lúc đó liền cho tới một chút liên quan tới giang vô địch chủ đề ai trương lão sư ngươi nói giang vô địch sẽ từ lúc nào bị thay thế ra sân đâu giải thích vương vĩ hỏi giải thích trong miệng trương lão sư nghĩ nghĩ liền nói ta cảm thấy nếu như không có ngoài ý mớn dựa theo đội c ạ vạ l ụ hẹn dạng này đến điểm tình huống đến xem giang vô địch hẳn là sẽ tại hiệp bốn nửa đoạn sau ra sân a giáp rưỡi thời gian a Hiển nhiên, Vương Vĩ Tửa Hồ rất không thể lý giải Tửa rất thể Hồ lý câu trả lời này Trương lập o Sư trả lời, đúng v y nếu như không có ngoài ý muốn, nhưng nếu như có ý h á tức sinh sao sao sẽ sớm sân. đội cái tại nhiều điểm, Giang lời không ném không còn này hệt khác hậu hậu thật Địch thì có thể cả xúc cảm có, lạc có Câu và vệ Vô làm lì lập tốt, tịt trả ra liền đem nhìn trực tiếp phan bóng đá người xem đ ạ i lao ra cho nhìn bó tay rồi người nếu như vậy người muốn khiến người khác biểu hiện tốt đâu vẫn là hy vọng bọn hắn biểu hiện không tốt đâu kết quả sự thật chứng minh trương lão sư suy đoán là sai lầm bởi vì là giang vô địch tại hiệp hai vẫn là bốn phút thời điểm liền bị thay thế ra sân đem dấu sở cho thay t kết xuống ớ i Nói trận thật, đ quả hiệp hai đánh lấy đánh lấy mọi người hỏa khí đều không hiểu thấu địa lớn lên hoặc là lớn tiếng địa hướng về phía trọng tài chất vấn vừa rồi xử phạt hoặc là liền lạc kháng nghị cái gì ngay cả lao d ê m cũng nhịn không được hướng phía trọng tài giống lên b à i câu nếu không phải bởi vì là d ê m tại trong liên minh địa vị đoán chừng trọng tài đều muốn đem d ê m cho phạt dưới trận dâu sở thì là bởi vì hắn đã dẫn tới ba cái phạt uy vì để tránh cho sáu phạt đầy bị phạt ra sân thì dấn lụ liền đem giang vô địch cùng họa cho thay thế ra sân đem dâu sở cùng ger sở mít -E、cho thay thế x u ố n g dưới chít tan tổ mượn đưa bóng chuyển cho giang vô địch giang vô địch trực tiếp liền chuyển cho họa mặc dù nói hắn và gờ, gờ nhưng là hiển nhiên tại tranh tài như vậy cường độ bên trong vẫn là đưa bóng giao cho họa đến khống chế tương đối tốt hắn sung làm sụ tỉ hảo ẩn chăm chú theo sát giang vô địch đây là giang vô địch lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi hảo ẩn nhìn không thể không nói giờ hiệu đại thúc nhan t r ị vẫn là rất cao họ đánh đơn độ gì ờ cảm giác không tốt lắm về sau liền truyền cho dẹp gờ jin giang vô địch lập tức liền cùng chistan tổ mượn làm một cái không cầu vị trí chạy đem ẩn cho hất r a về sau tiếp vào dẹp gờ jin cầu dựa theo lệ cũ lúc này giang vô địch hẳn là muốn xuất thủ bất quá giang vô địch thấy được một mực hướng tuyến trong công cắt đồng thời tay chỉ chợi họa ngầm hiểu trực tiếp liền đem cầu hướng họ phương hướng ném đi không người phòng thủ họa trực tiếp liền nhảy dựng lên song thành một cái công cắt đủ. xinh đẹp dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong giải thích vương v ị hô to một tiếng mà tại bên cạnh hắn trương lão sư một mặt im lặng mà nhìn xem hắn ta nói vương lão sư ngươi phản ứng này cũng quá kịch liệt đi ngươi có biết hay không ngươi đã bại lộ là giang vô địch phan hâm mộ bí mật vương vĩ bình tĩnh một cái cũng không cần mặt điệu nói có rõ ràng như vậy à ta hơn ba mươi năm giang vô địch lao phan hâm mộ thân phận thế mà bị ngươi phát hiện ông trời ơi trương lão sư hơn ba mươi năm giang vô địch lão p a n hâm mộ ngươi nha giang vô địch mới m ư ơ i chín tuổi đâu từ đâu tới ba mươi tuổi chúng ta mà nói một cái đây là giang vô địch tại thông thường thi đấu lần thứ nhất ra sân t ừ vừa rồi đội cả v ạ l ì h ệ t một cái kia tiến công bên trong chúng ta liền có thể nhìn thấy giang vô địch tại đội cả v ạ l ì h ệ t cầu trong đội cùng những người khác quan hệ có lẽ vẫn là rất không tệ nhất là cùng h o ạ trích tan t ổ n g sân dẹp gờ d i n dạng này chủ lực cầu thủ vừa mới cái kia bốn người bọn họ tác dụng đều không thể coi tường h a không sai ta rất lâu không nhìn thấy và công cắt đủ không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy s ắ c thực có thể trên thực tế vừa mới giang vô địch cũng là có thể xuất thủ chúng ta có một vải theo bên phải bên cạnh bốn mươi lăm bên cạnh cái kia bên trong khoảng cách vị trí một chút giang vô địch phan bóng đá hồi tưởng lại trước đó mùa hạ thi đấu vòng tròn quý trước thi đấu thời điểm giang vô địch những cái kia biểu hiện sau đó lại cùng vừa mới những cái kia giải thích nói nội dung liên hợp lại cùng nhau trong nháy mắt liền một bước ngươi nói giang vô địch không phải một cái chơi bóng rất độc cầu thủ người có hay không nhìn qua nbaa người có hay không nhìn qua giang vô địch chơi bóng a người cái này giả phan hâm mộ đương nhiên giang vô địch tại mùa hạ thi đấu vòng t r ọ n quý trước thi đấu đánh banh thời điểm rất độc chứng cứ đội bóng đại bộ phận phân ra tay cái này xác thực không phải hắn vấn đề chủ yếu là lúc ấy đội cả v ạ l ì hệt những người khác đứng không ra từng cái tỷ lệ chính xác so giang vô địch còn kém đương nhiên vì đội bóng thắng lợi tự nhiên là chỉ có thể gia tăng xuất thủ của hắn số lần doài. Dần dài dần giả mọi người đã cảm thấy hắn chơi bóng rất độc cái này cùng gen bị hiểu lầm vì yêu thích khống chế đội cả v ạ l u hệt cầm bóng quyền là không sai bị lắm người xem một chút hôm nay trận đấu này liền biết câu phần lớn thời gian đều là tại dốc sở họa ở giữa vừa đi vừa về j ê m đều là tại một vị trí đứng vững tiếp vào chuyền bóng về sau liền ném rổ hoặc là chuyền bóng cho những vị trí khác người càng tốt hơn đến bây giờ vị trí hắn cũng bất quá là xuất thủ ba lần mà thôi làm là đội bóng đại đương ra hiệp hai đều nhanh đánh xong mới ra tay ba lần các ngươi còn cảm thấy j ê m chơi bóng trưởng không dục rất cao a bất quá cái này chỉ là một trận đấu mà thôi chúng ta cũng không thể vẹn vẹn địa lấy một trận đấu liền để phán đoán một chút chúng ta chuyện đương nhiên cũng không thể liền đem chúng ta trước kia nhận định chân lý cho lật đổ là cái dạc gì chúng ta liền thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh a t r ư ờ n g hai mươi tám không hai năm cách chụp bệ nes h chuyến không tệ hòa tại trở về thủ quá trình bên trong hướng giang vô địch giơ ngón tay cái lên giang vô địch ngu ngơ cười cười ta là nhìn thấy ngươi chạy sau khi đi vào mới chuyển chuyến bóng góc độ không tốt lắm ta còn cho là ngươi sẽ tiếp không đến đâu hòa một mặt đen tuyến nói đùa ta sẽ tiếp không đến ngươi không cần nói xấu ta ta thế nhưng là tia trước a ha ha tốt h ta lập tức liền tẻ ngắt xuống dưới dỗ gì ở mang banh qua nửa tràng về sau liền túi cho chạy đến n o ẩn giang vô địch tự nhiên là gắt gao theo sát hắn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 ngươi nhìn tiểu tử kia thế mà bị ẩn cho lắc đổ tất cả mọi người cũng đang thảo luận lấy ẩn lắc ngược lại giang vô địch sự tình dẹp gờ zin tới an ủi giang vô địch không có chuyện gì ai không có bị lắc ngược lại qua à, chớ suy nghĩ quá nhiều ô tô m ả n cũng tới an ủi chính là hạ cái đánh trở về chính là lắc ngược lại gờ tờ cách c h ụ ộ c gờ tờ bờ lắc xót trong lúc nhất thời giang vô địch những cái k i a p h è n hâm mộ bóng đá đều trận tròn mắt cũng không biết muốn làm sao thổi phồng mà những cái k i a sông đen nhóm liền cung ăn tết hung hang địa c ô n hoan cứ việc ẩn biểu lộ bình, bình đạm đạo bất quá giang vô địch biết lúc này ẩn trong nội tâm h ẳ n là rất hạ hê cái này đội t được cạ vã l t hệ số sáu h mươi sáu cầu n thủ có thể hay không đánh đơn nào ẩn thành công đâu để cho chúng ta rửa mắt mả lợi a giang vô địch gian nan địa gạt ra ẩn tiến vào ba điểm t u y ế n trong vòng sau đó liền không nhìn nào ẩn phòng thủ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 giang vô địch liền một cái giật ấu v ở biến hướng không sai biệt lắm có lẽ và c h í tốc độ cùng lực lượng trợ giúp giang vô địch một bước bỏ rơi hạp ẩn O.M.G.、Oh、đây là hắn bản trận đấu lần thứ nhất đột phá hạp ẩn hắn sẽ sáng tạo kỳ tích a để cho chúng ta rửa mắt m à đ ợ i a giang vô địch một bước bỏ rơi ẩn về sau v ọ tới t t u y ế n trong lúc này trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ liền là sợ lem đủ làm là sẽ tít dưới rổ c h ấ n thủ giả bẫy nes đối với giang vô địch dạng này không kiêng nể gì cả địa muốn ở trước mặt hắn sợ lem đủ ra hỏa hắn tự nhiên sẽ hung hăng địa giáo hấn tay m ư này nói cho hắn biết cái gì là nờ bờ a. Kết quả là,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 cuối cùng đụng phải rổ trên kệ giang vô địch song thành một cái cách chụp hơn nữa còn là một cái người nhỏ bé hậu vệ cách chụp bản ân tư dạng này to con sau khi rơi xuống đất giang vô địch một mặt hung ác bộ dáng nhìn xem bản ân tư thái điệu hoan nghênh đi vào n ở bờ a giống chương hai mươi chín hai mươi sáu thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai nói thật giang vô địch cái này liền có chút khiêu khích tình huống người cách chụp người ta cũng để người ta rất mất mặt còn giống người ta người rõ ràng liền làm u ố n để trọng tài cho ngươi một cái kỹ thuật phạm qa cũng may giang vô địch thấy tốt thì lấy tranh thủ thời gian rụt rụt cổ của mình h è sơ tý vân trực tiếp liền chỉ trích b y n t h nes bất đắc dĩ địa dơ lên hai tay của mình lực lượng của hắn rất mạnh ta cùng hắn đối kháng về sau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 lúc này đều là muốn jb một cái cũ đội bóng tỉ như là cơ giải thích liền jb đội l ạ cơ đội l ạ cơ lại đánh mất một vị bóng tốt viên hy vọng bọn họ sẽ không hối hận đội nẹt cũng giống như vậy không hiểu rõ vì cái gì không thử một chút trực tiếp liền đem giang vô địch cho xe rất nữa n h a vô cớ làm lợi bọn hắn tại đông bộ đối thủ cạnh tranh x e o tít tiến công như trước vẫn là không có chít tan tổ mượn đưa bóng mở cho giang vô địch giang vô địch c h ậ m rãi địa không lấy cầu không thể không nói hiện tại mát cấp khống chế bóng đẳng cấp thật là có một loại cảm giác, loại cảm giác. cái kia chính là quả cầu này giống như sẽ nghe hắn muốn bay hướng chỗ nào liền bay hướng chỗ nào muốn muốn làm sao vận liền làm sao v n thuận buôn xuôi gió đúng vậy đại khái chính là cái này hình dung tử áo ẩn một chân phía trước một chân ở phía sau g ắ t gao mà nhìn xem g i a n g vô địch trong tay bóng rổ tựa hồ là muốn cắt bóng dáng vẻ dẹp gờ zin u ố n là muốn muốn đi qua làm một cái tiếp ứng b ấ t quá g i a n g vô địch một tay d ẫ n bóng một cái tay đối dẹp gờ zin làm một thủ thế không dùng qua đến dừng ta muốn đánh đơn dẹp gờ zin giật mình liền chạy vị giang vô địch muốn đánh đơn áo ẩn cái này trong nháy mắt liền để trên sân bóng cầu thủ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi lúc nào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 giang vô địch cái này mới ra tay b á giang vô địch chuẩn nhất bên trong khoảng cách xuất thủ trúng đích ta nói qua ta kiểu gì cũng sẽ đổi lại ngươi thật giống như có chút chật vật ta giang vô địch cười ha hả nói lập tức dọc kẹt mỏ gạo phi h ạ s l i ề n bị một cố nhiệt liệt tiếng hoan hô là t u n g tất cả mọi người đều lần nữa đứng lên nhìn xem cái này kỳ tích khó mà tin nổi t ố ấ t ao ân bị thái điều lắc đổ a on ông trời ơi ta không phải là đang nằm mơ chứ đội cả va luy hệt nhặt được bảo a hôm nay ta thấy được hai cái lắc n ư ợ c lại đặc sắc màn ảnh có thể thỏa mãn Ở đây đội vừa nhìn chương vạ lì t thủ đám cầu t ba mươi một m hai p h biết, thế áo ẩn n mươi bảy so điểm tiếp cận dồn chỉ là siêu việt năng lực của mình giới hạn đi vào một tầng khác dồn đưa ra là bắt nguồn từ một giả thiết liền là trên thế giới tuyệt phần lớn người đều chỉ có thể phát huy bản thân thực lực tám mươi cực hạn loại trình độ kia mà chúng ta đều biết nào có cái gì cực hạn a người tồn tại liền là đang không ngừng địa đánh vỡ cái gọi là cực hạn như vậy phải chăng có một loại có thể đột phá bản thân cực hạn đây này kết quả là dồn liền bị xét ra nó định nghĩa đại khái là chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể đột phá cực hạn này đồng thời các thiên tài cũng không phải muốn vào liền bảo có nhất định vận khí thành điểm một khi đột phá liền xưng là thế đến dồn trước k i ệ tiệu bang chủ đang tiếp tụ một lần nào đó phỏng vấn thời điểm cũng mịt mờ địa nâng lên cái này dồn nói cái gì hắn sở dĩ bộc phát chủ yếu là bởi vì hắn tiến vào cái này cảnh giới trong truyền thuyết dồn bởi vì là nhất định phải chỉ có là thiên tài thêm nhất định vận khí mới có thể tiến vào cho nên khi giang vô địch mở ra kỹ năng lịch cảnh thời khắc về sau thì dun l ũ cùng d i ê m hai người đều có chút giật mình lại hồi tưởng một chút hắn vừa mới cách chụp bệ nes h n cái này liền không đủ là để có thể lý giải sự t ì n h mà lấy là ti dun lủ cùng giêm hai người hiểu lầm giang vô địch trong lòng bọn họ tầm quan trọng lập tức liền báo tố cao rất nhiều tại cái này trình độ nào đó sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn sau đó ti dun lủ liền nói với lạ dĩ dợ hiệu lạ dĩ cho ta tìm kiếm trong liên minh nổi danh t h ờ i huấn luyện ta muốn tại trong thời gian ngắn đem giang vô địch cho bồi dưỡng Tốt. sau đó khi giang vô địch kỹ năng kết thúc về sau tranh tài tự nhiên cũng liền bình thường trở lại nửa trang sau đội cạ vạ l ì h ệ t cũng trở về bình thường xuất ra đầu tiên đội hình giang vô địch cùng một đám dự bị ngồi ở ghế dự bị thượng khán tranh tài s ở mát cũng ra sân năm nay là s ở mát hợp đồng kỳ mặc dù nói bản thân hắn tại s ở tịt nơi này đánh vẫn là rất vui vẻ nhưng là cầu thủ nha nếu như không truy cầu đại hợp đồng cái kia còn đánh cái gì cầu đâu có phải hay không cái này trận đấu mùa giải hắn cũng là rất muốn biểu hiện một phen chỉ tiếc hơn nửa hiệp hắn nghĩ hơi nhiều người một suy nghĩ nhiều tại một số phương diện liền dễ dàng phạm sai lầm không phải sao hơn nửa hiệp hắn liền đánh một cái chín ném không bên trong chiến tích đi ra cũng may trải qua nửa tràng nghỉ ngơi tăng thêm sở tí vần khuyên bảo về sau sở mát cũng không có lại suy nghĩ nhiều như vậy tại một lần tiến công về sau hắn tại ba điểm tuyến bên ngoài trực tiếp liền trúng đích mình cái thứ nhất và o bóng ngay sau đó tạ t ù n tại phạt bóng tuyến phụ cận nhận được rộ gì ở chuyền bóng về sau trực tiếp liền hướng về phía trước chở hai bước về sau nhảy lên đủ hai chi đội bóng đều là thuộc về công cường thủ yếu đội bóng hơn nửa hiệp nhìn xeo tịt tại công phương diện này không bằng đội cạ vạ l h ế t nhưng là nửa tràng sau ngay từ đầu tự hồ xeo tịt đánh rất có tính tình á trên lệnh điểm cuối cùng thu nhỏ đến mười hai điểm jem ra hiệu t ỷ dần l ù có phải hay không muốn gọi một cái tạm dừng a t ỷ dần l ù đây mới gọi là một cái tạm dừng bố trí một cái chiến thuật bất quá tại hắn bố trí chiến thuật thời điểm jem cũng không có đi nghe nhiều ít tương phản hắn còn cầm lên chiến thuật t ấ m cho những người k h á c giảng một cái đợi chút nữa muốn làm sao đánh nhìn thấy cái tràng diện này giang vô địch vẫn là sửng sốt một chút bởi vì là vô luận là ở trong nước hay là tại nước ngoài giang vô địch đều nhìn qua rất nhiều đội b đồng dạng tại cầu trong đội huấn luyện viên chính đều là rất có quyền uy rất lời nói có trọng lượng giống dêm dạng này tiếp nhận chiến thuật t ấ m cho cầu thủ d i n g chiến thuật cái này gọi vượt quyền đã ngươi đều đến thay ta chỉ huy vậy tại sao không đem huấn luyện viên chính vị trí cũng tặng cho người đây có phải hay không bất quá ti dun l ù ngược lại là đối với cái này không có cái gì bao lớn cảm giác có lẽ hắn cũng là quen thuộc ca giang vô địch rất là hâm mộ xem địa vị tại đội bóng bên trong có thể nói một không hai còn có thể ra nhâm giáo chủ luyện vị trí vô địch cầu thủ làm được cực h ạ n đại khái kinh tế tô dêm đi như vậy tạm dừng sau khi trở về h ọ a cùng lớp hai người liền bắt đầu xông vào tuyến trong đi tạo thành sắc thương không thể không nói hai vị này đại lao thực lực s á c thực rất mạnh tạo đến s é t tít bên kia đám người tuổi trẻ kia cũng không biết muốn làm sao phòng thủ h ọ a cái này lao tướng còn một mực nói muốn xuất ngũ ta lui ngươi m ở m ở tờ a đánh cùng cái tân tú còn không biết xấu hổ xuất ngũ mà có ý tứ chính là d ê m cùng tạ tùng đối vị hai người sân bóng vị trí đều là sợ muốn phó tuất thế nhưng so sánh một chút một cái d ê m tương đương với hai cái tạ tùng cái này liền có ý tứ vô luận là thân cao vẫn là hình thể đều là không bằng nhau Quá giả. xem cái kia dáng người đi đánh xe đều có thể bất quá xem đúng là năm cái vị trí đều có thể đánh quả nhiên lấy được banh xem trực tiếp liền v ọ t lên đến n g ạ n h sinh sinh địa gạt mở tạ tùng đột phá đến dưới rổ không nhìn phòng thủ trực tiếp liền một cái đủ a không đúng là không có phòng thủ họ phật vốn là muốn nhảy dựng lên cùng xem trên không trung đối kháng về sau không biết có phải hay không là nhớ tới trước đó giang vô địch cách trụt bậy nẹ còn là nhớ tới trước kia hắn cùng xem đối kháng cuối cùng vẫn là cơ chí địa tránh khỏi đội cả vạ l u ệ n đám người này không dễ chọc sơ tý vân ở đây vừa dùng tay phải một mực đi lòng vòng, vòng. Đại khái là đ a n u đó i cái h o t f o r g dây l ô ân c bờ răng cùng sở mát ba người liền liên ra một đợt tám mươi thế công hiệp ba đánh xong cạ vã huy hệ lấy bảy mươi hai bảy mươi một thoáng dẫn trước một điểm từ trước đó thi đấu điểm dẫn trước đến bây giờ chỉ dẫn trước một điểm đội cả v ạ l u h ệ sân nhà phan bóng đá cũng không biết muốn làm sao nói bọn này xuất ra đầu tiên đội hình có chút muốn kiếm chuyện tiết tấu a không có người sẽ nghĩ tới đội cả v ạ l u h ệ hiệp ba đột nhiên tìm mọi xeo tìm đột nhiên địa bục phát bất đ ắ dĩ hiệp bốn tìm dân lũ vẫn như cũ để jem ra sân phối hợp hắn có ô tô mạng cộng ờ c h t a n tổng sân giang vô địch nhất tính bắn ra bốn phía a không đúng t r í t tan tổ mượn không tính ép ờ bất quá có hắn tại đội cả v ạ l u y ệ phòng thủ vấn đề liền có thể x á c cao một chút điểm mà giang vô địch cùng c ộ n vợt h ì là có thể cam đoan bọn hắn tại tiếp vào jem ném rổ về sau trong nhá c ũ trong trong như vậy lúc này ngươi là đơn phòng đâu vẫn là ba bọc đâu đơn phòng không có ý tứ đây là không phòng được ba bọc đi liền sẽ có một cái đội cạ vạ luyện cầu thủ xuất hiện không vị d i ê m chuyền bóng kỹ thuật thế nào tự nhiên là không cần nói một t r u y ề n làm không tốt liền là trợ công chương ba mươi mốt không hai tám sau trận đấu buổi h ợ p báo bảy mươi bảy bảy mươi b ố đội cả v ạ l u h ệ t một lần nữa cầm lại ưu thế của mình dẫn trước ba điểm càng mấu chốt lúc này cầm bóng quyền hay là tại đội cả v ạ l u h ệ t trong tay d i ê m tại ba điểm tuyến v ẻ ngoài xem xét tình huống giang vô địch có vơ bọn hắn liền phân tán ra đến cũng phân biệt đứng tại ba điểm tuyến bên trong chít tan tổ mượn lúc này liền không thích hợp đợi ở bên trong tuyến bên trong bằng không tuyến trong quá nhiều người g i m liền không tốt lắm t í bảo t i d u n g lù tự nhiên cũng nghĩ đến tình huống này lúc này cho thế thao an bài chiến thuật liền là t ị t a n z o o l không sai trợ giúp cái khác đồng đội tiến hành t ị t a n z o o l để bọn hắn có thể chạy ra không vị tiếp x ê m chuyền bóng dưới mắt thế thao liền đi ra cho giang vô địch làm một cái không cầu t ị t a n z o o l giang vô địch rất có a n ý địa thuận một bên khác không cầu vị trí chạy đến rổ dưới đáy j ê m trong khoảnh khắc đó liền đem cầu truyền đến giang vô địch trên tay thuận tay một câu giang vô địch lần nữa nhập trướng hai điểm xinh đẹp không thể không nói giang vô địch thật là song mỹ cùng xem phối hợp ta cảm thấy cái này trận đấu mùa giải có giang vô địch phụ trợ đội c ạ vạ l u h ệ t nhất định có thể lại một lần nữa cầm xuống tổng quán quân giang vô địch thực lực thật là quá lợi hại là cờ đi ra nhận lấy cái chết dêm cũng hướng giang vô địch giơ ngón tay cái lên người đánh rất không tệ dêm người chuyền bóng cũng rất tuyệt giang vô địch tự nhiên cũng muốn về khen một cái bất quá vừa mới dêm cái k i a chuyền bóng vẫn còn có chút mãnh liệt quá mức lực lượng có chút lớn nếu không phải giang vô địch đã sớm chuẩn bị cũng sớm đã rời tay trách không được người ta nói khi dêm ở đây bên trên cầm cầu về sau còn lại chín người đều sẽ không hiểu thấu địa khẩn trương lên bởi vì là người vĩnh không biết jem là muốn tự mình đánh vẫn là muốn c h u y ể n bóng cũng may giang vô địch cùng jem phối hợp cũng chưa từng xuất hiện vấn đề hai người bọn họ liền theo bọn lưu manh ở đây bên trên không kiêng nể gì cả địa treo đuổi lấy đội xe tịt cái khác cầu thủ làm cuối cùng xe tịt bên kia từng cái đều mười điểm táo bạo nhưng lại không thể làm gì nhìn áo ẩn biểu lộ tựa hồ vẫn là rất mất mát nhưng là kiêu ngạo hắn nhưng sẽ không thừa nhận tự mình rời đi c ả vã l ì hệ là một lựa chọn sai lầm cuối cùng theo g i ẩn bờ dân ba điểm công chúng áo ẩn cướp được dẹp về sau lần nữa ba điểm xuất thủ cũng không có về sau cạ vã ly hệ lấy một trăm tại sân nhà chiến thắng s e tít lấy được mới trận đấu mùa giải thủ thắng thi đấu điểm thủ thắng cái này tựa hồ là một cái cũng không tệ lắm bắt đầu đội xe tít bên kia ảo ẩn 2 2 i m điểm một r ợ ba đoạn một ấ m vợ dân 2 5 i điểm s tấm ba đoạn tạ tùng một m ư điểm một ấ m s ở mát 1 2 t điểm c tấm ba chợ hai đoạn đội cả v ạ l ì hệt bên này dêm cầm xuống 2 0 i m điểm một ấ m 10 t r ợ công một cái tam đôi số liệu mà hắn mười cái t r ợ công bên trong có sáu cái là tới từ giang vô địch hắn chuyển cho giang vô địch cầu bên trong đại bộ phận điểm đều bị giang vô địch chuyển hóa là đến điểm lớp bởi vì là phạm quy ảnh hưởng hắn thời gian lên sàn chỉ có hai mươi lăm phút đồng hồ nhưng là tại cái này hai mươi lăm phút đồng hồ bên trong hắn vẫn là vững vàng địa cầm tới mười lăm điểm mười một tấm hai cặp số liệu m a dâu sở mười bốn điểm một tấm cỡ đấu mười một điểm năm tấm đội cạ vạ l ì h ệ t đến điểm cao nhất là giang vô địch làm là dự bị ra sân ra sân thời gian thậm chí xóa h o a dâu sở những này xuất ra đầu t i ê n còn cao hơn đặt đến ba mươi hai phút đồng hồ là gần với g a m e tồn tại số liệu là ba mươi điểm ba dẹp hai trợ công thủ tú liền cầm tới ba mươi điểm nếu như không có đ o á n sai giang vô địch cái này tựa như là phá chi na cầu thủ tại nở bờ a thủ tú tốt nhất số liệu a sau trận đấu giang vô địch liền cùng ẩn đang ôm nhau hảo ẩn ôm giang vô địch phía sau lưng ủng hộ ngươi có một cái rất không tệ bắt đầu ta chờ mong lần sau cùng ngươi l ố i chiến giang vô địch cũng cười nói ngươi tiến công thực lực rất mạnh lần sau ta nhất định sẽ nghiêm túc đưa người phòng xuống ha ha vậy ngươi tốt nhất chờ mong đừng lại lần bị ta lắc ngược lại hảo ẩn đắc chí địa nói một câu giang vô địch thì là về đôi giống như ngươi cũng bị ta lắc ngược lại đây chẳng qua là một cái ngoài ý m u ố n vậy ta bị ngươi lắc cũng là một cái ngoài ý mới hảo ẩn á khẩu không trả lời được cuối cùng vẫn làm nện cho giang vô địch một cái ngực mà khi giang vô địch cùng bảy nẹt ôm nhau về sau hai cái đại nam nhân liền một trận nhìn nhau b ậ y nes hoan nghênh đi vào nba ở b ậ y nes trận nhìn giang vô địch nhìn không ra ngươi cái này người nhỏ bé còn như vậy có sức lực lần sau ta nhất định sẽ sớm chuẩn bị tốt hung hăng địa cho ngươi một cái đối diện mũ lớn ok ta chờ ngươi làm là trận đấu này công thần giang vô địch tự nhiên tại trong phòng thay quần áo tắm một lúc sau liền bị tỉ d n g lù mang theo đi có mặt phóng viên buổi họp báo jem cũng có mặt bất quá rất hiển nhiên giống như chủ đề cái gì đều tại giang vô địch bên này jem bị phóng viên cho không để mắt đến giải rác bị hỏi mấy vấn đề về sau lực chú ý của mọi người liền chuyển rời đến giang vô địch trên thân phóng viên giang vô địch hôm nay là n g ư ơ i tại nba thông thường thi đấu thủ tú đối với ngươi thủ tú liền cầm x u ố n g đến ba mươi điểm số liệu thành công địa phá chi na cầu thủ á châu cầu thủ tại nba thủ tú ghi chép ngươi là có hay không cảm thấy ngươi đã là á châu mạnh nhất cầu thủ phóng viên đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ sách hỏi vấn đề này tỉ mỉ nghĩ lại liền biết trong này tràn đầy bấy giờ nếu như giang vô địch trả lời đúng vậy như vậy liền sẽ cho người ta một loại không coi ai ra gì cảm giác á châu nhiều như vậy cầu thủ ngươi vẹn, vẹn chỉ là bằng vào một trận số liệu liền nói mạnh nhất cái này liền có chút không nói được mà nói không phải nha lại có chút khiêm tốn quá mức giang vô địch liền cười nói ngươi cảm thấy ta có phải hay không đâu phóng viên nghĩ không ra giang vô địch sẽ hỏi lại sợ não tại chỗ liền đương cơ một cái bất quá nghĩ nghĩ vẫn là trả lời ta cảm thấy hẳn là a cái kia phía sau ngươi vị kia châu á phóng viên đâu giang vô địch thường ánh mắt chuyển rời đến một vị châu á phóng viên xem ra tựa như là nam hàn phóng viên nam hàn phóng viên đương nhiên sẽ không nói giang vô địch cái này chi na cầu thủ là á châu mạnh nhất cầu thủ liền lắc đầu phủ định ta cảm thấy hắn không phải ba ba ba khi hắn nói xong giang vô địch liền vỗ tay một cái ok các người đều nghe được ta từng nghe qua một câu một ngàn người có một ngàn cái em lệ mỗi người đều có m i ý của cá nhân ngươi cảm thấy ta là hắn cảm thấy ta không phải ta nghĩ cái này vẫn là chờ thời gian để chứng minh a ti xuân lũ cùng jem kinh ngạc mà nhìn xem giang vô địch đây cũng là giang vô địch lần thứ nhất có mặt sau trận đấu phóng viên buổi họp báo đi không nghĩ tới lại có thể tại vô hình chi t r u n g tướng phóng viên buổi họp báo tiết tấu nắm giữ trong tay của mình ghê gớm a jem nghĩ một hồi tự mình lần thứ nhất có mặt phóng viên buổi họp báo tràn cảnh em giống như tràn đầy tràn đầy xấu hổ chúng ta nhìn thấy người ở trong trận đấu cũng đem ẩn cho lắc đổ còn cách chụp bệnh nes cái k i a trạng thái có phải hay không liền là trong truyền thuyết dồn đâu lại có phóng viên đã hỏi tới vấn đề này giang vô địch tổ chức một cái ngôn ngữ liền trả lời cái này ta cũng không biết ta không biết cái gì là dồn ta chỉ biết là ta bị ẩn lắc đổ ta rất mất mặt ta muốn tìm trở về liền là bằng vào dạng này tín nhiệm ta không hiểu thấu liền có rất mạnh động lực cỗ này động lực ủng hộ ta không gì làm không được đúng vậy ngay lúc đó ta không gì làm không được chương ba m ư ơ vô địch ba điểm về sau một vị nhân viên công tác tiến đến tuyên bố một việc về sau đội c ạ vạ lì hệ trong phòng thay quần áo trong nháy mắt liền hoàn toàn yên tĩnh thắng lợi tâm tình vui sướng lập tức liền bị hòa tan t h ầ y b ộ t thương thế báo cáo ra chân trái mắt cá chân chất khớp xương ống chân gãy xương cái này thụ thương trình độ như thế nào đây có phóng viên v ạ c h trần t h ầ y b ộ t cái này thương thế so với lúc trước lì vỉn c ỡ tổng còn nghiêm trọng hơn lì vỉn c ỡ tổng tại năm 2007 cùng bộ cát hiện họ nét trong trận đấu nghiêm trọng thụ thương giống như cũng là gãy xương đi mà cái kia lần bị thương này để hắn trọn vẹn ngừng chiến mười sáu tháng mới một lần nữa trở lại sân bóng rổ thời gian hơn một năm hiện tại toàn bộ thôi đặc đều đang nói hơi l t t h ụ thương sự tình có đồng cảm lì vỉn gỡ tổng chức tiên liền phát biểu một tiên thôi đặc phía trên viết gõ đạn hơi cốt chỉ có thượng đế mới biết được tất cả đ á p á n tuy tất hơi c t tại thôi đặc bên trong viết thượng đế à hiện đang g i ú p một chút hắn á gõ đạn hơi cốt ín giờ dễ rót đang viết là huynh đệ của ta gõ đạn hơi l u t cầu nguyện tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào kinh lịch chuyện như vậy Nhi tùng viết, cô lát là bạ g Tàu chúc mừng chủ nhân hoàn thành tại thông thường thi đấu trung thượng trận mười phút đồng hồ ghi chép thu hoạch được sơ cấp thẻ thăng cấp ít một m Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành tại thông thường thi đấu bên trong dự bị ra sân ghi chép thu hoạch được trung cấp tăng lên thẻ ít năm chúc mừng chủ nhân thông thường thi đấu thủ tú đến điểm vượt qua ba mươi điểm thu hoạch được hạ gần ba điểm thẻ lẹ mẹo chín mươi nên tấm thẻ bao hàm phổ thông ba điểm t r i ế n thoái phía sau bước ba điểm s i ê u viễn cự l y ba điểm bóng một đợt mập sau đó giang vô địch rất đắc ý đem tốc độ của mình lực lượng b ậ t lên đều tăng lên tới lẻ vẹo 70. m à ba điểm thẻ cũng thay đổi thành hạ đần ba điểm thẻ hạ đần giang vô địch nhận biết do cách hiện tại đại đưa ra một cái tạo phạm quy rất mạnh ra hỏa nhưng là hắn ba điểm lại có lẻ vẹo 90, không dám tưởng tượng xác thực cái này có chút vượt quá giang vô địch dự kiến a trước trận đấu mùa giải hạ đần ba điểm tỷ lệ chính xác chỉ có ba mươi bốn mà thôi trận đông đều xuất thủ chín lần mà vẹn vẹn chỉ là chúng đi ba hai cái cầu mà thôi dạng này ba điểm bóng thực lực lại có lẽ véo 90, cũng quá khoa trương đi chắc hẳn c ủ gì ba điểm bóng cũng liền là bộ dáng này ai trang bị về sau giang vô địch ba điểm đẳng cấp lập tức liền giải tỏa đến lẽ véo 90. n g h ĩ nghĩ hắn liền sử dụng 20 trường trung cấp tăng lên thẻ lập tức liền đem hắn ba điểm bóng tăng lên tới lẽ véo 90 cái này tầng trên cùng nhất định đẳng cấp lập tức hắn liền có được đỉnh phong hạ đần ba điểm bóng tất cả thực lực mà lẽ véo 90, cái này cũng là cho đến trước mắt giang vô địch thuộc tính đẳng cấp cao nhất mà nương theo lấy năng lực của hắn tổng hợp đẳng cấp cũng đi tới lẽ véo b ả chính thức đi vào phổ thông xuất g a đầu tiên cầu thủ đẳng cấp danh sách. muốn không đi thử một cái nói làm liền làm khi giang vô địch chạy đến sân bóng về sau lại ngoại ý muốn phát hiện lúc này sân bóng bên trong đã có người tại james giang vô địch liền đi qua james ngươi tại sao lại ở chỗ này james tại ba điểm tiến ra ngoài tay về sau quay đầu nhìn liền thấy giang vô địch cũng là rất kinh ngạc không có ta chính là muốn tại huấn luyện một chút ta cảm thấy ta có cần phải tăng lên một cái ta ba điểm bóng giang vô địch liền cười nói ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn dựa vào ba điểm bóng đánh bại hộ dị ô dị ô hai chữ này về sau biểu lộ lập tức liền trở nên nghiêm túc nhìn đội bộ gì yếu đã tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến hắn a bằng không một cái lấy đột phá làm chủ bạo lực sở lem đủ tên cơ bắp sẽ không muốn học ném ba điểm nếu không chúng ta tới so t ả i một chút ba điểm giang vô địch chủ động đề nghị bất quá cái này giống như có chút khi dễ người dù sao hắn là một cái ném tay jem không phải s o u ba điểm jem không phải tìm thai v ạ mà chỉ là jem cũng không có cảm giác giang vô địch sẽ đồng ý ok tới đi người tới trước jem đề nghị kết quả rất nhanh hắn liền hối hận jem t r u y ề n bóng cho giang vô địch giang vô địch nhận banh về sau trong nháy mắt trong óc của hắn liền hiện lên một đại cổ liên quan tới ném ba điểm bóng ký ức hắn biết cái này ký ức là tới từ cái nào đó tròn dâu dài cùng lúc đầu ký ức kết hợp với nhau về sau liền biến thành giang vô địch tự mình ba điểm bóng ký ức xuất thủ tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng lại thắng ở ổn vững vàng trung đích ngươi ngay cả làm nóng người đều không có vừa ra tay ở giữa ngươi còn muốn hay không khoa trương như vậy à dễ m i m lặn g nói hắn lúc đầu muốn khi dễ một cái thừa dịp giang vô địch vừa tới ngay cả làm nóng người đều không có xúc cảm nhất định không được không nghĩ tới hắn đoán sai giang vô địch k h o á t khoác tay trách ta d ò i tiếp tục sau đó một giờ cứ như vậy đi qua dêm từ lúc mới bắt đầu hưng phấn đến bây giờ chết lặng hắn trên cơ bản liền đứng tại vòng rổ xuống tới bóng vào rồi về sau liền rơi xuống sau đó vỗ lại lần nữa về tới giang vô địch trong tay đâu sau đó giang vô địch lại ra tay dêm lại đập cứ như vậy một mực giữ vững một giờ không đùa không đùa dêm buồng địch lên tiểu hài t ử tính tỉnh ha ha ha dêm người chơi xấu giang vô địch đắc chí địa cười nhạo nói dêm chỉ vào giang vô địch người cái này ba điểm bóng tỷ lệ chính xác quá khoa trường nào có người đầu m ộ giờ mỗi một lần đều t r ú n g đích đó à sở ti vợ cụ gì đều không có người khoa trường phải không giang vô địch không tin truyền thuyết sở tí phần cụ gì tại lúc huấn luyện có thể bảo trì t r ú n g liền hơn chín mươi cái ba điểm bóng hơn nữa còn là tại đông đảo tin tức truyền thông chứng kiến phía dưới hắn giống như cũng kém không nhiều cho nên cũng không m ờ u g ơ bất quá ta cảm thấy cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì hắn ném ba điểm sẽ như vậy có cảm giác xuất thủ liền có quá khoa trường quá biến thái ha ha đoán c h ừ n g giang vô địch vẫn là không rõ ràng hệ thống chỗ cường đại à cái này hạ đ ầ n ba điểm thẻ thế nhưng là cái k i a n g à y sau ba điểm bóng kỹ thuật đã đăng phong tạo cực hạ đ ầ n ba điểm thẻ tỷ lệ chính xác cao có cái gì kỳ quái nếu không chúng ta tới đấu bỏ ta cũng không khi dễ ngươi ngươi trước vào công so ném ba điểm dêm đã có thể trăm phần trăm khẳng định hắn là không sánh bằng giang vô địch không thể so sánh cái kia có thể giao đấu châu á hắn cũng không tin hắn ngay cả giang vô địch đều không để phòng nổi giang vô địch tự nhiên là không có vấn đề gì sau đó dêm lại hoài nghi nhân sinh mười cái tiến công giang vô địch liền dùng mười cái triệt thoái phía sau bước ba điểm trong đó còn có năm cái đánh thành ba một đáng sợ d i ê m thật hoài nghi nhân sinh cái quỷ gì x ô n g n g ư ơ i ba điểm bóng lúc nào trở nên khủng bố như vậy à ngươi cho ta cảm giác so sở tí phần hận cụ gì còn đáng sợ hơn có lẽ là ta hôm nay xúc cảm tốt ta giang vô địch giải thích như vậy nói xúc cảm tốt xác thực vô địch về phần trong trận đấu còn có thể hay không cao như vậy tỷ lệ chính xác vậy liền xem vật lý chương ba mươi ba không ba không giao đấu bút hai mươi mốt ngày đội c ả vạ l u hệt mới có tranh tài mà đang cùng d i ê m đấu bỏ về sau giang vô địch lại bắt đầu cực kỳ tàn ác huấn luyện con đường ti d u n lục ũ n g không biết từ nơi nào tìm mấy cái nổi danh thời huấn luyện cho giang vô địch gàn xếp lên trên giang vô địch liền không ngừng địa dựa theo t h ờ i huấn luyện nhiệm vụ huấn luyện tiến hành lực lượng tốc độ phương diện phòng thủ huấn luyện ngay từ đầu hắn lấy là những ngày huấn luyện đều là không có ích lợi gì thằng đến hắn phát hiện đang huấn luyện hai ngày sau đó hắn tất cả phòng thủ thuộc tính đẳng cấp giống như đều tăng lên một cái liền biết cái huấn luyện này vẫn hữu dụng về phần tại sao lực lượng tốc độ không có tăng lên、em. bởi vì là không có đạt được cái khác ngôi sao cầu thủ tấm thẻ hắn thuộc tính đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng chỉ có lệ vào bảy mươi mà thôi vô luận như thế nào thắng đều là như thế cho nên tăng lên không được hai mươi mốt ngày rất nhanh liền đến đội cả vạn l ì h ẹ n sân khách đối chiến đội bụt đội bụt mấy năm này thật là ghê g m a bởi vì là bọn hắn hạch tâm xuất hiện cái kia chính là the h n pha bẹt một cái tay dài chân dài hy lạp quái thủ nhất t i n h bắn ra một phía the h n pha bẹt phối hợp bốn cái SG, nhìn đội hình cho đội cả vạn l ì h ẹ n rất giống giang vô địch vẫn không có chưa từng xuất hiện tại xuất r a đầu tiên vị trí bên trên đội cả vạn luyện xuất g a đầu tiên đội hình là gờ hoa đ i ể vệ dốc sở sợ môn phỏ tốt lớp m ở phỏ tốt lớp cỡ h ẳ n là c mà một b ê n kia thì là À ở không Marker, ta c nhìn theo hàn pha bẹt k vận một cái tiến vào hai điểm tuyến về sau trực tiếp liền không chút do dự bắt đầu ba điểm lên rộ đến một bước cuối cùng thời điểm hắn hẳn là đến cấm khu bên trong dê mù phòng bất quá vẫn là không dùng The hạn pha b ẹ t trên không trung điều tiết năng lực vẫn là rất không tệ trực tiếp liền một cái hoành tuyến trôi đi nhỏ ném ném vững vàng địa t r ú n g đích trước tiên đến điểm từ ba điểm tuyến bên trong một bước liền bắt đầu ba bước lên rộ dạng này biến thái tố chất thân thể ngươi có thể tưởng tượng s ắ c thực không thể mà cái này đội bột sân nhà fans hâm mộ bóng đá cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì là trước trận đấu mùa giải bọn hắn liền đã gặp the hạn pha b ẹ t không biết bao nhiêu lần dạng này đặc sắc màn ảnh nhưng là tự hồ trải qua một cái mùa hè the hạn pha bét cầm cầu lại có nhất định đột phá cầm cầu năng lực thay đổi tốt hơn giống hắn dạng này to con một khi sẽ cầm cầu. cái k i a trên cơ bản cũng không cách nào ngăn cản tồn tại các ngươi ngẫm lại g a m e liền biết phiên bản g a m e trận đấu này giải thích là o nợ h ữ thêm s m i t hợp h tác s m i t h nhìn thấy chữ cái ca không nhìn phòng thủ trực tiếp ba bước lên rổ sau khi thành công liền nói với o nợ hữu o nợ hữu ngươi cảm thấy dạng này thẻ hạn phạ b ẹ t thực lực thế nào o nợ hiển nhiên cũng không phải là thẻ hạn phạ b ẹ t f a n hâm mộ nhìn thoáng qua liền nói ta cảm thấy vẫn được vẫn được ngươi xác định ngươi cái này đánh giá sẽ không bị thẻ hạn phạ b ẹ t f a n hâm mộ dê ra s mít vừa cười vừa nói o nợ hữu liền giải thích trong lòng ta nếu như muốn thành làm một vị ta công nhận cầu thủ như vậy hắn nhất định phải có ném rổ kỹ thuật không thể vẹn vẹn chỉ là tựa ở đi vào bên trong đến điểm sẽ phải ba điểm tựa như sở tí phần cụ gì như thế o nảy hiệu đối sở tí phần cụ gì yêu thích vậy đơn giản liền là mọi người đều biết trình độ s ở mít im lặng địa đậu đen rau muống n g ư ờ i yêu cầu này thật là cao bất quá cũng từ đó nói rõ theo hãn pha bẹt một vấn đề không có bắn ra kỹ thuật tin tưởng ngay cả hắn tự mình đều có thể ý thức được cái vấn đề này hắn ba phần tư đến điểm toàn bộ đều đến từ sơn khu thậm chí cấm khu bên trong cứ như vậy liền dễ dàng bị nhằm vào một khi đối phương tuyến trong đứng đẩy người The hạn pha bẹt liền không tốt l ắ m tiến vào biết là biết có thể hay không hạn chế liền làm một chuyện khác năm ngoái The hạn pha bẹt liền biến thái nhưng đối với hắn làm ra hạn chế đội bóng cũng không có nhiều ít hắn cùng thêm xông lên ít nhất phải hai người có khi thậm chí ba người đều ngăn cản không đ g ừ n g cho nên tại ngắn ngủi sau bốn phút đội bột liền đánh ra một đợt mười lăm bốn tranh tài đi ra đội cạ vã l ì hệt bị triệt để đánh bỏ ra mà đội cạ vã l ì hệt chỉ có bốn điểm vẫn là dựa vào g i sở không muốn mạng đột phá đến điểm lấy được cho nên tỳ d u n l ư lập tức liền kêu một cái tạm dừng đem cỡ lỏi cho thay thế xuống dưới giang vô địch dẹp gờ j e n cho thay thế đi lên ra sân trước đó tizun l ũ liền nói với giang vô địch xong ta cần ngươi ba điểm ok o、oh. chúng ta nhìn thấy đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia đã bắt đầu thay thế cầu thủ china cầu thủ giang vô địch bị thay thế ra sân xem ra tizun l ũ là muốn gia tăng đội cả v ạ l ì h ệ t bên ngoài tuyến bắn ra trình độ a smith nói ra mà o lợi hữu cũng đi theo phụ họa không sai bên trên trận đấu đội cả v ạ l ì h ệ t giang vô địch liền thông thường thi đấu thủ tú lấy xuống ba mươi điểm số liệu đi ra vô luận là bên trong khoảng cách vẫn là cực xa ba điểm hắn hiện ra thực lực không tầm tưởng càng đáng sợ chính là hắn còn không nhìn đối kháng cách t r ụ đội sẽ tìm tuyến trong to con xe b ệ n nes giang vô địch ra sân vẫn là rất có thấy hiệu quả có lẽ là trước kia jem cùng giang vô địch đấu bỏ qua biết giang vô địch ba điểm bóng kỹ thuật cho nên trên giang vô địch trận về sau không lấy cầu hắn không chút do dự đem cầu chuyển cho giang vô địch giang vô địch tiếp nhận liền ném bá ba điểm trúng đích và cái này nhận banh liền ném kỹ thuật không tệ a o n à y không thể tưởng tượng nổi nói smith cũng che miệng hắn mới vừa vặn ra sân liền trợ giúp đội bóng cầm tới ba điểm không thể tưởng tượng nổi lúc này ở trên trời chiều trận đấu này trực tiếp gian người xem nhân số cũng tới đã tăng tới hơn ba triệu tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi trực tiếp gian nhân số đột phá ba triệu cái này vẫn là một cái rất khủng bố số liệu giang vô địch không có ra sân trước đó trực tiếp gian mưa đạn là như vậy là giang vô địch mà đến nghe nói giang vô địch rất mạnh ta m u ố n biết h ắ n trận đấu này có thể hay không xuất r a đầu tiên ra sân thông thường thi đấu thủ tú liền cầm tới ba mươi điểm chúng ta chi na bóng rổ có hy vọng giang vô địch làm sao còn không có ra sân a ra sân về sau trực tiếp gian mưa đạn lại cải biến ra sân ra sân tay cái, cái nam nhân ra sân rất có mặt bài vô địch vô địch vô địch vẹn vẹn chỉ là bằng vào trước đó một trận cầu m à thôi giang vô địch liền đã ở trên trời hướng trong nháy mắt bị t r u y ề n ra không có cách đầu năm nay china muốn tìm một cái có nở bờ à thực lực hậu vệ thật sự là có ít tại một chút thế giới thi đấu sự tình bên trong china hậu vệ thậm chí cũng không có thể một mình đưa bóng mang hơn phân nửa trận hiện tại thật vất vả nhìn thấy một hy vọng xuất hiện mọi người tự nhiên là đương nhiên địa phấn giang vô địch rồi đánh dường như nhưng có người khen c h ư n ba mươi bốn không ba một siêu hiệu suất cao đội một tiến công n h ư trước vẫn là đưa bóng dao cho the ạn p h ạ bẹt đi tổ chức lần này phòng thủ hắn người liền biến thành lớp lớp mặc dù nói bị người nói nước thế nhưng làm là đội cạ vạ l ì h ệ n trước kia tam đương ra hiện tại nhị đương ra hắn nói thế nào cũng là có mấy điểm thực lực chính là không phải có lớp hạn chế theo ạn p h ạ bẹt muốn đột phá vẫn có chút khó khăn mà lớp phòng thủ theo ạn p h ạ bẹt cũng rất có xét lược khi theo ạn p h ạ bẹt đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài thời điểm ok ta thả ngươi hai bước khoảng cách thả ném không thả đột có gan ngươi liền ném giang vô địch thậm chí có thể từ đội một trên khán đài ngay được có người hô to ném a theo h n pha bét để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi kết quả là theo h n pha bét liền thật tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ lớp mặc dù nhìn ra được theo h n pha bét muốn ném ba điểm bất quá cũng chẳng qua là đưa tay đi làm dáng một chút mà thôi nhìn lại được dâu sờ trực tiếp liền cầm tới cái này phòng thủ dẹp tự mình mang banh qua nửa tràng về sau thừa dịp đội một bên kia còn không có đứng vững trực tiếp liền không chút do dự đột phá đi vào tại dưới rổ hấp dẫn phòng thủ về sau liền đem cầu chuyển cho đứng ở bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí giang vô địch sơ nẹo tự nhiên là kịp phản ứng trực tiếp liền ra tốc muốn ngăn cản giang v Chỉ t i ế Hắn r a tốc c ũ n g không hù Địch, Vô đến Giang có Lại bá. là m ộ tài c bóng trạm n g đích, với lại, còn không chỉ chừng này, sờ canh gác hướng ba một dễ chịu dêm tới đem giang vô địch cho kéo lên tại giang vô địch trong lòng run sợ trong ánh mắt sờ lên đầu của hắn cũng khen nói t ố t ta liền biết ngươi có thể làm giang vô địch hơi sợ đ i ể u nói lao dêm ta quen thuộc thì quen thuộc thế nhưng xin đừng nên sờ tóc của ta được chứ ta có chút sợ ta sẽ giống mạ nụ di nộ biểu ly bị sở lấy sở lấy liền trọc Dêm. Phát b ó n giang g vô địch cũng có cứ như vậy trên giang vô địch trận về sau trực tiếp liền trợ giúp đội cạ v ạ l u h ệ t đánh ra đến bảy không truy điểm c h i ề u dâng hiện tại giữa song phương so điểm là mười lăm mười một đội cạ v ạ l u h ệ t chỉ là lạc hậu bốn điểm mà đã xong đội b ộ huấn luyện viên chính giả s ờ n kịch vẫn không có lựa chọn gọi tạm dừng b ợ rộ đồn không lấy cầu thẻ hạn pha bẹt đi ra cùng hắn làm một cái vịt end rô n về sau hắn thuận thế liền đột m ộ t đi vào xoay người một cái tại cấm khu bên trong muốn xoa trên bảng rổ kết quả ba ta cảm thấy hung hăng cự tuyển hắn cái này và bóng đưa bóng cho phiến ra tuyến đi nờ mở bóng rổ mộng giang vô địch dùng tiếng trung hô lên câu nói này b ợ rổ đồn một mặt mộng bức cái quỷ gì giang vô địch từ nơi nào xuất hiện đó a b ợ rổ đồn mộng bức mà nhìn xem s ờ nẹo s ờ nẹo bất đắc dĩ địa giơ lên mình tay biểu thị đây là tự mình nổi dây leo tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian giải thích gì lão sư nhìn thấy giang vô địch đem b ợ rổ đồn quả cầu này cho mũ rơi về sau đều không ngừng địa c h ậ t chật c h ậ t thật là khó có thể tưởng tượng a giang vô địch đi tới đội cạ vã l u hệt về sau thật là tỏa sáng tân sinh tác dụng của hắn thật là quá cương đại một cái khác giải thích lưu lão sư nhìn một chút số liệu người xem các bằng hữu hiện tại trên sân hiệu suất giá trị cao nhất liền là giang vô địch tại ngắn ngủi ra sân hai phút hiệu suất của hắn giá trị liền đạt đến kinh người mười chín điểm xem ra những cái kia thống kê hiệu suất đáng giá nhân viên công tác cũng nhận là giang vô địch đối đội c ả vạ lì hết rất có ích lợi a lọt xăng giờ l i ế t đội lạc cờ cầu trong quán lúc này đội lạc cờ mấy cái tầng quản lý bao quát huấn luyện viên chính tần đều gắt gao địa nhìn xem t v màn hình đội lạc c lão bản rẹn nhỉ vào trong t v thân ảnh đối mà xì、si、ẩn dô nói do sân liền là một người như vậy ngươi thế mà bắt hắn cho giao dịch giới mất ta nghĩ ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích m a s i ẩn j o h n s â n thật có l ỗ i genny cái này chỉ là một cái ngoài ý m u ố n m a s i ẩn giải thích nói ngoài ý m u ố n ngươi biết hiện tại ngoại giới đối tại chúng ta đánh giá là cái gì à? nói chúng ta sẽ không tự mình bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ sẽ chỉ chiêu mộ cự tinh genny phẫn nộ nói vẫn lúc đầu muốn nói điều gì nhưng cân nhắc đến ở chỗ này tự mình giống như không có cái gì địa vị liền mai danh nhận tích không phải đâu hắn lên tiếng làm không tốt chiến hỏa liền dẫn tới trên người hắn mà hiển nhiên dù là hắn không lên tiếng lão bản rèn nhì như trước vẫn là sẽ không coi nhẹ hắn nhìn xem hắn vẫn ta đã đã cho ngươi cơ hội cái này trận đấu mùa giải hy vọng ngươi không phải cho ta cơ hội bằng không ngươi liền cũng ngay lạc cờ không cần rác rưởi tồn tại bị rèn nhì dạng này không đ ể mặt mũi nói vẫn lập tức liền một trận mặt đỏ tới mang thai thế nhưng cuối cùng vẫn còn không biết rõ muốn làm sao phản bác giang vô địch trong tay hắn bị vứt bỏ chuyện này cuối cùng vẫn là trách hắn đội lạc cờ cái kia vừa bắt đầu thảo phạt đại hội như vậy đội nẹt bên này đâu、em. hoàn toàn yên tĩnh đúng là hoàn toàn yên tĩnh đem giang vô địch sẽ rất đề nghị là đội nẹt thái lao bản nói ra cũng không thể ngươi đi chỉ trích lao bản à không tồn tại cho nên cũng chỉ có thể đủ yên tĩnh phải b ợ rỗ đồn mở cầu t h ê ả ạ n pha bẹt ba điểm tuyến bên ngoài n h ậ p anh thấp xuống một cái trung tâm về sau lại lần nữa dẫn banh sông đi vào liền cùng trước đó cái kia ba bước lên, lên r ổ mà lúc này cùng hắn đối vị chính là dêm dêm nhìn thấy t h ê ả ạ n pha bẹt còn muốn dạng này không kiêng nghề gì cả địa ở trước mặt của hắn lên rỗ đến điểm dĩ nhiên chính là hung hàng cự tuyệt đi ba lại là một cái bờ lấp xót tuổi trẻ thẻ hạn pha bẹt cuối cũng biết vì cái gì khi jem tại phòng thủ thời điểm vì cái gì luôn yêu thích nhường một bước khoảng cách không phải hắn thả ném không thả đột mà là vô luận như thế nào hắn đều có thể đuổi theo kịp dù là hắn nhảy cao hơn jem vẫn không có dùng ba mươi tuổi lao hắn sẽ dạy hắn làm người cầu bị giang vô địch nhặt được trong n g á y mắt giang vô địch liền phát khởi công nhanh dẫn banh trực tiếp liền đột tiến đội bụt u y ê n trong lúc này có thể đuổi theo hắn cũng liền sờ nẹo một cái mà thôi p h ạ t bóng tuyến bên trong một bước rơi nhảy lên lúc này giang vô địch trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ cái t i ế chính là đem cái này đáng chết cầu c h u ộ đi vào sợ nẹo cũng nảy lên muốn cho giang vô địch một cái truy thân mũ lớn cảm giác được đằng sau có một cỗ phong đánh tới trong nháy mắt giang vô địch liền đem s ờ lem đủ biến thành một cái tay hãm lên rổ vào bóng đúng như hắn đoán nếu như hắn cứng rắn muốn s ờ lem đủ làm không tốt liền thật sẽ bị sợ nẹo một cái truy thân mũ lớn đến lúc đó liền thật là mỗi ngày năm tất cầu giang vô địch nhìn xem sợ nẹo thật có l ỗ i để ngươi thất vọng ngươi giống như cũng không có, lời nói là không có ích lợi gì có bản lĩnh ngươi đi cùng the hạn phạ bẹt giảng cùng the hạn phạ bẹt giảng rác r ở i lợi nói sau đó đánh nhau tốt h r a trong n g á y mắt giang vô địch sợ mười lăm mười ba giang vô địch cá nhân chín điểm một người liền ôm đ ồ n đội cả vã l u h ệ n đại bộ phận được chia điểm tỳ dun l ù ở phía dưới đều nhìn một trận kích tình bành trướng nếu không phải cố kỵ trường hợp hắn đều muốn hung hăng đem giang vô địch đầu cho sở trọc rơi câu nói kia nói như thế nào hắn biến trọc cũng thay đổi mạnh chương ba mươi lăm không ba hai lão dêm cùng the hạn phạ bẹt lẫn nhau b á o tố hiệp một đánh xong song phương so điểm là ba mươi ba mươi bình thủ tiết giang vô địch liền chặt hạ mười bảy điểm Cái đây là hắn từ khi gia nhập đội cả vạn l u h ệ n đến nay đơn tiết đến điểm cao nhất ghi chép giống như nhớ đến lúc ấy giao đấu chính là mở quát người tốt ta chúc mừng mở quát người vui sách bối cảnh tưởng thủ tiết hai chi đội bóng so điểm là ba mươi bốn ba mươi mốt lớp cá nhân đến điểm vượt qua bờ lạ dở toàn đội đến điểm trước bảy ném toàn bộ trung đích đơn tiết mười bốn ném mười một bên trong ba điểm tuyến bên ngoài mười một ném tám bên trong đáng sợ hay không đương nhiên giang vô địch cái này chỉ có thể tính là bình thường à, máy đun nước cầu thủ đều có thể ngẫu nhiên buộc phát một cái lại càng không cần phải nói giang vô địch dạng này cầu thủ l à o dê muốn làm m u ố n đánh vài phút sự t ỉ n h chỉ là đội một bên kia giống như xảy ra cái gì xung đột bộ dáng m ị t lệ tổng nói với sơ nẹo lấy lời gì mà sơ nẹo cũng tại phản bác cái gì cuối cùng vẫn là the o ạ n phạ bẹt đứng ra ngăn chở hai người bọn họ đối thoại bất quá nhìn nét mặt của bọn hắn sắc thực huyên nào có chút không vui nghĩ đến cũng là sơ nẹo năm nay lương đồng là hơn mười triệu mà giang vô địch đâu em một triệu hơn nữa còn chỉ là một năm hợp đồng không có so sánh liền không có thương hại amit lệ tổng đại khái liền là đang chỉ trích sơ nẹo phòng thủ làm được không tốt không thể rất tốt địa hạn chế lại giang vô địch chất vấn sơ nẹo ký một phần bốn mươi triệu hợp đồng về sau liền bắt đầu về nước sơ nẹo thì là phản bác tự mình không có dù sao ông nói ông có lý bà nói bà có lý doài ra s ờ n kích một mặt bất đắc dĩ không thể coi thường trước kia khi cầu thủ thời điểm kỳ xác thực rất không tệ chỉ là làm là huấn luyện viên hắn lại là thất bại có lẽ đây chính là bởi vì là xuất ra một nửa nguyên nhân á dạ s ờ n k ị c h có cái thói quen xấu liên l ạ không quá ưa thích sử dụng the h n pha b ẹ t hư cấu chớ phun tại một chút thời khắc mấu chốt cũng không quá nguyện ý để the h n pha b ẹ t ra sân cái này cùng cái khác đội bóng cách làm là có khác nhau rất lớn người ta hận không thể đội bóng bên trong siêu cấp cự t i n h có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra chợ giúp đội bóng trước kia dạ s ờ n k ị c h là bờ gờ cho nên hắn tương đối tin tưởng những cái kia hậu vệ đi cho nên cách làm cũng cùng người khác rất không giống nhau hắn lúc này cũng không có muốn cho the h n pha bét làm như vậy ý nghĩ có lẽ hắn cảm thấy thế hạn pha bẹt tại loại thời khắc mấu chốt này làm không tốt sẽ không xử lý ngược lại sẽ r a loạn a cái này cùng về sau đội mạ vợ dịch đạt được đông khế kỳ về sau cách làm là hoàn toàn không giống đ ộ c hành hiệp đối bất chấp tất cả chính là muốn bồi dưỡng đông khế kỳ có can đảm tại thời khắc mấu chốt xuất thủ để hắn học được xử lý mấu chốt cầu có lẽ ra s ờ n k ị c h về sau thật muốn để thế hạn pha bẹt nhiều thích ứng một cái mấu chốt cầu về phần thể lực vấn đề ha ha thế hạn pha bẹt người này xem xét liền là thể lực quái làm sao lại xuất hiện thể lực vấn đề đâu hiệp hai đều là đội hình dự bị phát huy thời gian mà bởi vì là hiệp một biểu hiện xuất sắc giang vô địch thì là bị t ỷ dùng lưu bỏ vào ghế dự bị bên trên đi nghỉ ngơi có lẽ lúc này tại t ỷ dùng l ư kế hoạch bên trong giang vô địch hẳn là muốn cùng xuất r a đầu tiên đội hình đi ra trận đi quả nhiên họa liền ra sân cái này cũng không nhất định nói là chuyện xấu lấy hỏa lực công kích tại đội hình dự bị sẽ càng thêm dễ dàng trợ giúp cho đội bóng thay đ ổ i bóng đến điểm kinh nghiệm của hắn cũng có thể trợ giúp cho đội hình dự bị bên trong một chút người trẻ tuổi đương nhiên họa những cái kia người ái mộ coi như không đáp ứng ta đại họa làm sao có thể đi đội hình dự bị lăn lộn đâu có phải hay không, không cảm giác họa tại đội cả v ạ l ì h ẹ n h o à n toàn không có bất kỳ cái gì cầm bóng quyền dựa vào cái gì cho giang vô địch thoái vị a cứ việc giang vô địch đánh hoàn toàn chính xác thực rất không tệ chúng ta muốn nhìn một chút chiêm vĩ liên tuyến họa không nên đi đội cả v ạ l ì h ẹ n đội hình dự bị mà một chút lý trí người thì là sẽ đi phân tích trong này một chút đạo đạo q u ả n hắn là xuất gia đầu tiên vẫn là dự bị đâu chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng l i ê n tốt tin tưởng họa trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy từ khi rời đi đội thịt về sau h ọ viên kia tâm cũng sớm đã phá thành mảnh ỏ tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối có thể tiếp tục cùng gen hợp tác cũng là trong lòng của hắn một cái tâm nguyện a kết quả. Hiệp h a liền bạo phát năm ném mũ tạng trong đó còn có hai cái ba điểm bóng đơn tiết trực tiếp liền chặt hạ mười hai điểm so với giang vô địch đơn tiết mười bảy điểm cũng là không có bại nhiều ít ta hơn nửa hiệp đánh xong đội bột chi này tuổi trẻ đội bóng hung hăng địa bị d ê m x u ấ t lĩnh đội cạ v ạ l ì h ệ t giáo dục một trận lúc này so điểm là năm mươi lăm sáu mươi lăm đội cạ v ạ l ì h ệ t dẫn trước mười điểm h i ệ ba giang vô địch liền cùng d ê m lớp cỡ đ ầ u ze sở mít ra sơn giang vô địch đảm nhiệm gờ vị trí giang vô địch biểu thị ta là một tên sủ tìm gà ti x u n lũ vậy là người muốn đánh vẫn là không muốn đánh giang vô địch đánh đội một bên kia thì là tờ gờ bợ g ô đồn sù t ỉ n h gà sơ n ẻ o sợ môn p h ò t u ậ t mít lệ tổng c mà cơ cùng t h e o an pha b ẹ t trên cơ bản không có gì thay đổi ra s ờ n k í c h sở dĩ không có đối cái này đội hình tiến hành điều chỉnh nguyên nhân đại khái là ở vào cái này đội hình tại hiệp một thời điểm có thể cùng đội cạ vã l u h ệ n đánh một cái chia năm năm cục diện ba mươi ba mươi bình như vậy liền chứng minh cái này đội hình vẫn là có thể hiệp ba t h e o an pha b ẹ t trực tiếp liền bạo phát ba lần đột phá đều trợ giúp đội bóng đến điểm lập tức liền đánh ra một đợt bảy mươi thêm ra một điểm là bởi vì là lớp một lần phạm quy tới theo hạn pha bẹt tại rổ dưới đáy dơ cao hai tay của mình toàn trường tất cả đội bùn phen hâm mộ bóng đá đều hô to tên theo hạn pha bẹt lập tức đội bùn sân nhà bầu không khí đạt đến điểm cao nhất j ê m xem xét đ ầ u đen rau muống ngươi tiểu tử này tiêu ngạo như vậy như vậy ta cũng muốn bạo phát sau đó lao j ê m chỉ có một người dẫn banh liền cùng khiêng túi thuốc nổ đi vào mạ cờ cùng mít lệ tổng hai người đều kéo lấy j ê m nhưng như trước vẫn là không dùng cất bước j ê m thế nhưng là so theo hạn pha bẹt còn đáng sợ hơn trực tiếp liền đi vào một trận đủ hai một lao jem cái này vào bóng cũng thắng được một số người g e o họ làm làn ở bờ a mấy năm qua này p h i ế u vương lão d ê m nhân khí không thể nghi ngờ chỗ nào đều có hắn f a n hâm mộ nhân khí vương ngươi tưởng rằng giả a cứ như vậy hiệp ba liền biến thành the hạn pha bẹt cùng l ã o d ê m hai người giải trí trận ngươi công một cái ta công một cái trong đó l ã o d ê m còn hướng the hạn pha bẹt hiện ra mình ba điểm bóng trang b ứ c là không thể nào thất bại bóng vào rồi về sau lão d ê m liền một mặt đắc chí mà nhìn xem the hạn pha bẹt phản phất là đang nói có gan ngươi liền ném một cái ba điểm the hạn pha bẹt mặc dù nói đối với mình mình ba điểm bóng không có bao nhiêu lòng tin thế nhưng làm sao có thể cứ như vậy bị lão d ê m xem thường đâu có phải hay không kết quả là hắn cũng đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài lúc này lớp vẫn là thả the hạn phạ bẹt hai bước khoảng cách the hạn phạ bẹt trực tiếp liền ba điểm xuất thủ c ầ u thoát ly tay hắn một khắc này hắn trước tiên liền vào, vào muốn đ o ạ dẹp đều thẻ tốt vì sau đó cậu liên tiến vào đúng vậy the hạn phạ bẹt cái này ba điểm bóng rất thần kỳ điệu tiến vào lớp lập tức đều một mặt im lặng mẹ nó ngươi thật đúng là dám ném thật đúng là dám vào a the hạn phạ bẹt nhìn xem viên kia cậu cũng không có la to không biết đang suy nghĩ gì có lẽ là đang nghĩ ngươi lai、like, ném ba điểm là như thế thoải mái chương ba mươi sáu không ba ba thứ i chiến. Có lẽ, ở thời điểm này, tại phạ bẹt trong lòng, đối với khai phát tự mình, 3 điểm ê nên u đầu Có cũng the phạ phát mình nghĩ này, ản trong lòng, bóng mánh lẽ, liệt ở trở bẹt tự bắt đ ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên mánh liệt đứng lên đi. t ử n g h một hồi một khi t h e h n pha bét có thể ném ba điểm như vậy hắn sẽ là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào hiệp ba đánh xong hai chi đội bóng ở giữa so điểm là tám mươi bảy bảy mươi bảy đội cả va luy hệt dẫn trước mười điểm không có cách nào hai chi đội bóng đội hình nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút khác biệt hiệp bốn dê vẫn như cũ dẫn đội xuất chiến nếu như không có ngoài ý muốn trận đấu này dê thời gian lên sàn vẫn như cũ sẽ gia tăng đến bốn mươi phút trở lên cái này tại trong đội lúc huấn luyện giang vô địch liền loáng thoáng có thể phát hiện cái này khuynh hướng bởi vì là có được d ê m đội đỏ thì dân lũ cũng chỉ là bố trí một cái chiến thuật đưa bóng cho dêm thử hỏi một chút dưới tình huống như vậy dêm ra sân thời gian tự nhiên nhất định phải gia tăng cái này có ít người hâm mộ có ít người cảm giác đến đáng thương dù sao ba mươi tuổi lao hân m à đây là có thể lý giải dù sao đội cả vạn l ì hệt bên này một khi cái khác cầu thủ xúc cảm cũng không khá lắm lao dêm nhất định phải đứng ra tiếp quản đội bóng đến điểm cũng may cái này trận đấu mùa giải nhìn đội cả vạn l u hệ đội hình cũng không t h lám nhỏ thomas lục địa mạnh nhất 175 trăm b dâu sở đã từng phong thành hoa hồng sử thượng nhất n g ư ờ i tuổi trẻ mờ vờ tờ dâu sở điều khoản người khai sáng bất quá ta giống như nhớ kỹ dâu sở cũng không là cái thứ nhất ký kết dâu sở điều khoản cầu thủ cũng không biết là ta nhớ lầm hay là thật không phải hắn hoa tia chớp n g ắ m lại ba vị này tại ngày sau khẳng định có thể trợ giúp cho jim có lẽ cái này trận đấu mùa giải mất đi ở đội cạ vạ lụy hệ cũng thật sự có thể trở nên càng mạnh cũng nói không chắc giang vô địch ở tại phía dưới sân bóng nghỉ ngơi nhìn xem lão jim cái kia không người có thể địch d á vẻ trong n ộ i tâm liền một trận lửa nóng không hổ là liên minh hoàng đế vô địch về phần khe h n p h ạ b ẹ t em lúc này hắn đã bị bọn hắn huấn luyện viên chính cho bỏ vào ghế dự bị đi lên mà đội cạ vã l ì h ệ đem so với điểm kéo ra đến hai mươi điểm trở lên liền là thừa dịp khe h n p h ạ b ẹ t không có ra sân trong khoảng thời gian này có được khe h n p h ạ b ẹ t ra sân về sau ha ha tranh tài đã sớm tiến vào rác rưởi thời gian cho nên hắn ra sân tác dụng cũng không có lớn cỡ nào cuối cùng so điểm là một trăm m ư ơ i sáu chín mươi bảy đội cạ vã l u y ệ sân khách chiến thắng đội bùt hao đoạt trận đấu mùa giải hai tháng liên tiếp nhìn thấy tự mình đội bóng thế mà bãi bởi đội cạ vã l i ế t một chút đội bụt phan bóng đá liền biểu thị liền rất không thể lý giải thực sự không hiểu đội bụt huấn luyện viên chính giả s ờ n kích đến cùng đ a n g suy nghĩ gì hiệp bốn thời khắc quan trọng nhất hắn thế mà đem the hạn pha bẹt cho đặt ở ghế dự bị bên trên ta nghĩ đội bụt tầng quản lý hẳn là thời điểm đổi một cái huấn luyện viên chính hiệp ba thời điểm nhìn theo hạn pha bẹt cùng d ê m hai người lẫn nhau nổ màn ảnh vẫn là rất thoải mái ai chỉ tiếc gặp một cái sẽ không sử dụng the hạn pha bẹt huấn luyện viên chính giả sởn k í nghe những n à y p a n bóng đá đó là một cái im lặng a ngơi cho là hắn không muốn để cho t h ê ả ạ n pha bẹt ra sân a thế nhưng t h ê ả ạ n pha bẹt thể lực đều tại thứ ba tiết thời điểm tiêu xài không sai bị lắm bề ngoài nhìn không ra thế nhưng trên thực tế là cái dạng gì là chủ huấn luyện viên giả s ờ n kích có thể không rõ ràng lại nói t h ê ả ạ n pha bẹt tại dạng này thời khắc mấu chốt tác dụng cũng không quá lớn đi làm không tốt liền trở thành đối thủ đột phá trọng điểm trận đấu này giang vô địch biểu hiện sáng điểm chủ yếu tại hiệp một về sau biểu hiện liền bình thường không có cách nào cũng không biết có phải hay không là hiệp một thời điểm quá mức khoa trường giang vô địch bại nhân phẩm về sau hiệp ba thời gian bên trong hắn nhiều lần xuất thủ đều rèn sát khó chịu muốn khóc cũng may cũng nhiều nhiều ít thiếu đạt được một điểm điểm, trận đấu này cũng không có thủ tú như vậy kiểu như châu bò đạt được cũng bất quá là hai mươi hai điểm mà thôi trợ công chỉ có một cái dèm không có đại khái chính là như vậy hai mươi hai điểm còn chỉ có thể xem như mà thôi sáu trăm sáu mươi sáu sau trận đấu liên quan tới the ả n pha bẹt vì cái gì tại hiệp bốn cực kỳ thời khắc quan trọng nhất bị vứt bỏ kinh liền trả lời vấn đề này lúc ấy dần nít bởi vì là hiệp ba cùng d e m đối bính quá mức lợi hại dần nít nói cho cùng chỉ là một cái nba người mới hắn còn cần lịch luyện cần đem thể lực của mình phân phối xong được k ít vừa nói như vậy những người khác đại khái liền rõ ràng the hạn phạ bẹt tình huống cụ thể ngay cả the hạn phạ bẹt thể lực vấn đề đều cho bạo lộ ra hào lấy hai thắng liên tiếp là một chuyện rất thoải mái tối thiểu trước trận đấu mùa giải tại đội lạc ờ đợi qua đoạn thời gian kia giang vô địch còn rất thiếu nhìn thấy có thắng liên tiếp dù sao cái khác đội bóng không coi đội lạc ờ là thành cá nạm liền không sai biệt lắm trận thứ ba đội cả vạ l u ệ t đối chiến đội m á đội m á có lẽ tại chúng ta lực ảnh hưởng đội m ạ bên trong nổi danh nhất ngôi sao cầu thủ h ẳ n là ma thú hảo chúng ta trước mặc kệ là đội mặt thành tựu i hạch vô đ ị vẫn là hạch vô đ ị thành tựu i đội mát tại hạch vô đ ị thời đại đội mát đúng là nở bờ a liên minh cường đội đương nhiên khả năng có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân tại trong liên minh cái khác đội bóng bắt đầu truy đuổi tiểu cầu thời đại thời điểm đội mặt lại kiếm tàu tiên h phong lựa chọn tiếp tục từ một cái to con tới làm đội bóng hạch tâm hiện tại bọn hắn hạch tâm là v ụ xe vịt một cái rất chất lượng tốt to con trận đấu này giang vô địch cùng do sở hai người đều không có ra sân giang vô địch là bởi vì là huấn luyện quá mức dẫn đến cơ bắp rút gân mặc dù nói đó cũng không phải cái gì đại thậm chí còn khả năng không tính là bởi vì là nghỉ ngơi cái hai ba ngày liền không sai biệt lắm có thể cho nên trận đấu này giang vô địch cũng không có ra sân mà dâu s ở thì là bởi vì là tại trong đội lúc huấn luyện một lần đ ộ t phá lần nữa chân trần t h ụ thương không sai dâu s ở nghề nghiệp kiếp sống đại địch chân trần khi đội c ả vã l ì y hệ tại trên họp phỉ càn web sẽ tuyên bố tin tức này về sau một nhóm lớn phong thành hoa hồng đám f a n hâm mộ lập tức liền bắt đầu đ o á n trời trách đất thiên đạo bất công a cái này trận đấu mùa giải thật vất vả nhìn thấy một chút xíu h vọng vì cái gì lại chân trần thủ thương a thực tình hy vọng do sở có thể đủ tốt vạn người cầu phúc giờ bắc kinh năm 2017 t h á n g 10 ngày 22, cả b ạ n l ì h ệ sân nhà giao đấu đội m t mặt bên kia xuất r a đầu tiên là xê nghỉ cô lộ vụ xe v i t hậu vệ hệ vạn phạm nghỉ ở hậu vệ tệ rèn sở dốc sở sở m u ồ n phỏ t u ộ t r ồ n nạt thản ý xã ắc tờ ổ chủ tìm cả b ạ n l ì h ệ sở m u ồ n phỏ t u ộ t dêm xê cơ lẩu ba ở phỏ t u ộ t lỡ sủ tìm gà hoa tờ k đơ dân giang vô địch mặc một thân tây trang màu đen ngồi tại ghế dự bị bên trên không thể không nói hắn mặc và hâu phục về sau còn thật sự có mấy điểm xuất khí nợ bờ a cầu thủ đều có dạng này đ ặ c điểm mặc vào âu phục về sau ngươi sẽ phát hiện mỗi một cái đều là mắc áo có lẽ những trang phục kia nhãn hiệu hẳn là mời bọn họ đi đại ngôn ti dân lủ cùng trợ lý huấn luyện viên đang nói như thế nào nhằm vào vụ xệ vịt cái giờ này vấn đề đối với cái này có thể vừa có trong lại vừa được ngoài ra hỏa cỡ lâu một người hiển nhiên là không phòng được phải biết đội mặt bên trên một trận tranh tài vụ xệ vịt một người liền phá vỡ tự mình nghề nghiệp kiếp sống cá nhân đến điểm cao nhất bốn mươi mốt điểm toàn trường hai mươi hai ném mười bảy bên trong trong đó ba điểm bóng càng là tám ném sáu bên trong kinh khủng a chỉ t i ế n vụ sệ vịt phá mình ghi chép cũng không có trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài bọn hắn vẫn là lấy năm điểm t r ê n l ệ n h điểm bại bởi đội nét đội nét bên kia mặc dù nói không có người đến điểm siêu cao thế nhưng đội bóng sáu người đến chia lên xong cái này cũng là một kiện rất để người không biết làm sao chương ba mươi bảy không ba bốn thủ tiết thi đấu điểm lạc hậu muốn xem ba điểm bóng uy lực lớn bao nhiêu nghi thoáng đầu liền biết vụ sệ vịt ngay từ đầu liền nắm giữ đội mặt mũi tiến công một cái ném ném lại thêm bên ngoài tuyến một cái ba điểm bóng trực tiếp liền đánh ra một đợt năm mươi sau đó dâu sở cũng bên ngoài tuyến trung đích một cái ba điểm a cái này r d n g sở là đội mặt r d n g sở kệ rẽn sở r d n g sở jem xem xét mẹ nó tiếp tục như vậy vẫn phải kết quả là lại bắt đầu tự mình chiêm hoàng hình thức chậm rãi địa c ầ m bóng tìm kiếm lấy có thể tiến công góc độ isaac thì là không dám kinh thường kinh hồn táng đảm mà nhìn xem jem làm là năm nay số sáu tú isaac tay mơ này mặt đối với liên minh bên trong đệ nhất nhân muốn nói không khẩn trường đó là không có khả năng chỉ là jem khi c h ẳ n g liền không sai biệt lắm có thể hù đến hắn mà jem tựa hồ cũng không có muốn chiếu cố người mới ý nghĩ trực tiếp liền một cái linh hoạt bước h â n làm bộ muốn ném rộ đem i s a áp cho lửa gạt n h ẹ sau khi thức dậy d ê m liền thiếp đi qua r ử a vào thân thể của hắn sau đó xuất thủ chỉ tiếc trọng tài cũng không có thổi cho nên d ê m quả cầu này tiến vào cũng chỉ là hai điểm mà thôi sau đó đội cạ vạ l ì hết lại bắt đầu g i n sát cầu khống chế tại vừa mới tái xuất ca đơ dần trong tay ca đơ dần vừa mới tái xuất theo lý thuyết hẳn là trước dẫn đầu một cái đội hình dự bị đi làm quen một chút nhịp điệu thi đấu nhưng là tizun l ũ lại đem hắn cho an xếp lên trên xuất ra đầu tiên cũng không biết là có chủ ý gì ba điểm tuyến bên ngoài tiếp tục mở pháo ca đơ dần cũng không có trợ giút cho đội bóng ba điểm g i n sát thấy cảnh này đội c ả v ạ l ì hệt sân nhà phan bóng đá biểu thị lành lạnh một người biểu hiện không tốt là sẽ ảnh hưởng đều đồng đội liền ngay cả tại hắn tỷ lệ chính xác cao nhất bên trong khoảng cách vị trí xuất thủ hơn nữa còn là thuộc về đại không vị lấy thân thể là nguyên điểm hai bước bên ngoài đều không có người phòng thủ đại không vị xuất thủ cũng không có về sau ô trụ tìm tại ba điểm tuyến bên ngoài trúng đích một cái ba điểm bóng về sau s o điểm mười lăm bốn đội c ả v ạ l ì hệt liền gọi tạm dừng tạm dừng trong lúc đó giang vô địch tại ghế dự bị bên trên nhìn tì d ừ n lũ cái kia muốn nói lại không biết phải nói gì dám vẻ trong đội tâm liền không còn gì để nói phòng thủ chúng ta cần phòng thủ không thể để l ọ n người d ê m ta cần người tiến công ti dân l ù đại khái nói đúng là những lời này mà d ê m cũng gật gật đầu biểu thị mình biết rồi vì làm tốt phòng thủ ti dân l ù thậm chí còn đem lớp cho đổi xuống dưới trích tan tổ mượn cho đổi tới trích tan tổ mượn cái này trận đấu mùa giải liền tương đối khổ cực trước trận đấu mùa giải vẫn là đội cạ vạ lì hệ xuất ra đầu tiên cái này trận đấu mùa giải cũng chỉ có thể đủ lưu lạc là dự bị chỉ là là dựa vào phòng thủ liền có thể làm tốt sao so sánh hạ xuất thủ tỷ lệ chính xác đi tạm dừng trước đó đội mạt hết thể xuất thủ chín lần chúng đích sáu lần trong đó còn có 3 cái 3 điểm bóng. đó điểm Đội có cái cả vụ sệ vịt ra hỏa này thật sự chính là một cái rất kiểu như châu bò khi đội cả vạn l ì y hết lại một lần tiến công không có về sau ổ trụ tìm đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau liền rất thói quen địa giao cho vụ sệ vịt đi chi phối vu sệ b ị t làm bộ muốn chuyền bóng trên thực tế lại là mình tại ba điểm t u y ế n bên ngoài sóng vừa ra tay vòng r ổ lập tức liền nhấc lên một trận bóng nước hắn lần thứ hai ba điểm xuất thủ như trước vẫn là có tựa hồ lại bảo lưu lại lần trước tranh tài tỷ lệ chính xác lúc này so điểm đã đi tới hai mươi sáu tại đội bóng lạc hậu thời khắc mấu chốt dêm lợi dụng sai chỗ cơ hội đánh thân thể đột phá mặt phòng tuyến đem bóng ra c h ủ tiến vòng r ổ lập tức liền đưa tới một trận đội cả vạ l u hệt phan bóng đá r e o họ lao dêm hiện tại sờ lem đủ số lần thật là càng ngày càng ít theo tuổi tác gia tăng hắn bắt đầu trở nên đánh dưỡng sinh bóng rộ bình thường chỉ có đội bóng đứng không lúc đi ra. hắn bắt đầu toàn lực ứng phó nếu như đội bóng có thể cùng trước đó trước hai trận đấu hắn liền đánh dưỡng sinh đến cùng là cái gì làm đội c ạ v ạ l ì hệt lớn như vậy s o điểm lạc hậu đội mã rất nhanh tizun l ũ cùng dêm liền cho ra một cái kết luận bên ngoài tuyến tỷ lệ chính xác cho nên tại hiệp một còn có ba phút thời điểm tizun l ũ lại bắt đầu thay người ba lần ba bên trên đã đội mặt bên kia liều ba điểm như vậy đội cạo vạn luy hệt liền cùng bọn hắn liều càng mấu chốt đội cạo vạn luy hệt cái này đội hình còn có tuyến trong ưu thế không thiếu f a n bóng đá đều đúng này tràn đầy chờ mong kết quả p h ầ n h â m mộ bóng đá thất vọng vô luận là c ộ n vở vẫn là z e r m i t h tại đội bóng cần có nhất bọn hắn ba điểm thời điểm bọn hắn đều có sai lầm tiêu chuẩn nhìn qua là rất có thể đủ c h ú n g đích thế nhưng cuối cùng đều soát không mà ra người muốn nói ngươi là nện tấm hoặc là nện không bắn ngược đi ra vậy cũng đúng không có cái gì thế nhưng xác thực loại kêu cầu tại vòng rổ bên trên đi một vòng hoặc là vài vòng còn bay ra ngoài liền có chút để cho người ta bật ngay cả giải thích đều nhìn không được ta nói cái này đội cả vạ l ù hệ sân nhà khá là quái gì à vốn phải là sân nhà cầu thủ chiếm cư ưu thế kết quả thế mà nhiều lần cự tuyệt tự mình sân nhà cầu thủ và bóng thật là sáu trăm sáu mươi sáu đội c ả vạ l ì hết bên ngoài tuyến bắn ra thật là quá kém bọn hắn đến trước mắt tất cả đến điểm đều đến từ sơn khu hoặc là cấm khu bên trong quá làm cho người ta khó chịu ta nhìn ti dân lụ có phải hay không muốn đối này làm cái gì điều chỉnh nhưng mà khi màn ảnh chuyển rời đến ti dân lụ trên người thời điểm em lao nhân ra ông ta lại đang ở người tốt ta cái này đã là hắn theo thói quen biểu lộ p h ầ n hâm mộ bóng đá cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc vẫn là nhìn lão dêm tiến công a tại hiệp một còn có một phút đồng hồ thời điểm đội mặt đã đem ưu thế mở rộng đến hai mươi mốt điểm nhiều hiệp một liền dẫn trước đội c ả vạ l u h ệ t hai mươi mốt điểm đây đối với t r ư ớ c vẹn vẹn đồng bộ tên thứ mười ba đội mặt tới nói đó là một chuyện khó mà tin nổi s o đen tám còn đen hơn tám a phải biết trước trận đấu mùa giải đội c ả vạ l u hệ thế t nhưng là tổng quán quân đội ngũ a ở thời điểm này liền có người không khỏi suy nghĩ đến cùng là cái gì để đội c ả vạ l u hệ thế t mà đắp lên cái trận đấu mùa giải cá n ạ n đội mặt thủ tiết liền đánh một cái dẫn trước hai mươi mốt điểm ưu thế đi ra là ơn rời đi a vẫn là giang vô địch cùng phía trên cái kia hai nguyên nhân đều có a tota d i ê m sắc thực mạnh tại cuối cùng một phút đồng hồ liên tục đánh hai cái hai một sau đó mặt thông qua xìm mòn ba điểm bóng tại thủ tiết tranh tài kết thúc lúc lấy ba mươi sáu mười tám thi đấu điểm dẫn trước c ả v ạ lý hệ hiệp một kết thúc về sau đội c ả v ạ lý hệ đám cầu thủ đều ngồi tại chỗ không ai ra miệng nói chuyện bởi vì là mọi người đều đã nhận ra bầu không khí quỷ dị chỗ một khi có ai mở miệng như vậy thế tất sẽ trở thành là kích lửa đối tượng chương ba mươi tám không ba năm c ù n nhân hồ lý đấy hiệp hai là dự bị đánh banh giai đoạn h ọ tại đội cạ vã lý hệ dẫn đội bởi vì cầm đầu tiết liền thi đấu điểm dẫn trước đội cạ v ạ l ì h ệ t cho nên đội mặt những cái kia tiểu t ừ n g nhóm một cái đánh so một cái hưng phấn cái kia trạng thái tốt một nhóm để cho người ta hâm mộ mà đội cạ v ạ l ì h ệ t chân chính bắt đầu thức tỉnh đại khái là bởi vì một cái trợ công họa cùng t r i s t a n tổ mượn làm một cái đơn giản tịt enzole về sau liền đột n ộ t đi vào hấp dẫn bao bọc về sau một cái ẩn nấp kích địa chuyền bóng truyền cho cùng theo một lúc tiến đến t r i s t a n tổ mượn trực tiếp liền không nhìn phòng thủ mẹ dựng lên liền một cái sờ lem đủ hiện một thời điểm thế thao cũng có ý thức địa muốn làm một cái công tiếp đủ chỉ tiếc chụ bay hắn cái này sờ lem đủ cũng không có lại chủ bay quả câu này đánh thức một mực đang trầm mê đội cạ vạ l ì h ệ n đám cầu thủ rất nhanh bọn hắn liền đánh ra một đợt hai ba phản kích cạ vạ l ì h ệ n đem so với điểm truy đến ba mươi bốn mươi lăm còn giống như lạc hậu mười lăm điểm tại sáu phút năm mươi hai giây thời điểm dêm thay thế và một lần nữa đ ă n g t r à n g không có cách họa đầu gối một mực là một đại vấn đề ti x ấ n lủ cũng không dám để họa ra sân quá nhiều thời gian bằng không vạn nhất họ bị thương nữa cái kế đội cạ vạ l u y ệ hậu vệ tuyến liền thật nguy hiểm ak đưa dần Ngươi nói với ta hậu vệ tuyến nguy hiểm. Tốt ta nguy hiểm liền nguy、hiểm. Trên với hiểm. hiểm hiểm. vệ ta Thuất ta t hậu ự chúng t ế nếu đây đơ là là mà một cái cơ hội, dâu sờ thụ thương, mà dần nếu như tiếp tục phát tốt, rất thể xuất cái cơ ca hội, giang tiên. như huy không tốt, vô địch dâu dần đầu sờ sẽ bị nâng lên ra vô bị có ta không thể nói từ đạo hữu không chết bần đạo nhưng đúng là như thế một cái hiện thực Dêm dẹp lên trên trên điểm điểm. một đi đồng đội đắc được tiếp liền tiến giây tiếp liền cái lần lệch lúc, lớp công công nhỏ về về sau, sau, trực trợ thủ, rút phút trực cấp nhận banh đi hai bước liền sợ l e m đủ dễ chịu không thể không nói lớp khoảng cách giải truyền bóng s á t thực rất không tệ hôm nay trận đấu này hắn truyền xa bốn lần có ba lần bị nhìn thấu đồng thời cắt bóng hơn nửa hiệp kết thúc lúc c ả v ạ l ì hệ đem so với điểm truy đến bốn mươi chín năm mươi sáu bảy điểm trên l ệ điểm đội c ả v ạ l ì hệ sân nhà phan bóng đá từng cái đều hưng phấn đứng lên mong mọi nửa tràng sau vượt qua so điểm thậm chí thắng được tranh tài sau đó hào lấy trận đấu mùa giải tam liên thắng bắt đầu chi tiết đây là suy nghĩ nhiều quá sau đó đội mặt liền đem tranh tài cho đánh bỏ ra hiệp ba lấy tám mươi tám sáu mươi lăm thi đấu điểm lần nữa dẫn trước hiệp bốn à trực tiếp liền tiến vào rác rưởi thời gian đội cạ vạ l ì h ệ n sớm tức vũ khí thảm bại bởi đội mã cuối cùng cạ vạ l ì h ệ n sân nhà chín mươi ba một trăm mười bốn không địch lại m ạ n đây là đội cạ vạ l ì h ệ n cái này trận đấu mùa giải thua thảm nhất một trận đấu sau trận đấu liền có phóng viên đi phỏng vấn j ê m hỏi hắn vì cái gì trận đấu này đội cạ vạ l ì h ệ n sẽ thua bởi đội m ạ t nhiều như vậy s o điểm thậm chí hồ từ toàn trường chiến lược cầu đến xem giống như đội mặt là toàn trường đều dẫn trước đội cạ vạ luyện jem liền nói ta không biết hôm nay sân nhà vòng rộ làm sao vậy, ta nhìn thấy. chúng ta vòng rổ liền là đang không ngừng cự tuyệt chúng ta bên ngoài tuyến cầu thủ ném bất kỳ một cái nào bên ngoài tuyến cầu chúng ta hôm nay phần lớn đến điểm đều đến từ sơn khu thậm chí đi vào bên trong đây là không tốt một việc ta hy vọng hạ trận đấu chúng ta bên ngoài tuyến ném rổ sẽ tốt một chút mà giang vô địch cũng không có bị phóng viên bung tha x o n g trận đấu này ngươi bởi vì thương vắng mặt mà đội mặt lại thi đấu điểm bại bởi cá nạm đội bóng đội mát ngươi là có hay không cảm thấy đội cả vạ l ì h ệ n đã không phải ngươi không thể đâu tại giang vô địch trong lòng hắn xác thực là nghĩ như vậy nhưng là đối mặt phóng viên thời điểm hắn lại không thể đủ trả lời như vậy bởi vì là một khi hắn trả lời như vậy sẽ cho đội bóng nội bộ tạo thành một chút không tốt l ắ m không khí dù sao giang vô địch chỉ là một người mới làm sao một cái vừa tới người mới liền muốn mưu chiều xoan vị cho nên hắn vẫn là rất khiêm tốn địa trả lời đội mặt là cá nạm đội bóng thật có l ỗ i ta không đồng ý ý nghĩ này có được vụ xe vít i p h á o n g h ơ la tư đẳng cầu thủ đội bóng làm sao có thể là một cái cá nạm đội bóng đâu tại n b ờ à, không có cái nào chi đội bóng là cá nạm đội bóng hôm nay chỉ là chúng ta sân nhà vòng rổ cự tuyệt chúng ta đội bóng cầu thủ ném rổ mà thôi ta tin tưởng hạ trận đấu bọn hắn nhất định sẽ điều chỉnh tốt hạ trận đấu giang vô địch liền có thể ra sân tự nhiên đội bóng trạng thái cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp tôi ta giang vô địch đã bí mật đem tự mình ví von thành cứu vớt đội cả v ạ l u h ệ n đại công thần dêm khả năng không biết lúc này dưới tay hắn một tiểu đệ bắt đầu muốn nắm giữ một cái mưu chiều xoán vị g i ã tâm hạ trận đấu đội cả v ạ l u h ệ n đánh chính là bùn bùn m bọn hắn từng có quá khứ huy hoàng tỷ như rót đan thời đại hai cái ba quan trực tiếp liền trợ giúp bùn thành lập vương triều về sau bọn hắn lại dùng trạng nguyên ký chọn chúng dốc sở phong thành hoa hồng chấn động một thời chi tiết hiện tại đã từng phong thành hoa hồng đã đi tới đội với lại đội cạ vạ l ì h ệ n đối chiến bùn trong trận đấu dâu sở tiếp tục thiếu chiến tại tranh tài trước đó liền náo động lên một chút phong ba đi ra efn s đài truyền hình an bài bạ bà cổ ý cùng sở mít hai người này đến giải thích đội cạ vạ l ì h ệ n đối chiến bùn tranh tài lúc trước bọn hắn liền không hiểu thấu đem chủ đề chuyển rời đến giang vô địch trên thân bạ cổ ý liền nói tiểu nhị ngươi có biết hay không đội cạ vạ l ì h ệ n gần nhất có một cái tân tú thật lợi hại sở mít một mặt im lặng mà nhìn xem bạ cổ ý người nhà ngươi muốn tìm chủ đề cũng tìm một cái tốt một chút đó à ta lúc đầu thế nhưng là còn giải thích qua giang vô địch tranh tài đâu n g ư ơ i hỏi ta có nghe nói hay không qua ngươi nói ta muốn trả lời thế nào s m i t h đương nhiên nghe nói hắn đến điểm năng lực siêu cường bà cô ý l i ề n nói vậy ngươi biết trước đây không lâu đội b ù n sụ tỉnh gã hồ l ì l ê y nói nếu như đội cả v ạ lì hệ tan bài giang vô địch xuất r a đầu tiên hắn sẽ không chút do dự đem giang vô địch cho phong s á t rơi để hắn một điểm đều không được s m i t h nghe xong bà cô ý trên mặt giật mình nghi ngờ nói hồ l ì đã thật nói như vậy ta nói cái này hồ l ì đã có phải hay không thật ngông quần a giang vô địch thực lực mặc dù nói không tại nở bờ a thượng du thế nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng là có chút điểm thực lực đó à ngươi nói phong s á t liền phong s á t còn để người ta một điểm không được quá khoa trương a bạ cổ ý gật gật đầu đúng vậy hắn xác thực nói như thế mà trên thực tế hội lì đầy lúc ấy tiếp nhận truyền thông bên trên nói như thế ta cảm thấy hắn chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi nếu như ta cùng hắn đối vị ta sẽ dùng ta chính mình toàn bộ khí lực đi phòng thủ hắn để hắn sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ đồng thời đến điểm về sau truyền truyền l i ề n biến thành bạ cổ ý trong miệng cái dạng kia h ộ lì đ ầ cũng biết truyền thông sắc mặt nhưng là hắn cũng không có phản bác có lẽ trong lòng của hắn cũng cảm thấy tự mình hẳn là có thể đủ phong s á t chết giang vô địch h a chương ba mươi chín ba mươi sáu hô l y đầy nhầm vào trận đấu này đội c ạ vạ l u h ệ n vẫn làm rất chuẩn bị thêm ngay tại lúc trước làm nóng người trong khi huấn luyện vô luận là jem vẫn là giang vô địch cũng hoặc là cover jer s m i t h đều nhao nhao bên ngoài tuyến bắt đầu luyện ba điểm bóng trong đó jem ba điểm bóng mười ném ngũ tạng cover mười ném tất h trung giang vô địch mười ném chín bên trong jer s m i t h khó xử nhất mười ném hai bên trong nhìn hắn cái kia tỷ lệ chính xác nhìn hắn tới gần bỏ banh vào rổ jem liền sắc mặt tối sầm bất quá cái này cũng xác thực nói rõ thật không là cái huấn luyện là huấn luyện tranh tài là tranh tài j e r -S, s m i t h vì sao lại được x ư n g chi là thần kinh đao đầu tiên tính cách của hắn là một nguyên nhân thường xuyên vui buồn thất thường cái này giang vô địch nhất có cảm giác bởi vì là tại trong đội lúc huấn luyện j e r -S, s m i t h liền thường xuyên đi chơi á c hắn đem hắn dây dày cho rơi đài cái gì còn có không hiểu thấu chỉ có một người cười ngây ngô một người cười ngây ngô tiếp theo liền là hắn phong cách bóng co lại phòng đủ loại thần tiên cầu đều có thể tiến càng đáng sợ chính là gia hỏa này vừa gặp phải phòng thủ ngược lại càng thêm chuẩn bị ngươi càng phòng hắn càng hưng phấn liền càng có thể quen vào tương phản trong trận đấu ngươi cho hắn một cái đại không vị dù là người phòng thủ tại hai bước bên ngoài hắn vẫn là sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sóng cái gì gọi là không vị xuất thủ không chúng rất nhanh theo jem vùng bột mạ tịa về sau tranh tài liền không sai biệt lắm bắt đầu hôm nay chúng ta thay đổi một cái đội hình ca đơ dần và, cỡ đ à o sẽ tại đội hình dự bị dẫn đội mà giang vô địch z e r m i t h trích tan tổ mượn sắp thành là mới xuất r a đầu tiên hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút tỷ dân lù trực tiếp liền đem tự mình quyết định của ngày hôm nay nói ra h ọ cùng ca đơ dần hai người cũng không có cái gì biểu lộ hai người đều là đã có tuổi ngươi còn để bọn hắn xuất r a đầu tiên quả thật có chút không tốt lắm nhìn họa ba vị trí đầu trận đấu đến điểm l i ê n biết không có một trận vượt qua mười điểm thậm chí hồ còn có một trận thấp hơn năm điểm họa bí mật cũng cùng t ỷ dùn g lưu biểu đạt mình muốn tại đội hình dự bị bên trong dẫn đội ý nghĩ t ỷ dùn g lưu tưởng tượng dứt khoát sẽ đồng ý mà giang vô địch thành là đội cả vạ l u hệ xuất r a đầu tiên xác thực một kiện để cho người ta không có nghĩ tới sự t ì n h hắn thành vì đội cả vạ l u hệ xuất r a đầu tiên ở gầm lấy cái kia lẹ veo bảy mươi kỹ thuật điều khiển banh cái này có chút không tốt lắm đâu nhưng là ra sân về sau giang vô địch liền phát hiện chân chính tờ g ờ là jem hắn trên thực tế đánh vẫn là s ủ tỉnh gả vị trí tác dụng mà cớ là hẳn là thai bay vạ gió hắn tại trên sân bóng tác dụng vẫn là rất khá nhưng là nói như thế nào đây để hắn đảm nhiệm c cái này liền nhiều hơn thiếu ít có điểm thất bại dù sao thân cao ở nơi đó mà nếu như không có ngoài ý m u ố n tại hậu kỳ đội cả vạ l ì h ệ n hẳn là sẽ tiến hành một chút giao dịch đưa bóng trong đội to con giao dịch ra ngoài một chút nhìn xem hiện tại đội cả vạ luyện danh sách lớn liền biết to con tập nhiều cỡ lầu dẹp g i n t r í c tan t ù n sân lớp phờ gì ngày ngày kỳ hai đội xuất gia đầu tiên theo thứ tự là bùn sợ muốn phỏ thuật tau dịp s e a ở phỏ thuật dì m ạ n cả nghìn xe robin lopez lopez nem bóng thắng, đội Bùn đội cầ hồ lý đã tiếp vào cầu về sau trực tiếp liền không nhìn z e r sở mít ba điểm tuyến bên ngoài nhảy lên hiện tại hồ lý đầy đang đứng ở nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất thời khắc tại liên minh đánh nhiều năm như vậy lúc nào nên làm cái gì sự tình hắn trên cơ bản đều rất rõ ràng càng là tại gỡ ràng bên người luyện thành một thân nhận banh liền ném thực lực đi ra lần thứ nhất ba điểm xuất thủ liền có cái này cũng không thể nói là z e r sở mít nổi dù sao hắn phòng thủ đã làm rất khá cầu vẫn là tiến bảo cái k i a chính là cá nhân thực lực vấn đề giang vô địch trong nội tâm loang thoáng có một loại không tốt làm cảm giác ken tại vì lao sư nhìn xem hộ lý đã chủ cảm động chạy tới cùng giang vô địch đối vị liền lộ ra trong dự liệu biểu lộ xem ra trận đấu này hộ lý đã thật là dự định muốn toàn bộ hành trình phòng thủ giang vô địch rồi hắn hợp tác dương lão sư cũng đi theo nói đúng vậy tại lúc trước h ỗ lì đầy liền chủ động khiêu khích giang vô địch bất quá giang vô địch cũng không có đáp lại hiện tại xem ra h ỗ lì tựa hồ còn từ bỏ ý đồ a cũng không biết giang vô địch có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn này cái này thế nhưng là hắn tại đội c ả vã l ì hệt lần thứ nhất xuất r a đầu tiên a nếu như biểu hiện tốt như vậy tại những ngày tiếp theo là hắn có thể đủ tiếp tục tại do sở còn không có tái xuất trước đó tiếp tục đảm nhiệm xuất r a đầu tiên vị trí nếu như biểu hiện không tốt như vậy cũng chỉ có thể đủ tiếp tục lưu lại đội hình dự bị bên trong luyện cho nên đây là hắn cơ hội giang vô địch cũng rõ ràng đây là hắn cơ hội thế nhưng là hiện tại hắn cũng cảm giác tự mình thật sự có một loại đưa bóng mang bất quá nửa trận cảm giác hồ ly Day thật là quá điên cuồng bất đắc dĩ cuối cùng giang vô địch vẫn là đưa bóng chuyển cho jem để jem tự mình đi xử lý cầu còn hắn thì lôi kéo hồ ly để toàn trường chạy ta nói ngươi có cần phải dạng này toàn bộ hành trình đi theo ta à ta lại không có đắc tội ngươi giang vô địch nhìn xem hồ ly đầy nói ra hồ ly đầy l i ề n nói không ta ghen ghét n g ư ơ i ghen ghét ta giang vô địch không hiểu hồ ly đầy lên nói ta ghen g h é t n g ư ơ i một cái cái gì cũng sẽ không g i a hỏa lại có thể có được cao như vậy chủ đề độ tại trên mạng có nhiều người như vậy thảo l u ậ n n g ư ơ i giang vô địch mẹ nó nếu như ngươi tại đội c ả vả liệt ngươi chủ đề độ cũng cao t ố ta i chung kết trận đấu cấp bậc đội ngũ ngươi tưởng rằng đùa giỡn a liền bởi vì cái này nguyên nhân liền nhằm vào hắn giang vô địch biểu thị rất im lặng cũng biểu thị hổ lì đều thật là thạch v u i trí bất quá cái này cũng bình thường hắc nhân nha tại một chút phương diện đều là một đầu gân cái nào có chúng ta người ra vàng trong đầu có nhiều như vậy quanh c ó khúc khửa có phải hay không lớp ở bên trong tuyến muốn tốt vị xem xem xét lớp có càng cơ hội tốt liền đem cầu c h u y ể n cho hắn nói như vậy đội bóng mở đầu thứ nhất cầu đều là giao cho đội bóng hoạch tâm đi tiến công chỉ là lao jem cũng không có ý nghĩ thế này hắn đều đã là nở bờ a người thứ nhất loại này hư đồ vật hắn đã không cần đã lớp môn u cầu liền cho hắn thôi chương bốn mươi không ba bảy siêu cao hiệu suất giá trị lớp trận đấu này trạng thái vẫn là rất không tệ mở đầu thứ nhất công cũng không có lãng phí xem c h u y ể n bóng trực tiếp liền đỉnh lấy mạng cạn nhìn một cái nhỏ có tay g i n g ruột trung đích hai mươi bắt đầu có thể kế tiếp cũng đã chứng minh trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ n xác thực cùng hôm qua không đồng dạng hôm qua trời đội cả v ạ l ì h ệ n cái kia là thế nào ném tại sao không có mà trận đấu này giang vô địch bắt đầu năm phút đồng hồ trực tiếp liền cầm tới bốn cái chợ công đây là cái gì quỷ chuyển hóa xuất trên cơ bản liền là loại kia chuyển ra ngoài liền có chợ công cầu rất dễ chịu dạng này đánh là thoải mái nhất dù sao hiện tại hắn là t g n h a cứ việc hiện tại s o n g năng vệ rất như bê cũng là một cái chủ lưu thế nhưng một cái lấy chợ công đồng đội chợ giúp đội bóng đến điểm t g cũng là rất không tệ t g g i n g vẫn là chợ công số bà cô ý liền nói cái này đội bùn đánh cái quỷ gì a Chắc không đâu chỉ hiệu suất cao a hiện tại trên sân hiệu suất giá trị cao nhất liền là giang vô địch cao tới hai mươi mốt điểm những cái kêu nhân viên kỹ thuật tại phân tích cầu thủ hiệu suất giá trị thời điểm còn biết xem bọn hắn ẩn hình tác dụng t ỷ như giang vô địch ra bên ngoài tuyến vừa đứng những người khác liền thật không dám chạy không hắn đi bao bọc j ê m đột phá cái gì j ê m vừa đột phá thành công được giang vô địch hiệu suất giá trị cũng sẽ gia tăng đại khái chính là như vậy tình huống đội bùn huấn luyện viên chính phật xứ hoa bờ vẫn là gọi bản trận đấu cái thứ nhất tạm dừng tạm dừng về sau gỡ rằng liền nhìn xem phật xứ hoa bờ huấn luyện viên chúng ta muốn làm sao đánh kỳ thật tại tranh tài trước đó bọn hắn chế định chiến thuật là bao bọc jem về phần giang vô địch bọn Cũng có n g h ĩ qua giang thượng nhưng, vô địch thủ phát, thế ly ấ nghĩ nghĩ, Holy đã cùng p h thủ giang c c vô địch đối vị về sau liền phát hiện một số thời khắc người cảm giác là sẽ gặp người hắn hiện trong lòng đoán chừng đã hận chết những cái được gọi là bóng rổ chuyên gia giang vô địch thân cao là một chín mươi mốt thể trọng đâu bảy mươi kg cái này hình thể xem xét là thuộc về hơi gầy không thể nói yếu lối nhưng là đối kháng tính khẳng định là nhất b à n b à n những cái kia bóng rổ chuyên gia cũng là lấy giang vô địch bề ngoài hình thể lại thêm người d a vàng hậu vệ cái kia lôi thủng biểu hiện trực tiếp liền phán định giang vô địch đối kháng tính liền là một cái tạ bã trước đó những cái kia người phòng thủ sở dĩ không phòng được giang vô địch chủ yếu là không hiểu rõ giang vô địch để giang vô địch cùng bọn hắn sinh ra thân thể đối kháng lời nói giang vô địch trên cơ bản liền gg hồ lì đầy liền là tại tranh tài trước đó nhìn một thiên báo cáo cũng là lừa dối sau đó phía trước năm phút đồng hồ thời điểm liền có một cái màn ảnh giang vô địch đối cứng lấy hắn vọt tới tuyến trong hoàn thành sợ lem đủ lúc ấy nhưng bắt hắn cho nhìn một b ư ớ c tại tốc độ phương diện này giang vô địch khả năng kém một chút thế nhưng tại lực lượng phương diện này giang vô địch vẫn là rất mạnh ai cho nên hồ lì đầy liền cùng phật hóa bờ nói huấn luyện viên ta muốn nói một chút giang vô địch thân thể đối kháng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng kém như vậy lực lượng của hắn rất mạnh ta cảm giác lực lượng của ta so với hắn còn không bằng phật hóa bờ kinh ngạc mà nhìn xem hồ lì đầy phải biết hố lý thế nhưng là một cái rất tự phụ người a ngay cả hắn đều chủ động thừa nhận lực lượng của mình không bằng giang vô địch như vậy liền mang ý nghĩa giang vô địch thật đang đối kháng với phương diện này cho hố lý đầy rung động rất lớn a ta xem qua đội cả v ạ l ì hệ đối chiến đội sette tranh tài lúc ấy giang vô địch còn đem đội sette ị c bậy n e s cho các trụ nếu như hắn đối kháng tính thật kém như vậy không có khả năng các trụ bậy n e s phật hóa bỡ cao mày liếp một cái đội cả v ạ l ì hệ bên kia ghế dự bị dạng này gỡ rằng liền cũng có thể tại thích hợp thời điểm bao bọc giang vô địch vẫn là một câu kia thả đồ không thả ném có biết không minh mạch ta cần ngươi tiến công phật h ò a b ờ nhìn xem hồ ly đầy hồ ly đầy gật gật đầu biểu thị mình biết rồi tạm dừng trở về giang vô địch nhìn xem hồ ly đầy vừa cười vừa nói các n g ư ơ i huấn luyện viên không có để ngươi xuống dưới à. hừ trận đấu này ta thế nhưng là được năm điểm à, ngươi không phải nói muốn khóa kín ta à. xem ra ngươi chỉ là sẽ động miệng mà thôi à. giang vô địch cứ như vậy liễu d i ễ u địa tại hồ ly đầy bên thai nói một tràng đồ vật làm hồ ly đầy nội tâm một trận bực bội hận không thể cầm lấy một thanh a cờ liền đem giang vô địch cho có chết ra hòa này miệng quá tiện gờ rằng im lặng mang theo cầu hơn phân nửa trận về sau liền giao cho hồ lì đầy tự mình đi vị trí chạy đợt gờ chính là như vậy đưa bóng giao cho hẳn là đi đánh người tự mình liền c h â n trượt địa chạy đi đ ừ n g đi làm phiền người ta đợi đến cầm banh người kia không tốt đánh về sau lại lần nữa đưa bóng cầm về sau đó nhìn thời gian còn có thời gian tổ chức lời nói liền lại tổ chức nếu như không có liền giao cho sở muốn phó tuất sở muốn phó tuất liền là tại đội bóng vô kế khả thi không có cách nào thời điểm tiến công dựa vào đánh đơn đi chợ giút đội bóng đến điểm cũng chỉ có dêm dạng này biến thái mới có thể đảm nhiệm lên tổ chức đội bóng tiến công đại não cái khác sở môn u phỏ tuật đều dựa vào đánh đơn chuyền bóng khoa cái gì đoán chừng cũng sớm đã trừ đi về phần là đánh đơn sở môn u phỏ tuật tốt vẫn là tổ chức sở môn u phỏ tuật tốt cái này liền mỗi người một ý dù sao hiện tại mọi người đều nói giêm tốt ngươi cũng không thể phản bác đúng không liên minh đệ nhất nhân là ngươi muốn phản bác liền có thể phản bác nói đùa h ỗ lì trực tiếp liền không nhìn z r sở mít ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên nã pháo trúng đích ba điểm m ư ờ giêm đi tới jr s mít bên người nói với hắn s mít không cần thả hắn em đúng rổ j e r s m i t h biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ nhưng vẫn gật đầu vừa mới quả bóng kia đúng là hắn chủ quan giang vô địch không lấy cầu j e r s m i t h cấp tốc đ i ệ u chạy đến bên cạnh hắn ngầm h i ể u phía dưới giang vô địch tiện tay nắm tay đem cầu chuyển cho j e r s m i t h sau đó lại cho j e r s m i t h làm một cái tịt en elon j e r s m i t h dựa vào giang vô địch tịt en elon qua một bước khoảng cách mà thôi liền trực tiếp xuất thủ ba điểm vừa mới h ổ lý được cái kia ba điểm bóng cho hắn kích thích cho nên hắn cũng muốn về một cái xuất thủ cũng có m ư ờ t r ê n lệch điểm lần nữa bên trên xong c h ư ơ lao dê ngoài ý muốn ngã sấp xuống phút thứ tám giang vô địch liền bị thay thế trận họa ra sân kết quả đội cả vạn l ì hệt liền bị đội bùn đánh chín mươi năm nay đội bùn tân tú m ạ n cạn h ì n vẫn là rất không tệ một cái sẽ ném ba điểm ra hỏa tại lớp phòng thủ hạ còn có thể tiếp tục vững vàng địa chúng đích hai cái ba điểm bóng s ắ c thực đăng quý hắn cùng hộ lì đứa hai người cùng nhau tạo dựng lên đội bùn tiến công hòa pháo thua cầu không đáng sợ ai tại ai xấu hổ giang vô địch mới vừa vặn xuống tới mà thôi đội cả vạn l u hệt liền bị đánh bỏ ra cái này có phải hay không từ phương diện nào đó bên trên giảng giang vô địch đối với đội cạ v ạ l ì h ệ thật rất không thể thiếu đâu hiệp một đánh xong song phương tranh l ệ c h điểm là ba mươi ba hai mươi lăm đội bùn cũng liền lạc hậu đội cạ v ạ l ì h ệ n tám điểm mà thôi cái này đối với đội bùn cầu thủ tới nói vẫn là có thể tiếp nhận nhưng là đối với đội cạ v ạ l ì h ệ tới nói cũng có chút không thể tiếp nhận jem trực tiếp liền mở đ ố i phòng thủ phải làm cho tốt không cần luôn để l o n g người đội bùn rất nhiều ném rổ đều là ở vào không bị xuất thủ điều này nói rõ cái gì người phòng thủ không cùng lên a phòng thủ theo không kịp tiến công lại không có đối diện mạnh đến điểm dần dần địa lạc hậu cũng, cũng có chút đương nhiên hiệp hai tì d u â n lũ vẫn là để họa đi dẫn đội trong lòng tì d u â n lũ vẫn là rất tin tưởng họa cứ việc đến bây giờ họa vẫn là không có tìm tới tranh tài tiết ấu nhưng là hắn rất tin tưởng một khi họa tìm được tiết ấu vậy sẽ là đối đội cạ v ạ l ì y ệ n hệ trợ lực lớn nhất cho nên hắn rất nguyện ý để họa đi tìm tiết ấu sau đó đội cạ v ạ l ì h ệ n liền triệt để địa bị đội bùn đánh bỏ ra tất ta cũng không thể nói đánh hoa dù sao như thế lộ ra tia chấp dẫn đội có chút không còn dùng được lẫn nhau nổi đi không sai liền là lẫn nhau bạo h ọ mang theo một nhóm lớn nhân vật cầu thủ hoặc là hẳn là, là người qua đường giáp cầu thủ cùng đội bùn cầu thủ chém giết đó là một cái thảm thiết ta liền cùng thổ phỉ đánh quân chính quy trước hai trận đấu đội bùn đều đánh rất tồi tệ thế nhưng hôm nay bọn hắn đúng là vượt xa bình thường phát huy đủ loại thần kỳ ba điểm đều có thể trúng đích ngay cả giải thích cũng đang thảo luận có phải hay không cùng đội cả v ạ l ì hệ tác chiến đội bóng ba điểm bóng tỷ lệ chính xác liền sẽ không hiểu thấu địa gia tăng bằng không không có cách nào giải thích mặt đối với những khác đội bóng liền siêu quỷ đối mặt đội cả v ạ l ì h ệ liền siêu thần bất quá khả năng này cùng đội cả vã l u hệ không quá sẽ phòng ba điểm bóng có quan hệ cái này đúng là một vấn đề theo lý thuyết bọn hắn liên tục ba năm cùng đội hộ dị bị ốt dạng này siêu cường ba điểm bóng đội đối chiến đối với ba điểm bóng phòng thủ phương diện này nhiều hơn thiếu thiếu là hiệu một chút kết quả bọn hắn như trước vẫn là học không được muốn làm sao phòng thủ ba điểm bóng siêu thần đội bùn bên trong còn có một cái khác siêu thần gia hỏa liền là bùn số bảy tú mạng cạn n h ì n hôm nay trận đấu này phát huy có thể nói là sáng m ù không ít người con mắt da mẹ nó gia hỏa này lo vòng ngoài t ừ ề n đánh đánh lớp đánh cớ lâu đều như, như vậy、Tách、ra ngươi nha là thế nào luân lạc tới số bảy tú đó a tại ngươi phía trước đều là ai vậy a simon lòn rồ bản tatum giống như cũng bình thường tại hiệp hai còn có bốn phút thời điểm dêm liền tiếp tục ra sân không có cách lại không ra sân đội bùn bên kia liền muốn dẫn trước đội c ả vạ l ì y hệ mười điểm trở lên trời mới biết đây là cái gì quỷ dêm không hổ là bây giờ nba cường đại nhất cầu thủ vừa lên đến liền đã ngừng lại đội c ả vạ l ì y hệ đến điểm hoang máy động nhất chung khoảng cách một ba điểm trực tiếp liền đánh ra đến một đợt bảy mươi truy điểm đến một lần nữa dẫn trước đội bùn một điểm không dễ dàng ai nhưng mà tại một phút ba mươi b ố giây lão dêm tại một lần cầm cầu chuẩn bị thời điểm tiến công một sai lầm chân phải vô ý b ế xuống trùng điệa ngã sắp xuống trên sàn nhà đó là một cái để cho người ta rung động à, thậm chí hồ giang vô địch đều có thể nghe được cái kia ngã sấp xuống cùng sàn nhà tiếp xúc phát sinh tiếng va chạm mà phòng thủ hắn dịp xệ một mặt vô tội biểu thị dêm ngã sấp xuống cùng hắn thật không có có quan hệ gì a đội c ả vạ l ì hệt trên sân bóng cầu thủ v ộ i vàng chạy tới bất quá bọn hắn cũng không có đi đỡ lao dêm mà là vây ở lao dêm bên người dêm ngươi thế nào dê rờ sờ mít quan tâm mà hỏi thăm lớp cũng đi theo nói có thể hay không có việc gì thế lao dêm nằm trên mặt đất bưng bít lấy đầu của mình chập g i i động chân phải của chính mình cảm giác không có cái gì tình huống về sau liền giơ lên mình tay lớp cùng d z r sở mít hai người liền đem nó cho đỡ lên jem cũng không có cái gì trở ngại không chỉ có không có cái gì trở ngại thậm chí còn trực tiếp đã t h ứ c t ỉ n h lần nữa bạo phát năm một giây jem bên ngoài tuyến lại bên trong m ộ t cầu trợ giúp cạ vạ luy hệ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc lấy sáu mươi năm sáu mươi tám lạc hậu bùn Em không biết còn tưởng rằng là đội cạ vạ luy hệ dẫn trước đâu không thể không nói đội cạ vạ luy hệ đội hình dự bị thật là rất hố gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian dương lão sư giải thích hiệp hai giang vô địch bị tị d ừ n lự cho đặt ở ghế dự bị lên không có hắn ở đây chúng ta nhìn thấy đội cả v ạ l ì hệ tiến t công giống như hoàn toàn không thích hướng dáng vẻ cái này theo lý thuyết là không nên tại lao sư không sai đội cả v ạ l ì hệ tất t cả tiến công đều là rèm một người khiêng lên vung lên khoản đội hình đội cả v ạ l ì y hệ hẳn là so đội bùn lợi hại mới đúng bởi vì là cái này mùa hè đội bùn nội bộ cầu thủ đội hình liền phát sinh rất nhiều biến động một chút cầu thủ đều rời đi càng quan trọng hơn tại trận đấu này trước đó đội bùn nội bộ còn phát sinh nội chiến dưới tình huống như vậy đội cả v ạ luy hệ còn không đánh lại có lẽ bọn hắn hẳn là suy nghĩ một cái nguyên nhân bất quá h ế ba tỷ d u n lù hẳn là sẽ để giang vô địch ra s mà trực tiếp gian màn hình thì là nối liền không dứt tán dương m ư a đạn giang vô địch nhanh lên trận đi không phải đội cạ v ạ l ì hệt gg vừa mới lao x ê m cái k i a ngã sấp xuống thật là dọa chết người còn lấy là lao x ê m cũng muốn thương đường đâu đội cạ v ạ l ì hệt hẳn là đội huấn luyện viên một cái tỷ d ù n lù cả ngày ngoại trừ ngồi tại ghế dự bị bên trên cái khác cái gì cũng không biết dạng này còn có cái gì dùng đội huấn luyện viên a giữa trận nghỉ ngơi kết thúc Hiếp phương liền A, song lục t khao ả i FLG, d v i Mói d Gân t dịp s ê l ù m a c c a n h ì n the sinh hồ lì đầy jem bị tizun lù cho đặt ở ghế dự bị lên không có cách cái kêu quẳng cũng thực là đem tizun lù cho giật này mình hắn cũng biết nếu như quá độ sử dụng jem một khi jem báo hỏng như vậy đội c ạ vạ lì hệt cũng liền báo hỏng về phần dựa vào lớp ha ha đội c ạ vạ lì hệt cái này đội hình đối với giang vô địch tới nói vẫn là rất thoải mái giang vô địch đơn đấu khải phiệu trời mới biết bên kia vì sao lại phái một người như vậy tới phòng thủ h a n a hai người một đôi mặt giang vô địch một chín mươi mốt p h i u một trăm bảy mươi lăm nhìn đến đây giang vô địch liền không còn gì để nói sau đó vô tình ba điểm tuyến bên ngoài nã pháo bá bắt đầu liền trúng đích ba điểm giang vô địch hung hăng địa dơ cao ba ngón tay một cái đại quanh co xoáy đi một vòng lớn tiếng địa gầm thét c h ư n bốn mươi hai không ba chín một mũ một c á c chụp trước kia giang vô địch rất kỳ quái vì cái gì nhỏ thomas sẽ bị đội sợ thịt từ bỏ cho tới hôm nay hắn cùng phịu i đối vị về sau liền biết đại khái bởi vì là phịu i phòng thủ hoàn toàn không thể cho giang vô địch tạo thành một điểm áp lực thân cao là không may quả thật tại tiến công phương diện này nhỏ thomas có rất mạnh thực lực thế nhưng hắn phòng thủ lại là một cái không may sơ tý vân mặc dù nói rất trẻ trung thế nhưng là hắn cũng rất lão đạo trong lòng của hắn chắc chắn sẽ không cho phép có nhỏ thomas dạng này phòng thủ lỗ thủng xuất hiện thông thường thi đấu khả năng còn nhìn không ra cái gì chỉ là vừa đến cạnh tranh kịch liệt quý sau thi đấu nhỏ thomas phòng thủ vấn đề liền sẽ rất đột xuất nhớ kỹ trước trận đấu mùa giải đội sẽ thì không biết đang đối chiến cái nào chi đội bóng đánh năm trận chỉ có nhỏ thomas vắng mặt trận kia thắng cái khác để thua cái này liền là chứng minh tốt nhất p h ị một mặt im lặng hắn vừa mới liền xem như nhảy dựng lên cũng đúng g i a n g vô địch hình thành không là cái gì áp lực a sân nhà đội cạ vạ l ì h ệ t phan bóng đá từng cái thấy cảnh này đều kém chút chết cười ha ha ha cái tiêu phịu là đến khôi hài a cảm giác hắn phòng thủ g i a n g vô địch chính là cho g i a n g vô địch đưa điểm a đi lên liền ba điểm g i a n g vô địch không hổ là đội cạ vạ l ì h ệ t cho tới bây giờ tốt nhất tiến công tay sở dĩ là tốt nhất mà không phải mạnh nhất là bởi vì là đội cạ vạ l ì h ệ t còn có một cái rêm phật hóa bờ cũng không vì là cái này một cái cầu liền đem phịu cho thay thế đi không có cách hiện giai đoạn đội bùn có thể bên trên tờ g cũng chỉ có phịu phiếu năng lực tiến công tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ giang vô địch nhìn chằm chặp hắn hắn biết giống như vậy người nhỏ bé hậu vệ muốn tại nở bờ a sinh tồn nhất định sẽ có một hạng đặc biệt để người đau đầu kỹ thuật có chút là ném rổ có chút là đột phá biến hướng cái gì phiếu liền là đột phá thêm ném rổ đều còn có thể cái chủng loại kia dựa theo thường ngày đánh như thế phiệu tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu sau đó bắt đầu làm lấy rất ấu vờ động tác biên độ cái gì đều rất tiêu chuẩn tiêu chuẩn đến để giang vô địch có một loại muốn cùng hắn học tập ý nghĩ các loại thi đấu có thể hay không đừng thất thần phiệu tự nhiên cũng trong nháy mắt phát giác đến giang vô địch thất thần cảm giác là cái cơ hội tốt về sau ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên đ ị a n nạ pháo ba đi n ờ mở bóng rổ ngậu giang vô địch hung hăng địa cho phiệu một cái c h e trời mũ lớn c ộ n vợ nhặt được bóng rổ cấp tốc đ ị a phát khởi công nhanh phiệu lúc này đã tỉnh táo lại nhìn thấy c ộ n vợ cầm cầu công nhanh về sau hắn cũng là trước tiên liền truy chạy tới hy vọng có thể lấy mà trên thực tế hắn trong lòng còn là bình định xuống tới thay lời khác tới nói chính là trong lòng của hắm đang tại bịch bịch điện h ả y loạn、em. đại khái chính là như vậy tình huống hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không、thông. vì cái gì tự mình ném rổ sẽ bị giang vô địch cho bờ lọc rơi thật là đáng tiếc cộng vợ dẫn bóng tốc độ vẫn là có thể bất quá nhưng hắn tiến vào phạt bóng tuyến khu vực về sau phiệu đã đổi tới hắn cũng không có tự mình vội vàng sờ lem đủ hoặc là lên, lên rổ mà là quay đầu nhìn một chút phiệu sau lưng chính là chạy tới trợ giúp giang vô địch cộng vợ linh cơ khé động đưa bóng ném về dẹp bóng rổ đụng phải dẹp về sau liền phản bắn trở về cường độ có chút lớn bất quá ngược lại không quan trọng giang vô địch này lên cách p h i u liền đem cầu c h ụ tiến vào vòng rổ p h i u chỉ là phát giác được sau lưng có một cỗ cự lực đánh tới sau giang vô địch xuống tới về sau liền cùng cọc vợ tới một cái đụng vai chúc mừng một mũ một cái chụp ở đây vừa nhìn l á o diêm chỉ là liền từ chỗ ngồi đứng lên bưng bít lấy đầu của mình sau đó liền ngồi sùng xuống, xuống sau đó chỉ vào đỉnh đầu màn hình lớn những người khác cũng giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ toàn bộ đội c ả vã l u hệt ghế dự bị bên trên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ không thể không nói giang vô địch cái này hiện phát huy được tác dụng thật là quá cường đại bà cổ y nhìn một chút chiếu lại màn ảnh cuối cùng lẩm bẩm nói mà bên cạnh hắn sờ mít liền nói tiểu nhị ngươi tình huống như thế nào thế mà tại cảm cái bà cổ y trận nhìn sờ mít một cái ta bản thân liền là một cái dễ dàng cảm khái người、Tắc. bất quá giống như đội bùn tờ gờ phiệu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống sợ mít nhìn xem cái kia rổ dưới cậy mặt nằm phiệu có chút dự cảm không tốt đi qua lâm thời đội y một phen sau khi kiểm tra phiệu đúng là thụ thương tay phải đụng sau khi rơi xuống đất cùng mặt đất phát sinh một điểm tiếp xúc trực tiếp liền ứng lực tính địa bị trật bất quá cũng không có gây xương đây là vạn hạnh trong bất hạnh bất đắc dĩ phật hoa bờ đành phải đem gờ rằng cho đội đi lên lúc này tại phật hoa bờ trong lòng đối với phiệu đánh giá đã hạ xuống điểm thấp nhất cẳng có một loại muốn đem phiệu cho giao dịch đi ra ý、nghĩ. hiệp hai lúc kết thúc so điểm là sáu mươi lăm sáu mươi tám đội bùn dẫn trước hiện tại tốt bảy mươi sáu mươi tám đội cả v ạ l ì h ẹ n dành trước mỗi cái cùng đội cả v ạ l ì h ẹ n gặp nhau đội bóng đều sẽ có một cái nghi vấn giang vô địch con hàng này là như thế nào làm đến bị đội lạc cờ cho giao dịch rơi đ ó à mẹ nó tốt như vậy cầu thủ các ngươi thế mà làm rất rưỡi quả nhiên đội bóng bên trong thiên phú tràn đầy liền là tốt đội cả v ạ l ì h ẹ n hiệp ba biểu hiện như trước vẫn là tại tiếp tục giang vô địch không biết như thế nào đi k h ô n g chế tranh tài kết thúc đối với h ắ n mà nói hắn đánh gờ, gờ liền như thế đánh có đồng đội không vị liền cho đồng đội chuyền bóng không chỉ ó liền n tự m ì đánh. Đối tại l có, có hắn không hiểu rõ giang vô địch giang vô địch cũng không hiểu rõ hắn a bằng không giang vô địch đại khái liền có thể biết gờ rằng là một cái vô luận là tố chất thân thể vẫn là kỹ thuật thực lực cũng không bằng hắn g i a hỏa hồ l ì đầy cũng nhìn ra gờ rằng quất bách thế là liền ra tới tiếp ứng gờ rằng gờ rằng đưa bóng chuyền cho hồ l ì đầy về sau liền một mình chạy đi sang một bên giang vô địch tự nhiên là đi theo hắn trong lúc rảnh rỗi liền hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi sợ ta gờ rằng rất không hiểu thấu giang vô địch sẽ ở thời điểm tranh tài cùng hắn nói chuyện t h i ế m bất quá hắn nhưng sẽ không thừa nhận tự mình sợ giang vô địch liền phản bắt nói làm sao có thể giang vô địch vậy ngươi vì cái gì ngay cả tự mình tiến công cũng không dám a gờ rằng thân phận của gờ ở chỗ chuyền bóng trợ công đồng đội mà không phải dựa vào tự mình đánh đơn xù tín gà sợt một phỏ t u ậ mới là giang vô địch cái hiểu cái không bất quá thẳng đến rất nhiều năm về sau hắn mới hiểu được mình bị gờ d i n g trò lắc lư nhưng lúc kia công thành danh toại hắn cũng liền cười ha ha mà qua chương 4 ố n m ư không bốn không cùng h ổ ly đầy giao tình bắt đầu h ổ ly đầy lần nữa đánh đơn cộc vợ thành công một cái ba điểm bóng trong nháy mắt liền trợ giúp đội bùn lần nữa vượt qua so điểm c h u y ê n điểm là tại thứ ba tiết còn có ba phút thời điểm lao dêm liền nói với t ỷ dùng lụ tỉnh h cầu ra sân sau đó dẹp gờ zin thế thao lấp cộc vợ bốn người liền đi xuống dêm cỡ lẩu d r s mít chèn định thờ ỉ ra sân k cho kỵ sĩ đ nên chính nồi giang vô địch vẫn là lương không được những người khác liền trốn không thoát có nổi vận mệnh nhất là james dìm sệ cái này năm ngoái vòng thứ hai tân tú nhiều lần liền đón dê mặt ném ba điểm bóng đại trái tim cầu thủ càng n mấu chốt ra hỏa này xuất thủ liền có hiệp ba kết thúc d i ệ p sệ ba điểm bóng hết thể xuất thủ năm lần trúng đích bốn lần hiện tại cá nhân đến điểm đã đi tới mười lăm điểm không có người nghĩ đến d i ệ p sệ sẽ không hiểu thấu địa bộc phát bởi vì là tại thứ ba tiết trước đó hắn đến điểm là không điểm ba trợ công hai dịp một cái cặn bã đến không thể cặn bã số liệu kết quả hiệp ba liền hạp bộ phát im lặng mà đại khái tất cả mọi người đều biết vì cái gì d i ệ p sệ sẽ bộc phát nguyên nhân ngay tại ở lão j ê m không có nghiêm túc phòng thủ không có việc gì dù sao lão jem trước mắt muốn làm chính là trợ giúp đội bóng đến điểm nhưng mà tại trên một điểm lão jem cũng làm không thật là tốt giang vô địch nhiều hơn thiếu thiếu nhìn ra một chút mánh khỏe đi ra khả năng hiệp hai cái kia ngã sắp xuống để lao dêm thủ thường chỉ bất quá lao dêm không nói ra mà thôi lắc đầu hiệp ba thời gian còn có bảy giây đội c ạ v ạ l u y ệ t cầm bóng quyền cỡ lưu ý nghĩ đầu tiên là muốn mở cầu cho dêm bởi vì là trên dêm trận về sau cầu trên cơ bản ngay tại dêm trong tay bất quá giang vô địch lần này liền chủ động đưa tay muốn banh ra hiệu cỡ lào đưa bóng c h u y ể n cho hắn cỡ lào do dự một chút cuối cùng vẫn là lao dêm chủ động chạy qua nửa tràng cỡ lào mới đưa cầu chuyển cho giang vô địch bảy g i a n từ nhận banh một khắc này tính lên kim đồng hồ bắt đầu đi lại gợ rằng đương nhiên sẽ không để giang vô địch dễ dàng địa xuất thủ đi qua nguyên một tiết tranh tài hai người nhiều hơn thiếu thiếu có một chút hiểu rõ gợ rằng biết giang vô địch ba điểm bóng thực lực rất mạnh thậm chí so với hắn tầm trung ném rổ còn kinh khủng một cái tầm trung ném rổ giống cô bệ ba điểm bóng giống sợ tí phần cụ gì r a hỏa đáng sợ đến cực điểm nếu là dám thả giang vô địch không vị vậy liền thật là đưa điểm cho nên gợ rằng vẻ mặt thành thật mà nhìn chằm chằm vào giang vô địch thân thể nhìn hắn trọng tâm điểm bất quá giang vô địch sẽ nói cho ngươi biết tại tố chất thân thể so với ngươi còn mạnh hơn điều kiện tiên quyết cái gì đều là giả một cái biến hướng thêm vận rủi giang vô địch rất dễ dàng điểm một bước gạt mở gờ giảng phòng thủ tiến vào ba điểm tiến về sau thời gian còn có hai giây thực ra bên trong khoảng cách xuất thủ b á tiếng còi trung đích hiệp ba đánh xong đội cạ vạ l ì hết lấy tám mươi tám chín mươi ba tạm thời lạc hậu đội bùn năm điểm cái này cho người cảm giác thật sự chính là thật không tốt ta một chút đội cạ vạ l ì hệ sân nhà fans hâm mộ bóng đá tử giờ phút này trong nội tâm đều loang thoáng lo lắng chẳng lẽ lại nay trời đội cạ vạ l ì hệt vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tự mình thất bại đến cái hai liên tiếp bại mà thời gian nghỉ ngơi tại phía sa chi na cái nào đó nở bờ a trực tiếp gian bên trong hai cái giải thích liền bắt đầu phân tích vì cái gì rõ ràng hiệp ba như vậy có ưu thế đội cạ vạ l ì hệt vẫn như cũ sẽ bị đội bùn đánh hoa nguyên nhân là cái gì mà hai vị giải thích nói tới nói lui một mực chưa hề nói trọng điểm cuối cùng vẫn là nhìn mưa đạn mới biết được vì cái gì vì cái gì đây rất đơn giản giang vô địch tiếp không đến cầu lao dêm đột phá ba lần ba lần đột phá bên trên lam đều rèn sát cái này thật sự chính là hiếm thấy những người khác quá hố còn không bằng giang vô địch dẫn đội đâu tiến h công thực lực không bằng người ta s á c thực không thể chê các người lấy là dạng này đội c ả vạ l ì h ệ t liền thua a nâu、no, ngâu、no, nô、no. hiện thực vĩnh viễn so tiểu thuyết còn cầu hết nội ứng lớp cùng cộc vợ tại hiệp bốn thời điểm phối hợp giang vô địch ra sân hai người bọn họ bắt đầu phát huy ra đội c ả vạ l ì h ệ t cần tác dụng của bọn họ lớp cùng cộc vợ lần lượt trúng đích ba điểm c ả vạ l ì h ệ t tại hiệp bốn đánh ra một đợt mười ba bốn lấy một trăm linh bốn chín mươi sáu lấy được ưu thế lợi hại a càng mấu chốt hiệp bốn đội cạ vạ l ì h ệ n cho người cảm giác liền thật là giống một c h i cường đội vô luận là tại phe tấn công vẫn là phòng thủ bưng đều cho đội bùn hung h ă n g điệu một cái đội bùn tuổi trẻ tiểu tướng nhóm là thật không thích ư ớ n g chuyển biến lớn như vậy đội cạ vạ l ì h ệ n tại mười ba bốn đợt về sau đội cạ vạ l ì h ệ n lại tiếp tục thừa thắng truy kích lại đánh ra đến mười hai tiến công đợt đi ra dạng này tại tranh tài còn có hai phút đội bùn bất lực lập b à n trước tiên đầu hàng năm bên trên năm lần tranh tài chính thức tiến vào rác rưởi thời gian ngay cả giải thích đều một mặt một bức và cố ý càng là nói h i p bốn đội cạ vạ luyện thật là đáng sợ lớp cùng cốc vợ tại hiệp bốn đứng ra s á t thực trợ giúp cho đội bóng bọn hắn thức tỉnh là đội cạ v ạ l u h ệ t hiệp bốn thi đấu điểm dẫn trước mấu chốt bản trận đấu mở vở tờ dĩ nhiên chính là giang vô địch dài o 14 n é m 10 bên trong hết thể đạt được 30 điểm còn có 13 cái trợ công cùng 3 cái bờ lộc xót diện phương diện vẫn là thế yếu bất quá cũng may trước mắt đội cạ v ạ l u h ệ t chính là không bao giờ thiếu đoạt dẹp người giang vô địch cũng không phải dù sẹo còn không phải rất chú trọng soát tam đôi số liệu cái này đại hào hai cặp liền đã có thể đánh ra giá trị con người của hắn đi ra cuối cùng s o phương so điểm là một t r ă lao dêm trận đấu này ra sân thời gian cũng không nhiều cũng mới ba mươi phút đồng hồ mà thôi hắn đến điểm là hai mươi bảy điểm chín dẹp mười trợ công ba cắt bóng đại hào tam đôi trước kia giang vô địch nhìn qua một cái thiệp lấy lao dêm thực lực nếu như hắn muốn cùng dù sẽ x o á t tam đôi cái kia là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xác thực nhưng là tam đôi x o á t xong đội bóng còn có thể hay không thắng cái này liền không nhất định đáng nhắc tới chính là lao dêm bản g trận đấu đưa ra ba lần cắt bóng điều này cũng làm cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống tổng cắt bóng số đạt tới một nghìn bảy trăm năm mươi b ố lần cắt bóng siêu việt danh túc t a u t i ở sơ 1.752 lần đưa thân nở bờ a liên minh tổng cắt bóng bảng xếp hạng đơn thứ 19 ờ vị tính là phá kỷ lục gá dạ ẹ cơ lậu 1 1 ờ điểm b ố dẹp k e v i n lớp 15 điểm cùng 12 dẹp đội bùn bên kia tao dịp sệ h a điểm bảy dẹp l e mạn cả n 1 9 ì điểm tám dẹp r o bin lopez 11 điểm dễ gì ẩn gờ rằng 12 điểm mười trợ công the stin h o ly đầy ba mươi điểm đội bùn đến chia lên xong người vẫn là rất nhiều mà h o ly cái này 35 điểm cũng là toàn trường cao nhất không thể không nói thực lực của người này vẫn là mắt trần có thể thấy lợi hại sau trận đấu giang vô địch cũng cùng hồ l ý đầy đang ôm nhau ha ha ngươi nhìn ngươi thật giống như khóa không chết được ta hồ l ý địch liền phản kích nói không quan trọng bất quá ta đến điểm cao hơn ngươi là được rồi giang vô địch ủng hộ các ngươi đội bùn cái này trận đấu mùa giải xem ra ngươi còn có cơ hội khi lao đại a đội bùn đã đem dìm mỹ bùn nờ giao dịch đến tìm bờ ý họ v ẹ bên trong mặc dù nói đổi lại dạ v ẫ n thực lực rất không tệ nhưng là hồ l ý đầy cũng là có cơ hội cạnh tranh lao đại ok bất quá lần sau gặp nhau ta cũng sẽ không đường hồ ly đầy nói xong cũng cùng giang vô địch tách ra. Chương một n g bốn m ộ t c ả vạn ly hệ thương bệnh triều sau trận đấu truyền thông buổi họp báo lao dêm thì là bởi vì là bị trật cho nên cũng không có có mặt t ỷ dùn lù liền mang theo lớp cùng giang vô địch có mặt buổi họp báo đối ở hôm nay đối chiến đội bùn lấy được thắng lợi qua nét mặt của t ỷ dùn lù bên trên nhìn tựa hồ hắn vẫn là rất cao hứng mà lớp trên mặt biểu lộ cũng kém không nhiều có lẽ là cùng giang vô địch hợp tác rất vui sướng tại đi vào buổi họp báo hiện trường trước đó lớp liền dựng lấy giang vô địch bà vai cùng giang vô địch nói xong một thứ gì hợp tác với người thật cao hứng loại hình lời nói có lẽ tại lớp trong lòng cảm thấy cùng giang vô địch hợp tác so cùng lao dêm hợp tác muốn tới vui sướng nhiều hắn cùng giang vô địch đồng thời ở đây số liệu s á t thực so cùng dêm ở đây lúc muốn tốt hơn nhiều về phần là vì cái gì hắn đến bây giờ cũng không biết nhiệm vụ đánh bại đội bùn cấm chỉ liên tiếp bại hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu vắn t á t đội cạo v ạ lì hệ suy sụp cớ đã xuất hiện xin cầm hạ trận đấu này chứng minh thực lực của mình nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ ban thưởng nạt r u y ề n bóng thẻ lẹ có chín mươi lăm nhiệm vụ thất bại hạ trận đấu rèn sát mười phút đồng hồ nhiệm vụ thu hoạch được hai mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu văn tát h ỗ lì đấy lúc trước nói muốn phòng thủ ngươi đến một điểm đều phải không được m ờ i chứng minh tự mình cầm xuống hai mươi phân cho hắn nhìn nhiệm vụ độ khó ba nhiệm vụ ban thưởng hạ t r a n g ngẫu nhiên một tên đồng đội xúc cảm nóng này nhiệm vụ thất bại hạ t r a n g ngẫu nhiên một tên đồng đội rèn sắt một trận đấu giang vô địch đã nói xong tân thủ bảo hộ kỳ đâu mẹn ó hiện tại đều có nhiệm vụ trừng phạt ta chỉ là nhiệm vụ này trừng phạt thế nào thấy cổ quái như vậy a không phải là cái gì gạt bỏ loại hình trừng phạt ta rèn sắt trừng phạt giang vô địch tưởng tượng đã cảm thấy nhức cả chứng vạn nhất ngày đó hắn một cái nhiệm vụ làm không được như vậy hạ trận đấu chẳng phải là muốn toàn trường giải sát dù mình cũng may hai nhiệm vụ ban thưởng tựa hồ cũng rất không tệ d á n g vẻ nát chuyền bóng thẻ lé v c i lăm trang bị về sau tự động thu hoạch được nba chuyền bóng tg srt vờ nát tất cả chuyền bóng kỹ thuật con của gió cái này liền làm mọi người đối với hắn lên một cái xưng hảo làm là 96 n ă m thời đại hoàng kim nhân vật đại biểu nát một thân cái kia có thể nói là chuyển kỳ a lại càng không cần phải nói hắn một hệ liệt ghi chép năm 2004 tháng 12 ngày năm đến 26 ngày thành là nba trong lịch sử thứ nhất vị liên tục m ư trận trợ công bên trên sông cầu thủ năm 2010 t h á n g 5 ngày 30 tây khu trận chung kết thứ 6 trận xuống sân nhà n lên chiến lạ cờ trong trận đấu nạp toàn trường thu hoạch 9 lần trợ công tại quý sau thi đấu bên trên tổng trợ công số lượng đạt đến 1.052 lần siêu v i ệ t tiệm ẩn thăng lên đến nba trong lịch sử vị thứ năm h 0 i 0 g h ì n t r ậ n đấu mùa giải t r ợ công vương trận đồng đều 11. 4 cái t r ợ công nba trong lịch sử một cái duy nhất có thể tại 37 tuổi thời điểm còn có thể trận đồng đều đưa ra 11.4 lần trợ công cũng thành là nba lịch sử dài nhất t r ợ công vương năm 2014 t h á n g 4 n g à y 9, tại lạc cỡ sân nhạc nên chiến b ổ di ý ốt trong trận đấu tại hiệp 2 tiến hành đến 2 phút 13 giây lúc nạt đang phản kích bên trong đưa ra tinh chuẩn chuyển xa mẹ kịp nhận banh hoàn thành sờ lem đu nạt cũng hoàn thành cá nhân bản g trận đấu thứ năm lần trợ công dạng này cá nhân hắn nghề nghiệp kiếp sống tổng trợ công số liền đạt tới 10.335 l ầ n từ đó ngay trước ổ di ý ốt huấn luyện viên chính mark giả tưởng cũng là lịch sử trợ công bảng vị thứ ba trước người sở hữu cấp đoạt cái này một vị đưa john s ở tộc tổng sắp xếp đứng đầu bảng giả sơn k í thứ hai tiếp nhận con của gió nạt r u y ề n bóng kỹ thuật về sau. Giang vô địch liền trong đầu dư vị. cái gì phía sau truyền bóng a tinh chuẩn truyền xa đây đều là cơ bản nhất còn có một số ẩn tàng bị động truyền bóng kỹ năng lừa gạt truyền có tỷ lệ nhất định lừa qua người phòng thủ giả truyền t h ậ t ném ẩn truyền vô thanh vô tức chi trung tướng cầu truyền đến nhận banh đồng đội trong tay có thể có thể cái thứ hai ban thưởng liền là hạ tràng ngẫu nhiên một tên đồng đội xúc cảm nóng này mà ngẫu nhiên đến cầu thủ l á lớp dạng này a xem ra hạ trận đấu có thể suy tính một chút lăn lộn trợ công sự tỉnh buổi họp báo liền hướng tỳ dùn lu đưa ra nghi vấn của mình tỳ dùn lu h ấ n l u y n viên vì cái gì jem không có có mặt buổi họp báo tijun lù liên nói jem tại cùng đội bùn đối chiến trong trận đấu t h ụ thương để bảo đảm n g o ạ i ý muốn phát sinh hắn đã sớm rời đi đồng thời tiến về bệnh viện kiểm tra jem t h ụ thương một chút phóng viên hoài nghi mà một chút phóng viên tin tưởng bởi vì là phía trước biểu hiện êm đẹp jem đến đằng sau liền biến không đi nổi cái này thực sự không có cách nào lý giải duy có t h ụ thương lời giải thích này tốt nhất phóng viên tốt chúc mừng các ngươi thắng trận đấu này hôm nay giang vô địch biểu hiện rất không tệ tijun lù huấn luyện viên ngươi là có hay không sẽ đem giang vô địch đặt vào đội cạ vạy hệ xuất g a đầu tiên đội hình bên trong t ỷ d u n lù kỳ thật khi dỗ sờ nhỏ thomas sau khi bị thương chúng ta đội c ả vạ lì hệt ở phía sau vệ online liền ở vào không người có thể dùng tình huống giang vô địch khống chế bóng thực lực ta gặp qua cũng không tệ lắm cho nên giang vô địch sẽ lấy xuất r a đầu tiên thân phận của tờ g xuất chiến đây chính là cho giang vô địch chính danh ở bên cạnh nghe giang vô địch nội tâm một trận kinh hỷ xem ra tự mình trong khoảng thời gian này phấn khích biểu hiện cho t ỷ d u n lù không ít tán thành a có thể có thể sau đó liền có phóng viên cho giang vô địch đặt câu hỏi một chút bấy dập vấn đề giang vô địch trận đấu này chúng ta có thể nhìn thấy coi ngơi ở đây thời điểm đội cạ vạ l ì hệt tiến công sẽ bị giêm ở đây thời điểm tốt đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi so giêm lợi hại đâu giang vô địch k h o á t k h o á tay ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại đưa ra một cái vấn đề như vậy ta muốn đi năm tân tú tuyển tú đến bây giờ mới đánh bốn trận thông thường thi đấu mà thôi giêm đã tại nba đánh vài chục năm mười mấy năm qua nba không có người sẽ nói tự mình so giêm còn tốt ngươi vì sao lại cho là ta so giêm tốt đâu đội cạ vạ l ì hệt là giêm đội bóng nhất lên mã cho đến bây giờ là sẽ không thay đổi thu không thấy mạnh như ẩn đều chỉ có thể bị giao d ị c đi chẳng lẽ lại giang vô địch sẽ nhận là tự mình so ân còn lợi hại hơn không tồn tại ngày thứ hai đội cả v ạ l ì h ệ t đem tiến về sân khách đối chiến đội net đây là lương tựa lương tranh tài đáng sợ là dêm đúng là phải bị chặt chân cần nghỉ chiến một đoạn thời gian họa bởi vì là đầu gối làm tổn thương vắng mặt đội bóng cùng rổ lưới tranh tài dâu s ờ cũng nhưng chiến cho nên đội cả v ạ l ì h ệ t tổng thể tới nói thực lực sau đó hàng không thiếu tin tức tốt chính là lớp xúc cảm sẽ nóng nảy lúc trước giang vô địch liền nói với lớp lớp nhiều xuất hiện nhập anh ta sẽ chuyển bóng cho ngươi tốt đội net cái này trận đấu mùa giải thật đúng là không biết muốn làm sao nói giờ gì mỹ linh lại thủ thương mà giờ gì mỹ linh cùng đội nẹt ký cái kia một phần đại hợp đồng cũng biến thành nở bờ a nổi danh nát hợp đồng tin tức tốt chính là đội nẹt tìm tới mình hạnh tâm cái kia chính là dù xẹo dù sẽ xác thực cho bọn hắn không ít kinh h ỉ cứ việc sẽ rất giang vô địch thành vì bọn hắn tự mình nhận là nhất chuyện có hại nhưng là dù xẹo mắt trần có thể thấy thiên phú cũng cho bọn hắn không bất tin tâm càng quan trọng hơn đội banh của bọn họ cũng có không ít thiên phú cầu thủ đi lụy đi là vạ lệ cái gì tương lai chưa chắc đội nẹt tại đông bộ sẽ không có sức cạnh tranh dù sẹo đã lâu không gặp giang vô địch lúc trước thời điểm chủ động chạy tới đội nẹt bên kia cùng dù sẽ ôm một cái bọn hắn quan hệ của hai người vẫn là rất không tệ khi biết được giang vô địch bị đội nẹt sẽ rất về sau dù sẽ còn tới an ủi giang vô địch đâu dù sẹo cũng truy d ư i giang vô địch bà vai có thể ta liền biết thực lực của ngươi rất mạnh bất quá đáng tiếc trận đấu này ta không thể ra sân bằng không ta nhất định sẽ dạy ngươi cái này bành trướng ra hỏa cái gì gọi là n ba giang vô địch cười ha ha ta nghĩ ngươi hẳn là nói n g ư ợ đi hẳn là ta dạy cho ngươi cái gì gọi là n ba nếu không phải bởi vì, vì ngươi thủ tướng trốn qua một n qua kiếp, h ô gờ phải vậy. Sẽ khóc nhẹ.、Thới、ngươi vậy, sẽ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên này gờ tin tức thể dục gan bài hai vị giải thích là từ lao sư cùng tại lao sư nữ mc thì là t i ể u thất nhìn thấy giang vô địch cùng d ụ sẽ ôm nhau màn ảnh về sau tại lao sư liền nói nhìn ra được giang vô địch cùng d ụ sẽ hai người hữu nghị vẫn là rất không tệ nếu là đội nét lúc trước không có xé rất giang vô địch lấy rủ sẹo là gờ giang g vô địch là s ụ t i n g gà hai người tạo thành hậu trường hai súng tổ hợp đoán chừng muốn để đồng bộ không ít đội bóng đau đầu chỉ tiếp từ lao sư ta cảm thấy hôm nay đối với giang vô địch ý nghĩa vẫn là rất lớn hợp tác tại lao sư nghi hoặc mà hỏi thăm à vì cái gì từ lao sư cười thần bí không bằng chúng ta để tiểu thất đến đoán xem thế nào tiểu thất làm là cờ cờ tin tức thể dục nổi danh nữ mc vô luận là đ ố i bóng rổ hiểu rõ vẫn là cá nhân nhan chị đều là không thể bắt b ẻ nhìn xem mưa đạn liền biết thổ lộ tiểu thất tiểu thất là cờ cờ tin tức thể dục xinh đẹp nhất nữ mc tiểu thất lao bả ngươi muốn vứt bỏ ngươi đội hồ di ý ột đến sao vì cái gì nay trời đội cạ vã l u hệ tranh tài sẽ có tiểu thất a tiểu thất lao bả ta yêu ngươi tiểu thất suy tư một chút đáng yêu nói chẳng lẽ lại là bởi vì là j ê m hoa dâu sở bởi vì thương ngưng chiến nguyên nhân từ lao sư gật gật đầu không sai bởi vì là đội c ạ vạn l ì y ệ n hệ đại đương ra j ê m phải bị chặt chân cái khác như là hoa dâu sở cũng bởi vì thương ngưng chiến trước mắt đội c ạ vạn l ì y ệ n hệ có thể c h ấ n trụ c h ả n g tử chỉ có lớp một người mà tại dĩ vãng trong trận đấu chúng ta cũng nhìn thấy lớp tương đối thích hợp khi một cái nhị đương ra hoặc là tam đương ra đại đương ra áp lực đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không thể đứng cứ việc trước kia lớp là tìm bờ y họ vẹt số một lão đại nhưng là tại lớp dẫn đầu dưới đội tìm bờ ý họ v é lại một mực đều không phải là cường đội chi tiết của hắn là rất không tệ nhưng đội bóng lại một mực cùng quý sau thi đấu cách biệt dưới tình huống như vậy chúng ta sẽ nói người này là bàn t r ạ i cho nên giang vô địch nếu như có thể tại g ê m bọn người không có ở đây tình huống dưới chứng minh tự mình dẫn đội năng lực như vậy đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau hắn đại khái có thể ký một bản phù hợp tự mình giá trị bản thân đại hợp đồng như vậy tranh tài cũng bắt đầu chúng ta chờ mong giang vô địch biểu hiện a bản trận đấu đội cả vạ l ụ hệ xuất ra đầu tiên đội hình là tờ giang vô địch xù tỉm gạ zr Sở mồn phỏ tại u ộ t dẹp G-Z, n đi đi, tạ thiên t đ nguy tỉnh tạng ném bóng giai đoạn giang vô địch cuối cùng là nhìn thấy thế thao gia hỏa này ném bóng thắng người khác m ặ t dù gia hỏa này xác thực không biết muốn làm sao đi đánh ra hắn cảm giác hắn liền là muốn đánh dưỡng sinh bóng rổ thực lực là có về phần có phải là hắn hay không thật không muốn nghiêm túc đánh cái này ai cũng không biết bởi vì là toàn bộ đều là những cái kia truyền thông nói mà đã trải qua một ít chuyện về sau giang vô địch đối với truyền thông tiết tháo đã hiểu rõ không sai bị lắm tóm lại ngươi đ ừ n g đi tùy tiện tin tưởng bọn họ lời nói là được rồi bọn hắn nói ngươi vô địch em da mặt dày có thể thừa nhận da mặt mỏng liền đừng coi là thật bọn hắn phê bình ngươi ngươi cũng không cần quá mức để ý ngay cả lao d ê m đều thỉnh thoảng địa bị bọn hắn phun lại càng không cần phải nói cái gì giang vô địch không lấy cầu xem xét trên sân bóng tình huống ra sân trước đó t ỷ d ầ n g lụ cho hắn vô hạn xuất thủ quyền thế nhưng là giang vô địch cũng không có dựa theo tỉ d ừ n lụ hy vọng như thế gia tăng xuất thủ của mình mà là hơn phân nửa trận về sau liền c h u y ể n cho đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài lớp lớp không nhìn dễ phệ tần trực tiếp liền ba điểm xuất thủ không thể không nói hôm nay lớp rất lớn mật mà sự can đảm của hắn chính là đến từ giang vô địch chuyền bóng loại kia vô luận là góc độ vẫn là cường độ đều vừa vặn cảm giác lớp vừa tiếp xúc với cầu lập tức liền đến cảm giác sau đó liền xuất thủ ba lớp cá nhân đến điểm ba giang vô địch trợ công một cái này phảng phất mở một cái tốt đầu đội nẹt bên kia không có lòng đầu dù sẹo làm là dù sẹo dự bị đi nụt đi kỳ thật làm vẫn là rất không tệ nhưng là đối với tranh tài tiết tấu cùng như thế nào trợ giúp đội bóng cái điểm này đi n ệ t đi liền làm không tốt lắm hà nam hiểu nhất là tại đội hình dự bị bên trong vô hạn xuất thủ đánh xong nam vệ mà không phải thượng thủ phát tổ chức theo đi n ệ t đi lại một cái xuất thủ không trúng thế t h ắ n c ấ p được dẹp về sau liền chuyển cho giang vô địch giang vô địch thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nhìn xem quay người liền đến một cái chuyển xa nếu như không có đón sai lớp lúc này đã nhanh muốn tới đối diện rổ dưới đáy quả nhiên theo ống kính di động mọi người liền phát hiện đã nhanh đến đối diện rổ dưới đáy lớp mà khi lớp ổn một lúc sau giang vô địch giải chuyển tới cầu vừa vặt liền đập vào lớp phía trước lớp trực tiếp liền nhặt được cầu về sau liền nhảy lên sờ lem đu rất dễ chịu trở về thủ quá trình bên trong lớp liền hướng phía giang vô địch phương hướng dỗi ra mình n g ó n t r ỏ ra hiệu quả cầu này giang vô địch có công lao thật lớn tại lao sư không nghĩ tới a giang vô địch thế mà còn có được lớp chuyển xa thiên phú xác thực cũng không tệ lắm vừa mới cái k i ê u cầu kỳ thật cũng thể hiện giang vô địch cùng đội cả v ạ luy hệ cầu thủ phối hợp thế thấp cấp được diệm trước tiên liền chuyển cho giang vô địch giang vô địch ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền hướng trước trận é m bởi vì hãy biết lớp nhất định sẽ xuất hiện tại cầu rơi địa điểm từ lao sư cũng đi theo phân tích hiện tại lớp năm điểm giang vô địch hai trợ công la vã lệ lại một lần dưới rổ tay hạng không có z e r -S, s m i t h nhặt được bóng b ậ t bảng tự mình mang bành quan lựa t r à n g sau đó lại chuyển cho giang vô địch đi tổ chức giang vô địch bày ra ba cái tay chỉ ra hiệu đồng đội đánh số ba chiến thuật số ba chiến thuật đánh sai chỗ sau đó đi qua một phen chuyển đổi về sau lớp liền ở bên trái vị trí thấp vị trí bên trên đối mặt la vã lệ đánh lớn nhỏ cái này liền dễ chịu giang vô địch trước tiên liền một cái kích địa chuyền bóng chuyền cho lớp lớp vẹn vẹn chỉ là đỉnh dưới la vã lệ mà thôi sau đó xuất hiện kẽ hở trực tiếp liền một cái nhỏ ném ném vững vàng trung đích lớp bảy điểm giang vô địch bà trợ công xem ra hôm nay lớp thật là muốn bạo phát r a giải thích cảm thán nói lúc trước hắn còn nói lớp biến nước đâu không nghĩ tới trực tiếp liền đánh mặt ta t r ư ờ n g bốn mươi sáu không bốn ba thắng lợi dễ dàng đội nét ngươi đây là nghiêm túc sao tại g h ế dự bị bên trên nhìn game hoa、wow, dâu sờ ba người đều một mặt mộng bức mà nhìn xem tại trên sân bóng đại phát cả mù gái lớp cảm giác rất lạ lâm a mẹ nó tình cảm trước kia chúng ta cùng một chỗ vui sướng chơi đùa thời điểm ngươi đều là đang diễn chúng ta a lớp ngược lại là không có đi diễn giềm chỉ lúc trước chơi bóng nhiều hơn thiếu ít có điểm trói buộc cảm giác có chút áp lực hiện tại vừa bung lỏng đó là đại phát ca mục ải làm sao ném làm sao có đó a bất đắc dĩ đội nẹt bên kia liền kêu một cái tạm dừng tạm dừng trong lúc đó vô luận là đội nẹt sân nhà phan bóng đá vẫn là những cái kia giải thích đài giải thích đều tại nao h nao h thảo luận lớp bục phát hiện tại hiệp một đã qua sáu phút sáu phút bên trong lớp đã cầm tới m ộ ư ơ i tám điểm ba điểm bóng bốn ném tư trung còn có ba cái tầm trung ném rổ trung đích chân thực tỷ lệ chính xác đạt tới trăm phần trăm đáng sợ đương nhiên giang vô địch đi theo xúc cảm nóng này lớp bên người cũng lăn lộn đến không ít trợ công hắn trên cơ bản liền là đưa bóng c h u y ể n cho lớp lớp xuất thủ là hắn có thể đủ lăn lộn đến t r ợ công cho tới bây giờ giang vô địch t r ợ công số đã đi tới tám cái lợi hại phải biết nhiều ít đờ g đánh nguyên một trận đấu cũng không biết có thể hay không muốn tới mười cái t r ợ công số liệu mà giang vô địch hiệp một mới qua một nửa m à t h ô i liền xong thành người ta nguyên một trận đấu mộng tưởng số liệu á o ước không hâm mộ đội nẹ tạm dừng tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì lớp vẫn như c ũ ra sân xúc cảm nóng này bên kia bởi vì là lớp bộc phát lập tức có chút không thể c ứ n g h o c bao bọc đi lớp tự mình cũng là một cái chuyền bóng hào thủ cho nên hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng cho nên hiệp một lúc kết thúc so điểm là ba mươi tám m ư ơ i bảy các ngươi tổng sẽ không lấy là đội cạ vã l ì hệt là lạc hậu một phương a không tồn tại lớp thủ tiết liền cầm xuống hai mươi bảy điểm số liệu hôm qua hắn nguyên một trận mới cái kia đều m ộ ư ơ i năm điểm hiện tại một hiệp liền hai mươi bảy điểm tất cả mọi người đều không thể tin được thần kỳ mà giang vô địch hiệp một số liệu thì là sáu điểm một ư ơ i bốn trợ công ai loại này nằm thắng cảm giác là thoải mái nhất hiệp một kết thúc về sau một đoạn thời gian trống trực tiếp trận đấu này đài truyền hình tờ nờ tờ cũng thả dưới ngày hôm qua năm tốc cầu hôm qua giao chiến đội bóng có rất nhiều đội cả v ạ l ì h ệ t đánh đội bùn đội xe t ị t đánh nips, đội nẹt đánh đội mạt cái gì được quan tâm nhất hẳn là đội cả v ạ l ì h ệ t cùng đội xe t ị t hai chi đội bóng đi ngày hôm qua năm tốt cầu bên trong đội xe t ị t liền lên ba cái đặc sắc mặt ảnh không thể không nói cứ việc đội xe t ị t đã tổn thất hay đ ộ tên này đại tướng nhưng là thực lực của bọn hắn vẫn là không thể khinh thường có người nói ả o ẩn là bởi vì là không muốn đánh quá mệt mỏi cho nên mới đi đội xe tít bởi vì là tại đội xe tít tùy tiện đánh một chút đều có thể thắng tranh tài thắng lợi mà trên thực tế cũng quả thật là như thế cái này trận đấu mùa giải bọn hắn đã đánh bốn trận ngoại trừ đội cạ v ạ l ì h ệ n một lần kia toàn bộ cái khác đều thắng mà lại là thắng dễ dàng loại kia trên cơ bản không có cái nào chi đội bóng có thể cho bọn hắn tạo thành một điểm áp lực n a m tốt cầu bên trong cái thứ nhất liền là ở vị trí thấp quay người tiến công trung đích đang nhanh chóng tiết tấu biến hóa chung chuyển biến rất thông dòng rất tự nhiên mà giang vô địch cũng tới hạ tư một cái cực xa ba điểm tốt à cái này xác thực không có cái gì kỹ thuật hàm lượng nhưng là nhìn qua cũng rất không tệ ngươi tưởng rằng ai đều có thể ném cực xa ba điểm đó a không tồn tại hạ ba dựa ẩn mở dần cắt bóng tiêm đủ hạng hai tạ tùng dưới rổ bổ rổ thêm cách chụp xc bù cơ hạng nhất liền lợi hại một chút xíu dịp phần dưới rổ cách chụp kim đồng du bị ổ cái này nói như thế nào đây có điểm giống cưới trụ kém một chút khoảng cách liền cưới tại dù bị ổ trên bờ vai hiệp hai t ỷ ì dần l ù u dĩ nhiên chính là hăng hái địa vung tay lên trực tiếp liền lên đội cạ vạ l ì hệt đội hình dự bị mà trong lòng của hắn đã đang mưu đồ này trời đội cạ vạ l ì hệt cái này xuất ra đầu tiên chỉnh dung lẫn nhau tồn khả năng cứ việc đội nẹt tại đông bộ thực lực chỉ có thể tính là bình thường nhưng là người ta dù sao cũng là có một chút thực lực tốt ta thế mà một hiệp tranh tài liền bị đội cái kia chẳng phải mang ý nghĩa đội c ả v ạ l ì h ệ n trước mắt cái này đội hình khả thi mà đương nhiên ti dun lũ cũng rõ ràng cái này đội hình mấu chốt nhất điểm là ở chỗ lớp nơi này một trận siêu quỷ một trận siêu thần phát huy ổn định lớp liền như là hôm nay thượng đế hóa thân phát huy không ổn định lớp cái kia chính là đối phương nội ứng chi tiết hiệp hai ti dun lũ cũng không có để giang vô địch cùng lớp cùng nhau ra sân mà là để lớp tự mình dẫn đội hiệu quả cũng giống vậy c i người nửa trang kết thúc đội c ạ vạn luyện đã dẫn trước đội nẹt hơn ba mươi điểm cái này tính là cái này trận đấu mùa giải đến nay lớn nhất trên lệnh điểm đi đương nhiên nửa c h à n g sau liền biến thành đội cả v ạ l u h ệ n luyện binh huấn luyện giống ô tô mạn ngày ngày kỳ những n à y đều chiếm được ra sân cơ hội ô tô mạn mặc dù nói là đội cả v ạ l u h ệ n chọn chúng sở môn u phỏ tuất thế nhưng trước mắt hắn tại đội cả v ạ l u h ệ n bị trọng dụng cũng không phải là rất rõ ràng ở vào loại kia máy đun nước v u n g khăn lông cầu thủ bình thường chỉ có rác rưởi thời gian mới có thể bên trên đội cả v ạ l u h ệ n tầng quản lý cũng không phải không rõ ràng ô tô mạn thực lực chỉ là trước mắt đội cả v ạ luyện h â n tài đông đúc nhất là tại sở môn p h tuất trên vị trí này có dêm cái này cũng không cần nói lịch sử cấp sở môn p h tuất khác còn có cờ đây đều là có thể đánh sở muốn phó tuốt ô tô m ạ n đạt được ra sân cơ hội về sau cũng là rất chân quý trực tiếp liền mang theo một đám nhân vật cầu thủ ở đây bên trên cùng đội nẹ xuất ra đầu tiên chủ lực cầu thủ lẫn nhau báo tố còn có đến có về dáng v ẻ tì d u n lũ cũng là hai mắt tỏa sáng tranh tài kết thúc toàn trường so điểm là một trăm hai mươi mốt chín mươi tám đội nẹt tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở sân nhà tao nộ lớn như thế bại không thiếu đội nẹt sân nhà phan bóng đá đều hai mắt thất thần phảng phất không tiếp t h ụ được sự thật này giám vẽ mà một chút tâm lý tố chất tốt thì là hội an ủi tự mình nói thí dụ như cái gì đội cạ vạ l ì h ệ t là đ ô n g bộ thật mạnh mỗi năm đánh chung kết trận đấu đội bóng bọn hắn là đ ô n g bộ cá nạm cái gì còn có hôm nay bọn hắn long đầu rủ s ẻ o t h ụ thương dạng này vừa an ủi tựa hồ cũng có thể lý giải chỉ là hôm qua bọn hắn mới đối chiến xong đội m ặ t trước đó đội m ặ t đem đội cạ vạ l ì h ệ t ngược chết đi xuống lại bọn hắn cùng đội m ặ t đối chiến một mực đánh tới cuối cùng mới lấy hai điểm thua mất tranh tài nói thế nào hôm nay cũng có thể ngược một ngược đội cạ vạ luyện có phải hay không mà lúc trước hắn tranh tài biểu hiện thật không tốt nguyên nhân một chút lớp phan bóng đá liền sẽ cho ra kết thúc tỉ như dêm phế đồng đội a có dêm tại lớp không có cầm bóng quyền cái gì cái gọi là một phấn đỉnh mười đen đại khái chính là như vậy tình huống bởi vì là sớm tiến vào rác rưởi thời gian cho nên đội c ả vạ l ì h ệ xuất r a đầu tiên nhóm thời gian lên sàn cũng không có rất nhiều nhất là giang vô địch hôm nay chỉ là khó khăn lắm ra sân mười ba phút đồng hồ mà thôi số liệu cũng dừng lại tại sáu điểm mười bốn trợ công tốt vào hôm nay cũng không có soát ra nhiệm vụ gì đi ra bằng không đón t r ư n g giang vô địch sẽ thua thiệt đến nhà bà ngoại lớp ra sân 26 phút đồng hồ 38 điểm 10 trợ công 11 ờ i m dịp nhìn thấy lớp tại ngắn ngủi 26 phút đồng hồ bên trong liền cầm tới siêu cấp tam đôi số liệu vô số ăn dưa còn chúng đó là khá giật mình a ta đi cái này tam đôi số liệu có chút giả a ngươi muốn nói là dêm cầm ta còn tin thế nhưng đây là lớp cầm a tình huống như thế nào đội nẹ hiện tại đều trở nên như thế thức ăn a nhẹ nhàng như vậy liền bị đội cạ và l ì y hệ cho ngược đây chính là dêm hoa dâu sở đều không có ra sân tình huống dưới đó a s á 6 t r lớp hôm nay thượng đế hóa thân chương bốn m ư hát rong có người nói sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả vẫn là thơ cùng phương xa đối với thuyết pháp này giang vô địch vẫn là nhận đồng sau đó hệ thống liền cho hắn một cái tìm đường chết nhiệm vụ tìm đường chết nhiệm vụ cầu vượt hát rong nhiệm vụ độ khó nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt làm làm một tên nở bờ a cầu thủ vô luận là hát nhảy vẫn là e rờ ạc đều phải mọi thứ tinh thông mọi hướng rộng d ã i muốn giải ngươi người hiện ra một cái khúc hát của ngươi hầu đi tiến về cợ lệ vệ lẹn tùy ý một cái cầu vượt hát rong thời gian một giờ yêu cầu thu hoạch được đô la mỹ một ngàn khối nhiệm vụ đạo cụ hoàn mỹ giọng hát có thể đạt được đỉnh tiêm ca sĩ thực lực n ó n r ộ nhiệm g n vụ thành công có lẽ thật thành công nhiệm vụ thất bại hạ trăng ngẫu nhiên ba cái đồng đội rèn sắt mười phút đồng hồ giang vô địch một mặt một bức ta gọi giang vô địch ta là một tên vận động viên bóng rổ hiện tại ta rất hoảng bởi vì ta hệ thống muốn gọi ta đi hát rong không đến liền coi là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ thành công ban thưởng là không có ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt là trừng phạt đội hữu của ta trong trận đấu rèn sắt mười phút đồng hồ vì cái gì nhưng mà ta nhưng lại không thể không vì thế đi cầu vượt hát rong sau đó giang vô địch cứ dựa theo hệ thống chỉ điểm đi tới một chỗ cầu vượt phía dưới là một cái lâm thời quầy hàng hy vọng cờ lệ vệ lẹn không có giữ trật tự đô thị bằng không hắn cũng sẽ không t â m đoan tự mình hát dòng giá hỏa có thể hay không bị tịch thu phải biết lúc này trên người hắn mang dễ ở thế nhưng là từ một cái đàn g u i ta r chủ tiệm nơi đó mượn tới l ã o bản là giang vô địch f a n hâm mộ vốn là muốn muốn tặng cho giang vô địch bất quá giang vô địch tự tuyệt nói tự mình chỉ là nhàn đến nhàm chán muốn chơi một chút mà thôi cũng không muốn muốn mua cho nên cuối cùng liền biến thành cấp cho giang vô địch cầu vượt hạ dòng người lượng cũng không phải là rất nhiều giang vô địch ngồi tại một cái trồng chất trên đế phát động núc ních cắt đàn của hắn dây cung hắn biểu diễn ca khúc thứ nhất là thugger đúng vậy th thugger là từ olimut o l i m o c e biểu diễn clo l kelly olimut sở ti vợ rộ tần làm thơ soạn một bài hát xuất từ olimut năm 2016 phát hành album 2 4 i mươi bốn hờ s đu cái này thủ tại năm 2018 g h ì n k h n g t r ă sẽ ở chi na đùa âm bên trong bạo lửa ca khúc mà tại hiện tại biết nó người cũng không phải là rất nhiều t r ù n g hợp giang vô địch liền là một cái trong đó có ít người nghe ca nhạc là nghe nó tiết ấu Tiếp tấu cảm thấy thích hợp tự cảm m hợp ì nhưng n h vậy, h ắ liền sẽ đi n sẽ đ chủ ộ hắn i bài người niệm ể u quan rõ này. Mà có ít người nghe ca nhạc là hát nghe nhạc nhìn nó ca tử. Ca tử phù hợp quan niệm của mình, như h ít tử, tử nó vậy, có ca ca ca của cũng sẽ yêu bài hát này giang vô địch liền là thuộc về loại thứ hai nhìn ca tử nhìn thạc gơ ca tử ngươi sẽ cảm thấy đây là một bài rất có ý vị ca khúc nhất là một chút đại thần căn cứ bài hát này biên tập một b ộ gọi x ỉ n si li ạn mỹ lệ truyền thuyết video phối hợp một cái liền càng thêm hỏa mỹ t h ngay từ đầu xác thực không có người nào đi chú ý giang vô địch dù là hắn cầm đàn guitar cô độc địa đứng tại cầu vượt phía dưới thế nhưng khi giang vô địch bắt đầu biểu diễn về sau dần dần một số người ánh mắt liền bị hắn cho hấp dẫn người kia là ai a ca hát thật là dễ nghe hắn hát là cái gì ca a hảo hảo nghe a hắn sẽ không phải là thất tình đi ta từ hắn trong tiếng ca nghe được nồng đậm thương cảm khí tức ồ ồ ồ ta khóc một khúc khúc cuối cùng khi giang vô địch sau khi mở mắt trong n g á y mắt liền bị giật nảy g mình t r u n g quanh hắn không sai biệt lắm vây quanh có hơn một trăm người dáng vẻ tình huống như thế nào đến đây lúc nào nhiều người như vậy a mọi người tốt hôm nay là ta lần thứ nhất đường phố biểu diễn hy vọng có thể đem cho các người tâm tình vui thích giang vô địch rất thành khẩn nói sau đó liền ánh mắt sáng rực mà nhìn xem những cái kia mấy cái tâm tình chập trần tương đối lớn ăn dưa của chúng ý tứ rất rõ ràng Ta hát tốt a hát t như vậy, mấy ca không khen thưởng khen thưởng đương nhiên đó cũng không phải hắn rơi tiền mắt mà là vì một cái nhiệm vụ mà thôi dù sao nhiệm vụ nhưng làm u ố n cầu hắn thông qua hát dòng thu hoạch được một ngàn khối đô la mỹ hiện tại một m a o tiền đều còn không có đâu nhìn không có người khen thưởng giang vô địch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình hát lên cái khác ca khúc bất quá bài hát tiếng anh hắn đại k h á i c h ỉ n h ậ n biết thắp ơ cái khác cũng chính là abc h ạ đi bức dây dạng này ca g a o cho nên giang vô địch tiếp xuống hát đều là tiếng chung ca âm nhạc không biên giới mà có phải hay không chuyện cũ theo gió bỏ qua tình nhân đây chính là giang vô địch hát hai bài tiếng trung ca khúc kỳ thật nói thật để người nước ngoài đi nghe tiếng trung ca đến cùng có thể hay không để cho bọn hắn phát sinh cảm xúc đâu cái này liền muốn nhìn biểu diễn người thực lực cũng may giang vô địch biểu diễn thực lực vẫn là thật mạnh hắn hát chuyện cũ theo gió hát ra cùng đủ t ầ n chỗ không giống nhau hương vị đi ra có một loại cảm giác không linh tốt giống sự tình gì đều không ở chỗ dáng vẻ mà bỏ qua tình nhân nha c h u y ề n lại cho chúng quanh ăn dưa còn chúng tình cảm thì là bị tình cảm thương thấu tâm thất tình người tại tố t ụ n g lấy cái nào đó chuyện xưa ý vị ở bên trong mặc dù nói nghe không hiểu hắn hát là cái gì nhưng là ta đã thích hắn tiếng ca cho ngươi một trăm đô la mỹ cố lên nha tiểu h ò a tử cái này ngón giọng rất mạnh ta nghĩ hắn hẳn là một cái xuất sắc ca sĩ để cho ta giúp hắn một thanh a một vị thâu giang vô địch biểu diễn toàn bộ quá trình ăn dưa còn chúng lộ ra ánh mắt kiên định sau đó liền đem cái này cho bên trên c h u y ể n đến du t u ế t phía trên đi du t u ế t làm là bắc mỹ lớn nhất vì do trang web đương nhiên cũng là ủng hộ cá nhân thượng truyền vì do mà t r o n g i ế u trang web này còn có một loại giống như cập nhật gần đây video bảng đ ề cử riêng lấy cùng một chút nhiệt độ bảng danh sách cái gì t ấ t ca nhất định là bình thường không được nhưng mà giang vô địch hôm nay lại không có cơ hội thấy được hát rong hơn một giờ về sau hắn liền đã tập hợp đủ một ngàn mỹ kim cho nên nhiệm vụ kết thúc về sau hắn liền vội vàng rời đi bởi vì là đeo kính đen cho nên hiện trường cũng không có người nhận ra hắn liền là gần nhất đội cả vạ lì hệ t lửa nóng nhất ngôi sao mới cùng đội nẹt đối chiến là tháng mười ngày hai mươi sáu mà trận tiếp theo tranh tài muốn tới tháng mười ngày hai mươi chín cho nên giang vô địch có rất đầy đủ thời gian đi an bài kế hoạch của mình huấn luyện thường ngày vẫn là nên dù sao ban thưởng tốt như vậy đúng không mà ngươi sở tác c h n là đều sẽ trong lúc vô hình ảnh hưởng đến đội bóng bên trong một số người có ít người nhìn thấy giang vô địch đều mạnh như vậy thế mà còn cố gắng như vậy trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy tự mình hẳn là hướng giang vô địch học tập cho nên cũng kéo theo một chút người huấn luyện mà có ít người trời sinh liền là không thích huấn luyện cái này ngươi cũng không thể cường xin người ta nhưng ngươi vẫn là cố gắng như vậy người ta liền sẽ đối ngươi g e n g h é lên sau đó giang vô địch dần dần phát hiện đội bóng bên trong bầu không khí có chút quỷ dị t r ư ơ n g bốn mươi tám không bốn mươi lăm n ừ n g thi đấu một trận cái kia giang vô địch hiện tại là tình huống như thế nào à hắn đều mạnh như vậy còn cố gắng như vậy huấn luyện rõ ràng liền là không cho chúng ta đường s ố n g a ai ai để người ta thực lực mạnh hơn chúng ta đâu ta cảm thấy hắn liền là đang giả vờ lẹp giống đều không có hắn như vậy khắc khổ các ngươi nói hắn có phải hay không muốn thay thế lẹp giống a d ê m s á t thực rất mạnh nhưng ngươi muốn hắn tiếp bóng trong đội cùng đồng đội cùng một chỗ hợp luyện cái này lại rất không có khả năng cũng không thể nói d ê m không cùng đồng đội hợp luyện chỉ là thời gian sẽ ít một chút hắn có một cái chuyên nghiệp đ o à n đội cái kia đoàn đội sẽ an bài cho hắn một chút nó huấn luyện của hắn kế hoạch t ỉ như tại đông lạnh kho bên trong ngủ một giờ có một cái đại luân thai đầy địa chạy cái gì hừ dù sao ta chính là không phục hắn những n à y đối thoại đều chuyển vào tại chỗ góc của giang vô địch trong lỗ thai giang vô địch trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ dù sao bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào ba năm về sau ngươi lại nhìn hắn có phải hay không còn như thế đ ắ c trí ngày. khi giang vô địch vẫn là cùng thường ngày đi vào cầu trong quán lúc huấn luyện mấy cái đồng đội đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn giang vô địch nhìn nhìn toàn thân của mình giống như cũng không có để lọt điểm đi cũng không có mặt không bình thường à kết quả là hắn liền hỏi lớp thần tình yêu các ngươi đều dạng này nhìn ta làm gì thần tình yêu cái danh xương này là chi na phan bóng đá cho lớp lên xương hảo giang vô địch tại một lần sau khi trao đổi liền nói ra lớp cái ngoại hiệu này đến sau đó hắn vẫn dạng này gọi lớp lớp quan sát một chút giang vô địch miệ bên trong không ngừng phát ra chật chật chật giang vô địch càng thêm ở bức tình huống như thế nào ngươi trong khoảng thời gian này không có lên mạng, lớp nói ra giang vô địch k h o á t khoác tay không có t a đều đang huấn luyện đâu lớp v ô vô giang vô địch b ả vai n g ư ơ i bên trên du tuyếp nhìn một chút ngươi phát hỏa ta phát hỏa giang vô địch đỉnh đầu lập tức liền toát ra ba cái thật to d ấ u chấm hỏi sau đó liền lấy điện thoại di động ra mở ra du tuyếp đội cạ vạ l ì h ệ n ngôi sao mới cầu vượt danh động hát rong giang vô địch ca sĩ một vị bị bóng rổ làm c h ễ mại ca sĩ một cái chân chính linh hồn ca giả âm thanh thiên nhiên thanh âm tùy tiện mở ra một cái dạng này tiêu để phát ra video giang vô địch liền thấy ngày đó ở trên trời dưới cầu hát rong tự mình thế mà còn có người ghi chép video bất quá giống như có người ghi chép video cũng không có cái gì ly kỳ dù sao ngày đó nhiều người như vậy ghi chép video lại không có cái gì duy nhất biến hóa đại khái liền là giang vô địch twitter ai trước kia hắn twitter có hơn tám trăm ngàn hiện tại có hơn một trăm hai mươi vạn c h ọ n vẹn tăng lên bốn trăm ngàn fan hâm mộ nhớ kỹ twitter chú ý độ cũng không phải là giống ấy bộ như thế đều là c ư ờ n g thi phấn vẫn là chân chân thật thật số liệu có thể có thể sau đó giang vô địch liền được cho biết hắn bị trong đội cấm so tài nguyên nhân liền là bởi vì hắn đi cầu vượt hạ hát、dòng. c ũ n dù sao giang vô địch trong khoảng thời gian này danh tiếng thật sự là quá lớn cho người cảm giác liền là đội cả vạn luyện hệ không phải giang vô địch không thể không có jim đội cả vạn luyện hệ tại giang vô địch cùng lớp dẫn đầu dưới vẫn như cũ có thể thắng có jim ở đây còn ngược lại trở ngại đội bóng phát triển dạng này ngôn luận tại trên mạng cũng không phải là không có nói thế nào đội cạ vạ l ì h ệ t cũng là giêm đội chủ nhà giêm người đại diện bên trong kỳ tượng đội cạ vạ l ì h ệ t tầng quản lý p h ả n nàn một cái cái gì khả năng đó cũng không phải giêm thụ ý nhưng là ngươi hiểu cái này nở bờ a i chơi bóng vẫn là sẽ liên quan đến vô số lợi ích kết quả là giang vô địch cấm thi đấu liền đến mà chính thức cho ra lý do thì là giang vô địch cơ bắp đau nhức nghỉ ngơi một trận đấu đây đối với những cái kia bị hắn hát dòng vì đề o hút dẫn tới ngụy chúng mê kh có một chút điểm thương tâm vất quá dù sao đều tại cỡ lễ vệ lẻn không quan trọng rồi a sai đội cả vệ lỷ h t lụy à sân k cản trước mắt hoạch tâm là david cùng cụ xỉn bất quá mùa hè thời điểm bọn hắn cũng ký hợp đồng một đời c h u y ể n k ỳ vg do n độ biến hướng địa tổ thành david cụ xìn do n độ tam c ự đầu trước kia liền thường nghe người ta nói đội vệ lì c ả n thiếu liền là một cái sẽ cho david cùng cụ xìn c h u y ể n bóng vg mà do n độ gia nhập tại những cái kia bóng rổ chuyên gia xem ra là một cái đem đội vệ lì c ả n lên cao đến tây bộ cường đội trình độ bất quá trước mắt do n độ đang tại dưỡng thương lúc nào sẽ tái xuất còn tại đãi định à nói một chút david cùng jem hiện tại là cùng một cái người đại diện đều là bên trong kỳ có lẽ nay lại cho ngoại giới thả phóng nhất hạ tín hiệu cái kia chính là trong tương lai dêm rất có thể sẽ cùng mày dầm mày mặc mặc rất thể tác. có cùng ca Cái hợp sẽ n à ok giang vô địch rất rất thẳng thắn địa trả lời một câu phóng viên đối ở hôm nay trận đấu này đội cả vạn luyện chính thức nói ngươi cơ bắp đau nhức xin hỏi là thật sao giang vô địch đúng vậy ta tin tưởng chúng ta đội cả vạn luyện đội y cứ việc trong lòng rất đ ầ u đen rau muống bất quá giang vô địch lúc ở bên ngoài vẫn là sẽ cho đội cả v ạ l ì hệ tầng t quản lý nói chuyện nội đấu là nội đấu nhưng là tuyệt đối không nên cho ngoại nhân nhìn ra giang vô địch luôn luôn là rất thịnh tình thương đang nhìn trực tiếp đội cả v ạ l ì hệ tầng t quản lý thấy được giang vô địch phỏng vấn trả lời về sau từng cái đều trong lòng âm thầm áy n ấ y không có nghĩ đến cái này lương tạm ký xuống cầu thủ thế mà dạng này khắp nơi là đội bóng suy nghĩ còn cho là hắn sẽ phun một cái đội cả v ạ l ì hệ tầng t quản lý đâu có thể xem ra sau này nhất định phải đối tốt với hắn một điểm phóng viên ngươi cảm thấy nay trời đội cả v ạ luyện sẽ thắng a giang vô địch đương nhiên ta trăm phần trăm khẳng định người nhà chính là không phải đầu óc có vấn đề a ta không ủng hộ tự mình đội chủ nhà vậy ta còn muốn ủng hộ đội vệ l ũ cản không thành phóng viên tốt cảm ơn ngươi trả lời lại nói các ngươi không phỏng vấn một cái liên quan tới ta đi cầu vượt hát dòng sự t ì n h a giang vô địch còn thật có chút chuyện không đến bất quá hắn cũng không có đi tận lực nói chuyện này tranh tài rất nhanh lại bắt đầu trận đấu này c ả o vạn l ụ hệ xuất r a đầu tiên là xù tỉn gạo mãi nạ simpert pỉnh gạo jr smith sớm u ố n phỏ tuất lèp g i g đ m b ở phỏ tuất kê v i l p sê chít a n t h o m s o n vệ l ũ cản xuất g a đầu tiên đội cả vạn luyện hệ đội hình nhưng thật ra là rất khó lường mà biến hóa nguyên nhân ngay tại ở jem không phải ai nói à jem là một cái từ một loại ý nghĩa nào đó g i n g có thể từ số một vị đánh tới số năm vị nam nhân mà đội cả v ạ l u hệ đội hình biến hóa ngay tại ở jem đánh vị trí nào đội bóng không có tốt tờ g thời điểm liền sẽ để jem đi đánh xuất ra đầu tiên tờ g nhưng cân nhắc đến d ê m t h ụ thương tái xuất không gia tăng d ê m tranh tài t ư ờ n g độ liền để j e sở mít đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tờ g đây là đối j e sở mít một cái gánh nặng a cũng không phải nói j e -G đánh tờ g không tốt kỳ thật đều là giống nhau có d ê m tại chỗ công tác của ngươi liền là đưa bóng mang hơn phân nửa trận sau đó chuyển cho d ê m để d ê m đi phân phối trên đại thể tình huống chính là như vậy mà nếu như là giang vô địch liền một chút xíu khác biệt dù sao giang vô địch ném rổ tỷ lệ chính xác xác thực rất không tệ hắn cũng có một chút khống chế cầm bóng quyền quyền lực có thể phân phối một chút cầu điểm chung kết nói như vậy giang vô địch trước mắt tại đội cả v ạ l ì h ệ t định vị liền lúc trước cả ẩn n g ắ m lại ẩn trước kia tại đội cả v ạ l ì h ệ t địa vị liền nhìn n g ắ m lại hiện tại giang vô địch tối thiểu tại nhỏ thomas tái xuất trước đó là như vậy không thể không nói đội cả v ạ l ì h ệ t đối với giang vô địch thật sự chính là rất không tệ là người không thể đủ mơ tưởng xa vời đúng không tại ngươi nghèo túng không có người muốn thời điểm một cái chịu cho ngươi cơ hội chịu cho ngươi xuất r a đầu tiên bá nhạc đội bóng ngươi nói ngươi có nên hay không báo đáp người ta dễm t i ba điểm, điểm tuyến bên ngoài cầm cầu lớp liền từ bên trong chạy đến nệm anh đối mặt mày dầm ca trước làm một cái thăm dò bước thăm dò một cái mày dậm ca phản ứng nhìn mày dậm ca không có gì thay đổi về sau lớp liền rất quả quyết địa xuất thủ có lẽ là bởi vì là trước một trận đấu ngoài ý muốn bộc phát lớp lúc này lòng tự tin rất đủ lòng tự tin đủ không phải một chuyện xấu tình thì như lần này hắn lần thứ nhất ba điểm xuất thủ liền có không thể không nói cái này mới là trong mắt ta lớp rất mạnh hắn vẫn như cũ kéo dài bên trên trận đấu xúc cảm nếu như hắn tiếp tục như vậy đánh xuống năm nay ôn sở tass nhất định có lớp phần xem ra david hẳn là muốn cho lớp một chút áp lực h ỗ lì đ ầ y cũng đưa bóng mang hơn phân nửa trận về sau nhìn thấy mày dậm ca ở bên trong tuyến bên trong muốn tốt vị về sau hắn liền một cái kích địa chuyền bóng chuyển tới mày dậm ca vẹn vẹn chỉ là đỉnh dưới lớp mà thôi liền một cái ném ném trúng đích lớp cùng mày dậm ca đối vị cho người xem nhìn thấy đại khái liền là thiên phú triển hết ta đúng vậy một cái tay dài chân dài nơi hẻo lánh thật nghĩ không ra tại nờ bờ à, đến cùng ai có thể chân chính địa hạn chế lại mày dậm ca dêm ở một bên nhìn mày dậm ca đánh đơn nhìn trận cả mắt lên cũng không biết hắn lúc này trong nội tâm đang suy nghĩ gì dêm cũng là trước tiên liền đem cầu chuyển tới nhận banh xoay người nhảy ném ba mày dậm ca có thể cho phép lớp làm càn một lần nhưng sẽ không nguyên một trận đấu đều cho hắn làm càn như vậy rất quả quyết địa cho lớp một cái thư thư phục phục mũ lớn c ụ xin cướp được quả cầu này tự mình mang banh qua nửa tràng chít tan tổ mượn tự nhiên là chăm chú theo sát hắn sau đó liền bị cụ xin từ ba điểm tuyến bên trong một bước bắt đầu chậm rãi địa chỉ biết đến sơn khu bên trong đẩy ra thế thao về sau trực tiếp liền một cái đủ không phòng được không phòng được chít tan tổ mượn sờ lấy mình bị đụng có chút thấy đau lồng n ự c trong lòng một mảnh không thích hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì tại ho nợ hữu niên đại đó sẽ có nhiều người như vậy đối ho nợ hữu bất đắc dĩ a loại lực lượng này bởi phần ra hỏa thật là tuyến trong bờ u gờ tiếp đó đội cả vã l ì h ệ n liền thấy được cái gì gọi là liên minh bờ u g đội bóng mày dậm ca cùng cụ xịn hai người trực tiếp liền không tiên nể g h gì cả địa chiếm đoạt đội cả vã l ì h ệ n t u y ế n trong lớp t r i s tanto 12. người nối với cái này đều lộ ra mười điểm bất đắc dĩ mà tại bọn hắn phụ cận d i ê m theo lý thuyết hẳn là tiến hành một cái hiệp phòng cái gì bất quá g i m cũng không có phòng thủ bưng bị bạo mũi tiến công lại đánh không ra Cái này liền là trước mắt đội cả như à mụ đem phía bên phải góc bốn mươi h ă m độ vị trí liền ném đi một cái ném cao công nhận bành mà lúc đó mày dậm ca đang bị lớp thẻ tại sau lưng kết quả mày dậm ca trực tiếp liền không nhìn lớp từ lớp đằng sau nhảy dựng lên một cái tay liền đem cầu hướng vòng rộ phương hướng nhất đáng tiếc vận khí kém một chút nên không bắn ngược bay ra thế nhưng cũng làm cho người thấy được mày dậm ca thiên phú buộc của hắn cơ hồ phải bay qua lớp đầu bộ vị rất mạnh mà cù xỉn cũng đại tú tự mình ba điểm làm c h i t tan tổ mượn muốn đi ra phòng thủ cù xỉn cứ như vậy đội cả và l u y hệ tuyến trong liền trở nên có chút c h n g không sau đó liền không có sau đó không không không cố sự cũng không có cứ như vậy kết thúc hiệp hai tia chớp vào đứng dậy trực tiếp liền đánh ra một đợt một trăm triệu dân g đi ra hiệp ba thì là lớp đứng dậy chúng liền ba cái ba điểm cùng bên trong khoảng cách bốn ném tư trung đem so với điểm đội ngang a đúng bọn hắn buộc phát thời điểm jem đều là không có ra sơ n cái này cho một chút chiêm đen thừa cơ đen dèm cơ hội jem sẽ nhìn không ra a nhưng là hắn tự mình cũng không có cách nào à trận đấu này cảm giác của hắn cũng không k h á lắm hắn cho tới bây giờ hết thảy mười tám điểm mà thôi cái này đều đã hiệp ba đi qua mà đáng sợ hắn tám điểm đều là vẫn như cũ bên ngoài tuyến ném rổ có được tại ba giây khu về sau không có ý tứ hắn một lần đều không có hoặc là h ắ n là nói như vậy hắn không có tiến vào đội vệ luy cản t u y ế n trong bởi vì hắn sợ hắn sợ mày g ậ m ca cùng cụ x ỉ n hai người c h ấ n thủ đội vệ luy cản t u y ế n trong tỳ xuân l ù muốn cho jem đánh không cầu mà jem đánh không cầu thời điểm hiển nhiên liền một bộ ta sẽ không đánh giá vẻ đà nội địa đứng ở nơi đó có cầu cho ta, ta liền đánh không có c ầ u ta liền nghỉ ngơi tijun lù biểu thị rất bất đắc dĩ hiệp bốn là mấu chốt lớp bởi vì là chân thương lâm thời rút lui về sau đội cả v ạ l ì h ệ t lên trẻn đỉnh p h ở y dự bị lớp vị trí mà thế thao cũng đi xuống đội cả v ạ l ì h ệ t tuyến trong liền biến thành p h ở y một người vì cái gì nói hiệp bốn là mấu chốt đâu bởi vì là hiệp bốn đội cả v ạ l ì h ệ t không có dẹp đúng vậy vô luận là tiến công dẹp vẫn là phòng thủ dẹp đều bị đội vệ l ì cản cho ngược làm lộ những cái kia giải thích đều nhìn không được ta cho tới bây giờ không biết một tri đội bóng tuyến trong phòng thủ sẽ làm đến như thế chi kém David cùng cụ ù n g c xìn hai người ở bên trong tuyến là thế nào đánh làm sao có tiết tàu a dêm đứng không ra hiệp bốn nhanh đánh xong hắn mới mười tám điểm ta không hiểu hắn đến cùng là thế nào hắn cần làm về lúc đầu tự mình nhanh cuối vừa lên đến david phạt bóng d ù n g sót biểu tiến hai cái ba điểm còn có bạo lực bổ trụ một người ngay cả đến mười hai điểm theo hồ lì đầy ba điểm lại tiến vệ l ì c ả n đánh ra mười chín sáu cao trào lần nữa linh tới trước mười chín điểm cụ xìn thuận lợi đạt thành tam đôi cả v ạ l ì hệ cử đi dự bị cuối cùng vệ l ì càn một trăm hai mươi ba một trăm linh một đại thắng cả vạn lũy hệ may mắn đây không phải đội cả v ạ l ủ hệ sân nhà bằng không đội cạ vạ l ì hệ fans hâm mộ bóng đá đoán chừng liền muốn t ạ o phản t r ư ơ n g năm mươi không bốn mươi bảy ước chiến mày dậm ca david đạt được ba mươi điểm mười bốn d ẹ p cụ xỉn công hiến hai mươi chín điểm mười hai d ẹ p mười trợ công tam đôi số liệu m ũ ba điểm bóng năm ném bốn bên trong chặt xuống hai mươi b ố điểm h ỗ lì hai mươi chín điểm bảy trợ công cạ vạ l ì hệ phương diện j a m e s đạt được mười tám điểm năm d ẹ p tám trợ công lớp chặt xuống hai mươi sáu điểm mười một d ẹ p hoa dự bị đăng tràng đạt được mười lăm điểm bốn trợ công đội v ệ l ì c ả n thật bốn c ự đầu sau trận đấu phỏng vấn jem có xuất hiện phóng viên jem ngươi cảm thấy trận đấu này về sau đội c ả vạ l ì h ệ t cần làm ra cái gì điều chỉnh đâu jem không có dĩ vãng cao như vậy ép ờ mà là mặt đen điện nói chúng ta cần tăng cường chúng ta tuyến trong trận đấu này chúng ta bên ngoài tuyến bắn ra rất tốt nhưng là tuyến trong lại cũng không khá lắm những cái kia nhìn thấy sau trận đấu phỏng vấn cái khác nở bờ a đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên chính đều một mặt im lặng mẹ nó các người đội bóng tuyến trong còn không tốt chen lình thợ y chít tan tùng sần lớp thậm chí cờ đào dẹp gờ xin cũng là có thể c h ấ n thủ tuyến trong người nhà các người đội cạ vạ luyện liền là một cái không có, có khuyết điểm gì đội bóng tốt a bất quá jem mới mặc kệ những ngày đâu không có có khuyết điểm gì không có cái gì xác định lời nói có thể bị đội vệ l i cản treo đánh nói đùa sao đội vệ l i cản cũng không tính làm là tây bộ cường đội đội hồ di i o t đội j o k e t sờ tơ những cái này mới là đội vệ l i cản liền là coi như tiến vào quý sau thi đấu kỳ thật d ư ớ i đại bộ phận tình huống liền là một vòng du lịch mà thôi dạng n à y một vòng du lịch đội bóng thế mà đem đông bộ khiêng đem đội bóng ngược thành dạng này không có cách nào nói lao d ê m đã muốn tìm một chỗ khóc nghe nói tại trận đấu này qua đi d ê m người đại diện lại đi tìm đội cả vạ l ụ hệ t ầ n quản lý yêu cầu bọn hắn cho dêm tìm kiếm một tên th v ề phần tìm kiếm a i liền không được biết rồi chỉ là cái này quả thật có chút vấn đề dù sao hiện tại chất lượng tốt tuyến trong từng cái đều bánh trái thơ ngon ở đâu là đội cả v ạ l ì h ệ t muốn tìm liền có thể tìm a còn có đội cả v ạ l ì h ệ t hiện tại tuyến trong cũng rất tốt hạ trận đấu đội cả v ạ l ì h ệ t đối chiến liền là quả táo lớn thành nix muốn nói nba ở ờ cái nào chi đội bóng có tiền nhất chắc hẳn mọi người nghĩ cái thứ nhất liền là nixa bọn hắn tổng quản lý s á t thực đầu có chút ít hố ngươi sẽ phát hiện hàng năm nba đều sẽ sinh ra rất nhiều nát h ợ đồng mà trong đó nix chiếm cứ số định mức nhiều nhất so hiện nay năm bọn hắn liền cho nhỏ hạt thuế mở một phần bốn năm hơn bảy mươi triệu hợp đồng năm 2013, n h ỏ hạt thuế là tại thủ vòng thứ hai mươi b ố thuận v ị bị, bị nix chọn chúng mới tiến vào liên minh năm 2015 t h á n g sáu ngày hai mươi bảy nhỏ hạt thuế tại một vụ giao dịch bên trong bị từ nix đổi được h a s lúc ấy new job đạt được dễ d ì ẩn gờ rằng ký kết quyền tại h a s nhỏ hạt thuế thông thường thi đấu ra sân bảy mươi chín lần trận đồng đều có thể đánh hai mươi bảy hai phút đồng hồ đạt được một mươi bốn năm điểm hai tám điểm hai ba trợ công sau đó thật là t h ư ơ n định luật liền đến nhớ kỹ mùa hạ thi đấu vòng tròn thời điểm giang vô địch liền đụng phải nhỏ hạt thuởi lúc ấy hắn còn đem hạt thuở treo đánh tới lấy có phóng viên liền nghĩ tới chuyện này kết quả là ngay tại một lần phỏng vấn nhỏ hạt thuởi quá trình bên trong hỏi chuyện này có người biểu thị trong khoảnh khắc đó bọn hắn phát hiện nhỏ hạt thuế sắc mặt biến thành đen dù là hắn là người da đen nhỏ h ạ t thuệ mùa hạ thi đấu vòng tròn là mùa hạ thi đấu vòng tròn ta lúc ấy tại mùa hạ thi đấu vòng tròn thời điểm là đùa giỡn lúc ấy phụ thân của ta cũng ở tại chỗ vừa nhìn ta hắn nói với ta không cần quá chăm chỉ nhưng là hiện tại là n ba là thông thường so tài ta sẽ để cho giang vô địch còn đắc tội những cái kia trước đó cùng giang vô địch đối vị qua cầu thủ ngươi nha mấy cái ý tứ a chẳng lẽ lại chúng ta còn không bằng ngươi về phần nhỏ hạt thuế có phải hay không ý tứ này liền không được biết rồi dù sao cũng kém không nhiều a mà e sợ cho thiên hạ bất loạn các phóng viên liền trái lại phỏng vấn giang vô địch lúc ấy giang vô địch cũng không muốn đắc tội người không biết nhỏ hạt thuế có phải hay không thật như là truyền thông trong miệng nói như vậy xem thường tự mình cho nên liền nói tự mình không biết cái gì sau khi trở về từ trên mạng thấy được phỏng vấn video về sau giang vô địch ngay tại tự mình twitter bên trong phát đến thời gian sẽ chứng minh hết thảy hạ trận đấu ta chuẩn bị xong ngươi chuẩn bị xong chưa nhỏ hạt thuế nhỏ hạt thuế tự nhiên là chuẩn bị xong truyền thông đều là rất ưa thích loại này l ẫ lộn nhưng mà chân chính đến sau cuộc tranh tài lại phát hiện giang vô địch cùng nhỏ hạt t h ủ y hai người tựa hồ cũng sẽ không đối vị bởi vì là giang vô địch vị trí là gg nhỏ hạt t h ủ y là sở môn u phó tuốt mà trận đấu này đội cả và l u y ệ t cũng nên đón do sở xuất gia đầu tiên cho nên giang vô địch lại bị bỏ vào đội hình dự bị bên trong nhỏ hạt t h ủ y là nịp xuất gia đầu tiên giang vô địch lúc này trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút buồn b ự c nhưng hắn cũng thấy đủ dù sao xuất gia đầu tiên vị trí vốn chính là d â sở nhà hắn chỉ là d â sở thụ t h ư ơ n g trong lúc đó dự bị mà thôi đội cả và l u ệ n bên này là đội hình là xuất g a đầu tiên gg d â sở su tìm gà Sở muộn tuột Tristan đúng vậy trải qua một phen tương đối về sau tì dần lũ quyết định vẫn là đem c r i s t a n tổ mượn đem thả tại xuất r a đầu tiên đội hình bên trong bởi vì là hắn cảm thấy cái này mới là thích hợp nhất jem c đội cạ vạ lì hệt bên trong cho tới bây giờ thích hợp nhất nếu như c r i s t a n tổ mượn sẽ ném ba điểm liền không thể tốt hơn còn có thể giúp jem kéo ra tuyến trong không gian đến n ị p bên kia thì là xuất r a đầu tiên cờ gờ gờ da z rắc xù tím gà ní li sờ môn phó t u ấ nhỏ hạt thuật ở phó t u ấ họ tây nghị cạn n i c Nịp đội hình cũng đúng là kỳ hoa bất quá chất lượng tốt cầu thủ vẫn là thật nhiều tỉ như c ạ n tỉ như cờ sáp ở tại ý nghĩa có hai người bọn họ tại n g h ĩ t u y ế n t r o n g vẫn là vững vàng cờ sáp ở tại ý nghĩa tên kia thế mà đánh ở phó tuột tốt à nhìn thấy hắn so lớp đối vị lúc còn cao hơn lớp không sai biệt lắm một cái đầu thân cao đội c ạ v ạ lì hệ sân nhà fans hâm mộ bóng đá n h a u n h a u biểu thị rất im lặng hai chi đội bóng đều thuộc về loại kia phòng thủ nhất bàn bàn đội bóng cho nên tranh tài hẳn là sẽ đánh rất tốt nhìn quả nhiên bắt đầu lớp liền trực tiếp lợi dụng tốc độ của mình hất ra cơ sở họ tập ý nghị phòng thủ đột phá đến dưới rổ về sau dê liền đem banh chuyển cho hắn vững vàng một cái nhỏ có tay trợ giúp đội cạ vạ lì h ế trước t tiên đến điểm cơ sở họ tập ý nghị mặc dù nói danh sưng là n ị p tương lai cứu tinh tại ném rổ đoạt d ẹ p những này đều không có vấn đề gì thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm lớp trực tiếp liền đem hắn cho hất ra cái này cũng là những cái kia to con bệnh chung không thể nói cái gì chỉ có thể nói lớp đánh rất thông minh chương năm mươi mốt không m ư ờ tám lẫn nhau nổ hai người nói thật vừa tái xuất giữa sở hiển nhiên cũng không có tìm được tranh tài tiết tấu bọn hắn bên này vừa đem nix cho đánh ngừng kết quả tạm dừng trở về nix liền dùng một cái bảy m ớ i đánh ngừng đội cả v ạ ly hết có ý tứ chính là nix chiến thuật cải biến bọn hắn huấn luyện viên chính họ nạ xét cũng khám phá đội cả v ạ ly hệ hiệp phòng lúc này họ nạ xét trong nội tâm cũng đang kỳ quái bởi vì là lúc trước hắn nhìn đội cả v ạ ly hệ tương t quan tranh t à i thu hình lại thời điểm liền phát hiện đội cả v ạ ly hệ có một cái khuyết điểm đó chính là bọn họ hiệp phòng cũng không khá lắm dưới lại bộ phận tình huống bọn họ đều là một p h ò n một phòng được không có việc gì không phòng được đó chính là ngơi hố đối với hiệp phòng bọn hắn luôn luôn phản ứng trị đội cho nên hắn liền chế định một chút phá hiệp phòng chiến thuật đi ra khoan hay nói những này chiến thuật vẫn là rất hữu dụng mà hiểu cầu fans hâm mộ bóng đá thì là im lặng địa đầu đen r a n g u ố n g bởi vì là họ nạ xét nói tới muốn phá đội cạ v ạ l u y ệ hết hiệp phòng chiến thuật liền là đưa bóng dao cho kazakhstab ỏ tới ý nghĩa đi đánh đơn những người khác làm tốt nhận banh chuẩn bị kết quả thật đúng là thành công sau đó liền đánh ra 70. bất đắc dĩ tại 3 phút 24 giây thời điểm đội cạ v ạ l u h ệ n lại bắt đầu đội hình biến hóa dốc sở jer sở mít hạ trảng giang vô địch và g a sơn lẫn nhau kích dưới trưởng về sau giang vô địch liền tiếp nhận t r i s tan tổ mượn chuyển đến mở cầu sau đó lớp liền đi ra cho giang vô địch làm một điểm hộ thông qua cái này điểm hộ giang vô địch cấp tốc mang theo cầu đột phá đến nịnh tuyến trong bên trong đi mà lớp thì là đợi tại ba điểm tuyến bên ngoài hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau giang vô địch ngay cả nhìn cũng không nhìn liền biết lớp tại vị trí nào trực tiếp một cái không nhìn người phía sau chuyền bóng chuyển đến lớp trong tay lớp hòa h o a n một cái giơ tay chém xuống trực tiếp liền trợ giúp đội cả v ạ lì h truy hồi ba điểm n ị n bên kia tự nhiên cũng là không giả không nhìn dẹp gờ cường ảnh đ sau, sau đó tại hạ cái hiệp giang vô địch ngạc nhiên phát hiện nhỏ hạt thuế thế mà chủ động đi ra phòng thủ hắn ngoan ngoãn nhỏ hạt thuế tại nick bên kia đến cùng xung làm cái gì nhân vật ta bắt đầu liền phòng jem về sau phòng dông sở lại về sau còn phòng jer sởmid hiện tại lại tới phòng hắn giang vô địch tới đi để ta xem một chút mùa hạ thi đấu vòng tròn người cùng ngươi bây giờ khác nhau ở chỗ nào nhỏ hạt thuế liễu lo không ngừng địa tại giang vô địch thân vừa nói chuyện giang vô địch hạ thấp trung tâm cầm bóng trên thực tế hắn cũng không cần dạng này dù là hắn không chế bóng đẳng cấp chỉ có lẽ v ẹ o bảy mươi thế nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân nhỏ hạt thuế muốn cắt bóng vẫn là thật khó khăn cho nên nhỏ hạt thuế căn bản cũng không có muốn cắt bóng giang vô địch tâm tư giang vô địch nhìn một chút cái khác đồng đội lớp muốn ra đưa cho hắn làm thịt ẩ n r ù n giang vô địch mịt mở địa lắc đầu ra hiệu hắn đường đi ra hắn muốn đánh đơn nhỏ hạt thuế tới giang vô địch muốn đánh đơn hạt thuế không sai lúc trước nhỏ hạt thuế ngay s ư ơ n g giang vô địch chỉ là một cái hàng lợm mà thôi gặp được hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình hiện tại hai người trực tiếp đối vị không biết tình huống sẽ là cái gì một cái bộ dáng hai vị giải thích đều mang mong đợi tâm tình nhìn trên sân bóng tranh tài giang vô địch cũng không có làm cái gì động tác trực tiếp liền một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ đi lên liền xuất thủ cái này xuất thủ rất không hợp lý với lại lấy nhỏ hạt thuệ thân cao tựa hồ đều có thể mũ rơi giang vô địch cái này một cái ném rổ nhưng mà cũng không có bị mũ rơi với lại giang vô địch cũng quen vào càng tạo thành nhỏ hạt thuệ phạm u y giang vô địch cười thấy không ca chính là như vậy vô địch nhỏ hạt t h u ế không cam lòng đ i ệ u p h ả n bác chỉ là vận khí mà thôi thêm phạt cũng bên trong cứ như vậy đội cạ vạ l ì hệt cũng chỉ là lạc hậu nhịp bốn điểm nhịp bên kia cũng lục tục nao ngoe điệu thay người không bằng bọn hắn tờ g ờ liền đổi thành năm nay chọn chúng một vòng tú n tỉ l ụ kỹ nạ tỉ l ụ kỹ nạ tự mình không lấy cầu thấy được cờ dịch t a p họ tới ý n g h ĩ muốn banh về sau kỳ thật trong lòng của hắn là muốn tự mình tiến công một cái dù sao luôn để cờ dịch t a p họ tới ý n g h ĩ một người đánh lộ ra đến bọn hắn những n à y đồng đội có chút phế nhưng là lão đại muốn banh h ắ n lại không dám không cho cho nên chỉ có thể cho cờ stapo tới ý nghĩa c h u y ể n bóng cờ stapo tới ý nghĩa hiện tại người phòng thủ đã biến thành chít tan tồn sân vừa nhìn thấy cờ stapo tới ý nghĩa muốn đánh đơn d i é p gờ zin cũng tới hiệp phòng tại hai người giáp công phía dưới cờ stapo tới ý nghĩa xuất hiện sai lầm c h u y ể n bóng sai lầm hắn vốn làm u ố n c h u y ể n cho bị chạy không cản nhưng là bị họa cho khám phá trực tiếp liền đoạt gãy xuống họa nhanh chóng dẫn bóng phát khởi công nhanh thừa dịp x bên này người còn không có hoàn toàn trở về thủ trước đó khởi xướng một cái hữu hiệu tiến công giang vô địch tại họa bên trái ba điểm t u ế n ngoại chạm tốt tuy thời chuẩn bị kỹ càng tiếp vào cầu. Thế nhưng, họ sai lầm điệu tính ra sai tí lì kỹ nạ thực lực đối mặt tí lì kỹ nạ họ là dự định tới một cái thái điệu hoan n ê n đi vào nở bờ a thế nhưng tí lì kỹ nạ phòng thủ lại làm cho họ rất đau đầu các ngươi có thể nhìn thấy họ tại một cái tiến công hiệp bên trong tự mình cầm cầu tiến công dẫn bóng xuất hiện bốn lần sai lầm a đúng vậy đối mặt tí lì kỹ nạ họ rất không t h í chứng trực tiếp liền không ra nhiều lần thậm chí còn bị tí lì kỹ nạ đưa bóng đánh ra giới ra già không thiếu đội cả vạ lì hệ sân nhà p a n bóng đá nhìn thấy họ dạng này đều lắc đầu bất đắc dĩ tuế nguyệt không tha người a cứ như vậy công nhanh cũng liền phát không tạo nên thừa cơ hội này tây dun l ù lại tiếp tục thay người t r í t tan tụng sần lớp thay đổi trợn cỡ đ ả o chèn đỉnh phờ ỉ ra s â n hoa bên ngoài sân mở cầu cho giang vô địch lúc này thời gian còn có mười giây giang vô địch nhận banh về sau trực tiếp liền xoay người n g ử a ra sau nhảy ném ba điểm tiến ra ngoài tay t ó ấ t á quả cầu này là thật ném không hợp lý nếu như ngươi có ném qua ba điểm bóng cùng triệt thoái phía sau bước ba điểm bóng ngươi sẽ phát hiện cả hai vẫn rất có khác biệt cái sau đối thân thể cân bằng không chế còn cần làm tốt hơn mà giang vô địch hiển nhiên thân thể đều còn không có ổn định lại liền trực tiếp xuất thủ nhỏ hạt thuở tự mình đều phản ứng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn giang vô địch ném rổ hắn cũng không tin giang vô địch cái này ném rổ còn có người khoan hay nói giang vô địch lần thứ hai ba điểm xuất thủ vẫn như cũ vững vàng chúng đích giang vô địch cá nhân thứ sáu điểm đội c ạ va l ì y ệ t lạc hậu được một điểm thời gian còn có một phút đồng hồ tỷ lì kỹ nạ tiếp tục không lấy cầu giang vô địch liền đứng ở trước mặt của hắn tỷ lì kỹ nạ lập tức liền chuyển cho bên trái góc đáy rơi vị tốt nhỏ hạt t h u ở nhỏ hạt thuở nhận banh cũng trực tiếp liền xuất thủ chúng đích tự mình bạn trận đấu cái thứ ba ba điểm bóng tranh tài chính là muốn dạng này đánh rất có cái hiện tại nhỏ hạt thuỷ đến điểm đã đi tới mười lăm điểm đây là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng phải biết hắn bản trận đấu mùa giải cao nhất đến điểm cũng bất quá là mười bốn điểm mà thôi cái khác đều là tám điểm chín điểm mười điểm liền không có đột phá mười điểm hiện tại hiệp một liền cầm tới mười lăm điểm đây cũng là không có người nào từ đó ngươi có thể nhìn ra được đội cả vạn l u hết phòng thủ là cỡ nào cặn bã ngay cả hạt thuỷ dạng này đến điểm cặn bã đều có thể cầm tới nhiều như vậy điểm đưa điểm đồng tử a tin tưởng tại mở m à n trước đội cả vạn luyện là cảm thấy là đưa điểm đồng tử hiện tại ha người ta nix cảm thấy đội c ả vạ l ì h ệ t là đưa điểm đồng tử chương năm mươi hai n h ì n bốn chín vượt lại s o điểm để bảo đảm cuối cùng một phút đồng hồ đội c ả vạ l ì h ệ t có thể đánh ổn định một điểm tì dùng lũ vẫn là đem dêm cho thay thế ra sân dêm không lấy cầu giang vô địch bọn người liền bắt đầu không ngừng đi vị lúc này giang vô địch liền lợi dụng họa cho hắn làm một cái không cầu thịt ẻn r ồ i chạy ra không bị phòng thủ hắn tí l ì kỳ nạ cũng là chậm một bước đội không kịp đi dêm lập tức liền truyền cho giang vô địch cầu giang vô địch tiếp vào về sau giơ tay chém xuống dùng tự mình siêu cao tỷ lệ chính xác ba điểm trợ giút đội bóng lại một lần nữa đuổi theo、so điểm. Nịt càng h h h một mực ư ớ n phía gấp gáp, hô to, tí lì kỳ nà, chấm một chút đánh, không nên gấp gáp, không đánh được liền đem cầu giao cho tí tí giao to, một lì lì liền kỳ kỳ nạ nạ, nên cạn. Cạn được cầu đem biểu thị tự mình nghe được huấn luyện viên chính nói như vậy trong nội tâm tuyệt đối là rất an tâm có thể bị huấn luyện viên chính dạng này tín nhiệm lập tức liền có một loại sĩ là chi kỳ chết đổi chân điều kiện tiên quyết là hắn biết sĩ là chi kỳ chết cái này đ i ệ n cố c à n bên phải bên cạnh vị trí thấp vị trí tiếp nhận tí lì kỳ nạ chuyền bóng tham d ọ một cái phía sau cờ là phòng thủ cường độ tại phương diện lực lượng c à n là làm bất quá cờ lào nhưng là c à n có chửa cao trực tiếp đỉnh dưới cớ lào về sau l i ề nhỏ hạt thuế ngay người ném bóng loại vậy lập tức liền lên tiếng đến bước đ o ạ n giang vô địch giận bóng bọn hắn đánh chú ý rất đơn giản cái kia chính là nhìn giang vô địch tựa hồ không có ở loại thời giờ này khống chế một cái tiết tấu cách làm hẳn là sẽ không có kinh nghiệm vội vàng không kịp chuẩn bị địa đối với hắn tiến hành bước đoạt hẳn là sẽ khiến cho giang vô địch phạm sai lầm nhưng mà khi nhỏ hạt thuở sắp đi đến giang vô địch bên người thời điểm giang vô địch trực tiếp liền xuất thủ b á ba điểm trúng đích giang vô địch cá nhân đến điểm mười một điểm thời gian còn có mười bốn giây e mẹ m nó tầm bắn xa như vậy có gan ngươi tới một cái giang vô địch nhìn xem nhỏ hạt thuở mang trên mặt mỉm cười nói nhỏ hạt thuở trường dưới giang vô địch đối thay thế đi lên dạ dẹp r ắ t nói dắt đem cầu cho ta dạ dẹp g i á nhìn thoáng qua cờ dạp họ tại y n g h ĩ dù sao huấn luyện viên cũng đem cờ dạp họ tại y n g h ĩ cho phái tới không có, có ngoài ý、muốn. bọn hắn hẳn là muốn đem cuối cùng này một công cho cờ t ế p hỏi tại ý nghĩa cờ t ế p hỏi ý nghĩa nhìn xem nhỏ hạt thuế yêu cầu liền ra hiệu dạ dẹp r á c c h u y ể n bóng cho nhỏ hạt thuế cờ t ế p hỏi ý nghĩa biết nhỏ hạt thuế trong nội tâm một mực tồn lấy muốn cùng hắn tranh đoạt đội bóng lao đại ý nghĩa nhưng là thì tính sao là ai cũng biết hắn cờ t ế p hỏi ý nghĩa cùng nhỏ hạt thuế hai người ở giữa ai tốt nhất cho nên hắn cũng không quan trọng cho nhỏ hạt thuế liền cho nhỏ hạt thuế thôi nhỏ hạt thuế bên ngoài tuyến nhỏ hạt thuầy im lặng trong nội tâm rất không muốn nghe giang vô địch nhưng giang vô địch lời nói lại hoàn toàn đánh t r ú n g vào nội tâm của hắn mềm yếu sau đó hắn cũng rất nghe lời địa chạy tới bên trong vòng logo đi lên phía trước một bước khoảng cách cái gì nhỏ hạt thuầy đây là cái gì tình huống a chẳng lẽ lại hắn cũng muốn bắt t r ư ớ c giang vô địch tại khoảng cách k i a xuất thủ ba điểm bóng nhìn c huấn luyện viên chính biểu lộ tựa hồ không có an bài nhỏ hạt thuầy dạng này đánh a nhỏ hạt thuầy mỗi lần xuất thủ có a giải thích lũ lo không ngừng đệ nói xong để cho người ta rất rông dài nhìn những cái tia nhìn trực tiếp an dưa còn chúng đều một mặt im lặng người nhà dạng này thời khắc mấu chốt n g ư ờ i nha có thể hay không im miệng ao im lặng nhìn trực tiếp không thể ai nhỏ hạt thuệ tại hiệp một nhanh muốn lúc kết thúc liền quả quyết địa xuất thủ giang vô địch từ đầu đến cuối đều vẫn là thả nhỏ hạt thuệ hai bước khoảng cách bởi vì là tại trong sự nhận thức của hắn hắn không tin nhỏ hạt thuệ có thể chúng đích cực xa ba điểm mà giang vô địch không biết là tiềm lực của con người đều là bước đi ra người càng là không tin người ta liền càng có thể làm đến cho nên nhỏ hạt thuệ rất thư thư phục phục địa chúng đích hiệp một kết thúc trước cực xa ba điểm tuyệt xác hiệp một kết thúc nịt lấy ba mươi mốt hai mươi lăm sáu điểm ưu thế dẫn trước đội cả và liệt giang vô địch không thể nghi ngờ thành vì có n ọ -e、i người zezr sơ mít liền chất vấn giang vô địch song ngươi cuối cùng cái kia cầu chủ quan ngươi không nên thả nhỏ hạt thuầy hắn trận đấu này tỷ lệ chính xác cao như vậy ngươi thả hắn ném liền là để hắn đến điểm giang vô địch liền nói tốt h r a cái này xác thực ta nổi còn có thể nói thế nào ai bảo hắn tự tin như vậy liền thả nhỏ hạt thuầy ném đó a ngay cả tỷ dùm lù nhìn giang vô địch ánh mắt đều mang sắc khí phải biết hiện tại đội cạ vã l u hết nội bộ đang tiến hành một trận thảo phạt đại hội những cái kia phòng thủ không tốt cầu thủ đều sẽ bị phê bình trước kia những chuyện này mặc kệ giang vô địch sự tình gì hiện tại em thật muốn bị đi hợp jem ngược lại là không có cái gì biểu lộ tựa hồ rất bình thản có lẽ jem thật sự có một loại tâm chết cảm giác ca hiệp hai tiến đến trước đó t i d u n lụ liền đại khái cùng giang vô địch họa bọn hắn những n à y đội hình dự bị chủ lực kể một ít trên đại thể chiến thuật đại khái liền là đội cạ vạ l ì h ệ t muốn đánh ngũ tiểu đội hình chiến thuật ngũ tiểu đội hình là cái gì cũng không cần phổ cập khoa học có người có lẽ sẽ có nghi vấn tình huống như thế nào đội cạ vạ luyện cũng sẽ ngũ tiểu đội hình mà tizun lụ trong suy nghĩ lý tưởng ngũ tiểu đội hình là dốc sơ jer s m i t h họa jem dẹp g m hai người s phối hợp vẫn là không có vấn đề gì nhất là họa cái giờ này nếu như đổi lại những người khác làm không tốt liền sẽ không cho giang vô địch chuyền bóng mà họa thì là không có loại suy nghĩ này chỉ cần giang vô địch có càng cơ hội tốt hắn liền sẽ chuyển cho giang vô địch cho nên hiệp hai ngay từ đầu đội cả vạn l u y n liền nhanh chóng mà đem so với phân cho vượt lại chín mươi giang vô địch một cái liền ném c h ú n g ba cái ba điểm bóng v ọ thì là lăn lộn đến ba cái trợ công giang vô địch cá nhân đến điểm đi tới hai mươi trước mắt song phương so điểm là ba mươi mốt ba mươi bốn hiện tại người cuối cùng biết vì cái gì nịt hiệp một có thể cùng đội cả v ạ l ì y hệ đánh cuối bụi thậm chí đem đội cả v ạ l ì hệ t t r e o đánh vì cái gì có thực lực như vậy còn luôn thua cầu a rất đơn giản bọn hắn đội hình dự bị không được thay lời khác chính là bọn hắn đội hình dự bị không có một cái nào đến điểm mạnh hơn một chút bất đắc dĩ nịt huấn luyện viên chính họ nạ sạc ũ n g chỉ phải để nhỏ hạt t h u y ra sân nhỏ hạt t h u y ra sân trước họ nạ s ạ liền nói với hắn ta cho n g ư ơ i vô hạn xuất thủ quyền ngươi phải cho ta cam đoàn tỷ lệ chính xác nhỏ hạt thuầy lập tức liền đối họ nạ s ẹ t cam đoan yên tâm đi huấn luyện viên xem ta lúc trước hắn đều tại xã giao môi trên hạ thể như vậy xem thường giang vô địch nếu để cho giang vô địch dẫn đội xử lý bọn hắn n h ỏ hạt thuầy trên mặt mình cũng là sẽ không ánh sáng cho nên hắn đánh so dĩ vãng bất luận cái gì một trận đấu đều dùng lực đều nghiêm túc có chuyên gia nói nếu như nhỏ hạt thuầy mỗi trận đấu đều ấ u đ đánh như vậy như vậy hắn cùng phụ thân hắn trên lệch liền sẽ không lớn như vậy nhỏ hạt t h u y ra sân về sau xác thực trợ giúp nix cầm máu chỉ là đội cạ vạ l u h ệ t bên này cạ vạ l u h ệ n đã đánh tới n ị c h bên kia chỉ dựa vào nhỏ hạt thuậy một người là không được cho nên hiệp hai kết thúc đội cạ vạ l u h ệ n liền lấy 67-59, không chỉ có lại vượt qua s o điểm còn lớn hơn so điểm dành trước t r ư ơ n g 53. m mươi năm mươi thời gian vội vàng hiệp ba ngay từ đầu ti dấn g lủ tiếp tục để giang vô địch ra sân nhưng mà ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh tại một lần đột phá qua rơi phòng thủ người lên rổ về sau giang vô địch rơi địa không cẩn thận dẫm tại trên chân của người khác hố néo một cỗ to lớn cảm giác đau đớn đánh tới giang vô địch không bị khống chế địa ngã trên mặt đất rất thống khổ địa bưng bít lấy chân của mình trần Lớp, là là, là là là tới. giới phải trích tan tổ -mượn những này cùng giang -vô -địch quan hệ tốt Trích tan tổ tại trên chân. thụ thương, chính là kiểm trắc trọng thương thống tại trị thương rõ ràng cùng địch chạy càng cạn, địch cạn chân. Mặc cạn có cố địch chính chủ chữa những hệ hắn hay không, nhân nhận nghiêm trọng thương bệnh, hệ giang quan giang sao, giang đang mang mượn này đồng vàng mượn đến, giống đến xem kiểm vậy đầy dù đội vội bởi bởi vô vì vô vô kệ bệ ý bên ngoài biểu chân của hắn trần vẫn là không ngoài dự liệu địa sưng lên một khối lớn nhìn qua có chút kinh người chân trần bị chật cần hạ tràng trị liệu kết quả là đội y liền đem nhấc đỡ cho nhấc đi qua hỏa tốc đem giang vô địch mang đến c ờ lệ v ề lẹn phụ cận bệnh viện lớn bên trong chạy chữa bảo đảm giang vô địch có thể trước tiên nhận tốt nhất bệnh viện trị liệu mà xem ra bản trận đấu giang vô địch là không cần nghĩ trở về tại cờ cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong lúc này mưa đạn trực tiếp liền ổ t a đi cắn ra hỏa này sắc thực âm thế mà đồ lóc chuồng hy vọng giang vô địch có thể vô sự cằn h ẳ n là bị phạt hạ tràng, bằng không. thiên đạo bất công a khẩn cầu giang vô địch vô sự tại đội cạ vã lì hệ sân nhà cạn dạng này không kiêng nể gì cả địa đồ lóc chuồng tự nhiên không có khả năng không có chuyện gì trọng tài rất quả quyết mà hưởng ứng hiện trường phan bóng đá hiệu triệu đem cản cho phạt ra sân đi xem ra hẳn là còn biết thêm vào đến tiếp sau một hệ liệt cấm thi đấu cái gì đây là nhất định dù sao tại thiếu hoa thống trị dưới n bờ a một mực rêu giao tự mình là người văn minh thi đấu sự t ì n h ngươi công nhiên đồ lóc chuồng cái quỷ gì a đây là xem ra tựa hồ、Nix、bên kia vẫn là kiếm lời dù sao một cái c ả n liền đem đội cả vạ lì hệt bên kia tiến công hỏa lực cường đại nhất cái điểm kia cho đánh rơi xuống n g ư ờ i dám nói không lừa t ỷ dấn lũ lúc này liền hận không thể cầm một thanh á cờ đem c ả n cho bắn chết nhưng mà có một ít người thấy được mặt khác những cái kia chuyên nghiệp nở bờ a giải thích l i ề n phân tích g i a n g vô địch lần này t h ụ thương không thể không nói g i a n g vô địch thật là có điểm pha lên người thuộc tính trận đấu mùa giải mới bắt đầu bao lâu hắn liền đã thương ngừng qua ba lần tiếp tục như vậy đợi đến trận đấu mùa giải trung hậu kỳ cường độ càng ngày càng kịch liệt rằng vô địch rất có thể sẽ có mánh liệt không t h í c ứ n g lại càng không cần phải nói đang đối kháng với cường độ cực kỳ k Đội n tôi bên a ta ầ n quản lý trong khoảng g g lý thời i lập tức truyền thông danh tiếng lại phản bay vòng lên thấy cảnh này đội net nội bộ đối với giờ dì mỹ l i n giao dịch liền càng thêm động tâm bọn hắn có hai lựa chọn một cái là các loại sang năm giờ dì mỹ linh ợ p đồng kết thúc rời đi đội net một cái khác liền là thừa dịp giờ dì mỹ l i n còn có một chút điểm giá trị đem giao dịch rơi về phần kết quả là cái dạng gì đã không trọng yếu tại giang vô địch hạ tràng về sau cờ staple n g i z triệt để bạo phát trực tiếp liền đạo diễn một đợt bảy mươi hy mã đi ra còn tại phòng thủ bưng không ngừng địa cho đội cạ vã luy hệ cầu thủ áp lực ngay cả riêng một lần đột phá đều bị cờ staple egiz cho mũ xuống hiệp ba c h í thôi cạ vã l u hệ bảy mươi hiệp bốn mặc dù nói đội cả v ạ l ì y ệ truy hồi một chút xíu điểm số nhưng bất đắc dĩ trên lệch điểm thật sự là quá lớn cho nên cuối cùng cả v ạ l ì y hệ chín m t r ă m mười b không địch lại n i p s trận đấu mùa giải hai liên tiếp bại n i p s bên kia nhỏ hạ thủ t u trực tiếp liền chặt đi xuống 39 điểm là hai chi đội bóng bên trong đến điểm cao nhất m a r k i s apollo y n g h s cũng có 34 điểm liên tục ba trận đều là 30 đến điểm biểu diễn n i p k tương lai hy vọng không thể nghi ngờ đội cả vạn l u y ệ bên này nha cao nhất là lớp 24 điểm 1 ư ờ i một m g i chỉ có m ư điểm mười m m c trợ công đến gần vô hạn tam đôi số liệu sớm kết quả giang vô địch đến điểm là đội c ả vã luyện thứ hai cao hai mươi hai điểm tám trợ công hai dm tranh tài kết thúc về sau t dấn lù mang theo đội c ả vã luyện người liên can liền đi tới bệnh viện thăm hỏi giang vô địch chân trần bị chật trọng độ đây là bác sĩ cho ra chữa bệnh báo cáo đại khái chính là muốn là lại thụ lực đại một chút như vậy giang vô địch chân trần khả năng liền muốn báo hỏng m đại khái chính là như vậy tình huống mà giang vô địch trên lý luận ít nhất phải nghỉ ngơi hai tháng cái gì hai tháng t dấn lù nghe được bác sĩ kiểm tra báo cáo về sau trực tiếp liền không thể tưởng tượng nổi hô lên bác sĩ nhìn một chút t ỷ d ù n lù hắn là đội cạ vạ l ì hệt f a n bóng đá cùng đại đa số đội cạ vạ l ì hệt cầu giống như mê bác sĩ cũng tương tự rất không thích t ỷ d ù n lù thậm chí trong nội tâm có một loại muốn đem t ỷ d ù n lù đánh một trận đ u ổ i chân đúng vậy sông muốn nghỉ ngơi hai tháng tại trong phòng bệnh giang vô địch tự nhiên cũng nghe đến phòng bệnh bên ngoài bác sĩ báo cáo chỉ là kinh ngạc là hắn nhìn hệ thống chữa bệnh tiến độ đang tại chữa trị trước mắt đã chữa trị mười hiện tại hắn hẳn là tin tưởng cái nào hệ thống tình huống như thế nào ta cái này chữa trị năm mươi là đã tốt một nửa ý tư a hệ thống đúng vậy nhưng bác sĩ còn cấp ra hai tháng chưa trị kỳ đây là cái gì tình huống a giang vô địch hỏi bởi vì hắn không biết ngươi có hệ thống yên tâm đi ngươi tối thiểu còn có mười ngày liền có thể bình phục mười ngày dê mấy người cũng tiến đến trong phòng bệnh nói với giang vô địch lấy lời nói dê không có chuyện gì chúng ta chờ ngươi khôi phục lớp ta hợp tác với ngươi vẫn là rất vui sướng nhanh lên khôi phục a chít tan tồn sẩn cái k i a c ả n quá mức điểm yên tâm đi chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc nghe những lời này giang vô địch trong nội tâm vẫn còn có chút ấm áp năm ngày sau đó lúc này giang vô địch chữa bệnh tiến độ đã đạt đến bảy mươi thuộc về loại kia trên cơ bản không có vấn đề gì tình huống đại khái không tiến hành một chút vận động dữ dội liền sẽ không có vấn đề gì ngay cả thay giang vô địch kiểm tra bác sĩ đều một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mẹ nó ngươi đây là b ậ t h ắ c đi giang vô địch cười ha hả ta đương nhiên b ậ t h ắ c thật hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm khôi phục đội c ạ v ạ luy hệ thật là quá cần ngươi bác sĩ dạng này nói với giang vô địch giang vô địch hơi kinh ngạc liền nói thế nào ngươi trong khoảng thời gian này không thấy thể dục tin tức t không có vậy ta khuyên ngươi vẫn là xem một chút đi 051, lì hệ liên bại. tháng mười một ngày hai đội cả vạn l u y ệ đối chiến vạ sở tranh tài dễ toàn trường cống hiến ba mươi ba điểm sáu cái dệm cùng mười một lần trợ công số liệu rất không tệ nhưng là đồng thời cũng xuất hiện tám lần sai lầm cả vạn l u y ệ sân nhà một trăm linh bảy một trăm hai mươi b ố không địch lại vạ sở cả vạn l u hệ tao lộ tam liên bại tháng mười một ngày bốn đội cả vạn l u hệ sân khách đối chiến đội giờ, vạ sở cả vạn l u hệ sân khách một trăm hai mươi hai một trăm ba mươi bại bởi vạ sở trận đấu mùa giải bốn liên tiếp bại tháng tòa trấn sân nhà đội cả v ạ l ì h ệ t đối chiến trước tới khiêu chiến đông bộ cán nạp đội bóng đội hạt cuối cùng lấy một trăm mười lăm một trăm mười bảy không địch lại đội hạt trận đấu mùa giải năm liên tiếp bại đáng nhắc tới chính là trận đấu này thắng đội cả v ạ l ì h ệ t cũng đại biểu đội hạt kết thúc tám liên tiếp bại lấy được trận đấu mùa giải thứ nhất thắng xỉ nhục đúng vậy hiện tại chỉ cần đội cả v ạ l ì h ệ t phan bóng đá đều sẽ trong lòng cảm thấy xỉ nhục ngẫm lại trong khoảng thời gian này đội cả v ạ l ì h ệ t đối chiến đội bóng l i ê n biết mạnh nhất cũng bất quá là vạ sơ mà thôi kém nhất đội hạt đều đánh không lại rất nhiều người đều đều đang tự hỏi đội cả v ạ luyện đến cùng thế nào? Không có cách. j ê m đã tận lực bên cạnh hắn đều là phế đồng đội lao j ê m quá mệt mỏi mỗi lần tranh tài đều đánh bốn mươi phút trở lên ở vào tuổi của hắn trên cơ bản không có đội cạ vạ lì hệ hẳn là thay đổi huấn luyện viên chính mỗi lần ta nhìn trực tiếp nhìn nét mặt của hắn đều là đang n g à người ta thực sự không hiểu hắn là cái gì một cái tình huống lớp hôm nay cũng là mang bệnh ra sân phát huy không tốt là bình thường lớp t r i s t a n tùng s ầ n giang vô địch nhỏ thomas những người này đều thụ t h ư ơ n g nếu như bọn hắn có thể khắc phục đội cạ vạ lì hệ mới là mạnh nhất thắng lợi là có thể che giấu rất nhiều thứ c dần à y dần chỉ có đội cạ vạn lì hệ tầng quản lý biết, luyện cũng muốn cầm bóng quyền. Dần dần, đội lì hệ nội bộ đã điểm thành ba phái một phái lấy dêm làm chủ một phái lấy cơ lầu dẹp gờ j i a n những n à y tính là mới tới cầu thủ trận danh yếu nhất liền là như là c ó v ợ r ổ tô mặn những người này chỉ cần có cầu đánh liền tốt bảy ngày giang vô địch mặc mai quần áo thể thao đi tới đội cả v ạ l u h ệ t cầu trong quán lúc này phần lớn người đều tại làm lấy nhiệm vụ huấn luyện giang vô địch liền đi tới lớp bên người theo lô lớp các người huấn luyện thế nào lớp nhìn lại khi thấy giang vô địch thân ảnh về sau lập tức liền lộ ra tiểu dung ngươi tốt giang vô địch lắc đầu không có nhanh như vậy bất quá cũng không xê xích gì nhiều thế nào các ngươi trong khoảng thời gian này vừa nhắc tới nội bộ sự tình lớp biểu lộ cũng có chút cô đơn giang vô địch ngồi tại lớp bên cạnh vụ vô bờ vai của hắn trước kia người khác nghi vấn ta thời điểm lúc kia ta đều là trầm mặc nhưng là ta trầm mặc cũng không phải là cảm giác đến bọn hắn nói đúng mà là ta cảm thấy ta thành tích không tốt xác thực không có lý do gì phản bác lúc kia ta liền suy nghĩ chờ ta về sau cuộc h ờ i ta liền muốn để những cái kia người xem thường ta biết sự lợi hại của ta ngươi còn nhớ do đối chiến đội nẹt trận đấu kia à, trận đấu kia ngươi không phải cũng xuất r a sự thống trị của mình lực đi ra nha không cần lo lắng nhiều như vậy chuyên tâm đánh tựa như thi đấu liền tốt giang vô địch cũng mặc kệ lớp có nghe được hay không sau đó hắn tự mình liền đi luyện tập một chút vô đối kháng tính ném rộ dưỡng thương lâu như vậy mặc dù nói khoảng cách tái xuất còn có một đoạn thời gian nhưng cũng phải đem xúc cảm cho lấy ra có phải hay không sau đó loảng xoảng bang một tại không đối kháng cá nhân trong luyện tập giang vô địch thế mà một mực dẻn sát nhìn một bên thời huấn luyện đều không còn gì để nói tốt h u đa thụ thương xác thực sẽ ảnh hưởng trạng thái tám ngày đội cạ vạ l u hệt liền có một trận đấu giao đấu đội bút đội bút bắt đầu rất cường thế trực tiếp liền cầm tới một cái sáu cục năm tháng chiến tích lúc kia tại đông bộ bài danh no một cơ hồ toàn bộ liên minh những cái kia bóng rổ chuyên gia đều tại thổi phòng đội bút nói cái gì có được theo hạn phá bẹt đội bút tại đông bộ liền là một chi có thống trị lực đội bóng còn suy đoán năm nay đội bút sẽ ở đông bộ phá vây cái gì xác thực nhìn hắn trước sáu trận đấu đối thủ đội c ả v ạ luyện đội xẹo tít mở c o t người cơ h ộ i liền không có yếu đội bóng ngoại trừ giao đấu đội c ả v ạ luyện thua một trận còn lại đều thắng đúng trong đó còn thắng hai lần đội xẹo tít đội bút là xẹo tít sát thủ xương hảo vào lúc đó cũng là rất có thị trường sau đó đội bút nội bộ liền bành trướng thua haths t h u n d e thua pis sơ、toàn. trực tiếp liền đến một cái trận đấu mùa giải tam liên bại mà đội cả v ạ l ì h ệ t bên này là năm liên tiếp bại hôm nay đến giải thích trận đấu này o nảy cùng bà cô ý s m i t ba vị o nảy hữu liền nói tiểu nhị hôm nay trận đấu này có nhìn bà cô ý trong khoảng thời gian này hai tri đội bóng đều đã trải qua liên tiếp bại đội một là tam liên bại đội cả v ạ l ì y ệ hết là năm liên tiếp bại rốt cục có thể nhìn thấy bọn hắn trong đó một chi kết thúc liên tiếp bại s m i t h nhìn một chút bà cô ý liền nói bà cô ý ngươi tương đối xem trọng cái nào tri đội bóng sẽ đoạt được tranh tài bà cô ý lúc đầu miệm thẳng tâm nhanh liền muốn nói lội bút nhưng vừa nhìn thấy sở mít cái kia âm hiểm biểu lộ liền nói ngươi đây sở mít trước tiên ta hỏi ngươi bà c ổ ỉ, à ngươi nói cái gì ta không nghe thấy o nợ hữu vội vàng ngăn lại hai vị đồng liêu lẫn nhau đấu nói vẫn là xem thật kỹ tranh tài đi bằng không ta nhưng không dám hứa chắc đợi biết những cái kia nhìn trực tiếp người xem có thể hay không bởi vì các ngươi cãi lộn ảnh hưởng tới bọn hắn nhìn trực tiếp đến đánh các ngươi giang vô địch cùng nhỏ thomas hai người cùng một chỗ mặc â u phục ngồi ở đây một bên o nợ hữu cũng chú ý tới hai người liền nói nhìn giang vô địch cùng nhỏ thomas hai người biểu lộ thương thế của bọn hắn tựa hồ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn tiểu nhị trước đó nhưng là có người nói với ta giang vô địch lên mã muốn trị liệu hai tháng hiện tại đều còn không có mười ngày đâu bất kể như thế nào giang vô địch sau khi bị thương đội cạ vạ l u h ệ t bên kia sắc thực trạng thái đại giảm đội cạ vạ l u h ệ t quá cần giang vô địch tiến công cùng dẫn dắt đối thủ hy vọng hắn có thể nhanh chóng tái xuất r a tranh tài bắt đầu thế hạn pha b ẹ t đối mặt game lớp đối mặt hèn sân trước đó cũng đã nói đội bột tiến trong kỳ thật cũng không khả lắm muốn nói gì nhất các đội bột không thể nghi ngờ liền là những cái kia có được cường lực c đội bóng trận đấu này lớp là đội cạ vạ lì hệ xuất ra đầu tiên c số năm vị vị trí lớp cái này trận đấu mùa giải cũng đánh thật nhiều nhưng muốn nói giao đấu cái nào thoải mái nhất hắn sẽ nói cho ngươi biết giao đấu hẹn s ờ n thoải mái nhất hẹn s ờ n làm là đội bụt xuất ra đầu tiên c muốn thân cao không có thân cao muốn lực lượng không có lực lượng lớp đơn giản liền là muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào tiết đ ấ u a chương năm mươi lăm không năm mươi hai sắp tái xuất tuyến trong không được cho nên đội bụt vừa mở cục liền đánh rất không thoải mái thệ n pha bẹt cũng giống vậy người ta nói khi dêm già về sau đông bộ sở mồn phỏ tuất bên trong liền thệ n pha bẹt nhu nhất tách ra nhưng là một cái đại bộ phận được chia điểm đều đến từ ba giây khu g i a hỏa một khi địch quân tuyến trong co rút lại trên cơ bản liền lành lạnh nay trời đội cả v ạ l ì h ẹ ệ chính là như vậy đánh hai ba phối hợp phòng ngự đừng nhìn mở đầu the ạn pha b ẹ t một người liền bọt tới đội cả v ạ l ì y hệ tuyến trong hoàn thành sợ lem đủ nhưng hắn về sau mấy lần tiến công đều không có ngược lại khi hắn đi phòng thủ j ê m về sau trực tiếp liền bị j ê m trực tiếp đánh thành công hai lần hôm nay j ê m tỷ lệ chính xác có chút cao a tại the ạn pha bét phòng thủ hạ liên tiếp đánh vào hai viên cực xa bên trong khoảng cách cầu xem ra hắn là muốn dạy một chút the n pha bét cái gì gọi là nờ ba a, -A. Smith kinh ngạc nói. bởi vì là mọi người đều quen thuộc nhìn dêm vậy nước đối với hắn tấn công như vậy r ụ c vọng chư vị lập tức liền kinh ngạc đương nhiên trên sân t h ê hạn phạ bẹt liền phiền một nhiều bởi vì là hắn không phòng được dêm mà dêm lại bảo vệ tốt hắn cái này liền có chút khó chịu về phần sai lầm cùng phạm quy những phương diện này đội bụt cũng gặp phải phiền thoái rất lớn vẹn vẹn chỉ là cái kia đoạn bắt đầu hai phút bọn hắn liền bồi lên năm cái phạ m quy trong đó hẹn sờn một người liền chiếm cứ hai cái phạ quy t h e hạn phạ bẹt cũng là hai cái còn có sai lầm thực sự không rõ vì cái gì the hạn phạ bẹt như vậy ưa thích rất b ó n người là rất cao tầm mắt cũng khẳng định không sai nhưng là hắn trọng tâm quá cao rất dễ dàng bị cướp đoạn hôm nay h u a dâu s ở hai tên g i a hỏa đều từ the h n pha bẹt trên thân đạt được một cái cắt bóng số liệu the h n pha bẹt c h u y ể n bóng cũng bình thường nói như thế nào đây thuộc về loại kia dễ dàng bị nhìn tấu khi lấp đứng sau lưng hẹn s ờ n l i ế c mắt liền nhìn ra đến the h n pha bẹt muốn cho hẹn s ờ n cầu lập tức liền cắt bóng hẹn s ờ n cái kia hai cái phạm quy liền là phạm ở trên đây bất đắc dĩ tại còn có tám phút thời điểm đội bột liền đem bọn hắn dự bị xê mạ cờ đều đổi tới ra hỏa này ngươi có thể lý giải là châu phi chu kỳ cái này tính là, khen vẫn là mang đâu. m ạ cờ thân cao cánh tay dương cái gì đều rất dài đội bột bên kia cũng là có muốn bồi dưỡng m ạ cờ tâm tư nhưng là hắn thân là tuyến trong cầu thủ tại mũi tiến công tác dụng đối với đội bột tới nói nói thật cũng không phải là rất lớn mà tại phòng thủ bưng hắn đơn giản liền là một cái lỗ đen lớp là thế nào đánh m ạ cờ đây này、em. trực tiếp liền lưng đánh đội cạ vạ lì hết bên này xem xét là m ạ cờ phòng thủ lớp không chút nghĩ ngợi liền đem banh truyền cho lớp sau đó giao cho lớp tự mình đi đánh đơn mã cờ một khi đối diện bao bọc lớp như vậy không có ý tứ những người khác cơ hội liền đến đại khái chính là như vậy tình huống nhưng không có cách nào a dưới mắt đội bột tuyến trong s á t thực không có người nào dưới tình huống như vậy đội bột hiệp một liền lấy 2 a 3 3 ư ơ b ạ i bởi đội cạ vạ l ì h ệ t 10 điểm hiệp một đều như vậy lại càng không cần phải nói hiệp hai hiệp ba tình huống đội cạ vạ l ì h ệ t dự bị có cái đặc điểm là chuyện tốt cái k i a chính là treo lên thuận gió cầu đến đối diện là rót đan g cổ bệ tổ hợp cũng không hề dùng nhất là cộc vở cùng jet sơ mít hai người này hoàn toàn liền cùng bậc làm sao ném làm sao có tiết ấ u thật sớm hiệp ba tranh tài kết thúc thời gian liền tiến vào rác rưởi thời gian đội cạ vạ luyện lấy một t r ă kết thúc mình năm liên tiếp bại mà đội một bên kia thì là nên đón mình bốn liên tiếp bại đương nhiên sẽ không có người nói cái gì đội cả v ạ luy hệ rốt cuộc tìm được tự mình nhịp điệu thi đấu lời như vậy làm sao cùng đội bụt dạng này đang tại kinh lịch liên tiếp bại đội bóng s o có ý tứ a không có ý nghĩa càng thêm không có sức thuyết phục cho nên đội cả v ạ luy hệ đường còn rất dài bản trận đấu mở vờ tờ dĩ nhiên chính là cho lớp ba mươi chín điểm mười chín d ẹ p năm trợ công số liệu đại hào hai cặp càng quan trọng hơn lớp một người còn cướp được mười cái tiến công dệm có h ã n tại đội một bên kia trên cơ bản liền không có cái gì dệm có thể nói đúng tới dạng này một cái muốn chứng minh tự mình lớp đội một bên kia chỉ có thể tự c ầ u phúc phóng viên lớp trận đấu này ngươi phát huy t h ầ n sắc xin hỏi là cái gì để ngươi đi ra khốn cảnh lớp liền trả lời cái này muốn cảm tạ sông cổ vũ hắn nói với ta ta đánh thời điểm tranh tài không cần nghĩ nhiều như vậy trước kia là thế nào đánh hiện tại liền đánh như thế nào thực lực là ở chỗ này còn có thể kém đi nơi nào ta ngẫm lại cảm thấy hắn nói cũng không tệ thực lực của ta thế nào mọi người là rõ như ban ngày không tất yếu để ý nhiều như vậy phóng viên rất ngạc nhiên lớp thế mà nâng lên giang vô địch h i ế u kỳ đ i ể nói ngươi cùng giang vô địch quan hệ rất tốt lớp đúng vậy tại trong đội muốn nói quan hệ tốt nhất ta nghĩ hẳn là sơ ông phóng viên vậy ngươi cảm thấy giang vô địch người này thế nào lớp rất lạc quan ta chưa từng có gặp hắn thất vọng về vài qua cái nào sợ thất bại hắn như trước vẫn là duy trì một viên hào tâm tình hắn cổ vũ khiến cho ta đi tới khốn cảnh phóng viên tốt cảm ơn ngươi trả lời lớp không cần giang vô địch không nghĩ tới lớp thế mà lại hướng phóng viên nâng lên tự mình đối với trên mạng cái kia thứ gì một đời mới dốc lòng sư bác sĩ tâm lý giang vô địch chính thức bên trên tuyến tâm linh đạo sư giang vô địch bị bóng rổ chậm trễ tâm linh đạo sư giang vô địch những t u y ế t p h á t này giang vô địch đó là dở khóc dở cười bất quá hắn nói cũng không sai thực lực gì người cuối cùng sẽ đánh ra thực lực gì biểu hiện nhìn xem jem liền tốt dù là cầm cái mười điểm mười trợ công có người nói hắn à đều không có nói hắn giả không được vì cái gì bởi vì mọi người đều tin tưởng jem thực lực. thực lực ở nơi đó ngươi có thể nói cái gì đó đương nhiên bọn hắn là chứng minh qua tự mình nếu như giang vô địch cũng cùng bọn hắn đến cái mấy trận đều là mấy điểm mấy trợ công cái gì đại khái những cái k i ê u ký giả truyền thông liền sẽ nói cái gì giang vô địch lộ ra diện mục thật sự hàng lợm liền hàng lợm cái gì hạ trận đấu đội cả v ạ l u hệ sẽ tiến về sân khách khiêu chiến đội dọc két trận đấu này trong nước truyền thông kỳ thật trước lúc này cũng không có bao nhiêu tuyên truyền nguyên nhân chủ yếu có hai cái cái thứ nhất dĩ nhiên chính là giang vô địch ta đều thụ thương cũng không biết lúc nào có thể tái xuất cái thứ hai chu kỳ hiện tại là đội dọc c á c máy đun nước cầu thủ trong khoảng thời gian này ngươi rất khó coi đến thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên sân bóng hãn tự hồ cũng không bị giờ ả n tổ nghỉ tán thành một cái bởi vì thương lên không được tranh tài một cái bị xem như máy đun nước cầu thủ có tuyên truyền còn chẳng phải là để chu kỳ khó xử mà bất quá trong nước truyền thông vẫn là từ bắc mỹ một chút thể dục tin tức phía trên h i ể u được giang vô địch sẽ tại hạ tràng giao đấu đội dọc kẹt trong trận đấu tái xuất ngẫu nhiên trong nước đối với đội cả vã l ì hệt cùng đội dọc kẹt tranh tài liền bắt đầu ranh ranh liệt liệt tuyên truyền tây bộ h à o cường cùng đông bộ hảo cường kịch liệt va chạm sân khách khiêu chiến đội cả vã l u hệt có thể hay không đánh bại đội dọc kẹt hoàn thành hai tháng liên tiếp chu kỳ cùng giang vô địch hết thảy hết thảy t i n h thỉnh chờ mong tháng mười một ngày mười đội cạ vạ l ụ hệ sân khách đối chiến đội dọc kẹt tranh tài t r ư ơ n g năm mươi sáu không năm mươi ba xe china đẹp bị a tại phía x a h t sân đội dọc kẹt chu kỳ nhìn thấy trong nước dạng này không chê chuyện lớn đ i ệ u tuyên truyền hai chi đội bóng ở giữa đem muốn tiến hành tranh tài chưa phát giác một trận bỏ mặt nhìn thấy trong nước dân mạng bình luận về sau liền càng thêm nhức cả t r ứ n g đại ma vương cùng giang vô địch lần đầu đ ổ i bính ta tương đối xem trọng giang vô địch đội dọc kẹt cái này trận đấu mùa giải ghê gớm đại ma vương ủng hộ xử lý giang vô địch hy vọng chu kỳ có thể có ra sân cơ hội. Đại ma vương nói tới giang vô địch mà chu kỳ cũng trong lòng đậu đen rau muống i a n g vô địch thế mà ngay cả điện thoại đều không gọi cho hắn một cái mà trên thực tế hắn lại h oan buồng giang vô địch chu kỳ tuyển tú trước đó là cờ bờ a đội bóng chủ lực mờ vờ tờ từ một loại ý nghĩa nào đó đem cũng có thể tính là chi na đội bóng rổ nam nhị ca lao đại dễ liên mà giang vô địch đâu tuyển tú trước là cuba so cờ bờ a còn thấp một cấp thi đấu vòng tròn cả hai căn bản cũng không có cái gì so sánh tính tốt đã giang vô địch lại không biết trong nước bóng rổ giới người muốn lấy được chu kỳ số điện thoại mã vẫn là không có phương pháp a mười ngày giang vô địch các loại đội cạ vạ lì hệ cầu thủ lục tục no ngoe điện máy bay hạ cánh tại khách sạn thả dưới hành lý về sau liền chạy tới tozota trung tâm đội dọc két sân nhà bên trong bắt đầu ném rổ huấn luyện trên mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc không nói cầu thả cười bởi vì là tất cả mọi người đều biết đây là một trận á c chiến dọc két cái này trận đấu mùa giải thật cho người cảm giác liền là rất mạnh mùa hè thời điểm đội bóng quản lý mỏ ý liền thông qua một hệ liệt kinh người thao tác đạt được đội cờ liệm cờ a o tình huống cụ thể là đội dọc két đưa ra bệ v ớ ly đường uy đi người các lô nhĩ lợi t ứ tư huyu tệ su Liệt có h u n cấp tinh cấp g t ê c a u tới như vậy liền có thể phóng thích hạ đần tại không chế bóng phương diện áp lực hắn có thể xuất ra tự mình toàn bộ tinh lực tới điểm cái này tựa hồ một kiện còn chuyện không tồi nói nhảm nhìn trong khoảng thời gian này đội dọc két chiến tích liền biết trước mắt đội dọc két là cùng đội hộ di ý ốt chiến tích đặt song song tây bộ thứ nhất mà là hiện tại bọn hắn vẫn là bốn tháng liên tiếp lúc trước liền có không thiếu chuyên gia bình luận nói đội c ả v ạ l u y ệ t rất có thể lại sẽ thua bởi đội dọc két sau đó lại lần mở ra liên tiếp bại tuần hoàn về phần là không phải như vậy liền nhìn cả hai tự mình tranh tài xoài đội c ả v ạ l u y ệ t bên này đờ rẽn dỗ sờ chân trái mắt cá chân thụ thương thiếu trận ỷ sa thomas bở ngông thụ thương thiếu trận đội cạo v à n lì h ệ xuất ra đầu tiên đội hình là xuất ra đầu tiên v ờ g simper su tỉnh gạ ger smith sợ môn u phỏ tuật jem a ở phỏ tuật cờ lầu c lớp khi chit tan tổ mượn sau khi bị thương tí dấn lũ cũng nhiều hơn địa để lớp đi đánh số năm vị không thể không nói lớp thật là rất bất đắc dĩ nhưng không có cách nào đội dọc k t xuất ra đầu tiên đội hình là xuất ra đầu tiên v ờ g hạ đần su tỉnh gạ gọn đ ạ n x c cạo kẹo lạ a ở phỏ tuật anderson sợ môn phỏ tuật g lì xạ ném tay thêm phòng thủ hiểu rõ nhất người không ai qua được địch nhân của người Trận đấu mùa giải s thế thế vì hôm năng còn k h nay trận đấu này gờ, gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên này còn cố ý an bài dư giai cùng vương đông hai vị nổi tiếng giải thích còn an bài tiểu thất cái này trận đấu mùa giải đội cạ vạ l u h ệ đại đa số tranh tài trực tiếp bên trong trực tiếp gian nữ mc đều là tiểu thất gờ tin tức thể dục bên kia có muốn để tiểu thất thành là đội cạ vạ l u h ệ chuyên môn nữ mc ý tứ ở bên trong dư giai cầm một phần giấy liền nói có mấy ngày này không nhìn thấy giang vô địch xuất hiện đi tin tưởng trực tiếp gian bên trong rất nhiều người xem đã đợi không đội hôm nay giang vô địch đã xác định sẽ lấy dự bị thân phận xuất chiến để cho chúng ta chờ mong giang vô địch biểu hiện a vương đông cũng đi theo nói không sai đội dọc c á c bên kia lúc trước thời điểm liền có phóng viên đặt câu hỏi giờ antony hôm nay có thể hay không ăn bài chu kỳ ra sân cái gì dù sao chi na đẹp bị cái đề tài này không chỉ có tại chúng ta chi na rất nóng tại bắc mỹ bên kia cũng còn có người nghị luận cho nên giờ án tôn ý suy nghĩ một chút liền về phóng viên nói hôm nay sẽ ở thích hợp sắp xếp thời gian chu kỳ ra sân ai tiểu thất ngươi cảm thấy hôm nay g i a n g vô địch sẽ cầm xuống mấy điểm đâu dư g a i nhìn tiểu thất một người cô linh linh địa tại đứng nơi đó liền chủ động đem chủ đề dẫn tới trên người nàng tiểu thất suy nghĩ một chút liền nói chỉ ít có mười điểm a xem ra ngươi đối g i a n g vô địch rất có lòng tin a dư g a i có ý riêng nói tiểu thất cũng không biết có phải hay không là bị dư g a i phát hiện tiểu tâm tư trong nội tâm có chút mất tự nhiên hử hử tranh tài bắt đầu ném bóng phương diện đội cạo v ạ lì hệ tan bài lớp cùng cạo kẹo lan ném bóng tốt a này lại lớp trực tiếp liền là liên tục vượt đều không có nhảy trực tiếp liền trở về tự mình s a n h đế hạ hạ đần không lấy cầu simbath thì là rất cẩn thận địa ngăn tại hạ đần phía trước không cho hạ đần đột phá giang vô địch ngồi tại ghế dự bị bên trên im lặng mà nhìn xem hạ đần không chế bóng trước kia lúc ở trong nước hắn liền thường xuyên lăn lộn sư nào phía trên những cái kia gs đều nói hạ đần tạo phạm quy năng lực rất mạnh cùng hắn đối vị cần trăm phần trăm cẩn thận giang vô địch không có cùng hạ đần đối vị qua, bất quá. có thể tại khoảng cách gần như vậy xem hạ đần chơi bóng có lẽ hắn có thể học được rất nhiều thứ hạ đần tạo phạm quy năng lực xác thực rất mạnh đây cũng là vì cái gì hắn không chế bóng có rất ít người phòng thủ đi đoạn đoạn hắn nguyên nhân cắt bóng cái đồ chơi này phong h i ể m cũng là thật lớn hoặc là bị một bước qua hoặc là liền là bị tạo phạm quy không đáng dù sao còn có thể không thành công mà cái gì gọi là siêu cấp tự tinh giờ phút này trên sân lạnh nhạt hạ đần liền là siêu cấp tự tinh trực tiếp liền không nhìn xịp tật phòng thủ định lấy xịp tật hạ đần từ bên trái đột phá lấy nhanh xịp tật một bức cách cách đột phá đến rổ dưới đáy hoàn thành một cái lên、rổ. toàn bộ quá trình đều là xịm ớt một người phòng thủ những người khác đều chưa từng có đi bộ phòng có phải hay không lộ ra đồng đội rất lạnh lùng không không không bộ phòng không được bởi vì là hạ đần chuyền bóng công phu thuộc về lô hỏa thuần thanh loại kia một khi bao bọc chống không người kia liền nhất định sẽ tiếp vào hạ đần chuyền bóng cho nên cúng bao bọc còn không bằng dựa vào xịm ớt một người đi phòng thủ hai mươi bắt đầu lớp mở cầu cho xịm ớt xịm ớt không lấy cầu hơn phân nửa trận về sau liền đem cầu giao cho jem jem đỉnh lấy hạ lũy x lúc này edn cũng đi qua bao bọc jem mà jem liền thuận tay đưa bóng chuyền cho cơ đầu sau đó đội cạ v ạ luyện liền mở ra thuận gió cầu hình thức lớp lại lần nữa trúng đích một cái ba điểm bóng còn có z e r s m i t h xỉu thật cũng giống vậy bắt đầu ba điểm bóng tứ c h u n g bốn cái này đoán chừng cũng là không có người nào các người lấy là dạng này đội dọc kẹt liền sẽ bị đội cạ vã luyện một đợt mang đi a nổ nổ nổ không tồn tại đội d ọ c kẹt bên kia ba điểm bóng thực lực cũng không thể so với đội cạ v ạ lì hết kém ã lì xạ cũng trúng đích hai cái ba điểm bóng còn có gõ đạn một cái cùng đội cạ v ạ lì hết vẫn là đành có đến có v ề thậm chí hồ ở phía sau đến đội d ọ c kẹt còn vượt lại s o điểm nguyên nhân ngay tại ở jem một lần ngoài ý mớn lúc ấy jem không lấy cầu cùng ã lì xạ tiến hành một lần bình thường đối kháng về sau đột nhiên địa đã mất đi trọng tâm mắt cá chân trực tiếp liền quay chuyển vượt qua chín mươi độ lúc ấy nhìn giang vô địch đều trực tiếp đứng lên phải biết cái kia cái góc độ đổi lại những người khác có lẽ liền gãy xương tỳ dân lù vội vàng kêu một cái tạp r để cho nên g ư ờ i ta đến cho d m k vì tranh một chút. dêm, dêm, đau cao tài y thì g dân lù nhất định phải lại để cho jem ra sân ta cảm thấy d ê m trận đấu này rất có thể sẽ đi xuống nghỉ ngơi Cờ, cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong dư giai nhìn xem màn ảnh chiếu lại có chút không đành lòng nói sau đó đánh mặt tại một phút sau dêm liền một lần nữa về tới trên sàn thi đấu dư giai lập tức trận mắt hốc mồm làm sao có thể trực tiếp gian bên trong người xem lập tức liền trào phúng lên dư giai đến dư giai ngươi cái ngốc mười ba ta chiêm hoàng là ai đời này liền chưa bao giờ gặp đại t h ư ờ n g làm sao có thể gây ở chỗ này chiêm hoàng là ai ngươi không rõ ràng a dư giai còn một mặt tự tin điện nói đánh mặt đi ha, ha ha không thể không nói lao dêm tố chất thân thể là thật kinh khủng dêm ra sân về sau đội c ả vạn l u h ệ s á t thực thay đổi tốt hơn không ít tối thiểu sẽ không bị đội dọc kẹt một đợt rét lung tung thủ tiết qua đi c ả vạn l u h ệ lấy 25-36 tạm thời lạc hậu đội dọc kẹt 11 điểm hiệp hai bắt đầu giang vô địch liền phối hợp họa copper dẹp gờ zin chèn đỉnh p h ở ý ra s â n năm bên trên năm lần tại cái này đội hình bên trong t ỷ dân lũ cũng nói cho giang vô địch x ô n g không nên đánh có áp lực tận lực ngươi tự mình đánh xuất ra thực lực của chính ngươi đi ra ti dân lũ không hiểu thấu nói cho giang vô địch một câu nói như vậy giang vô địch lập tức vẫn là nhiều hơn thiếu ít có điểm ở mức tình huống như thế nào ra sân giang vô địch s á t thực rất hưng phấn dù sao nghỉ ngơi mười ngày một mực đè nén hôm nay rốt cục có thể phát tiết ra ngoài giang vô địch không lấy cầu hơn phân nửa trận tròn dâu dài hạ đần liền đi ra phòng thủ hắn nhìn xem hạ đần tròn dâu dài giang vô địch không phát hiện có chút xuất thần dù sao giữ lại dài như vậy dâu dịa, sẽ thuận tiện à. bất quá hắn đây là thao lấy hoàng đế không đội thái g i á m gấp tâm h i ệ n nhiên có chút dư thừa hạ đần cũng phát hiện giang vô địch thất thần kết quả là liền bước nhanh về phía trước đi bất đoạn giang vô địch trực tiếp dựa vào hắn một cái quay lưng lại liền bỏ rơi hắn nhanh chóng đậ bởi vì là giang vô địch triệt thoái phía sau bước ba điểm thật cùng hạ đần rất giống có một loại hạ đần tự mình dạy cho hương vị ở bên trong nhưng họ đã biết giang vô địch triệt thoái phía sau bước ba bước cũng không phải là hạ đần giáo nói nhảm hai người trước đó cũng không nhận ra dạy cho pa giang vô địch ra sân liền một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm hơn nữa còn là ngay trước gọn đạn hạ đần hai người mặt ném xem bọn hắn một mặt mộng bức dáng vẻ đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới giang vô địch triệt thoái phía sau bước ba điểm sẽ như thế tinh chuẩn à. dư giai cười ha h à nói sau đó hạ cái hiệp hạ đần cũng đón giang vô địch tới một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm tuy nói giang vô địch rất tinh thông triệt thoái phía sau bước ba bước nhưng là đối với cái đồ chơi này phòng thủ hắn lại không có bất kỳ cái gì đầu mối tại nước mỹ bóng rổ vòng mặc kệ là f a n bóng đá trọng tài vẫn là e f n người chủ trì đều rất nóng lòng tại thảo luận liên quan tới hạ đần triệt thoái phía sau bước ba điểm phải chăng là ôm banh chạy vấn đề efn phóng viên lọ h ị t dương tại từng tại tiết mục thảo luận hạ đần cái này triệt thoái phía sau bước ba điểm là ôm banh chạy còn nói cái gì hạ đần đang dùng hắn ôm banh chạy triệt thoái phía sau bước phá hủy nghề nghiệp thể d ụ n g bất quá về sau cũng có trọng tài nói hạ đần triệt thoái phía sau bước ba điểm không tính ôm banh chạy về phần lý do là cái gì e m cái này liền rất s o n g đánh dấu dư g a i nhìn thấy hạ đần triệt thoái phía sau bước ba điểm về sau lập tức cũng có chút mơ hồ a làm sao cảm giác hạ đần cũng sẽ triệt thoái phía sau bước một bên vương đông rốt cục nhìn không được bất đắc dĩ giải thích nói triệt thoái phía sau bước ba điểm hạ đần rất sớm trước kia liền sử dụng cái này một mực là hắn vũ khí thông thường dạng này a được thôi đi ngơi cái đại đầu q u ỷ a giang vô địch cũng tiếp tục tự mình một người t i ế n công cầm banh về sau liền tự động địa đem chuyền bóng khóa địa trừ đi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không chuyền bóng rất độc nhưng là rất có tác dụng bởi vì là đội c ả vã luy hệ bốn cái tiến công hiệp toàn bộ đều là giang vô địch xuất thủ có lẽ thật là kiểm chế quá lâu hắn tình trạng cùng dĩ vãng xác thực không giống nhau bốn cái ba điểm bóng toàn bộ đều cho ném vào mà đội dọc kẹt bên này thì là bởi vì là bên ngoài tuyến xúc cảm không tốt dần dần địa bị đội cạ vạ lì hệ truy t hồi so điểm trước mắt hiệp hai còn thừa lại sáu phút hai đội ở giữa so điểm là bốn mươi bảy bốn mươi ba tạo thành đội cạ vạ lì hệ như thế truy điểm nguyên nhân rất nhiều đại khái liền là đội dọc kẹt sai lầm cùng cầu thủ ra sân thời gian á hạ đần g ọ đạn đều là từ hiệp một liền bắt đầu đánh đến bây giờ ngươi không cần hoài nghi thể lực của bọn họ nhưng là liên tục dạng này đánh hơn nữa còn không có nghỉ ngơi làm bằng sắc người cũng sẽ mệt mỏi không phải sao thể lực dần dần địa theo không kịp đội cạ vạ lì hệ bên này bị giang vô địch mấy cái công nh bọn hắn liền thở hồn hện sau đó liền không ngừng địa sai lầm bị giang vô địch cắt bóng mền mũ những n à y màn ảnh đều xuất hiện bất đắc dĩ giờ h n tốn y l i ề n bắt đầu đem hạ đần cho đội số dưới không thể không nói đ a u giao dịch thật sự là tại hao tổn đội dọc kẹt đội hình chiều sâu xuất r a đầu tiên là hổ dự bị là chuột đại khái chính là như vậy cho nên hiệp hai kết thúc lúc dọc kẹt hơn nửa hiệp lấy sáu mươi lăm sáu mươi bảy lạc hậu giang vô địch một hiệp thời gian liền cầm tới hai mươi điểm ba điểm bóng mười ném sáu bên trong còn có hai cái tầm trung ném rộ cái này nhìn một nhóm đang tại cờ cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong nhìn trực tiếp x o n g phấn nhóm trở nên kích động suất đội vượt lại s o điểm thử hỏi còn có ai đã nói x o n g chi na đẹp bị đâu vì cái gì đội dọc kẹt bên kia chu kỳ còn không lên a giang vô địch vô địch quá lợi hại giang vô địch dạng này đánh xuống ít nhất là ôn sở t a t c ấ p bậc a gia châu t r ư ơ n g năm mươi tám không năm mươi lăm cái cỏi giờ án tốn y trước kia rất ưa thích một cái chiến thuật lạ pháo à n h bất quá tại đội dọc kẹt tựa hồ chạy bộ đi lên ngược lại hắn lại bắt đầu một cái khác chiến thuật chết thao chủ lực tại dưới tay của hắn hạ đần các loại x u ấ t ra đầu tiên trận đồng đều ra sân thời gian đều muốn đạt tới ba mươi lăm phút đồng hồ trở lên càng đáng sợ chính là hạ đần ra hỏa này trận đồng đều thời gian lên sàn đạt đến bốn mươi phút đồng hồ làm bằng sắt đại lao a đối với bị đội c ả vã luy hệt vượt lại g dự án t o n y biểu thị rất không vui giữa trận thời gian nghỉ ngơi hắn trở lại phòng thay q u ầ n á o lập tức liền mở ra hội nghị gọn đạn ngươi không nên để giang vô địch nhiều lần như vậy xuất thủ mệnh của hắn bên trong x u ấ t cao bao nhiều chắc hẳn ngươi cũng biết dự án tôn y mục tiêu thứ nhất liền là gọn đạn tuy thật ngay từ đầu là hạ đần phòng giang vô địch nhưng bị giang vô địch liên tục bỏ rơi mấy lần về sau giờ hãn tốn ý liền ăn bại g ò đạn đi phòng thủ giang vô địch làm là đội dọc cách ậ u vệ phòng thủ đội quân mũi nhọn g ò đạn cho tới nay đều là những cái k i a hậu vệ nhức đầu đối tượng muốn đối kháng có đối kháng muốn tốc độ có tốc độ làm bất quá a thế nhưng hôm nay hắn lại gây kích trầm xa bởi vì là giang vô địch đối mặt hắn thời điểm dưới đ ạ i bộ phận tình huống đều là tự mình đánh đơn xử suất từ nhà lao đại nhất biết triệt thoái phía sau bước ba điểm không phòng được a nếu là hắn dám nào tới nhất định một cái ba một giờ hãn tony sẽ nhìn không ra những này à không hắn đã nhìn ra nhưng là hắn liền mặc kệ dù sao ai phóng ai chính là của người đó trách nhiệm gọi đạn về sau liền là anderson làm là đội dọc kẹt xuất r a đầu tiên ở phó tuất mẹ nó hơn nửa hiệp bảy ném không bên trong giờ hãn tony biểu thị lao nhân ra người làm sao dạng e n d e r d gần cái này trận đấu mùa giải lương đồng là mười chín phẩy năm tám triệu đô la chứ cứ đội dọc kẹt lương đồng bảng xếp hạng hạ ba thế nhưng dựa theo biểu hiện của hắn hôm nay có chút hồ a không phải là đối phương thứ sáu người anderson ta không phải nội ứng ta là người tốt v ề phần hạ đ ẩ n giờ á n tốn nhì ngược lại là không có đi chỉ trích hắn đây là bình thường hiện tượng dù sao hạ đ ẩ n trước mắt là đội dọc kẹt đại đương ra nhà nào có chỉ trích đại đương ra đội c ạ vạ l ì h ệ t bên này bầu không khí cũng là rất không tệ so điểm dẫn trước nếu là còn không hài lòng liền thật không có cách nào tay giang vô địch cùng lớp n g ồ i tại hơn nửa hiệp lớp ở bên trong tuyến bị c ạ m kẹo lạ bờ l ọ c s ó t hai lần giang vô địch liền tóm lấy cái này một mực chế d ê u lớp lớp ngươi không được ca lớp trận nhìn giang vô địch một chút ta vốn chính là đánh ở phó tuất hiện tại để cho ta đi xê vị trí cùng cạo kẹo lạ làm không thể trêu vào không thể trêu vào bất quá ngươi ba điểm bóng vẫn có chút thực lực giang vô địch cũng kể một ít tốt lớp xem ra tại mùa hè thời điểm hẳn là có khổ luyện một phen cũng có thể là là bởi vì là đội vô di ít hoặc là bởi vì là giang vô địch hắn đối với ba điểm bóng coi trọng trình độ so dĩ vãng càng thêm coi trọng nói như vậy cái này trận đấu mùa giải một nửa của hắn xuất thủ đều là tại ba điểm tuyến bên ngoài dạng này n g ư ờ i đã hiểu a với lại hắn ba điểm bóng tỷ lệ chính xác còn cao tới ba mươi lăm phần trăm cái này cũng là rất không tệ làm không tốt năm nay nở bờ a ba điểm giải thi đấu còn biết mời lớp đi tham gia đâu nửa trắng sau đội dọc kẹt bên kia hơi làm dưới điều chỉnh. hẹn nợ gần đi xuống đổi đi lên bọn hắn mùa hẹ ký kết tức cơ cạm kẹo lạ cũng xuống dưới đổi đi lên lần ệ bọn hắn tựa hồ vô tình hay cố ý đ ị a muốn gia tăng tốc độ của bọn hắn mà đội cạo v ạ l ì h ệ t bên này cũng phát sinh một chút biến hóa giang vô địch thành vì vg lớp ở phõ tuất dêm sờ mùn phõ tuất chèn đỉnh phờ ic ze sờ mít sù tình gạ. giang vô địch không lấy cầu nhìn một chút trên sân tình huống gõ đàn trực tiếp liền đối đầu đến phòng thủ hắn giang vô địch liền cười nói gõ đàn nhà ngươi h u n luyện viên không có đem ngươi đặt ở trên băng ghế nhỏ a ngươi thật giống như không quá được c g ọ đàn rất tỉnh táo thấy không xong tiến công giang vô địch liền đem cầu về chuyển cho j ê m j ê m chỉ huy một cái lớp lập tức liền từ bên trái đáy tuyến chạy tới xanh đế giới j ê m thuận tay liền đem cầu cho chuyển tới lớp tiếp lấy cầu về sau quay đầu nhấc câu v ó n g rổ liền s á t dẹp tiến vào trong vòng rổ trên lệch điểm chính đang k h u ế t đại giờ a n tôn y lập tức liền không bình tĩnh ở đây bên cạnh hô to theo sát các ngươi người cơ biểu thị quả cầu này là tự mình đội dọc kẹt tiến công giang vô địch cũng gặp phải một chút xíu phiền thức hạ đần tựa hồ không muốn cùng hắn so ba điểm trực tiếp liền thừa dịp giang vô địch kinh nghiệm không đủ cầm banh liền cắm vào giang vô địch là cánh tay bên trong thuần tay đi lên ném đi tất trọng tài cái còi liền đến giang vô địch tay chân phạm quy cũng hoặc là là trái luật lệ giang vô địch cái này liền là bị tạo phạm quy giang vô địch rất k h n g phục trực tiếp tìm trọng tài trọng tài ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn một chút chiếu lại ta căn bản là cũng không có làm gì là hạ đ ẩ n tự mình cầm banh tới hắn tại tạo phạm quy trọng tài m ặ t không biểu tình nếu như là d ê m tới nói với hắn lời nói hắn còn biết cho d ê m sắc mặt ố t nhưng là giang vô địch không biết hoa kiểu cầu thủ tại lb a là không có cái còi sao người nhà còn dám tất, tất. Tin hay không lão tử cho ngươi một cái t a lớp xem xét giang vô địch biểu lộ trong lòng cảm giác không được h á liền đến đem giang vô địch từ trọng tài bên người kéo ra đồng thời khuyến cáo giang vô địch nói được rồi đây chính là nba ngươi phải học được thói quen giang vô địch điệp điệp vài câu về sau liền không nói gì nữa dù sao khổ hạ đần một chiêu này cầu thủ rất nhiều lại không kém hắn cái này một cái hiện trường cũng không trở về thả vừa mới hạ đần tạo phạm quy màn ảnh bởi vì là bọn hắn đại khái cũng biết tự m ì n h đại đương ra hiển nhiên là tạo giang vô địch phạm quy chiếu lại có lẽ biết chun chút xấu hổ mà ở trên trời hướng bên này liền không đồng dạng dù sao giang vô địch hiện tại tính là chi na chi quang gờ gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong liền chiếu lại dưới cái kia màn ảnh giang vô địch khoảng cách hạ đần không sai biệt lắm một bước xa rất cẩn thận hai tay mở ra mà hạ đần đã đột phá dựa vào giang vô địch phía bên phải đột phá sau đó hai tay dối thẳng chủ động địa dựa vào giang vô địch tay sau đó liền thuận tay ném đi được đại khái tình huống chính là cái này bộ dáng thật đúng là không thể nói cái gì bất quá trực tiếp gian bên trong đại lao ra nhưng sẽ không để ý những này trực tiếp liền mở phun ra quả nhiên hạ đần chơi bóng liền l ạ như thế làm cho người ta không nói được lời nào lần đầu nhìn thấy giang vô địch tại trên sân bóng phát cáu hạ đần trận banh này quả thật làm cho người rất phiền m u ộ n hạ đần muốn bắt đầu tạo phạt uy làm là trận đấu mùa giải trận đồng đều phạt bóng số cao nhất nam nhân một khi xuất ra tuyệt chiêu của chính mình không có người nào có thể ngăn cản được hạ đần c â y gà dọc cách c â y gà hai phạt hai bên trong đội cạ vạ lỉ hệ tiến công đâu giang vô địch trong nội tâm nghẹn đủ khí muốn đánh hạ đần một cái vô số g a m e muốn banh hắn trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài đối mặt hạ đần thu cầu triệt thoái phía sau ba điểm xuất thủ ba đừng hiểu lầm là hạ đần muốn mỡ lọc giang vô địch kết quả đánh tới trên tay của hắn giang vô địch vội vàng xuất thủ mặc dù nói ba điểm dẻn sát thế nhưng hạ đần cái này nên tính là phạm quy đi sau khi ngã xuống đất giang vô địch cũng không nghe thấy trọng tài cái còi giang vô địch chương năm mươi chín không năm mươi sáu kết quả vê đốt hạ giang vô địch lần này liền rất bất mãn a mẹ nó đều rõ ràng như vậy phạm quy người nhà thế mà không tội vì cái gì người mắt mù vẫn là chế trượng giang vô địch trực tiếp liền phun lên trọng tài đến trọng tài cũng biết cái này có chút đối lý cũng không có phản bác giang vô địch nhưng giang vô địch như trước vẫn là không bỏ qua tiếp tục liễu lo không ngừng địa p h u n hắn lại nói người đều là có tính tình bị giang vô địch nói như vậy không ngừng trọng tài cuối cùng liền trực tiếp cho giang vô địch một cái tê giận giang vô địch trực tiếp liền đem trọng tài cho từ chối đi cái kia lẹ veo bảy mươi lực lượng trọng tài làm sao có thể chịu được trực tiếp liền lui về sau mấy bước kém chút liền bởi vì là đứng không vững quẳng ngã xuống giang vô địch còn không bỏ qua tiếp tục đi lên tựa hồ là muốn co rơi trọng tài dáng vẻ bảo ngươi kỳ thị bảo ngươi không thổi giang vô địch đem trọng tài cổ cho khóa lại lập tức trang diện liền trở nên có chút hỗn loạn không chịu nổi cái khác hai vị trọng tài vội vàng tất tất, tất đĩa thổi、khỏi. d i ê m cùng lớp mấy người cũng ý thức được sự tình hơi lớn nhanh lên đem giang vô địch cho kéo ra không cho hắn lại tiếp tục thi bạo bị kéo ra giang vô địch còn l i ễ u lo không ngừng n g ư ơ i nhà ở đây bên ngoài không nên bị ta đơn độc gặp được không phải ta nhất định đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra cờ cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong lúc này vô luận là giải thích vẫn là trực tiếp gian bên trong người xem thấy cảnh này từng cái đều á khẩu không trả lời được cái q u ỷ gì tình huống như thế nào tốt như vậy quả nhiên không hiểu thấu phía dưới giang vô địch liền cùng trọng tài đánh nhau a ta đi đánh trọng tài cái này ra châu a kết quả cuối cùng là giang vô địch khu trục ra sân tiếp tục tranh tài cũng không biết có phải hay không là bởi vì là giang vô địch nguyên nhân đội cả v ạ l ì h ệ n bên này lập tức từng cái cũng không có thi đấu tâm tình dêm lớp hòa hiệp ba đánh không đến hai phút đồng hồ liền vội vàng đi xuống còn lại một đống lớn nhân vật cầu thủ ở nơi đó thực chiến cuối cùng đội dọc két lấy một trăm mười bảy một trăm mười ba so điểm thắng được trận đấu này nhưng mà đội dọc két f a n bóng đá lại không có một cái nào cảm giác đến bọn hắn thắng rất có mặt mũi từng cái đều không có ý tứ nói trận đấu này dù sao đội cả v ạ l ì h ệ n chủ lực đều không có ở đây bọn hắn mới thắng bốn điểm có ý tốt á sau trận đấu truyền thông buổi họp báo ti duân lục ũ n g không có mang theo giang vô địch có mặt mà là mang theo d i a n cùng lớp hai người đem so sánh với đội dọc kẹt bên kia đội cạ vạ l ì h ẹ n bên này hiển nhiên tới ký giả truyền thông càng nhiều có phóng viên liền nâng lên liên quan tới hiệp ba giang vô địch cùng trọng tài xung đột vấn đề lớp tự nhiên là không hề nghi ngờ đ ị a thay giang vô địch nói tiểu nhị nếu như ngươi có nhìn tranh tài ngươi sẽ phát hiện trọng tài tự a hồ đều tại nhằm vào giang vô địch hiệp ba ngay từ đầu liền cho giang vô địch một cái phạc uy còn có giêm hạ đần cái kia phạc uy đồ đần đều có thể nhìn ra được mà trọng tài liền là không thổi đây là vì cái gì bởi vì hắn kỳ thị sông Kỳ thị chủng tộc tại chủng Bắc mặc bên này Mỹ diêm ù n ó rất n g h i trọng, thế thường tại nhưng, bình thường sẽ không sẽ cũng ô không n chúng trường hợp nói、ra. Nếu như ngươi bị cho rằng là một chủng tộc kỳ thị người, như vậy, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện g cho tộc c hợp thị phát một rất tốt. ra. bị là kỳ vậy, sẽ Dêm phát biểu biểu thị tự mình đối cái cõi vấn đề thăng bằng coi ta đột phá thời điểm ta phát hiện phòng thủ ta người phòng thủ đều đúng ta tiến hành p h ạ m quy mà trọng tài liền là không nhìn thấy tiểu nhị bình thường ta sẽ không một trận đấu sai lầm bảy lần hơn nửa hiệp đánh lâu như vậy sai lầm nhiều như vậy còn không biết xấu hổ nói người nào không biết lao nhân ra ngài là quý sau thi đấu sai lầm bảng đứng đầu bảng a ty x u n lụ cũng thay giang vô địch đứng chân gây nên răng vô địch cùng trọng tài xung đột vấn đề chính là trọng tài xử phạt tiêu chuẩn ta đề nghị ban ngành liên quan đi nhìn một chút tranh tài thu hình lại nhìn răng vô địch cùng trọng tài trong lúc nói chuyện với nhau trọng tài có hay không kể một ít kỳ thị chủng tộc nếu có mời nghiêm khắc xử trí tại phía san lở b ờ a tổng bộ tiếu hoa nhìn cho tới hôm nay đội cạ vạ l ì y hệ đối chiến đội d ọ c kẹt tranh tài mặt đều đen không còn hình dáng trực tiếp ngay tại trong phòng làm việc của mình phát táo ta muốn hỏi hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào trọng tài bộ bộ trưởng ezit liền nói tổng giám đốc chuyện này hoàn toàn là một cái ngoài ý mới chúng ta cũng không nghĩ tới c á i kia h o lại u cầu thủ thế mấu à tính tình như thế xong, một như sông, phạm quy thêm một cái chốt á nhất trực tiếp cầu lông, dạng này a đề n giang nờ vô địch cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm sự tình người ta trực tiếp bị trọng tài làm xù lông đem giang vô địch d i ệ t trừ lời nói vậy có phải hay không cho á châu địa khu người một cái nhận là nhận là nba đều là kỳ thị bọn hắn châu á tại nba liền nhất định bị cầu thủ trọng tài khi dễ loại bỏ giang vô địch con đường này là không thể được trọng tài tại tranh tài quá trình bên trong có hay không kể một ít vi quy lời nói t i ế u hoa lại hỏi vấn đề này trọng tài bộ bộ trưởng có chút do dự lắc đầu điện nói cái này ta cũng không rõ lắm t i ế u hoa nghe được câu trả lời này về sau trực tiếp liền trừng mắt liếc hắn một cái vậy ngươi còn không mau đi hỏi thăm vâng đợi đến trọng tài bộ, bộ mọc trở lại cho tiếu hoa báo cáo chứng minh trọng tài tự a hồ thật sự có tại tranh tài quá trình bên trong kể một ít kỳ thị chủng tộc đại khái đều là một chút ta làm sao xử phạt tranh tài không cần ngươi cái này khi ra vàng tử đến chỉ huy ta muốn làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt ngươi đừng nói nữa khi ra vàng tử loại hình l ờ i nói thiếu hoa trực tiếp liền bó tay rồi mẹ nó thật đúng là nói A v ì để tránh cho tại sự tình gây nên càng lớn manh động trước đó thiếu hoa vội vàng triệu tập tự mình túi không đoàn bắt đầu châm đối với chuyện này tiến hành xử lý đầu tiên liền là đối với song phương xử phạt đang trực vị kia trọng tài trực tiếp liền bị khai trừ trung thân không được lại trở lại nở bờ a tiếp theo liền là giang vô địch thật vất vả vừa tái xuất đánh một trận đấu m lại cấm so tài cấm thi đấu năm trận tiền phạt năm mươi n g h n đô la cái khác xử phạt liền không thế nào trọng yếu nhưng là giang vô địch tự hồ đối với cái này xử phạt không thế nào quan tâm tại hắn nhận là bên trong chuyện này vốn chính là trọng tài sai dựa vào cái gì hắn còn phải bị xử phạt ra cho nên hắn cũng có chút khâm phục bất quá hắn cũng biết hắn không thể tại trường hợp công khai kể một ít liên minh không tốt hắn đang lợi quả nhiên hai ngày sau đó một chiếc điện thoại liền đánh v à o nba tổng giám đốc tiếu hoa tiếu hoa chuyện này chúng ta đã biết được ta cam đoan với ngươi về sau đều không sẽ xảy ra chuyện như thế ta hy vọng ngươi tại trường hợp công khai đừng bảo là một chút đối nba không tốt, tốt tổng ố t t giám đốc giang vô địch thái độ rất hữu hảo nói an dưa quần chúng ngươi nha không phải muốn phản kháng a không phải muốn khởi nghĩa a không phải muốn k h ô n g phục tùng xử phạt ta cái này cái q u ỷ gì trả lời một chiếc điện thoại trực tiếp liên sợ an dưa quần chúng thứ này về sau ta xem t h ư n g ư ơ i chương sáu mươi năm mươi bảy lão lưu manh đội họ nét Nói như thế nào đây? cái này dù sao cũng là địa bản của người ta cũng bản người Ngươi là đâu. mới ộ t theo người ta thói Bất Tiếu cái chỗ cũng người ngoài, người bên này, vẫn muốn quần đến. ư Hoa là ở h quả, dựa n g g a hứa hẹn. Về sau, n hẹn, trong trận cân bằng, không g Vô về Địch đấu cái còi sẽ cân bằng, sẽ là ạ i hiện sai、lầm. Cái xuất n lầm. y mới là giang vô địch không tiếp tục tiếp tục dây dưa nguyên nhân thấy tốt thì lấy lại nói cái kêu mắt mù trọng tài đều trực tiếp bị nba cho nghỉ việc từ nay về sau cũng không thể lại tại nba làm trọng tài cái khác trọng tài muốn nhằm vào giang vô địch cũng không dám không phải giang vô địch lại đến một cái đây chẳng phải là gg hạ trận đấu đội cả v ạ l u h ệ n đối chiến chính là đội mạ vợ dịp dễ bởi vì là vết thương ở chân nguyên nhân vắng mặt còn có r ố t sở cũng bởi vì thương vắng mặt dẫn đội là lớp về phần g i a n g vô địch năm trận cấm thi đấu đâu mà trận đấu này đội cả v ạ l u h ệ n cũng là thua hai liên t i ế t bại đội mạ vợ dịp cái này trận đấu mùa giải nhưng là muốn bậy nát tiết tàu a hiện tại là tây bộ chiến tích kém nhất tồn tại cá nạm bên trong cá nạm lại có thể đánh bại đội cả vợ luyện một chút tây bộ đội bóng phan bóng đá liền nhau nhau tại trên internet teo gạo cái gì tây cường đông yếu tây bộ tùy tiện một cái cá nạm đều có thể treo lên đánh đ ô n g bộ quá quân nếu là bọn hắn tây bộ đội bóng đi vào đ ô n g bộ còn có lao diêm đội c ạ v ạ l u h ệ n sự tình gì à mặc dù nói tây cường đông yếu thuyết pháp này có chút chính xác nhưng cái gì tùy tiện liền có thể treo lên đánh đ ô n g bộ đội bóng thuyết pháp này liền có chút quá mức điểm đội c ạ v ạ l u h ệ n hiện tại đ ô n g bộ bài danh nhiều ít mười hai tên m tất cả mọi người là cá nạm người thắng có cái gì tốt đắc ý có bản lĩnh ngươi đi đánh xẹo tị ta xẹo tịt hiện tại là đồng bộ chiến tích tốt nhất ngươi đi đánh người ta thử một chút đánh xong m à vợ g i ế đội cạ vạ l ì hết lại lần nữa tiến về tay c ầ m ư ớ c nick sân nhà đối chiến n i c lao x ê m tại trận đấu này cũng rất biết nỗ lực đội cạ vạ l ì hết cái này trận đấu mùa giải s á t thực biến hóa không thiếu trở nên yếu đi cá nhân cảm thấy rất có thể là bởi vì bọn hắn tại trên sân bóng không có một cái nào chủ công điểm lao x ê m không muốn tự mình đánh những người khác lại không thế nào đứng ra lớp mặc dù nói mỗi trận đấu đến điểm cũng rất cao nhưng là tổng cho người cảm giác cũng không phải là một cái mạnh mẽ hữu lực đến phân điểm tại đội bóng tiến công đánh không ra được tình huống giới hắn thường, thường cũng sẽ t ỉ n ngòi còn có liền là những người khác tuổi tác giả vừa ra một tuổi thực lực tự nhiên mà vậy địa liền giảm bớt bình thường tranh tài ngay từ đầu nikolai stapolai nghĩ cùng nhỏ hạt h u i hai người liền đánh rất có cái tình đủ loại đánh đơn tỷ lệ chính xác cũng rất cao đội cả vạ lì hệt vẫn là hậu thằng đến tại một lần đoạt dẹp bên trong lao dêm cùng c ả n hai người phát sinh kịch liệt xung đột càn trực tiếp liền đỉnh lấy lao dêm còn phun hắn làm là nờ a bờ đệ -nh nhất nhân đúng không lao dêm đương nhiên sẽ không bị dạng này một cái thái điều đỗi cũng cùng hắn rằng co dùng tử vong chi chừng hung hăng địa nhìn hắn chằm chằm bị lao dêm như thế xem xét càn trong nội tâm liền hoảng sợ nhưng là lại thích sĩ diện không dám lù cuối cùng vẫn là trọng t à i khi người hiền lành kéo ra hai người cầm bóng quyền cho đội cả vạ l ì hết bởi vì là cả nguyên nhân lao dê m liền không đẩy nước hắn biểu thị hắn muốn dạy cản tay m ơ này làm người sau đó bắt đầu tiếp quản đội bóng tiến công mỗi cái tiến công hiệp đều tham dự tiến đến cái gì các trụ bơlog star tại trận đấu này bên trên ngươi đều có thể nhìn thấy cho nên bốn tiết đánh xong cụ thể s o điểm 2 a 2 2 13-29, 23-19, 43-25, c ả vạ l ì hệ phía trước thứ nhất thứ hai tiết đều là nịt dẫn trước hơn nữa còn là thi đấu điểm dẫn trước từ khi lao j ê m buộc phát về sau n h ị p bên này đám người tuổi trẻ này liền biểu thị tự mình hậu không ở sau trận đấu lao j ê m liền nói ta xưa nay sẽ không tại trên sân bóng khiêu khích người nhưng là nếu như người khác muốn khiêu khích ta ta sẽ dạy hắn làm người xác thực nói rất có hạ kỳ tháng mười một ngày mười sáu đội cả va l ì hệ tiến về chặt lóc h ẹ bọn hắn sẽ tại sân khách đối chiến đội họ n ẹ t đội họ n ẹ t trước mắt đương ra ngôi sao cầu thủ là kèm ba hacker liên minh một đời mới trợ công vương tại b u r g trên vị trí này thực lực của hắn không thể khinh thường theo giang vô địch quan sát hoa cơ khống chế bóng đẳng cấp c h í ít có lẽ vào chín mươi lăm thuộc về loại kia cái gì trình độ đâu cầu nơi tay điểm liền có trình độ đại khái liền là giang vô địch mở ra đ ị c h cảnh thời khắc khống chế bóng đẳng cấp không sai bị lắm nếu là có thể tuân ra hoa cơ khống chế bóng thẻ liền tốt sau đó hệ thống nhiệm vụ liền đến nhiệm vụ mời vung vẩy khăn mặt mười lần nhiệm vụ giới thiệu văn tắt làm là đội c ả vạ l ì h ệ t một tên thành viên ở đây bên trên cầu thủ hoàn thành tiến công về sau mời dùng kích tỉnh của ngươi bành trướng động lực là đến điểm cầu thủ vung vẩy khăn mặt để bọn hắn cảm nhận được ngươi k í c h lệ nhiệm vụ độ khó đây là một cái cần ra mặt dạy mới có thể làm ra lấy chủ nhân ra mặt dạy trình độ độ khó không cao nhiệm vụ ban thưởng kẹp ba h o t cơ không chế bóng thẻ lẹ vào chín mươi lăm nhiệm vụ thất bại tương lai ba trận đấu lão diêm hội trường đồng đều sai lầm mười lần ngạch giang vô địch hệ thống ngươi là đang đùa ta a hệ thống chủ nhân ngươi không phải là muốn kèm ba h o t cơ không chế bóng thẻ a ta liền cho ngươi a giang vô địch im lặng in tự mình muốn không chế bóng thẻ chết đều phải cầm tới về phần nhiệm vụ kia thất bại mặc kệ là thành công hay là thất bại cái này đều là không quan trọng lão diêm lúc đầu trận đồng đều sai lầm số rất cao dù là nhiệm vụ thất bại cũng bất quá là gia tăng đến mười lần mà thôi không quan trọng rồi đội họ n ẹ t là lão lưu manh j o t d a n sàng nghiệp cho nên hôm nay j o t d a n cũng đi tới tự mình sân nhà nhìn đội cạ vạ l u y ẹ n giao đấu đội họ n ẹ t tranh tài nhìn lão lưu manh cùng người chung quanh vừa nói vừa cười bộ dáng tựa h ồ tâm tình rất không tệ a bất quá giang vô địch đối với hắn đến không có hảo cảm gì giá hỏa này quá kiêu ngạo chi na nhiều như vậy f a n bóng đá đi ủng hộ hắn hắn đi chi na làm công việc động số lần còn không có mấy lần thậm chí hồ ngay cả p a n bóng đá ngàn g i m xa x ô i tới gặp hắn đều không thể nhìn thấy một mặt. quá giả về sau còn bởi vì hắn thần bí trong nước người đem lão lưu manh cho gọi thần im lặng có lẽ đại khái liền là bởi vì là có thể giả bộ cho nên ở trong mắt người k h á c liền rất già châu a lão lưu manh không biết có phải hay không là đã nhận ra giang vô địch ánh mắt cũng hướng phía giang vô địch bên này nhìn lại hai người cách không nhìn nhau một cái tốt à cũng cái gì d ễ t ỉ n h l i ê n bình thường địa nhìn c h ă m chú dưới đội cạ v ạ lỉ hệ bên kia cái kia ra vàng ra hỏa liền là trong khoảng thời gian này rất hỏa giang vô địch a lão lưu manh hỏi thăm bên người một cái nhân viên công tác nhân viên công tác nhìn một chút về sau liền về đúng vậy hắn ba điểm năng lực cùng tầm trung ném rổ đều thật không tệ có hạ đ ầ n cùng cổ bệ hương vị ở bên trong cổ bệ hương vị tốt giống như trước có người nói cổ bệ là bắt t r ư ớ c lão lưu manh đuổi như vậy giang vô địch chơi bóng cũng cùng hắn rất giống giải lão lưu manh trong nội tâm thầm nghĩ nhân viên công tác lại để một câu bất quá hắn phòng thủ cũng không khá lắm thường xuyên bị một bước qua thuộc về công cường thủ yếu cầu thủ tiến h công thắng được thắng lợi phòng thủ thắng được tổng quán quân giang vô địch l ỗ thủng phòng thủ đại khái liền là người nào không có coi trọng h ắ n nguyên nhân a phải biết giống cái khác tân tú lúc này cũng bắt đầu bị cái khác đội bóng nhằm vào chậm rái địa gặ duy chỉ có hắn không có cái này tính là chuyện tốt chương sáu mươi mốt năm mươi tám khăn mặt hiệp giang vô địch họ n ẹ t mùa hè thời điểm còn là thông qua giao dịch đạt được đã từng ma thú hạng hội có lẽ bọn hắn là muốn đền bù họ n ẹ t tuyến trong trống rông đi dù sao ma thú cũng là có thể đơn đổi xem nam nhân chỉ tiếc hạng hội mặc dù nói còn có thể bảo trì trận đồng đều hai cặp số liệu bất quá cho người hạn mức cao nhất cũng liền tới đây không thể lại tiếp tục để cao suy sụp thật sự là quá nhanh khả năng này cùng hắn ở đây bên ngoài những cái kia hỗn loạn sự tỉnh có quan hệ a bất kể như thế nào hiện tại ngôi sao cầu thủ là một cái tiếp theo một cái ra đi tiếp lấy cái này đến cái khác xuất ngũ có thể xem bọn hắn tranh tài liền nhiều xem một chút đi tranh tài bắt đầu bắt đầu đội ho n é cầu không có cách nào hà o h ộ t đang nhảy cầu phương diện này mạnh hơn lớp một điểm kèm ba hát cơ một cái bên trong khoảng cách không có bất quá đang cùng ger sở mít đoạt diệm quá trình bên trong trọng tài liền cho ger sở mít cái còi ger tự nhiên là không m u ố n mới cái thứ nhất tiếng công nghiệp ngươi nha liền cho ta cái còi ngươi nha có ý tứ gì kết quả là hắn liền gắt gao địa chừng mắt cái kia trọng tài trọng tài bị nhìn có chút run dậy còn lại hai cái trọng tài cũng tới tránh cho lần nữa phát sinh trước đó giang vô địch chuyện như vậy đương nhiên quả cầu này trọng tài cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm gốc dạng mà là z e z thật p h ạ m quy mặc dù nói một số thời khắc trọng tài là đen một chút nhưng là con mắt vẫn là rất lợi hại một chút liền có thể nhìn ra ngươi có hay không p h ạ m quy z e z xác thực p h ạ m quy bất quá đội họ n ẹ t tấn công lần thứ hai vẫn không có lớp này dựng lên c ấ p được dẹp về sau liền chuyển cho jem jem dẫn bóng hơn phân nửa trận về sau lớp giúp lao jem làm một cái bịt cũng không biết có phải hay không là hiệp phòng hai vị cầu thủ chưa từng xuất hiện ăn ý còn là thế nào lao dêm vòng quanh lớp tiến vào ba điểm t u y ế n bên trong về sau kinh ngạc phát hiện a xiết phía trước ta thế mà không có người nếu như vậy vậy ta liền không k h á c h khí kết quả là hắn liền một mình dẫn banh vọt vào đội ho nẹt u y ế n trong nhảy lên thật cao trực tiếp liền đến một cái đủ xinh đẹp giang vô địch nhưng không có quên nhiệm vụ của mình trực tiếp liền cầm lấy hai cái khăn lông dơ lên cao cao sau đó liền hung hăng địa hướng trên mặt đất vùng đi miệng phun nước bọt kích tình bành trướng địa cơ ghế dự bị bên trên những người khác người nhà nay thiên kiến q u a kích động như vậy đối với giang vô địch biểu hiện này sân nhà ca mê ra đầu nhóm làm sao có thể bỏ lỡ đâu kết quả là màn hình lớn liền phát giang vô địch kích t ỉ n h mênh ngông vùng khăn mặt chúc mừng khi đội họ nẹ sân nhà phan bóng đá từng cái đều cắn chặt răng răng mẹ nó phách lối như vậy xem ra đội cạ v ạ l ì h ệ t cái này số tám mươi tám cầu thủ là không muốn đi ra chúng ta cầu còn a hương phấn như vậy a n thuốc kích thích chúng ta đội bóng phòng thủ quá kém thế mà để dêm tại không người phòng thủ phía dưới tiến vào t u y ế n trong nay trời đội cạ vã luyện đánh rất có sức sống nhất là lao dêm cái giờ này bắt đầu năm phút đồng hồ hắn liền trực tiếp xông vào đội họ n ẹ t tuyến trong đi tạo thành s á t tương h trực tiếp liền đến bốn đ ò n đủ làm đội họ n ẹ t sân nhà phan bóng đá đều không tự chủ được địa là d e m reo họ lao d e m cái này đấu pháp rất như là một cái tân tú a mà lớp je r sờ mít mấy người cũng cũng không tệ lắm trực tiếp liền đánh một cái mười chín sáu đội cả v ạ li hệ phía trước cái này trận đấu mùa giải đội cả v ạ li hệ vẫn là có rất ít tại hiệp một liền xuất hiện lớn như vậy so điểm dẫn trước ưu thế lão lưu manh rót đan ở đây vừa nhìn dần dần địa không có biểu lộ đoán chừng trong lòng của hắn đại khái là tại phun tự mình cầu thủ đi mẹ nó đánh thành dạng này thuận gió cầu cùng đi đó là ai cũng không có cách nào khống chế lại ngay cả lớp đều có thể trên không trung ngạnh xinh xinh đem hạ v t cho mũ xuống tới cái này thật không có cách nào mà theo đội c ả vạ lì hết mỗi một cái v à bóng giang vô địch đều biểu hiện rất hưng phấn đủ loại tư thế vung khăn mặt hoặc là cầm khăn mặt ở đây bên cạnh khiêu vũ cái gì tỳ dun lù nhìn xem giang vô địch trong nội tâm đang hoài nghi giang vô địch đầu góc có phải hay không bị hư mà trọng tài cũng tới cảnh cáo giang vô địch không cần làm quá mức điểm dạng này không kiêng nể gì cả địa chúc mừng đợi chút nữa bị phan bóng đá đánh liền mặc kệ bọn hắn chuyện gì còn nói muốn cho giang v đây là thật sẽ bị tê người ta đủn cần lúc trước chỉ là ở đây bên cạnh cười một cái mà thôi trọng tài đều không nể mặt mũi liền cho tê cho giang vô địch tựa hồ cũng không có cái gì không thể lại nói cái này cũng trách đủn cần người cái t i ê u dung đều khủng bố như vậy như vậy h è n mọn như vậy gian trá màn ảnh cho đến trên người hắn thời điểm cũng không biết muốn dọa nước tiểu nhiều ít đang xem trực tiếp tiểu bằng hưu không cho tê cho cái gì ha bởi vì là trọng tài cảnh cáo giang vô địch mới không có làm càn như vậy hiệp một lúc kết thúc nhiệm vụ của hắn tiến độ cũng bất quá là song thành tháng sáu năm một không thủ tiết c h í n thôi cạ vạn lỉ hệ lấy ba mươi sáu ba mươi dẫn trước có phải hay không cảm thấy rất khoa trương trước năm phút đồng hồ dẫn trước nhiều như vậy kết thúc thế mà mới dẫn trước sáu điểm cái này là thế nào đánh kỳ thật cũng không có đánh như thế nào đơn giản liền là đội họ n ẹ t tỷ lệ chính xác đi lên mà thôi đội cạ vạ lì hệ tỷ lệ chính xác cũng giống vậy khách quan đủ loại ba điểm đều có thể tiến nhưng đội họ n ẹ t liền là truy mau chóng ngươi cũng không có cách nào hiệp hai hai chi đội bóng đều lên đội hình dự bị được hiệp hai trực tiếp liền bị đội họ n ẹ t đến một cái hai mươi lăm ba mươi bảy đội họ net đơn tiết đạt được ba mươi bảy điểm trong này liền không thể không nói một cái bạ tùm hôm nay vừa tái xuất vốn dĩ là trạng thái cái gì sẽ không tốt lắm không nghĩ tới g i a hỏa này c ư nhiên như thế hiệu suất cao ra sân mười lăm điểm liền cầm tới mười lăm điểm lại càng không cần phải nói hắn tại phòng thủ bưng trợ giúp đội họ nẹt công hiến nhiều lần tại lớp cùng jez hai người muốn xuất lĩnh đội cả v ạ l u hệ phát động phản công chi thế đều bị bạ t ù một người liền chặn lại xuống tới ngay cả cầm năm điểm bảo vệ lấy họ nẹt ưu thế hơn nửa hiệp kết thúc cả v ạ l u y ệ sáu mươi mốt sáu mươi bảy là hậu hiệp ba cũng là không sai biệt lắm nội dung cốt chuyện bất quá buồn cười là bởi vì là tại trong vòng một phút trọng tài liên tục cho jem hai lần tiến công phạm làm lao dêm trực tiếp liền tâm tính nổ t u n g cũng không cần tì dừng l ù đi gọi hắn xuống tới hắn trực tiếp liền đi xuống khi màn ảnh cho đến trên người hắn thời điểm phát hiện lao dêm thế mà ngồi tại ghế dự bị bên trên l i ễ u lo không ngừng đủ loại biểu lộ biểu hiện hắn đối trọng tài kháng nghị vì cái gì nói buồn cười đâu bởi vì là tại lao dêm xuống dưới về sau đội cả vạn l u hệ lại bắt đầu phản công tín hiệu nguyên vốn còn là thi đấu điểm lạc hậu kết quả dựa vào một đợt chín hai thế công tại hiệp ba tranh tài kết thúc lúc cả vạn l u hệ lấy tám mươi tám tám mươi bốn g i trước giang vô địch mặc dù nói bị trọng tài cảnh cáo thế nhưng tại một chút đặc sắc vào bóng trong màn、ảnh. hắn vẫn là rất không tự chủ được địa vung v ề khăn mặt chúc mừng đây là nhân chi thường tình dù sao khăn mặt hiệp tại nba vẫn là rất nhiều cái này thuộc về có thể ủng hộ trên sân bóng đồng đội một loại vũ khí ngẫu nhiên dùng một chút vẫn là có thể hiệp bốn đội họ n ẹ t liền triệt để nổ tung cuối cùng hạ hậu s phạm rời sân cuối cùng họ n ẹ t lấy 1 0 7 1 1 ă l i m không địch lại cả v ạ l ì hệ đội cả v ạ l ì hệ tiếp tục thắng liên tiếp mà đội họ n ẹ t thì là hào lấy năm liên tiếp bại cái này thật không có cách nào đội họ net vẫn là thiếu ném t a